Chương 119. Rồng Cuốn Châu, gần Cốt Đại Thành. Chương 119. Rồng Cuốn Châu, gần Cốt Đại Thành. Huyền Thanh khí hóa thành Long Thân đem hỗn độn viên cầu quần quanh. Ngay từ đầu, hai hình ở giữa còn có chỗ bài xích, dần dần, Long Thân càng cuốn càng chặt, cuối cùng liền lại như khảm nạm tại hỗn độn viên cầu trên phù điêu, hai cái hòa làm một thể. Xong rồi, chính tiến hợp nhất. Lý Duệ trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ. Dựa theo cổ tịch bên trong chổ ghi chép, đại đa số có được chính thiên song hình người, hai hình đại đa số thời điểm đều là các luật cát, nhưng có số rất ít thiên tài có thể đem song hình dung hợp, cộng sinh bổ sung, địa ra phía dưới, uy lực so đơn hình phải lớn ra mấy lần. Tương truyền ngàn năm trước, có một đại tông sư, thân có biển hình cùng nguyệt hình, cả hai hợp nhất, lộ ra độc nhất vô nhị Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, một người để ép giang hồ hơn trăm năm, làm hậu thế lưu truyền. Giờ phút này trong đan điền cảnh tượng, cùng kia chính thiên hợp nhất quả thực giống nhau như lúc. Rồng quận tại châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một dòng nước trong từ đan điền tuôn ra, thuận kỳ cân bắt mạch đi khắp toàn thân, khí huyết bắt đầu không tự chủ được tiêu đốt, sôi trào. Ngọc tiên huyết, huyết thái dương, thái âm huyết vùng lên. Lý Duệ toàn thân cơ hồ trong nháy mắt xuất huyết, biến thành sắc hồng. Như cầu long đồng dạng cơ bắp phở ra. Phình một tiếng, quần áo lại khó chẻo chống, trực tiếp nổ tung thành khối khối vải rách. Lý Duệ chỉ cảm thấy trên người có vô tận lực cần phát tiết, cực lực ngăn chặn muốn điên cuồng gào thét xúc động. Một đêm cô tỏa, lại mở mắt ra thời điểm, Lý Duệ trong mắt lóe lên một đạo cực nhỏ thiên mang. Bàn tay hắn đống mở. Đây chính là Liễu Vân. Không sai. Song hình giao hợp, lại thêm linh thổ bá đạo dược lực, để hắn nhất cử song phá bình cảnh, bước vào thất phẩm. Thất phẩm. Đây đã là đại đa số võ phu cả đời điểm cuối cùng, lại vươn lên, chính là tiên tiên chi cảnh. Theo kiến thức tăng trưởng, Lý Duệ cũng dần dần hiểu rõ thất phẩm phía trên cảnh giới, lục phẩm long môn cảnh, ngũ phẩm quan hải cảnh, tứ phẩm tức là tiên tiên chi cảnh. Thất phẩm, đặt ở một cái trong huyện thành, đã là chí tôn nhân vật. Chi huyện cũng muốn kiêng kỵ bảy phần. Thiên Điệu Minh hết thảy bảy vị phó minh chủ, cũng chỉ có đường thắng còn có một người khác là thất phẩm, cái khác đều chỉ là bát phẩm viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được Thất phẩm hàm kim lượng, cái này chính là thiên tài cảm giác, càng già càng dẻo dai, không phục không được. Lý Duệ tự luyện võ bắt đầu đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 2 năm, vậy mà liền đột phá đến thất phẩm đi đến người khác 20 năm đường. Cái này nếu để cho những tông môn kia bên trong hào tâm tổn trí Bùi Dương Thiên Kiêu biết được, chắc là phải bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết đi xuống giường hoạt động một chút gần cốt, đẩy ra cửa. Lý Duệ chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tại trong đỉnh viện dùng lạnh leo thanh thủy rửa mặt. Đến, lão lý, ăn sủi cả rồi. Dương Dũng nhìn Lý Duệ rời giường. Từ trong phòng bếp mang sang một bát nóng hôi hổi sủi cả. Lý Duệ tiếp nhận chuyện lớn, ha ha cười, dương lão đầu, hôm nay nghĩ như thế nào ăn sủi cảo. Dương Dũng niết môi, cái này không vui đến cửa ải cuối năm nha, trước kia chúng ta tại chu gia thời điểm, nằm mơ đều hy vọng lúc sau Tết có thể ăn được một bát sủi cảo, ta liền nghĩ ta hiện tại giàu có, sách trước cho bổ sung. Lý Duệ trở nên hoan hốt, trong đáy mắt không ngờ muốn tới mừng một Tết, trôi qua thật là nhanh. Bất quá dưới mắt thời gian này vượt qua càng có hy vọng, tâm tình một trận thư sướng, nhiều lấy chút tiền, năm nay mạnh náo một ít. Được. Dương Dũng hung hăng gật đầu. Lý Duệ mặc dù đã thoát tịch 2 năm, Nhưng trước một năm liền hắn một người cô đơn, lại thêm ngày ngày luyện công, không, có nửa điểm năm vị, hiện tại Dương Dũng cùng Vương Triều đều tại. Vừa vận náo nhiệt một chút, đổ cái cát tưởng. Lý Duệ ăn xong sủi cảo, uống xong sủi cảo canh, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hừng hập. Lúc này mới đi ra tòa nhà. Hắn ở tòa nhà khoảng cách chữ đinh hiệu khò vũ khí cũng không xa, vẹn vẹn đi nửa khắc đồng hồ, liền thấy bảy tầng khò vũ khí góc nhỏ nhỏ. Chợt, Lý Duệ bước chân dừng lại. Khương Lâm Tiên, chỉ thấy cách đó không xa, Ninh Trung Thiên cùng Lư Tuấn Chính cùng sau lưng Khương Lâm Tiên, nhìn phương hướng, tựa hồ là mới từ phụ tướng quân ra. Lý Duệ không có biểu hiện ra dị thường, vẻn vẹn dừng lại không đến nửa hơi. Bước chân liền tiếp tục rơi xuống. Khương Lâm Tiên rót cục đi vào thanh hạ. Bất quá lý Duệ nhưng không có bởi vì có Khương Lâm Tiên chỗ dựa, liền cảm thấy mình có thể thư giãn. Nói như vậy, Khương Lâm Tiên chưa đi tới thời điểm, Tà Huy có lẽ vẫn không có gì quan trọng, nhưng bây giờ long hổ tranh chấp, thế cục ngược lại sẽ càng phức trường, càng là lúc này, càng phải cẩn thận chặt chẽ. Một chỗ khác, phủ tướng quân bên trong, Tà Huy sắc mặt cực kỳ khó coi, suy ngột miếng tí một hồi, không phải bị tức, là bị đánh. Khương Lâm Tiên. Khương Lâm Tiên sáng sớm liền đến đến phủ đệ của hắn. Không nói hai lời liền động thủ. Ta Uy một mặt là vội vàng không kịp chuẩn bị, càng nhiều vẫn là tài nghệ không bằng người, bị Khương Lâm Tiên tiểu kiếm ở trên mặt quạt đến mấy lần đánh số người. Khương Lâm Tiên liền nhẹ nhàng bước xuống một câu, giết quỷ minh giáo yêu nhân liền thật tốt giết, đừng núp nhích cái khác ý đồ xấu. Sau đó lên đi. Ta Uy có thể nào không giận? Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Khương Lâm Tiên dám cản rỡ như vậy? Hiển nhiên sẽ không. Hắn hiểu qua Khương Lâm Tiên người này, đừng nhìn mặt ngoài phong túng, kỳ thật phía sau đều không bản mà hợp quy củ, tự dạng đạo lý. Cho nên, Khương Lâm Tiên hành vi cũng không phải là bản thân của hắn ý tứ, mà là Vậy hạ, Tào Uy lập tức trong lòng mát lạnh đây rõ ràng liền là hoàng đế đang mượn Khương Lâm tiên tay gõ hắn, không, gõ hẳn là Ngũ hoàng tử đế vương Tâm Thuận. Tào Uy sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Nếu là hoàng đế ý tứ, vậy hắn liền hoàn toàn có thể tiếp nhận, cái này mấy kiếm nói chung sẽ cùng tại nên đón thánh chỉ thời điểm một quỳ. Quỳ chính là cái kia thái giám. Không, là hoàng đế uy nghiêm, lối đỉnh mưa móc đều là quân ơn. Cái này, ngoài cửa một cái người hầu đi đến, "Tảo." Người hầu nhìn thấy trật vật Tào Uy đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều, "Tào tướng quân, chương gia chương hảo cậu kiến." để hắn vào đi. Một lát sau, Trương Hào đi vào phủ tướng quân, hắn nhìn một cái Tà Uy, liền như là không có phát hiện dị thường đựng dạng, "Tào tướng quân." Tà Uy hai tay chắp sau lưng, "Chuyện gì?" "Trương Hào, tướng quân trước đó bàn giao ta sự tình, đã làm thỏa đáng, kia Quỷ Minh giáo yêu nhân đã bị ta giam giữ ở ngoài thành." "Sống?" Tà Uy trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. "Cực kỳ tốt." Sau đó lại đối Trương Hào nói, "Ngươi làm tốt lắm." Trương Hào được Tà Uy khẳng định, hai lòng rời đi đại đường bên trong. Rất nhanh lại chỉ còn lại Tà Uy một cái. Hắn hai mắt có chút nheo lại. "Tới Thanh Hà, Quỷ Minh giáo đương nhiên muốn giết" Đây là bản chức công việc, coi như Khương Lâm Tiên không nói, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực. Nhưng ngũ hoàng tử sự tình cũng phải xử lý. Tiên bảo, khó a. Việc này lúc trước thế nhưng là huyên náo ngay cả kinh thành đều hiểu được, cuối cùng Khương Lâm Tiên được Tiên bảo, toàn bộ đều lên giao cho Long đỉnh. Là vị kia thánh thượng coi trọng linh dẫn. Dĩ nhiên không phải. Linh dẫn mặc dù trân quý, nhưng còn không đáng đến vị kia viện xích thần châu chi chủ tự mình hạ trạng. Theo ngũ hoàng tử lời nói, kia linh dẫn tại 3 năm trước đây cũng chỉ là phổ thông thái tuế dược liệu, là có người đem nó biến thành linh dẫn. Hoàng đế muốn là kia sửa đá thành vàng tiên pháp. Nếu không một cái linh dẫn Như thế nào được gọi là tiến bảo? Quân doanh, trên giáo trưởng, bên phải, công hắn bên phải. Thật là lợi hại đạo pháp, ta phủ ca đánh khắp quân doanh không đối thủ. Chận chận gọi tiếng quát liên tiếp vang lên. Mấy mấy cái binh sĩ làm thành một vòng, ở giữa có hai người ngay tại từng đôi so đấu. Một người trong đó rõ ràng là Lương Hạ. Một cái áo gấm giống như công tử ca đồng dạng người trẻ tuổi chính đối hắn một trận tấn công mạnh. Gặp trương Phụ giống như như chó điên không chịu dừng tay. Lương Hạ chau mày. Sáng nay hắn như thường lệ đi ra cửa kho vũ khí điểm danh, kết quả đi trên đường liền bị Trương Phụ cho ngăn lại, điểm danh muốn khiêu chiến hắn. Không nói hai lời trực tiếp ra tay với hắn, hắn nói chung cũng hiểu được. Cái này Trương phủ là Trương gia nhị gia, Trương hào thứ lục tử, gia nhập Trương gia mấy cái đệ tử đều là lấy hắn cầm đầu, trước đó các hồng mấy tên thủ hạ liền là bọn hắn đánh. Hiển nhiên là muốn để chuyện lúc trước tại trên người Lương Hà tái diễn. Quân đội là sùng thượng vũ lực địa phương đối phương chỉ cần là bằng vào cứng thực lực thắng, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng mình trong bụng nứt. Trải qua lý duyệt chỉ điểm, trong khoảng thời gian này võ công của hắn tiến rất xa, nhưng đối thủ của hắn là Trương gia dòng chính, Trương gia nhị gia thân nhi tử, vô luận là công pháp vẫn là linh đan, đều so với hắn nhiều quá nhiều. Trương phủ một tay sinh đẹp kiếm pháp là thật không có phải nói, người khác 10 năm tích lũy, cũng không phải hắn ngắn ngủi mấy năm là có thể đuổi kịp. Trên thực lực chiến lệnh không cách nào đền bù. Ngay tại Trương phủ coi là năm vững thắng lợi thời điểm. Đô nhiên, Lương Hà trong tay chẳng biết lúc nào nắm lên một thanh đất vàng, hướng phía hắn ánh mắt vung đến ánh mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh vàng nóng. Trương phủ bản năng nhắm mắt lại, vội vàng lùi lại. Liền trong chốc ngắn này, một cú cự lực kích chúng bụng của hắn. Một tiếng kêu rên. Trương phủ mới ngã xuống đất, cơ hội trong cùng một lúc, Lương Hà cấp tốc một cái cất bước gới tại Trương phủ trên thân, một trận quyền chân liền hướng phía mặt của hắn đập tới. Cao, quát con đuổi người đêm, cùng tiến lên, cùng hắn cũng không cần nói cái gì võ đức. Các huynh đệ, cùng một chỗ động thủ. Trương gia mấy cái người xem náo nhiệt xem xét tình thế không đúng, lập tức xông tới đối gây tại Trương phủ trên người Lương Hà liền làm một trận đấm mạnh. Nhưng Lương Hà giống như là quyết định Trương phủ đồng dạng, vô luận những người khác làm sao tiến công, hắn liền một mạch hướng Trương phủ trên mặt nện. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Một cái Trương gia đệ tử mắt trợn tròn. Nơi này là An Ninh vệ, không phải tại Trương gia, bọn hắn còn không có ngu xuẩn đến động binh khí. Nhưng nếu là không động binh khí, bọn hắn vẫn thật là không có cách nào đem Lương Hà cùng Trương phủ tách ra trong vẹn thời gian một nén nhang, Trương phủ rốt cục bị Lương Hà đánh cho bất tỉnh nhân sự. Lương Hà cũng rốt cục không chịu nổi. Hai tay bảo vệ đầu mặc cho người Trương gia đấm mạnh. Cuối cùng vẫn là một cái tổng kỳ đi ngang qua, người Trương gia không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lúc này mới dừng tay. Gặp người Trương gia khiêng Trương phủ ly khai, Lương Hà lúc này mới một mặt là máu ngựa mặt nằm trên mặt đất, miệng bên trong hắc hắc cười không ngừng. Thiên điên, mọi người vây xem trong lòng đều lạ phát lạnh. Hạ Quý Tâm, về sau kiên quyết không thể trêu chọc cái này, mặt ngoài nhìn qua ôn hòa khờ vũ khí tiểu binh. Chưa linh hiệu khờ vũ khí Lý Duệ như thường ngày đồng dạng cầm sổ tuần sát, kiểm tra kho vũ khí bên trong đồ vật phải chăng có bỏ sót. Cái này, Cẩm Vương hướng vang lên một trận tập tế tiếng bước chân. Quay đầu, liền thấy chật vật không chịu nổi, một mặt là máu lương hà siêu siêu vẹo vẹo dựa tường đi tới. Lý Duệ thả sách tay một trận, nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Lương Hà muốn gạt ra cười, nhưng khóe miệng vô cùng đau đớn. Cuối cùng rút tát hai cái, lắp bắp nói: "Lại chứ, gia, chư phụ những người kia cảm thấy ta dễ bắt nạt, đem ta cho ngăn cản. Bất quá, ta không cho đường trụ mất mặt. Chư phụ so ta con hạm." Nghe xong, Lý Duệ liền đại khái đoán ra đầu đuôi sự tình. Trương gia là phùng phòng giữ người, thiên nhiên cùng bọn hắn bất hòa, trước đó các hồng thủ hạ liền là bị Trương phụ dẫn người đánh đương nhiên. Những người này ra tay rất có phân cấp, cuối cùng cũng chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Rốt cục vẫn là ra tay với Lương Hạ. Lý Duệ ngôn ngữ mang theo vài phần nghiêm khắc, ta chính là cái lao đầu tử, không quan tâm mặt mũi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta mất mặt, lần tiếp theo gặp được những người kia, nhớ ký chạy. Quyền cước không có mắt. Vạn nhất người Trương gia bên trong có sở tài, hạ tử thủ đến lúc đó mặc dù cũng sẽ bị trách phạt thanh toán, nhưng mạng của mình cũng ném đi. Không đáng. Lương Hà trong lòng ấm áp, biết, đường chủ. Lý Duệ sau đó lại là cười một tiếng, đem Lương Hà dìu vào nhà kho, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi làm tốt lắm. Hắn gặp qua Trương Phù ra tay đã là nhập phẩm võ giả phía dưới lợi hại nhất một tầng, Lương Hà vô luận dùng thủ đoạn gì, có thể đem Trương Phù đánh bại liền là năng lực đơn giản cho Lương Hà xử lý hạ vết thương, cũng đem mang theo người dược hoàn đưa cho hắn ăn vào. Hai người nghỉ ngơi dễ, gặp Lương Hà khôi phục được không sai biệt lắm, hỏi, còn có thể đi sao? Lương Hà, có thể, đường chủ. Kia đi thôi. Gặp Lý Duệ làm bộ muốn ra cửa. Lương Hà sững sờ, Đường chủ, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Đánh ta người, cũng nên cho cái tuyết pháp. Lương Hà trong lòng ấm áp, vội vàng đuổi theo. Một chỗ khác. Quân doanh. Trương gia chỗ ở Trương Nghĩa vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền gặp được một đám người đem Trương phụ nhấc trở về. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Trương Nghĩa lên trước hai bước, nhìn qua một mặt xanh một miếng tím một khối. Vẫn như cũ còn tại hôn mê bất tỉnh Trương phụ nhíu mày nói: "Một cái Trương gia đệ tử không dám nói, ngũ thúc, sáng nay chúng ta đi tìm chữ đinh hiệu kho vũ khí họ Lương tiểu tử kia, phụ ca bị tiểu tử kia an toàn." Trương Nghĩa hừ lạnh một tiếng, phế vật Hắn là hôm qua mới tới An Ninh Vệ, kết quả là đụng tới loại sự tình này, chợt cảm thấy mất hết thể diện. Trương Hạo cho Tà Uy làm thành sự tình. Tà Uy vui vẻ, liền cho Trương gia một cái tiểu đội vị trí, đem sự tình nói cho ta rõ. Một tiếng quát lớn, mấy cái kia Trương gia đệ tử lúc này mới đem sáng nay phát sinh sự tình 1 năm 10 tất cả đều nói ra. Trương Nghĩa ngón tay đưa điểm, một mặt giận hắn không chành, chủ động ra tay, còn bị người cho đánh bại, Trương gia mặt đều chờ các ngươi mất hết. Một cái Trương gia đệ tử nhỏ giọng phản bác, là tiểu tử kia làm ám chiêu. Trương Nghĩa bị tức cười, ám chiêu. Võ giả chỉ nhìn kết quả, thua liền là thua công người nhiều cái đánh một cái, còn bị người vây xem, mất mặt, thật sự là mất mặt. Trong chốc lát, mấy cái Trương gia đệ tử cũng bị mất tính tình, nhu thuận bị mắng. Trương Nghĩa mắng miệng đắng lưỡi cô, lúc này mới khoát tay áo, cút, cút, cút. Nhưng lại tại mấy cái Trương gia đệ tử chuẩn bị khiêng hôn mê Trương phủ lúc rời đi ngoài cửa một người trẻ tuổi một mặt lo lắng chạy tới. Ngũ Túc, xảy ra chuyện. Trương Nghĩa chỉ cảm thấy tâm phiền ý khô. Trương phủ vừa mới cho hắn xấu mặt, hiện tại lại xảy ra chuyện. Nói, Trương Nghĩa không vui quát. Ngũ Túc, là chữ đinh khò vũ khí quản lương lý duyệt, hắn tới, nói là, nói là Người trẻ tuổi ấp há đúng, còn không cần nói xong. Trương Nghĩa vừa muốn quá mắng, liền nghe được cổng truyền đến một đạo chúng khí mười phần thanh âm. "Lão hủ Lý Duệ, đến đây hỏi quyền." Chương 120. Triển lộ bảy phần liền đã đầy đủ. Chương 120, triển lộ bảy phần liền đã đầy đủ. "Hỏi quyền, phá quán." Trương Nghĩa mí mắt lắc một cái, hắn không nghĩ tới Lý Duệ vậy mà chủ động tìm tới cửa. Đánh tiểu nhân, tới dạ. Hiển nhiên, Lý Duệ mặt ngoài là tìm đến hắn luận bạn, nhưng trên thực tế liền là đến thay lương Hà tìm lại mất muối. Tình huống như vậy tại võ quán cực kỳ phổ biến đồ lệ thua, vậy liền gọi sư huynh đi Sư Minh cũng không được, vậy liền sư phụ tự mình đi. Bối phận ngang nhau, một mực đánh tới thằng mười thôi. Cái này gọi tranh khẩu khí. Trương Nghĩa hừ lạnh một tiếng, lại trừng mấy cái kia Trương gia đệ tử một chút. La Trương gia trước ra tay, lý do tới cửa hợp tình hợp lý, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Nếu không truyền đi đối Trương gia thanh danh bất lợi, về sau lại khó tại an ninh vệ ngần đâu. Lao thất phu, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Trương Nghĩa nhanh chân hướng về cổng đi đến. Hắn có thể bị Trương Hạo tuyển trúng làm an ninh vệ tiểu kỳ, đương nhiên là bởi vì hắn tại Trương gia bát phẩm bên trong đã là biết đánh nhau nhất một nhóm. Mà lại trước khi tới Hắn đã điều tra qua an ninh vệ quan viên tin tức, trong đó liền bao quát Lý Duệ. Lý Duệ nguyên bản là thanh hạ phân đả một cái nho nhỏ phó đại chủ. Hắn ngay cả đại chủ Đao Hùng đều không sợ, huống chi là một cái không lọt mắt phó đại chủ. Mà lại, theo hắn biết, Lý Duệ đều đã 70 tuổi. Đã chân sống, ta liền thành phần ngươi." Trương Nghĩa khẽ miệng thêm ra một vòng tàn nhẫn. Trực tiếp giết đương nhiên không được, lại có thể cho đối phương lưu lại điểm ám thương, lớn tuổi vốn là mau bệnh nhiều, nói không chừng liền chết bất đắc kỳ từ đến lúc đó truy cha ra. Hắn cũng hoàn toàn có lý do giải vây. Trương Nghĩa nội sát tâm chính là muốn dùng hành động thực tế nói cho những người khác, Trương gia cũng không phải dễ bắt nạt đi ra cửa. Liền thấy đứng ở trước cửa Lý Duệ còn có lương hạ. Xung quanh còn có một số xem náo nhiệt tụ tập tới an ninh vệ binh sĩ. Lý đại nhân, Trương nghĩa hữu quyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi đã giả, vẫn là không muốn cùng chúng ta những người tuổi trẻ này động quyền cước cho thỏa đáng. Ta sợ, không cẩn thận đem ngươi đánh chết. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lý Duệ gật đầu, "Ừm, là đạo lý này, hôm nay cùng về sau mấy ngày nếu là lão già ta chết rồi, liền là Trương đại nhân làm." Trương nghĩa khẽ miệng co giật, cười nhỏ một tiếng, đẩy giả lên mặt. Hắn không có ý định tiếp tục cùng Lý Duệ sính miệng lưỡi nhanh chóng, rốt cuộc tuổi tác ở chỗ này bề bệnh, cùng một cái lao đầu cãi nhau, truyền đi mất mặt. Lý đại nhân mới vừa nói muốn hỏi quyền, Lý Duệ lại là gật đầu, "Chư đại nhân, mời đi." "Mời." Trương Nghĩa cười lạnh, hắn chính là muốn quyền cước dưới đáy gặp thật chiêu. Có ít người liền là thích ăn đòn. Năm trước mắt lão đầu này hắn vẫn là có 10 điểm tự tin. Lý Duệ là Ninh Trung thiên người, hắn là phùng vũ người. Nếu là hắn có thể đánh thắng Lý Duệ, đó chính là gây Ninh Trung thiên bản mũi, nói lớn chuyện ra, liền là đánh khương Lâm tiên mặt. Trương Nghĩa rút ra bên hông dao Một câu không nói, nâng đao liền chặt, Lâm Ly bá đạo. Trương gia có thể trở thành ba nhà một trong, chủ yếu kinh doanh sinh ý liền là võ quán, người Trương gia càng là ba nhà bên trong biết đánh nhau nhất. Trương Niệm tự hỏi không kém hay. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, vút xuống trong tay đao, chỉ lấy vỏ đao đối địch. Nam ngang chụp về phía Trương Niệm trường đao ẩm. Một tiếng vang trầm, Trương Niệm đao bị đập đến trở hướng nguyên bản quy tắc, vừa định tiếp tục ra tay, vỏ đao liền hóa thành hư ảnh hướng hắn ngang ngược đánh tới. Trương Niệm con ngươi co rụt lại. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Duệ ném đao dùng vỏ hành vi là tại khinh địch, nhưng hiện tại xem ra, lão nhân này rõ ràng là có chỗ tính toán chỉ dùng vào đao, lực sát thương mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng trọng lượng nhỏ cũng liền mang ý nghĩa gia chiêu tốc độ càng nhanh. Cái này nếu là thả trên chiến trường, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhưng hai người là lộ bạn, coi như Lý Duệ đứng ở nơi đó, Trương Nhiếp cũng không dám chính xác liền chặt Lý Duệ một đao, hắn bó tay bó chân, Lý Duệ toàn lực ra tay, nhảy lên kia xuống, đương nhiên liền rơi xuống hạ phong. Rất nhanh, cục diện liền biến thành thiên về một bên. Hắn không nghĩ tới Lý Duệ khí lực chi lớn, một chiêu một thức góc độ đều cực kỳ xảo trá. Muốn phản kích, đã bất lực thay đổi thế cục. Trương gia mấy cái đệ tử thấy cảnh này, đều là hít sâu một hơi. Tại bọn hắn trong lớn đường, vị này ngũ thúc thế nhưng là rất biết đệ nhau. Nhưng, trước mắt cục diện này lại không phải có chuyện như vậy. Một người trẻ tuổi có chút do dự, ngũ thúc giống như phải thua, đáng người chầm mặc. Hôm nay không chỉ có tiểu nhân bị người đánh, già cũng bị người đánh. Lần này Trương gia mặt thế nhưng là triệt để mất hết. Trương nghĩa mặt kìm nén đến bùng, hữu lực không sử ra được. Hơn 30 chiêu về sau, Lý Duệ rốt cuộc tìm được sơ hở, chỉ thấy hắn dùng vào đao ngăn Trương Nghĩa đao, sau đó tay trái thành trường, gián chắc một trường khắc ở Trương Nghĩa trên lồng ngực. No, Trương Nghĩa ngực đau nhức. Bước chân lão đạo liền lùi lại 78 bước, trường đao thương điện, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Cái này, Trương gia mấy người lập tức mắt trợn tròn, cái khác người vây xem đối với kết quả này cũng đều là thầm giận mình. Trưng Niệp Thế mà thua. Việc đã đến nước này, Trưng Niệp gương ép nhắc lên một hơi, xem ngược trường đao ông quyền, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Đã nhượng. Lý Duệ thấy đối phương nhặt thua, cũng là ổn quần như vậy coi như thôi. Dù sao cũng không có khả năng giết chết Trưng Niệp, hôm nay làm đến nước này đã đầy đủ. Đi. Hắn xoay người, đối một mặt sùng bái lương hà thản nhiên nói làm thành một vòng người xem náo nhiệt tự dắt cho Lý Duệ cùng Lương Hà nhường ra đường. Hai người đi xa, Lương Hà vẫn tại mừng thầm, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, "Đường chủ, ngươi hôm nay vì sao?" Ngay tại hắn suy tư tìm từ lúc, Lý Duệ cười nhạt, "Ngươi là muốn nói là gì như thế cao điệu?" "Đúng." Lương Hà gật đầu. "Cao điệu? Kỳ thật không tính. Hắn đều đã là thất phẩm liễu gần, mà lại là chân khí thành hình thất phẩm, nhiều triển lộ một ít thực lực cũng không sao, tự tin có thể thủ được. Cũng không phải những cái kia mỗi ngày còn sống liền có thể mặt lên, sau đó chờ lấy mát cấp lại ra khỏi núi nhân vật chính. thích hợp triển lộ thực lực là có cần phải." bảy phần liền đầy đủ. Một vị nhu nhịn sẽ chỉ làm người cảm thấy dễ bắt nạt, ngược lại đưa tới càng nhiều phiền phức. Hôm nay có người tìm đến Lương Hà, ai có thể cam đoan ngày mai không tìm hắn, cùng nó chờ người khác tìm tới cửa, còn không bằng mình động thủ trước. Lý Duệ luôn luôn là cái thích chủ động người, về phần vì sao lại chứ ra? Một là trương gia vừa vận đưa tới cửa, hay là trương gia mạnh nhất là thất phẩm, hắn cũng thế, cho nên không sợ trả thù. Cái này thứ ba nha, đánh hắn người, để hắn khó chịu. Lý Duệ đang muốn nói với Lương Hà lời nói đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa có người ngay tại nhìn qua hắn. Linh Chu Thiên Chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu ra đem nhập tướng sơ cấp kịch bạn quý nhân thưởng thức. Vào chiêu làng quan, năng lực là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là đến quý nhân thể hiện, biểu hiện của ngươi bị thủ trưởng nhìn ở trong mắt, hắn nhận định ngươi là một người trầm ổn còn có tiềm lực thiếu niên, đối ngươi ký thác rất tốt chờ đợi. Hoàn thành nhiệm vụ quý nhân thưởng thức, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác, bảy thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, linh nhãn công pháp, bạch viên phi đao, cựu viện linh tiêu đồ thành tựu, 70100. Dấu rốt, có chút ý tứ. Ninh Trung Thiên đi đến Lý Duệ trước người. Vừa rồi Lý Duệ cùng Trương Nghiễm giao thủ một màn hắn đều nhìn ở trong mắt. Trương Nghiễm người này thực lực không tầm thường, cùng Thanh Hà phân đà đả chủ đao hùng so sánh đều là tương xứng. Lý Duệ trước đó cùng Trương Dương giao đấu, mới là khó khăn lắm chiến thắng. Hiện tại mới bất quá 2 tháng, liền có thể chiến thắng thực lực cao hơn một mạng lớn Trương Nghiễm, không cần nghĩ cũng biết Lý Duệ trước đó khẳng định là che giấu thực lực. Lý Duệ khẽ mỉm cười, linh đại nhân anh minh. Hắn đối với cái này sớm đã có chuẩn bị, đã dám triển lộ thực lực, tự nhiên cũng nghĩ tốt Linh Trung Thiên thậm chí là Khương Lâm Tiên sẽ tìm tới cửa. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Linh Trung Thiên chợt chợt hai tiếng không có tiếp tục tại dấu rốt một chuyện trên nói thêm cái gì ẩn dấu thực lực loại chuyện này không thể bình thường hơn được, hắn cũng giống vậy sẽ không đem chân thực chiến lực bại lộ tại thượng nhân trước mặt. Làm võ giả, có đôi khi cần liền là đánh đối thủ cái xuất kỳ bất ý, để ngươi làm quản lương ngược lại là khất bại. Trước đó hắn đem các hồng an bại thành tiểu kỳ, Lý Duệ làm quản lương. Kỳ thật liền là cảm thấy Lý Duệ thực lực yếu hơn, khó mà đảm nhiệm tiểu kỳ chức vị. Hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp Lý Duệ cái này thất tuần tiểu lão đầu, có chút đồ vặn. Linh Trung Thiên sở lên cái cảm, lão Lý đầu, ngươi đừng nói cho ta ngươi đã liêu gần. Lý Duệ mặt không đổi sắc, mượn Linh đại nhân căn luôn. Linh Trung Tiên cười một tiếng, hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Nhớ năm đó, hắn cũng là dùng trọn vẹn thời gian 8 năm mới đột phá Liêu Gân, cái này đã coi là một huyền tối kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hiện tại cũng còn bị võ quán bên trong giáo tập dùng để khích lệ đệ tử. Lý Duệ mới luyện võ bao lâu? 2 năm, 3 năm, làm sao có thể nhanh như vậy? Liêu Gân cũng không phải đồng cốt, chỗ nào nhanh chóng như vậy thành? Lao Lý Đầu, hôm nay ngươi làm được rất không tệ. Linh Trung Tiên đối Lý Duệ biểu hiện cho đánh giá rất cao, phùng phú thật đúng là cho là ta thuộc hạ không người nào không thành. Gần đây Người Trương gia đối với hắn phái này nhiều người lần ra tay, trước đó là các hồng thủ hạ, ngay sau đó lại là Lý Duệ thủ hạ, bất quá đây đều là binh lính bình thường cho đùa trẻ con, mặc dù làm người buồn nôn, nhưng hắn cũng không quan tâm. Còn không đến mức vì mấy cái này nhân vật mất mặt. Cái này Lý Duệ ngược lại tốt. Người khác còn tại tiểu binh lẫn nhõng mổ, hắn trực tiếp để người ta một cái tiểu đội đánh. Hả giận, ta nhớ được trước ngươi cùng ta nợ một cái quân công đúng không? Thì miễn đi, ta lại đưa hai cái. Lý Duệ hai mắt sáng lên. Kể từ đó, hắn mua phi long tại Thiên Đồ thiếu ba cái trung công liền xóa bỏ. Bộ này đánh cho giá trị chủ yếu là hắn chọn đúng thời cơ. Khương Lâm Tiên vừa tới An Minh Vệ, chính là cần thời điểm lập uy, nhưng Khương Lâm Tiên là cao quý thương quân, đương nhiên không có khả năng tự mình động thủ, vậy liền cần thủ hạ người đáng lực. Lý Duệ áp chế chương gia nhụy khí, sẽ cùng Tại Ninh Trung Tiên để ép phụ vũ. Chờ sự tình truyền đến Khương Lâm Tiên trong lỗ tai, khẳng định đối với hắn ấn tượng không tệ. Cấp trên trong suy nghĩ ấn tượng, có thể so sánh ba cái trung công đáng tiền quá nhiều đã mình kiếm lợi, liền không thể bạc đãi thủ hạ. Ninh Trung Tiên cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người kẻo kiệt. Lý Duệ, đa tạ Ninh đại nhân. Ninh Trung Tiên khoác tay áo an tâm tận lực buổi tiếp, điểm ấy tính không được cái gì, về sau biểu hiện tốt một chút. Đây là kỳ vọng, cũng là họa bánh nướng. Dứt lời, hắn cất tiếng cười to, quay người rời đi. Một chỗ khác bên kia, thanh hà thành bên trong, một gian khí phái bậy vào đại trạch. Mầu son cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra. "Ta đại nhân, ngài chuyện phân phó ta trưởng gia chắc chắn làm tốt." Trương Hạo thân người cong lại đem Tào Uy đưa tiễn. "Ừm, không sai." Tào Uy hài lòng gật đầu. Lấy cái khác thân phận, đầu nhập vào hắn người đương nhiên sẽ khou ít, so Trương gia nội tình thâm hậu thế lực càng là không phải số ít. Nhưng quen thuộc Thanh Hà cùng xung quanh tình huống lựa chọn liền không nhiều. Chỉ ít trước mắt nhìn đến, Trương Hào người này làm việc coi như năng lực, hắn không ngại cho thêm Trương gia một chút tư nguyên trên nghiêng. Lại tùy người đi, vừa vặn còn thiếu một cái tổng kỳ. Lạ, lạ. Trương Hào ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Tà uy người này mặc dù ngoan lệ, nhưng ra tay cũng rất hào phóng, sau ngày hôm nay, Trương gia tại An Ninh vệ liên cũng có một cái tiểu đội, một cái tổng kỳ. Hung hăng vượt trên cái khác hai nhà một đầu. Không thấy, hiện tại Vương gia cùng Triệu gia cũng không dám cùng Trương gia nội tranh chấp đây chính là quyền lực tác dụng. Bọn hắn dạng này gia tộc muốn đem sinh ý làm tốt, phía sau nhất định phải có người của triều đình chống đỡ. Phóng tầm mắt án minh phủ, còn có so an minh vệ cảng lướt tây. Trương Hào nhìn qua biến mất tại Hắc Cám bên trong Tả Uy, đệ cả ngày tâm rốt cục nấy lòng. Hầu hạ Tả Uy cũng không phải chuyện đơn giản, cấp trên tâm tình không chừng, thuộc hạ cảng là trầm bổng chập trùng. Hắn thật sâu nhìn một cái trong nội viện một gian phòng ốc. Khi hắn trở lại phòng lúc, trong phòng đã bị quét sạch sẽ, chỉ là từ mặt đất nhàn nhạt tinh hồng có thể nhìn ra, nơi này phát sinh qua thứ gì? Phụ trách quét dọn Trương gia con cháu từng cái sắc mặt trắng bệnh, muốn nói, nhưng trở ngại có Trương Hạo tại, bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Trương Hạo trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi. Trong đầu góc hiện lên một mảnh tinh hồng còn có trắng đêm tiêu rên. Cái kia quỷ minh giáo yêu nhân bị Tả Uy dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn dằn vặt đến chết, liền ngay cả hắn dạng này tâm ngoan thủ lạc người đều cảm thấy quá hung tàn. Khó trách nói thượng tầng người đều là quái vật. Trương Hạo thầm nghĩ, đối mấy cái Trương gia đệ tử phân phó, chuyện hôm nay không cho phép nói ra, nếu không Trương gia đều sẽ bị vậy dị môn, các ngươi hẳn là hiểu được lợi hại. Mặc dù mấy người kia đều là tinh thiếu tế tuyển tâm phúc, Nhưng sự tình thực sự quá lớn, hắn vẫn là không nhịn được nghiêm nghị nhấp nhợ. "Đúng, phụ thân." "Đúng, như tốt." Gia tộc liền có chỗ tốt này, trong cơ thể đều chảy xuôi đồng dạng huyết mạch, có vinh cùng đinh, có nhục cùng lục. Coi như đối với gia tộc không có gì tình cảm, nhưng phụ mẫu nhìn nữ đều tại, có thể nắm biện pháp rất nhiều. Trương Hào ngắm nhìn phòng bên ngoài lật lên mới thổ. Miệng cũng rất cứng rắn. Kia Quỷ Minh giáo yêu nhân cho đến chết, cũng không nói ra quá nhiều tin tức hữu dụng, cũng có thể là căn bản cũng không biết, nhưng không trọng yếu. Hắn một mực hoàn thành Tà Uy nhiệm vụ là được, đại nhân vật bận rộn thủ hắn gặp quá nhiều. Sáng suốt nhất làm phép liền là không nên hỏi, coi như cái gì đều không phát sinh. Xử lý xong hết thảy đã là rạng sáng, sắp trời hơi sáng. Trương Hạo ăn chuẩn bị xong sớm một chút, cái khác mấy cái Trương gia đệ tử đều khẩu vị không tốt, tìm cái cớ đều chạy, liền hắn một người ăn nan xong. Ngay tại Trương Hạo chuẩn bị trở về phòng tu dưỡng lúc, con trai Trương phủ xuất hiện tại linh viện. Trương Hạo xem xét Trương phủ cả người là tổn thương bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Đối đầu cái này ngoan lệ phụ thân, Trương phủ còn không dám nói láo, đem quân doanh bên trong sự tình cùng đằng sau nghe nói ngũ thúc Trương Nghĩa đáp lên cửa bị đánh sự tình một năm một mười đều nói ra. Lý Duệ, Trương Hảo trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Trương gia vì đem người sếp vào Tiền An Ninh Vệ, thế nhưng lại nhục lòng. An Ninh Vệ bên trong người Trương gia, liên quan đến chính là Trương gia bề ngoài cùng tương lai lực lượng, không dung làm đủ. Đừng tưởng rằng ở tại An Ninh Vệ, ta liền không giết được ngươi. Chương 121. Tự sáng tạo võ công, đại tự tại, đại tiêu dao. Chương 121, tự sáng tạo võ công, đại tự tại, đại tiêu dao. Ý niệm thông suốt. Các hồng tử lúc nghe nói Lý Duệ sự tình dấu vết, trên mặt cười liền không ngừng qua. Ta đã sớm nhìn trương ra những cái kia chó chết khó chịu, Lý Lao Ca lúc này thế nhưng là cho ta mở miệng ác khí. Lần trước dưới tay hắn bởi vì chưa ra, toàn được hạ đẳng đánh giá. Hại hắn cũng gặp liên lụy. Hắn thân là tiểu kỳ, chỉ cần mỗi tháng khảo hạch học cách, liền có thể thu hoạch được một cái tiểu công, nhưng một loại trong đó liền là huấn luyện thuộc hạ, bởi vậy hắn tổn thất một cái tiểu công. Mặc dù ném đi một cái tiểu công là chuyện nhỏ, nhưng ở an ninh vệ bên trong có vài chục cái tiểu kỳ, tiểu kỳ ở giữa cũng là có đấu, vừa mới bắt đầu liền rơi xuống tầm thường, khó tránh khỏi sẽ để cho người xem nhẹ đi. Cái này để hắn vẫn luôn kìm nén một hơi. Hiện tại Lý Duệ cũng coi là giúp hắn hạ giận. Lý Duệ cười khẽ, may mắn mà tôi. Các Hồng đã từ trong miệng người khác nghe nói toàn bộ quá trình chiến đấu, lấy hắn làm nhiều năm như vậy võ quán quán chủ kinh nghiệm. Lý Duệ mặc dù có mưu lợi chi ngại, nhưng quá cứng bản sự mới là mấu chốt. Trứng nghĩa là cái gì nhân vật, hắn vẫn là rõ ràng. Hắn cơ hồ có thể xác định, mình không phải là đối thủ của Lý Duệ, thậm chí Đả đà chủ Đao Hùng đều không nhất định có thể thắng được Lý Duệ. Thật là có có tài nhưng thành thật muộn. Trước kia các Hồng nửa điểm không tin, nhưng bây giờ có Lý Duệ cái này ví dụ sống sờ sờ, hắn không thể không tin. Người khác có tại, nhưng thành đạt muộn đều là 40, 50. Lý Duệ lại la bó, lập tức đem hạn mức cao nhất tăng lên tới 70. Các Hồng Nhất Nhớ, trong gia thế lớn, lại có Tà Uy cùng Phùng Vũ chỗ dựa, coi như chúng ta cũng có khương đại nhân tại, nhưng đoạn này thời gian vẫn là cẩn thận chút. Lý Duệ gật đầu, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu được. Tại Chu gia làm Mã Phu thời điểm, đời trước lão Mã Phu liền từng nói, làm người lưu một tuyến. Nói chung ý tứ liền là đánh người, còn không có đánh chết, vậy sẽ phải yên tĩnh một đoạn thời gian. Nếu không quả thực là chỗ xung yếu mặt gọi người khác quá lung tung, con cháu gấp đều muốn tán người, đối phương liệu mạng đến chính mình cũng không có lợi con không bằng điệu thấp một ít. Về sau 1 tháng, Lý Duệ phần lớn thời gian đều là tại kho vũ khí cùng chỗ ở hai điểm tạo thành một đường thẳng hoạt động. Thời gian trôi qua bình thản, bất quá thanh danh của hắn dần dần tại An Ninh Vệ lưu truyền ra đến. Không có cái nào. Thất Tuần Ông cụ già tới cửa phá quán, cái đề tài này thực sự quá hấp dẫn người, trong chốc lát thanh danh phóng đại đối với cái này, Lý Duệ cũng là rất bất đắc dĩ, vô luận lúc nào An Dư quần chúng truyền bá hiệu suất đều không thể khinh thường. Kho vũ khí bên trong, sự vụ ngày thường đều là Lương Hà dẫn ba cái binh sĩ liền làm xong, hắn cái này quản lương càng nhiều là giám sát chức trách đại đa số thời điểm. Lý doệ đều là tại kho vũ khí chuyên môn trong phòng lật sách. Chậc chậc. Không hổ là An Nam quân. Muốn nói thiên hạ nắm giữ cổ tịch nhiều nhất, khẳng định là Triều đình không thể nghi ngờ. Kho vũ khí bên trong không ít tạp thư mặc dù là bản sao, nhưng cũng không phải bình thường thế lực có thể tìm được. Luân nội đình, còn phải là Triều đình. Những sách này có lẽ đối với người bên ngoài vô dụng, nhưng đối lý doệ lại là như nhặt được chí bảo. Hắn dần dần phát hiện, đọc qua kinh điển đối luyện vũ đại có ích lợi đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì ngộ tính của hắn viễn siêu người bình thường. Nếu không Hàn Lâm viện những cái kiêng nẹo trải qua đầu bạc lão phu tử không người người đều thành lão thần tiên. Phù tiên địa vạn vật đều bởi vì khí lấy thành hình, bạn cố chi khí tại người bên trong, người đang giận bên trong. Khí tụ tức sinh, khí mất thì chết. Thiện hành khí người, bên trong lấy dưỡng sinh, bên ngoài lấy lại mạng. Lý Duệ lật qua lật lại trong tay đạo kinh. Hắn một cái 70 tuổi lão đầu, luyện võ là vì làm cái gì? Còn không phải là vì sống lâu mấy năm, có ai sẽ chán sống? Võ đạo sát khí chỉ là tiếp theo, kéo dài tuổi thọ, cầu tiên vấn đạo mới là căn bản. Hắn kỳ thật không phải cực kỳ am hiểu lẫn nhau. Trước đó cửu phẩm cùng bát phẩm, nói cho cùng đều là phàm nhân cường thân chi thuật, đến thất phẩm mới tính là chân chính nhỏ ngõ con đường. Trân khí diệu dụng vô tận. Trước khỏi cần phải nói, thất phẩm báu giả, chỉ cần vô bệnh vô tai, thọ 150 năm. Cái này đặt ở kiếp trước đã là chân chính lao thần tiên. Nhưng đủ sao? Lý Duệ cảm thấy còn chưa đủ, chỉ có chân chính trải qua giả yếu người, mới có thể minh bạch còn xuống tầm quan trọng. Lúc còn trẻ có thể khẳng khái chịu chết, nhưng trước khi chết, lại càng muốn sống hơn. Cổ có bảnh tổ, truyền luôn thiên tuế, sắp như đồng tử, đi bộ ngày qua 500 dặm, có thể cuối cùng tuổi không ăn, cũng có thể một ngày chỉ ăn. Nhìn qua cổ tịch bên trong liên quan tới bảnh tổ ghi chép, thiên tuế. Lý Duệ trong lòng mong mỏi. Hoàng hôn Tán việc, Lý Dụy ăn cơm, về đến phòng. Sếp bằng ở bộ đoàn bên trên, chân khí lại lần nữa lưu chuyển đến yêu gần, gen luyện thể phách cố nhiên trọng yếu, dưỡng khí tẩu khí cũng giống vậy không thể thiếu. Lục phẩm Long môn, nặng tại dưỡng khí. Chân khí thành hình, mới là cá chép hóa rồng, từ đây trời cao biển rộng. Hắn hiện tại hình rồng cùng tiên hình cũng còn chỉ là hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính thành hình đường phải đi còn rất dài, cũng không thể lơ đễng. Ngay tại Huyền Thanh khí đi khắp đến thứ 9 chu thiên lúc bỗng nhiên một cô ý lạnh từ thiên linh rơi xuống. Lý Dụy chỉ cảm thấy đầu não chưa từng có thanh minh, thể hội quan đỉnh, lại là đốn nộ. Hắn chừng to mắt hoàn toàn không thể tin được, luyện công, vậy mà lại một lần tiến vào đốn ngộ trạng thái, lúc không thể đuổi. Lý Duệ vội vàng nhắm mắt lại, Bạch Viên Phi Đao công pháp tại trong đầu của hắn không ngừng thôi diễn. Trong trong chốc, hắn nhìn thấy một con vượn da độc thân tựa ở một gốc vô cùng to lớn dưới lại thụ. Vượn da giống như nhân loại đạo sĩ đồng dạng khoanh chân ngồi, hấp thu thiên địa tinh hoa của nhạn nguyện. Đại xuân. Lý Duệ trong lòng hiện ra hai chữ này. Thượng cổ có đại xuân người, lấy 8000 tuổi là xuân, lấy 8000 tuổi là thu. Vượn da dựa vào đại thụ, chính là trong truyền thuyết thần thụ, đại xuân Tại thượng cổ trong thần thoại, thân thủ đại xuân vẫn luôn là trường tọa đại danh tử, là thế gian vô số người tu đạo chí cao truy cầu. Trường Sinh, Trường Xuân, Trường Xuân. Lý Duệ mở cho mắt, tinh quang chợt hiện. Xong rồi, thấy lại hướng bảng tính danh, Lý Duệ tuổi tác, 7 thiên phú, võ cốt, độ tính xuất chúng, linh nhãn công pháp, Trường Xuân công, Cửu Huyền Linh Tiêu Đồ thành tựu, 71100 đây là tự sáng tạo võ công. Lý Duệ nhìn qua trên mặt bản bạch viên phi đao đã lặng yên biến thành Trường Xuân công, càng thêm xác định, vừa mới đón ngộ thời điểm, hắn đem bạch viên phi đao hoàn toàn hấp thu, triệt để sửa đổi, biến thành công pháp của mình. Trường Xuân Công, hắn trầm tập đọc một lần, trong mắt hưng phấn như thế nào cũng áp chế không nổi. Tự sáng tạo võ công, đây cơ hồ là đại tông sư chuyên môn, nhưng hắn mới vẹn vẹn tác phẩm, liền hoàn thành loại này hành động vĩ đại. Nếu không có hắn, quả thực không thể tin được. Trường Xuân Công lập ý trường sinh, hấp thụ bạch viên phi đạo chi tinh hoa, càng nặng tại dưỡng khí. Lý Duệ khẽ miệng có chút giơ lên, đây cũng là cầu trường sinh, được trường sinh. Hắn cơ hồ có thể xác định, tu luyện Trường Xuân Công, tuổi thọ nhất định so võ giả tầm thường càng lâu đời, luyện đến chỗ cao thâm. Nói không chừng thật có thể như vị kia bành tổ đồng dạng sống trên màn năm. Thậm chí là trường sinh bất tử đến lúc đó mặc cho Tuế Nguyệt lưu truyền, ta từ lũ lủ bất động. Mới là đại tự tại, đại tiêu dao. Mặc sức tưởng tượng hoàn tất. Lý Duệ vây vây đầu, những này với hắn mà nói vẫn là quá xa xôi, trước mắt trọng yếu nhất chính là làm gì cho đó. Chỉ có cơ sở nền vững chắc, phía sau võ đạo mới có thể thông thuận. Nghĩ đến đây, khoảng đi tập nghiệm, lại bắt đầu điều động chân khí lưu truyền. Chương 122. Sửa đá thành vàng. Chương 122. Sửa đá thành vàng. Thành hạ mới thành. Một tòa rộng lớn trang nghiêm phủ đệ cùng phủ tướng quân sa sa ho ứng. Toàn này vừa sửa xong phủ đệ chính là Tham quân Khương Lâm Tiên tại An Ninh Vệ Chủ sở. Ngô quốc vì hạn chế tướng quân quyền lực, đều sẽ phái ra một cái giám quân ngự, đối vệ sở đồng dạng liền là tham quân, lại phía trên còn có giám thị một trấn tuần phủ. Có khi thậm chí còn có thể xuất hiện tiết chế số trấn Đông đốc, quan tư nhị phẩm đế quốc của chủ. Lúc này, tham quân trong phủ Khương đại nhân đã tìm hiểu rõ ràng, ta uy là tại bắt bắt quỷ minh giáo yêu nhân, bất quá thường thường muốn người sống. Ninh Trung Tiên cung kính nói, nếu là Khương Lâm Tiên người, ngoại trừ hoàn thành thông thường trong quân sự vụ bên ngoài, còn có một hạng chức năng chính là vì Khương Lâm Tiên cung cấp tình báo. Giám sát an ninh vệ một đám sĩ quan. Vây cánh chính là như thế dụng, ngươi xem qua cái nào đại quan tự mình động thủ chớp bút. Ngươi sống. Khương Lâm Tiên hai mắt có chút nheo lại, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Vũ hoàng tử nha, ngươi có biết thiên hạ này chỉ có thể có một người có thể được đến kia tiên pháp. Người kia đương nhiên liền là Long đỉnh chi chủ, đương kim thánh thượng. Linh Trung Thiên nháy nháy mắt. Khương Lâm Tiên lời nói mới rồi cũng không có thị uy hắn. Tiên pháp. Trong lòng hắn giận mình. Mặc dù mọi cách hiếu kỳ, cần phải để hắn chủ động hỏi Khương Lâm Tiên, hắn là một trăm cái không dám. Khương Lâm Tiên nhìn qua mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm Linh Trung Thiên. Khế cười nói, cũng không phải cái gì khó lường bí mật, trong kinh thành hiểu được việc này không có một ngàn cũng có 800, cũng liền tào uy coi hắn xem như bí mật. Linh Trung Tiên hai con người sáng lên. Ta thế mà cũng có thể nghe." Khương Lâm Tiên thản nhiên nói, "Tiên bảo sự tình, ngươi hẳn nghe nói qua đi." Linh Trung Tiên gật đầu. Tiên bảo một chuyện, hắn đương nhiên nghe qua, nghe nói là Quỷ Minh giáo vị kia vạn quỷ lão mâu trộm tiền cống cho hoàng cung cống phẩm, ngoại giới vẫn luôn lưu truyền, xưng là tiên bảo. Nhưng cụ thể là vật gì, không người biết được. Hắn ngược lại là muốn tham dự, kết quả bị Lôi Dũng nghiêm lệnh cấm chỉ. "Ngươi nếu là chặn sống, có thể đi thử một chút." Không sợ trời không sợ đất lôi Dũng đều kiêng kỵ như vậy, Ninh Trung Thiên liền bỏ đi ý niệm. Thiên hạ ngáp ngẽ tiên bảo nhiều người đi, nhưng đến Thanh Hà, liền chỉ còn lại Khương Lâm Tiên một người, vì sao? Đây đương nhiên là vị Kiêu Long đỉnh chi chủ thủ bút. Nói đơn giản, liền là Thanh Hà cái địa phương này sớm đã bị Thanh chẳng a phái ra một cái Khương Lâm Tiên đem vị hoàng đế kia muốn đồ vật lấy đi. Vậy ngươi lại có biết, bị vạn quỷ lão mâu trộm đi tiên bảo, lại là từ đâu mà đến? Lần này, Ninh Trung Thiên là thật không biết được, thuộc hạ không biết. Khương Lâm Tiên là từ Quỷ Minh giáo. Ninh Trung Thiên điên lặng. Cả nửa ngày Không phải vạn quỷ lão mâu trộm triều đình đồ vật, mà là triều đình đoạt quỷ minh giáo bà bối. Nói cho ngươi đi, kia tiên bảo cũng không ly kỳ, liền là khối linh dẫn. Linh dẫn? Linh Trung Thiên trong lòng chập chợt hai tiếng đây chính là linh dẫn nha. Hắn hao hết toàn thân gia sản đều không nhất định mua được hiếm thấy trấn bảo, tại Khương Lâm Tiên Miệng bên trong liền như là dao cải tráng giống như. Khương Lâm Tiên lộ ra mỉm cười, có ý tứ không phải linh dẫn bản thân, mà là cái này linh dẫn là thế nào xuất hiện. Nhìn xem Linh Trung Thiên vẻ hiếu kỳ, Khương Lâm Tiên cũng không che giấu, một hơi tất cả đều nói ra. Nghe nói, cái này linh dẫn tại 3 năm trước đây, liền là khối phổ thông thái tuệ là có người đem nó biến thành linh dẫn. Linh Trung Thiên lập tức trừng to mắt. Biến thành linh dẫn? Đây là hắn chưa hề thiết tưởng sự tình. Linh dẫn đây chính là thiên sinh địa dưỡng, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa dưỡng dục ra tới thân vật, lại có thể có người có thể nhân tạo, thực sự có chút đột phá tưởng tượng của hắn. Khương Lâm Thiên, Quỷ Minh giáo có người nắm giữ loại năng lực này, vậy hạ cũng cảm thấy hứng thú. Linh Trung Thiên hít sâu một hơi. Nào chỉ là vị hoàng đế kia cảm thấy hứng thú, thiên hạ này hẳn là không người không có hứng thú đi. Thế gian vì sao nhiều như vậy ngươi tránh ta đoạt, còn không phải là vì Tư Nguyên? Nhưng nếu là ai nắm giữ loại năng lực kia, chẳng khác nào có được vô tận tự nguyên, xây dựng vạn thế hoàng triều quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Linh Trung Tiên rốt cục hỏi ra trong lòng nghi hoặc, "Khương đại nhân, ngươi không có hứng thú? Từ đầu tới đuôi, Khương Lâm Tiên đều tham dự trong đó, nhưng hết lần này tới lần khác một độ người ngoài cuộc thái độ." Khương Lâm Tiên cười nhạo, "Ngươi thật đúng là tin thế gian có loại thủ luận này." Linh Trung Tiên điên lặng. Mới vừa nói, hắn thật đúng là tin. Khương Lâm Tiên có chút ngẩng đầu lên, "Ta không tin những này, ta chỉ tin kiếm trong tay của ta." Linh Trung Tiên nghiêm nghị đối Khương Lâm Tiên cung kính thi lễ một cái, thuộc hạ thủ giáo, dứt lời, Linh Trung Tiên liền muốn quay người rời đi lại bị Khương Lâm Tiên gọi lại, tiếp tục chú ý tà uy nhất cử nhất động, nếu là cùng tiên pháp có quan hệ, lập tức nói cho ta. Linh Trung Tiên chỉ trệ, "Khương đại nhân, ngươi không phải mới vừa nói không có hứng thú?" Khương Lâm Tiên cười hắc hắc, "Vạn nhất là thật đây này." Linh Trung Tiên cảm thấy mình có phải hay không bị dao động. "Không hổ là Khương đại nhân, tâm tư khó mà nắm lấy. Bất quá, cấp trên phân phó cái gì liền làm theo." Linh Trung Tiên đứng tiếng, "Dũng, Khương đại nhân." Chư linh hiệu khó vô khí. Lý Duệ hiếm thấy không có lật sách, mà là nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ công pháp cải biến về sau mang tới khác biệt. Tự sáng tạo công pháp, quả nhiên càng thêm phù hợp tự thân. Trước đó luyện bạch viên phi đạo thời điểm vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ cùng trưởng xuân công vừa so sánh, lúc này mới phát hiện lắm ta lắm tấm sự sai biệt rất nhỏ. Biến thành trưởng xuân công về sau, có thể rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể càng thêm trôi chảy. Hồi tưởng sáng nay luyện công động lúc, thân thể tựa hổ cũng nhẹ nhàng linh hoạt khâu ít. Ngay tại Lý Duệ suy nghĩ lúc, một cái tuổi trẻ binh sĩ gõ vang cửa phòng. "Lý đại nhân, Ngụy tổng kỳ mời." Lý Duệ vừa nghe nói Ngụy Minh người, để sách xuống, "Tốt, ta cái này đi." Hắn là quả lương, bát phẩm, Ngụy Minh là tổng kỳ, thất phẩm. Mà lại bọn hắn cũng đều là Ninh trung thiên ngụy. Lý Duệ đương nhiên không không có lý do không đi gặp gặp. Sau một lát, hắn liền đến đến trong quân doanh Ngụy Minh làm việc tòa nhà đi vào đại đường. Liền thấy Ngụy Minh dàn phòng bên trong đã ngồi mấy cái thân ảnh, Lý Duệ liếc mắt liền thấy các hồng. Hắn đi thẳng tới các hồng bên cạnh chỗ ngồi xuống. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi, "Các lão đệ, đây là đã xảy ra chuyện gì?" Các hồng hạ giọng, "Nghe nói là đông giao náo yêu loạn, mà lại yêu thú số lượng cũng không ít. Vấn đề này đã nháo đến khương đại nhân nơi đó, linh đại nhân ra lệnh cho chúng ta tiến đến trấn áp yêu loạn." Lý Duệ nghe vậy trong lòng giật mình ở đây, nhưng khoảng chừng hơn 10 tên sĩ quan. Là cái gì quy mô yêu loạn? Thế mà phải vận dụng nhiều người như vậy tay, thậm chí ngay cả hắn cái này quản lương đều bị kéo tới. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Minh liền hấp tấp đi tới đại đường. Hắn nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, đông giao bộ phát yêu loạn, số lượng còn không rõ, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, rất nhiều. Linh đại nhân ra lệnh cho chúng ta tiến đến trấn áp. Đều là an an nam quân đồng lòng, nếu là có ai dám từ chối hoặc là lâm trận bỏ chạy, lão tử cái thứ nhất không dung tha." Một mực đối xử mọi người ôn hòa Ngụy Minh hiếm khi triệt lộ ra quân nhân đặc hữu lực uy hiếp. Chính như Ngụy Minh lời nói, nơi này là quân đội Trời sinh muốn phục tùng mệnh lệnh đại đường bên trong tất cả mọi người là ánh mắt u tụ, đứng. Việc quan hệ yêu loạn, tất cả mọi người không dám xem thường. Lập tức chờ xuất phát. Trong bóng tối, một mảnh tĩnh mịch, không nhìn thấy năm ngón tay núi rừng bên trong, mấy thân ảnh đang bày trốn. Thỉnh thoảng hướng sau lưng liếc mắt một cái. Trong con người tất cả đều là sợ hãi. Bỗng nhiên, trong đêm tối vang lên một người trẻ tuổi tiếng hô hoán, "Nhị thúc, cứu ta." Chạy đi tại phía trước nhất chương Hào nhìn đều không hướng sau lưng nhìn một chút, hung hăng xông về trước. Rất nhanh sau lưng liền vang lên một tiếng tê thảm. Giống như nghe thấy được lợi trảo rơi vào da thịt thanh âm, phốc thử Phó thử, nghe người lạnh mình, đáng chết, đáng chết. Trương Hạo trong lòng thống mạ, cảnh tượng này hắn đêm nay đã kinh nghiệm bản thân nhiều lần. Hắn nguyên bản mang theo người Trương gia y theo tả uy mệnh lệnh, tại Thanh Hà phủ cận trong núi Siêu Tra Quỷ Minh giáo yêu nhân bóng dáng. Vừa lúc phát hiện một cái sơn động, nhưng vừa đi vào sơn động, liền phát hiện không đơn giản, bên trong thế mà chiếm cứ mười mấy đầu yêu thú, trong đó thậm chí có so sánh cấp phẩm yêu thú cấp 7. Nào chỉ là cái khác mấy cái người Trương gia, chính Trương Hạo đều bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Một đường chạy trốn tới nơi này, đến bây giờ, theo hắn tới Trương gia con cháu đã không còn một mống. Mang tới hai cái tân nhi tử cũng đều táng thân yêu thú miệng ngọ phía dưới. Phải không có những này tử đệ chuyện gì ánh mắt, chỉ sợ hắn cũng sớm bị yêu thú cho xé. Tối nay hành trình có thể nói tổn thất nặng nề. Trương Hào không dám trì hoãn, vội đầu lao nhanh. Yêu thú quá nhiều, hắn hoàn toàn bất lực phản kháng, chỉ có buôn tẩu chạy trối chết phần. Đương nhiên, cách đó không xa âm ảnh bên trong thêm ra hai thân ảnh, Trương Hào một tiếng quát lớn, cút ngay cho ta. Thậm chí đều không thấy rõ hai người kia là ai. Trương Hào liền chần chừ con mắt giơ lên trong tay đao, hướng về kia hai người chém vào mà đi. Nhưng khi hắn vọt tới hai người bên cạnh thời điểm, Con người bỗng nhiên co rú lại. Hai người kia, một người trong đó là cái người khoác hắc bảo xế triều lão nhân, một cái khác, mẹ nó, căn bản không phải người. Cao tám thước, hình người. Sở dĩ nói là hình người, mà không phải người loại, chỉ vì quái vật này toàn thân xanh đen lân hiến, trên cổ càng là có ba cái đầu, đáng sợ chi cực. Quỷ yêu. Thật sự là lật truyền trong mương, càng sợ cái gì liền đến cái gì, Trương Hạo con ngươi cơ hồ có lại thành to bằng lỗ kim. Vừa định quay người chạy, liền thấy to lớn quỷ yêu nâng lên cánh tay phải, nhấc lên cuồng phong một bản tay hướng phía Trương Hạo vút qua. Trên cây cối hạ điên đảo, lại điên đảo. Trương Hảo không biết lộn nhiều hy vọng, cuối cùng đụng gãy mười mấy cái cây cái này mới dừng lại. Trên thân không biết đoạn mất nhiều ít khối xương, hắn mí mắt dãy rủa lấy mở ra. Bên hai trong thoáng chốc nghe được, cùng ta dung hợp đi, cái này vinh quang của ngươi. Quỷ yêu mở ra miệng to như chỗ máu. Núi rừng bên trong lại không Trương Hảo bóng dáng đông dao. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chí ít có 180 tớt. Lưu Tổng Kỳ, Ngụy Minh lim chặt dây cương, lông mày có chút nhíu lên. Hắn cho là mình động tác đã đủ cấp tốc, không nghĩ tới Lưu xuyên tốc độ còn nhanh hơn hắn. Liền như là sách trước biết được tin tức đồng dạng, Ngụy Minh tung người xuống ngựa, Lưu Xuyên đi mau hai bước, "Ngụy Tổng Kỳ, xuống núi yêu thú đã bị ta phái người tạm thời ngăn chặn, cần phải đem những này yêu thú tiêu diệt, còn cần Ngụy Tổng Kỳ ra tay giúp đỡ." Thuộc buồn phận sự tình. Ngụy Minh một đoàn người vừa nói, một bên hướng về cách đó không xa dừng đi đến. Vị này Lưu Tổng Kỳ là phụng vũ người. Hai người mặc dù tại trên lập trường đối lập, nhưng Ngụy Minh còn không có ngỡ ngẩn đến bởi vậy liền đối yêu thú quanh tay đứng nhìn. Nội đấu về nội đấu đối ngoại sự tình, an ninh vệ nhất định phải là bền chắc như thép đây cũng là Tà Huy cùng Khương Lâm Tiên chung nhận thức. Rất nhanh, Liên thấy lưu xuyên thủ hạ tướng sĩ tạo thành một cái nghiêm mật phương trận, đem mười mấy con yêu thú vây khốn trong đó. Quân đội sở dĩ là giang hồ tông môn không thể so được. Rất trọng điếu một phương diện liền là có thể kết thành quân trận, liên tục không ngừng bổ sung người. Một khi bị quân trận vây khốn, liên xem như võ đạo đại tông sư, đồng dạng có thể bị mại chết. Ngụy Minh ánh mắt trở nên lăng lệ, kết trận, giết yêu. Có Ngụy Minh người tương trợ, song phương hợp lực, sau nửa canh giờ. Trên mặt đất liền chỉ còn lại 8-9 đầu bị chém vào không có yêu hình yêu thú thi thể. Tại quân đội trước mặt, yêu thú giống nhau là không chịu nổi một kích. Còn có vài đầu yêu thú thì là thừa dịp xông loạn lên núi bên trên. Ngụy Minh một bên sai người quét dọn chiến trường, một bên nhìn về phía Lưu Xuyên, Lưu tộc kỳ, cho nên đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao những loài yêu thú sẽ vô cớ xuống núi làm loạn. Lưu Xuyên lắc đầu, nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng. Sáng nay hắn còn tại luyện binh lúc, Phùng Vũ đương nhiên để hắn mang binh đến Đông Dao, nói là có yêu thú. Hắn phụng mệnh tới. Kết quả vừa lên núi mới phát hiện, yêu thú số lượng so trong tưởng tượng của hắn nhiều rất nhiều, đang chuẩn bị cầu viện, Ngụy Minh liền đến. Ngụy Minh hít sâu một hơi, yêu thú tính tình hung tàn, diệt cỏ tận gốc, vẫn là lục soát núi đi. Ừm, Lưu Xuyên nhẹ gật đầu. Hôm nay nếu là thả chạy, về sau tóm lại là thai hoàng ẩm. Còn không bằng thừa dịp nhiều người, thừa thế xông lên, có thể bắt được một con tính một con. An Nam quân hết thảy có hai hạng chức trách, một là giám sát giang hồ, hai liền là trấn áp yêu thú. Không thể đổ cho người khác. Lưu lại mấy người lính thanh lý chiến trường, hai người liền mang theo những người khác trùng trùng điệp điệp lên núi đi. Lấy tiểu kỳ làm đơn vị, mấy người một con đội ngũ, lấy vây quanh chi thế phân biệt hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm. Tới gần cửa hạ ấy cuối năm, một chút cây gỗ khô đã phát ra mầm non, mặt đất chưa đỡ. Lục soát núi tướng sĩ đều có võ nghệ bản thân, đi được ổn định sẽ không xảy ra chuyện. Cách đó không xa vang lên cánh lá mảnh tốc cẩm thành, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được người tiếng nói. Các hồng cùng Lý Duệ mang theo 6 tên lính làm một đội, chính cẩn thận lục soát chạy trốn yêu thú bóng dáng. Ngụy Minh cố ý lời nhắn nhủ, mỗi cái 20 trượng nhất một người, một khi xuất hiện tình huống, người trùng quanh mới kịp chi viện. Lý La Ca, ngươi cảm thấy yêu thú này là tình huống gì, ta làm sao luôn cảm thấy không thích hợp?" Các hồng nhỏ giọng nói. Sắp thực có vấn đề." Lý Duệ cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hiện tại Thanh Hà sinh sống nhiều năm như vậy, cũng nghe qua mấy lần yêu loạn nhưng đều là có nguyên nhân, hoặc là bảo bối xuất thế, hoặc là cùng nhân loại kết thủ, xuống núi trả thù. Nhưng hôm nay yêu loạn căn bản nhìn không ra cớ, rất lạ cổ quái. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, vang lên một tiếng kinh hô, có thi thể. Lý Duệ cùng các hồng lên nhau, dẫn người hướng về bên tay phải chạy đi. Sau một lát, bọn hắn liền một đội binh sĩ làm thành một vòng tròn, chính nhìn thấy thi thể trên đất, nói cho đúng hẳn là thi thối. Xem xét liền là bị yêu thú xé nát. Lý Duệ nhìn chăm chú một chút, một chút thi khối trên lại còn có linh tính vật chất vết tích. Hiển nhiên, những người này xuất thân không tầm thường, mặc trên người linh giáp một loại đồ vật, thân thời điểm chết linh giáp cũng bị yếu tố xé nát. Các Hồng nhìn qua thi thể. Nhíu mày, những người này là từ lâu tới, nhìn quần áo mảnh vỡ hẳn không phải là chúng ta an ninh vậy người. Rất nhanh, Ngụy Minh cùng Lưu Xuyên cũng chạy đến. Bọn hắn nhìn qua trên đất thi khối, cùng Các Hồng nghi hoặc đồng dạng, phái người đi mời ngốt tác, ta cũng phải nhìn một cái, đến tụt cùng là ai. Chương 123, ngôi yêu người. Chương 123, ngôi yêu người. Thanh Hà mới thành. Nghiệm thị phòng Ngụy Minh cùng Lưu Xuyên hai người phân phó mấy người lính đem thi thể vận chuyển về thành. Hai người thương lượng một chút, suy đi nghĩ lại, quyết định rút lui trước, thế là dẫn đại đội nhân mã trở về thành, chuyện hôm nay Viễn Siêu bọn hắn tưởng tượng, đến đuổi theo sát đầu báo cáo. Lão Ngô Tác đẩy tay làm máu đi ra, Ngụy Minh cùng Lưu Xuyên ở ngoài cửa chờ lấy. Bọn hắn cho dù đã thưởng thấy sinh tử, nhưng bên trong máu tanh tàn cảnh vẫn là không thích nhìn thấy, cho nên đều ăn ý lựa chọn ra vân vân. Nhìn thấy lão Ngô Tác xuất hiện, Ngụy Minh mở miệng hỏi: "Má lão, nhưng có tra ra thân phận của những người này? An Nam quân mỗi cái vệ sở đều sẽ phân phối ngốt tác." Những này ngỗ tác đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, so huyện nha khoái ban ngỗ tác lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí bồi dưỡng một cái ngỗ tác chi phí so một cái võ giả cũng cao hơn. Cái này lão ngỗ tác tại an ninh vệ địa vị cũng không thấp, ngay cả Ngụy Minh đều muốn tôn sùng một tiếng mã lao. Lão ngỗ tác sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, từ khối vụn đặc thù nhìn lại là Trương gia người, bị yếu tố cắn xé mà chết, cụ thể thân phận muốn tìm Trương gia mới có thể xác định. Một tên tốt ngỗ tác. Ngoại trừ hiểu được kiểm tra thực hư vết thương bên ngoài, còn muốn có cực mạnh năng lực phân tích. Lão ngỗ tác đi vào an ninh vệ về sau, vẫn dốc lòng nghiên cứu thanh hà xung quanh thế lực khắp nơi là tụ. Mỗi cái thể lực đều có mình đặc biệt võ công, lâu dài luyện tập võ công, liên sẽ đối thân thể sinh ra ảnh hưởng, cuối cùng hình thành đặc hữu đả tụ, phổ biến vu hồ miệng, cổ tay, đầu gối, eo các nơi. Thông qua những này đả tụ, liền có thể xác định hắn thân phận đương nhiên, xác định là thuộc về lưu phái nào, về phần cụ thể đến người, cái kia còn cần nhân chứng bằng chứng. Nhưng những này đã đầy đủ. Ngụy Minh hai mắt có chút nheo lại, lại là trương da người. Hắn không chút biến sắc liếc một cái bên cạnh Lưu Xuyên, phát hiện đối phương trên mặt kinh ngạc tựa hồ không phải giả vờ. Hiển nhiên, Lưu Xuyên cũng không rõ ràng ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Quán trai, người nào không biết, Trương gia là tạo uy người. Hiện tại thế mà cùng yêu loạn dính líu quan hệ, mà lại từ những đầu mối này không khó phán đoán, lần này yêu loạn 89 phần 10 là Trương gia gây ra. Xem ra là chơi ứng bị ứng cho mổ. Ngụy Minh cười lạnh nhìn về phía Lưu Xuyên, Lưu Tổng Kỳ, việc này ta sẽ hồi báo cho Ninh đại nhân cùng Khương đại nhân, liền cáo từ trước. Lưu Xuyên sắc mặt khó coi. Hắn là thật không biết vì sao Trương gia sẽ lẫn vào đến yêu loạn bên trong. Bất quá liên tưởng đến sáng nay Phùng Vũ cho hắn mệnh lệnh ẩn ẩn đoán ra việc này không đơn giản. Than nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian nói cho Phùng đại nhân cho thỏa đáng. Nghiêm lên. Bước nhanh hướng về phòng giữ phụng vũ nơi ở đi đến. Trương Hạo mất tích. Lý Duệ cùng các Hồng Từ Ngụy Minh trong miệng nghe được tin tức này, tất cả giật mình. Trương Hạo thế nhưng là Trương gia nhân vật số 3, hàng thật giá thật thất phẩm cao thủ, thế mà cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Ngụy Minh hớp một ngụm trà, ngai ngại, ta một nhận được tin tức, lập tức liền dẫn người đem Trương gia cho vây quanh. Ngay từ đầu những cái kia bắt con con bặm miệng, ta giao huấn một trận, bọn hắn mới nói Trương Hạo sáng nay mang theo mấy người đi ngoài thành, hỏi một chút tin tức, cùng ngộ tác cho ra phán đoán cơ bản nhất trí. Lý Duệ cùng các Hồng Liên nhau trương hảo 89 phần 10 hẳn là cũng táng thân yêu thú trong bụng. Các hồng nhịện không được truy vấn, kia sau đó thì sao? Ngụy Minh buồn bực đem chén trà buông xuống, hùng hùng hổ hổ nói, khẳng định là Phùng Vũ tên kia gây ra nhiễu loạn, ta còn phải lại tra, kết quả là bị Phùng Vũ nâng tay trên, không cho ta tiếp tục hỏi đến. Phùng Vũ là phong giữ, ngũ phẩm. Ngụy Minh chỉ là tổ kỳ, thất phẩm, quan lớn một cấp liền có thể đè chết người, lại càng không cần phải nói lớn dòng dã hai phẩm. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ đã Phùng Vũ đã nhún tay, hắn có thể làm cũng chính là đem sự tình báo cáo cho Ninh Chu Thiên, như thế mà thôi. Trứng chọi đá. Chúng chi cái này phía sau có thể là Tà Uy thủ ý lý duyệt trong lòng chậm xuống. Yêu loạn đầu nguồn không cần đoán, đều có thể khẳng định cùng vị kia Tào Tham tướng thoát không ra quan hệ. Có thể coi là biết, lại có thể làm sao? Toàn bộ An Ninh vệ, chỉ có Khương Lâm Tiên một người có thể ngăn được Tà Uy. Việc này đã không phải là bọn hắn có thể lẫn vào. Ngụy Minh nói tiếp: "Yên tâm, việc này ta tuyệt sẽ không để các huynh đệ làm công công, Lý La Ca, Cắt Lao đệ, ta nói cái gì cũng phải cấp các ngươi vớt một cái trung công trở về." Lý Duyệ cùng các hồng trong mắt lóe lên vui mừng. Những đại nhân vật kia sự tình cách bọn họ quá xa xôi, nhưng một cái trung công lại là thực sự chỗ tốt. Đa tạ Ngụy tổng kỳ. Ngụy Minh khoát tay áo, đều là nhà mình huynh đệ, nói những này làm cái gì? Các ngươi là Ninh đại nhân thân tín, ta mới có thể đem việc này nói cho các ngươi, liền là để tỉnh được, miễn cho chọc không dám chọc người. Nói xong, Ngụy Minh liền đứng người lên, "Tốt, ta đi." Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở, "Việc này chớ có lại nói cho những người khác." "Đúng." Lý Duệ cùng các hồng đều là một mặt trịnh trọng. Ngụy Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đã lựa chọn nói cho Lý Duệ cùng các hồng, không chỉ là bởi vì hai người cùng Ninh Trung Thiên quan hệ, cũng bởi vì hai người này làm việc cẩn thận, miệng cũng nghiêm. Ngụy Minh dự định bồi dưỡng vị mình phụ tá đắc lực. Nếu là phụ tá đắc lực nhân tuyển, đương nhiên không hy vọng cuốn vào vòng xoáy, vô cớ chết thảm. Phủ tướng quân, một vùng vẫy khởi hồ cá, mấy đôi cá chép tại trong ao hoang bờ. Tả Uy trong tay bưng lấy cá ăn. Không yên lòng vùng, cũng mặc kệ trong ao cá chép vì mấy hạt cá ăn đã lẫn nhau tranh đoạt. Cái này, Phùng Vũ đi đến Tả Uy bên cạnh, tướng quân đã điều tra rõ, những cái kia yêu thú có người là chăn nuôi qua vết tích, trên núi hẳn là còn cất giấu một con quý yêu. An Ninh vệ người tại ba xuất hiện lấp ló, trong đó có tinh thông yêu thú tập tính người, Phùng Vũ mang theo tìm yêu nhân lên núi phát hiện quỷ yêu khí tức, mà lại ngay tại người trương gia bên cạnh thi thể, hiển nhiên người trương gia là bị quỷ yêu giết chết. Quỷ yêu. Tà Uy hai mắt có chút nheo lại, có chút ý tứ. Hắn gọi Trương Hào bắt quỷ minh giáo người. Là thật cho rằng một cái trương gia liền có thể phát hiện quỷ minh giáo bí mật. Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, như trương gia dạng này, hắn còn có 10 cái đồng dạng thế lực, cũng ở trong tối bên trong giúp hắn bắt quỷ minh giáo yêu nhân. Dõng tung lưới thôi, đây chính là quyền lực nắm chắc mị lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tự nhiên có người sẽ liều mạng đi hỗ trợ thực hiện. Biết được quỷ minh giáo tiên pháp người, chắc chắn sẽ không là kẻ yếu. Cho nên náo ra động tĩnh càng lớn, Tào Uy càng hài lòng. Chỉ có bắt được Quỷ Minh giáo bên trong đại nhân vật, hắn mới có thể từ những người kia miệng bên trong nạy ra tiên pháp tin tức. Và bảy, ngươi tự mình đi một chuyến, đem quỷ kia yêu mang đến cho ta. Đúng. Phùng Vũ lĩnh mệnh. Sau đó hắn có chút do dự hỏi, Tào tướng quân, Chương Hào cũng đã chết rồi, kia Chương gia? Tào Uy không quan trọng đem trong tay cá ăn một thanh toàn bộ vung tiến hồ lức, lạnh lùng nói, Chương gia phía sau phái tới người nếu là đáng lực, liền tiếp tục dùng. Nếu là cái phế vật, an ninh vệ vị trí năng giả cơ chi, có ít người cũng nên dọn dẹp, an ninh vệ không nuôi người rảnh rỗi. Hắn đối trương ra mắt xanh tăng theo cấp số cộng, đại bộ phận là bởi vì Trương Hảo năng lực làm việc. Trương Hảo còn sống, trương ra với hắn mà nói còn có chút dụng, hắn tự nhiên không keo kiệt khen thưởng. Nhưng bây giờ Trương Hảo chết rồi. Nếu là không người kế tục, một cái tiểu tiểu Trương nhà còn có thể để hắn một cái tứ phẩm tham tướng nhớ tình cũ. Hiển nhiên không đủ tư cách. Kia có nhiều thứ liền lẽ ra ra bị thu hồi đến. Thuộc hạ minh bạch. Phùng Vũ sắc mặt như thường. Hắn có thể làm được phong giữ, hầu hạ qua mấy mặc cho cấp trên, lính huyết quan đã sớm gặp nhiều. Thứ không nắm giữ binh, không phải liền là như thế ý tứ. Trương Hảo chết rồi. Phùng Vũ mang binh trong núi lục soát 7 ngày 7 đêm, tìm ra không ít tin nát. Thế giới này ngỗ tắc mặc dù không có lý doệ tiếp trước những cái kia dụng cụ tinh vi, nhưng cũng có mình đặc biệt thủ đoạn. Vẹn vẹn từ mấy khối tin nát, liền suy đoán ra lại Trương Hạo. Trương Hạo người này ngược lại là cái kiêu hũng, chỉ tiếp chuốt xôi sẹo, cắt hồng thế nào thế nào miệng. Trương Hạo sự tình bị Phùng Vũ cố ý để ép xuống, người biết không nhiều. Ngụy Minh là lĩnh trung tiên tâm phúc. Hắn cùng Lý Duệ là Ngụy Minh tâm phúc, cho nên mới có thể biết những tin tức này, đây chính là lưng tựa đại thụ chỗ tốt. Trung lập phái nhiều khi cũng không phải là bị người cố ý nhằm vào mà lạt thu mạch tin tức con đường có hạ, rất dễ dàng liền đem mình rơi vào trong hố. Lý Duệ gật đầu. Nghe nói vệ sở bên trong mấy cái người Trương gia đều chủ động từ quan, phủ phòng giữ tất cả đều phê chuẩn. Trương Hạo chết rồi. Thanh Hà Trương gia lập tức rắn bắt đầu. Tin tức truyền đến Trương gia lão thái gia trong lốt hai, càng lạ để cho người Trương gia đều trở về nhà là Trương Hạo giữ đạo hiếu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trương gia lão thái gia rõ ràng liền là nản lòng phách trí, chủ động từ bỏ Thanh Hà. Trương gia tại Thanh Hà bận rộn hơn mấy tháng, cuối cùng là mất cả trì lẫn trại. Thế thảm kết thúc. Các hồng thọ tử hobby, Lý Lao Ca Thật đúng là thế sự vô thường." Tự hỏi, hắn mạnh hơn Trương Hạo ở đâu? Nhiều lắm là liền là vận khí tốt một ít thôi, nếu là đụng tới đồng dạng tình huống, nhất định là chắc chắn phải chết. Đi đường gian nan, Lý Duệ cũng là thâm nhẹ. Hắn hiểu được các hồng lời nói bên trong ý tứ. Thế gian có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng chân chính đỉnh núi đại nhân vật liền mấy cái như vậy. Là những đại nhân vật này thiên tư cao hơn. Chưa chắc. Rất nhiều năm đó năng lực ép những đại nhân vật này thiên tài, chưa trưởng thành liền chết điu. Con sống mới làm mấu chốt đi được nhanh, thua xa đi được ổn. Mặc dù chậm, nhưng chỉ cần có thể đi đến điểm cuối cùng, đó chính là thắng. Một vị nào đó họ tư mã cao tổ hoàng đế liền là ví dụ tốt nhất. Các hồng, nhắc tới cũng là kỳ quái, náo gia động tĩnh lớn như vậy, Khương đại nhân thế mà chẳng quan tâm. Khương đại nhân nhất định có mình tính toán. Ngụy Minh đã đem sự tình báo cáo cho Ninh Trung Thiên. Ninh Trung Thiên đương nhiên cũng đã sớm báo cho Khương Lâm Tiên. Có thể đến được ngày trôi qua, Khương Lâm Tiên một điểm động tác đều không có, sự tình ra khác thường tất có yêu, lý do cũng không cho rằng Khương Lâm Tiên là người ngu xuẩn. Thuộc hạ luôn cảm thấy cấp trên quyết định ngu xuẩn đó là bởi vì bọn hắn không tư cách biết điều tình toàn cảnh. Mỗi một kiện hoang đường sự tình phía sau, khẳng định đều có một cái cực kỳ lý do hợp lý. Trị Mộc đi. Các Hồng cũng biết mình là tại mù quan tâm, hắn đổi đề tài, "Họ Lương tiểu tử kia ngươi thật không có ý định nhường cho ta?" Hắn nghe nói Lương Hà cùng Trương phủ kia một trận giao đấu, lấy yếu thắng mạnh, vô luận dùng chính là thủ đoạn gì, đều là đáng giá kiêu ngạo. Các Hồng lúc này mới động đảo chân tường ý niệm. Chủ yếu là Lý Duệ khò vũ khí cả ngày đều làm một ít tư lại công việc, Lương Hà cái này thực chiến thiên tài đặt ở khò vũ khí quá lãng phí. Lý Duệ cười khẽ, "Không phải ta không thả người, là tiểu Hà đứa bé kia không nguyện ý, chẳng lẽ lại ta muốn đuổi hắn đi?" Cát Hồng nghe xong càng thêm phiền muộn. Hắn tự hỏi Lương Hà đến chính mình nơi này, tiền đồ khẳng định so tại kho vũ khí mu tốt. Nhưng tiểu tử kia liền là bị ma quỷ ám ảnh, quyết tâm muốn cùng Lý Duệ. Cái này lao lý nơi nào đến mị lực lớn như vậy? Thanh hà tám mươi dặm bên ngoài, một chỗ chốn chúng đầm lầy, lính nha lính nhít dây leo thực vật đem nơi này tầng tầng lớp lớp biên chế đến như là lồng giam, ánh nắng đều chiếu xạ không tiến vào. Cho dù tại buổi trưa, nơi này vẫn như cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Ngậy. A. Một trận trống khẩu nghẹn nào tại trong đầm lầy quấn quẩn. Hình thể to lớn quỷ yêu ông đầu Ba cái đầu trong mắt đều lộ ra dãy rủa thân sắc. Tuyệt kiệt tuyệt, có chút ý tứ, thế mà còn muốn đảo khách thành chủ, xâm chiếm quỷ yêu ý thức. Áo bào đen lão giả phát ra trận trận cười quái dị. Nhìn qua quỷ yêu bộ dáng, ngược lại lộ ra bệnh trạng hưng phấn. "Cầu, cầu ngươi thả ta đi." Một cái đầu lâu mở miệng cầu xin tha thứ. Tỷ Mị nghe xong, vậy mà cùng Chương Hạo thanh âm không khác chút nào. Trong nuôi quỷ yêu, trọng điếu nhất một bước liền là vệ người sống, để người sống oan khí dung nhập vào quỷ yêu hồn phách bên trong. Chương Hạo thân thể bị quỷ yêu thôn phệ, Có lẽ là cầu sinh ý thức quá mức mãnh liệt, cuối cùng ý thức của hắn vậy mà vượt trên Quỷ Yêu Nguyên Bản ý thức. Lúc này mới xuất hiện hiện tại như này hai cái hồn phách tranh cướp lẫn nhau tràn diện áo bào đen lão giả xoa xoa đôi bàn tay, tốt, cực kỳ tốt. Lão phu nuôi yêu mấy chục năm, còn là lần đầu tiên gặp như này không muốn chết người. Chỉ thấy hai tay của hắn mười ngón kích động, đã ngươi không muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Chỉ là, ngươi muốn đổi loại cách sống. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc vụ giống như khí lưu từ áo bào đen lão giả ngón cái tay phải thiếu thương huyết vị trí tuôn ra, bắn về phía Quỷ Yêu Mi Tâm. A! Trống khổ tiếng hét thảm rung khắp núi rừng. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, thanh âm mới dần dần lắng lại, áo bào đen lão giả cường lương thân thể, ánh mắt có chút mỏi mệt, hiển nhiên vừa rồi vận dụng hắc vụ chân khí đối với hắn cũng không thoải mái, nhưng tâm tình vẫn là bị hưng phấn chiếm cứ. Hắn nhìn chòng chọc vào giống như cộc gỗ đồng dạng sử tại đầm lầy bên trong, không nhúc nhích quỷ yêu. Nguyên rủa giống như nhắc tới, ngươi tốt nhất không muốn chết, nếu không lão phu nhất định phải để ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế vào không được luân hồi. Coi như làm quỷ, kia là lão phu trong tái quỷ. Đương nhiên, quỷ yêu thân thể bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Lão giả trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quỷ Yêu hai con ngươi chậm rãi mở ra. Tại mở ra lúc, đã không còn lúc trước ngốc trệ, chất phác, mà là vô tận bi thường, không cam lòng náo bảo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, "Là lão phu cho ngươi một cái mạng, còn không cảm tạ lão phu?" Quỳ xuống. Quỷ Yêu trong mắt lóe lên âm, nhưng cuối cùng thân thể vẫn không tự chủ được hai đầu gối đổ lượn, quỳ gối trước mặt lão giả. Nhìn thấy Quỷ Yêu phục tùng mệnh lệnh của mình náo bảo đen lão giả lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, "Cực kỳ tốt. Yên tâm, theo lão phu, ngươi định sẽ không hối hận, bỏ qua chỉ là tối ra, nhưng ngươi nói không chừng có thể trường sinh bất tử." Quỷ Yêu, lại hoặc là nói là Trương Hạo bổ nhiệm đồng dạng thấp xấu xí đầu, đúng. Áo bào đen lão giả càng thêm đắc ý hắn rũa ra bàn tay gầy guộc giống như vớt ve con của mình đồng dạng vớt ve quỷ yêu đầu to lớn. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Về sau ngươi liền quên Trương Hạo cái tên này, liền gọi Quỷ Tam đi. Chương 125. Vẽ rồng điểm mắt, công pháp dị biến. Chương 125, vẽ rồng điểm mắt, công pháp dị biến. Được trường sinh khí, mới là trường sinh ngự, càn khôn nhập bản thân, đạo pháp tự nhiên thành. Có phải hay không cực kỳ lạ lẫm? Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua là được rồi. Bởi vì là chính lý duyệt biến tự sáng tạo trường xuân công mặc dù là thoát thai từ bệnh viện Phi Đao, nhưng về sau mỗi một bước đều là muốn tự mình đi, rất khó, nhưng chỗ tốt cũng là cực lớn, hoàn toàn phù hợp bản thân, cơ hồ không có vướng víu, tiến bộ tốc độ mặc dù sẽ trở nên chậm, nhưng mỗi nhiều đi ra một bước đều vô cùng vững chắc, chỉ có đánh tốt căn cơ mới có thể đi được càng xa. Nghe Hàn Thẩm nói qua, Hoa Thanh Tông một chút đệ tử thiên tài liền là cố ý tiếp cận, tại mỗi một cảnh đều muốn đem bản thân rèn luyện đến cực hạn, sau đó mới có thể đột phá đến tiếp theo cảnh. Cảnh cảnh đều như thế, bên người liền có một cái cực kỳ tốt ví dụ Khương Nghiên. Nang này làm Khương Lâm Tiên con gái một, có thể nói công pháp, linh đan mọi thứ không thiếu. 15-16 tuổi bắt phẩm, cực kỳ kinh diễm, nhưng chưa có thể so với Thiên Hạ Âu Dao, liền xem như tại Hoa Thành Tông, cái tuổi này bước vào bát phẩm cũng không tính thiếu. La Khương Nghiên thiên tư quá kém, lại hoặc là không cố gắng, đều không phải. La Khương Lâm Tiên cố ý hành động, hắn đối Khương Nghiên yêu cầu nhưng vẹn vẹn cái thất phẩm, lại hoặc là lục phẩm, mà là cao hơn. Muốn leo cao hơn, nhất định phải đem căn cơ đánh cho vững chắc. Cùng Lý Duệ kiếp trước đóng nhà cao tầng là một cái đạo lý. Tường ngộ công pháp Trong cơ thể huyền thánh khí cũng theo công pháp vận chuyển dần dần phát sinh biến hóa, mặc dù yếu ớt, nhưng Lý Duệ có thể cảm nhận được. Trực quan nhất thể hiện chính là trong đan điền, cuốn quanh ở hỗn độn viền châu phía trên hình rồng xoa so lúc trước sinh động hơn mấy phần, như muốn thuận gió bay đi đồng dạng. Tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện, kia rồng hai con ngươi phía trên thêm ra hai cái điểm đen, vẽ rồng điểm mắt. Thượng cổ có thiện họa sĩ, mỗi lần vẽ rồng, chưa từng họa con người, nói, vẽ rồng điểm mắt, thần long hồi hồn. Rồng một đôi mắt chính là sinh khí chi nguyên. Trọng yếu nhất bộ vị, Lý Duệ rất chờ mong, lấy Trường Xuân cung nuôi ra chân khí sẽ gọi như thế nào thần kỳ biến hóa, hắn cũng biết, có lẽ thế gian này cũng không có người có thể hiểu được đây chính là tự sáng tạo công pháp tệ nạn, không có người đồng hành có thể lẫn nhau cân chiếu, có lẽ chờ trưởng xuân công lưu truyền hậu thế mới có thể. Luyện qua công, sắc trời mới hơi sáng, Lý Duệ thật sớm đẩy cửa phòng ra, dựa mặt buồn nhiên. Nơi xa vang lên một trận lốp bốp pháo âm thanh đầu tiên là sợ sở, sau đó khóe miệng có chút giơ lên, cửa hải cuối năm sắp tới. Ngưu Quốc cũng có năm thú nghe đồn, cho nên lấy tiếng pháo nổ trấn nhiếp năm thú, bây giờ cách cửa hải cuối năm còn có một đoạn thời gian. Hiển nhiên là cái nào đó ham chơi nhi đồng sách trước đốt lên tháo. Qua năm, lại mấy tháng, hắn liền 72 tuổi. Nhưng hắn khoảng cách thọ nguyên hao hết ngược lại càng ngày càng xa. Bình thường thất phẩm có thể sống đến 150 tuổi, hắn luyện là Trường Xuân công, tuổi thọ đoán chừng càng lâu, có thể tới 170 tuổi. Thỉnh như vậy, ta cũng là cái 40 tuổi thanh niên. Lý Duệ cười nhạt một tiếng. 60 tuổi về sau, hắn liền không tính căn tiết, bởi vì mỗi qua một năm, hắn liền khoảng cách tử vong càng gần một bước. Hiện tại thì không quan trọng, là không sợ chết rồi. Không, là tạm thời không cần chết, đồng dạng sợ chết. Lão Lý, mau tới ăn sủi cảo." Dương Dung gặp Lý Duệ đi ra cửa phòng, vui vẻ kêu gọi. Lý Duệ sững sờ, chỉ thấy Dương Dung cùng Vương Chiếu giống như điên cuồng đồng dạng, dậy thật sớm. Hai người dù tại Chu gia thời điểm liền dưỡng thành sáng sớm thói quen, thế nhưng chưa hề lên như thế sớm qua. Một bên hút trượt lấy kẹp ba mảnh thịt theo hành thái mặt. Dương Dung một bên mơ hồ không do nói, "An Tất không giành cứu, cả năm vẫn không chuyện. Năm nay Tết Nguyên đáng ngươi khỏi phải quan tâm, ta cùng Tiểu Chiếu xử lý chính là. Hắn là từ phía bất chạy nạt tới, đến Thanh Hà mới thành Chu gia hộ viện, cho nên một mực bảo lưu lấy cái quan thuộc, đó chính là An Tất muốn ăn sủi cảo." Ngũ quốc xưa cử hạĩ cuối năm là Tết Nguyên Đán. Ngũ quốc lịch pháp từ Khâm Thiên giám định lập. Dùng cũng không phải là dương lịch, mà là âm dương hợp lịch. Cũng chính là năm thường 12 tháng, có 6 cái tháng đủ các 30 ngày, 6 cái tiểu nguyệt các 29 ngày, cả năm chung 354 thiên, hàng năm ngày đầu tiên tức là Tết Nguyên Đán. Cho nên Tết Nguyên Đán mới là phương thế giới này đối Tết Xuân cách gọi đương nhiên, ăn Tết tại dân gian cũng thường dùng từ. Dương Dung so lý duệ tiểu cái 10 tuổi, nhưng tuổi tác cũng không tính là nhỏ, lão nhân đối diện năm rất xem trọng. Tại Chu gia thời điểm, Liên Trung Trung ước chừng lấy Lý Duệ trộm đạo dùng mình để dành được tiền cải thiện cấp nước, lúc ấy cũng là nói, "An Tết, An Tết, đương nhiên muốn lấy cái điểm bảo tốt, không phải năm đều qua, vẫn là một bộ mèo kiết hủ lậu dạng, thần tài gặp đều quét bỏ, nhất định không tài vận." Hiện tại càng là sớm liền chọn mua đồ Tết, bận rộn tốt một thời gian. Lý Duệ cười nhạt một tiếng, "Tùy theo ngươi là." Ăn mì xong, Lý Duệ liền trực tiếp đi kho vũ khí. Khi hắn bước sau khi vào cửa, liền thấy Lương Hà sớm liền đem kho vũ khí quét sạch sẽ. "Đường chủ chào buổi sáng." Lương Hà nhìn qua Lý Duệ, cười chào hỏi. "Lý Duệ trên dưới dò xét một chút Lương Hà." Sắp đột phá rồi." Lương Hà giật mình. Hắn nguyên bản còn muốn lặng lẽ meo meo đột phá, cho Lý Duệ một kinh hỉ, không nghĩ tới bị một chút xem tấu. "Có chút đề thoại, đúng vậy, Đường chủ." Mặc dù tới kho vũ khí, thành an ninh vệ binh sĩ, nhưng hắn vẫn là thích xưng hô Lý Duệ là Đường chủ, Lý Duệ cũng không có muốn hôn nan ý tứ. Lý Duệ cười khẽ, "Đã sắp đột phá rồi, cái này viên Bồi cốt đang ngươi trước hết cầm đi dùng." Nói, hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, ném cho Lương Hà. Lương Hà sững sờ, cuối cùng tiếp được bình ngọc nhỏ, trong lòng ngấm áp, đa tạ Đường chủ. Bồi cốt đang thế, nhưng là hàng thật giá thật bất phẩm linh đan. Muốn chọn vẹn 500 lượng bạc dòng đây chính là đại ân. Lý Duệ gặp Lương Hà cảm động đến không được, "Ờm mắng, tiền đủ." "Têu ta lâu như vậy đường chủ, cũng không thể để ngươi nói không. Ta định sẽ không cô phụ đường chủ chờ đợi." Lương Hà đang muốn cảm kích, Lý Duệ khoát tay áo, "Đường đội cảm tạ, giao tình là giao tình, một việc quy một việc, bồi cốt đan vẫn là phải trả." Lương Hà mặt đỏ lên, cuối cùng nện ra một câu, "Đường chủ, ta sẽ trả." Lý Duệ lúc này mới khoan thai đi tới gian phòng. Vì không trực tiếp cho Lương Hà một viên bồi cốt đan, là cho không được sao? Dĩ nhiên không phải. Lấy Lý Duệ hiện tại giá trị bản thân Đưa ra một viên bát phẩm linh đan thật đúng là tính không được cái gì, nhưng tạng không thường thường sẽ chỉ hại một người. Có nhiều thứ lấy được quá dễ dàng, ngược lại không hiểu được trân quý, về sau trở lại túng quẫn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lo được lo mất. Quá chấp nhất ngoại vật, liền sẽ dao động ý chí. Cho nên không ít đại gia tộc cũng đều sẽ chế định nghiêm khắc quy củ, liên la phòng ngừa tộc nhân rất dễ dàng thu hoạch được mà mất đi đầu trí. Muốn, liền phải tự mình đi tranh. Lương hạ còn trẻ, cần nhiều hơn tôi luyện tâm trí, cũng không thể ngày ngày nhớ ngồi mát ăn bát vàng. Loại chuyện này giao cho ta lão đầu tử này vừa vặn. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên. Hắn đang muốn lật ra hồi qua chưa xem hết dong hoa đạo giải lúc, ngoài cửa vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Lý Tiên Ngối, Văn Bối Hàn Thẩm chuyên tới để bái phỏng. Chương 126, Xuất kiếm, giương kiếm. Chương 126, Xuất kiếm, giương kiếm. Hàn tiểu huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Lý Duệ xem xét đứng ở cửa người là Hàn Thẩm, hơi kinh ngạc. Hàn Thẩm cũng là một mặt ý cười, là Khương trưởng lão, hắn để Hoa Thanh Tông đệ tử gia nhập án nữ vệ, coi như lịch luyện, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều tới, Chu sư đệ, Chu sư đệ cũng đều tới. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, Khương Cô Nương không đến. Hàn Thẩm cười khổ. Khương sư muội cũng tới, bất quá nàng cũng không cần giống như chúng ta, hiện tại đã đi Khương trưởng lão trong phủ. Lý Duệ gật đầu. Cũng đúng, trước đó hắn cùng Hàn Thẩm có thể cùng Khương Yên có gặp nhau, đại khái là bởi vì Khương Lâm Tiên cố ý ma luyện Khương Yên. Thửa như Lý Duệ kết trước, duy nhất có thể cùng Phú Nhị đại trung đụng tới cơ, liền là cấp 2, cấp 3, bởi vì Phú Nhất đại muốn rèn luyện con cái của mình. Tình huống nói chung nhất trí, hiện tại ma luyện xong, đương nhiên sẽ không không khổ miễn cưỡng ăn. Lý Duệ mỉm cười, Hàn tiểu huynh đệ, ngươi dự định tại An Linh Viện ở bao lâu? Hàn Thẩm, khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm đi. Có Cương Lâm tiên tại, Hoa Thanh Tông gia nhập an ninh vệ người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Một phương diện, là Hoa Thanh Tông bên trong vốn là có không ít tâm tư ngực loạn lộ người, Cương Lâm tiên vừa vặn có thể vì bọn hắn cung cấp phương pháp. Một phương diện khác, Cương Lâm tiên cũng cần Hoa Thanh Tông người củng cố địa vị của mình. Kỳ thật đại đa số thời điểm dùng người một nhà, cũng chưa chắc vì tư tâm, còn tại ở người một nhà đáng giá tín nhiệm hơn. Là cái quan viên, liên cần xử lý một ít việc không thể lộ ra ngoài. Muốn tuổi hạ đều cương trực công chính, còn thế nào khai triển công việc? Lý Duệ, rất tốt, về sau chúng ta cùng coi là đồng liêu. Hàn Thẩm ha ha cười. Ta hiện tại là bính chữ doanh tiểu kỳ, Lý Tiền Bối vô sự cũng có thể tới tìm ta. Chắc chắn đi. An ninh vệ hết thẻ 20 hai doanh, lấy thiên can địa chi mệnh danh. 10 ngày làm, giáp, ất, bính, dính, mậu, ngọ, canh, tân, nhâm, quý. 12 địa chi, tử, sửu, dần, mẫu, thân, tỵ, ngọ, miùi, thân, dậu, tuất, hợi. Phân biệt từ ngũ đại phòng giữ trưởng quản. Sau đó mỗi cái phòng giữ dưới đáy lại có 4 5 cái tổng kỳ, mỗi cái tổng kỳ trưởng quản một doanh. Giống như Ngụy Minh, trưởng quản liền là Tân chữ doanh. Các hồng cũng tại Tân chữ doanh theo Lý Duệ hiểu rõ, vĩnh chữ doanh về lưu thủ bị thống lĩnh, tổng kỳ họ Trần, tên là Trần Thạch, là cái hảo sảng hắn tử. Hàn Thẩm đã đến đều tới, đương nhiên không quên cùng Lý Duệ nghiên cứu thảo luận võ công. Hai lần trước võ đạo giao lưu đối với hắn thế nhưng lại rất có dự dẫn. Dắt. Lý Tiền Bối, ta gần đoạn thời gian luyện công có chỗ nghi hoặc, còn xin tiền bối chỉ giáo. Cứ nói đừng ngại. Ta luyện kiếm 10 năm, ngày ngày luyện kiếm, nhưng cái này 1 2 năm đến, kiếm pháp tăng tiến càng ngày càng chậm chạp, tiền bối, nhưng có đề nghị gì? Lý Duệ trầm ngâm. Loại tình huống này tại võ giả bên trong cực kỳ phổ biến, cũng chính là cái gọi là bình cảnh. Vượt qua một bước này, trời cao biển rộng, không vượt qua nổi, liền là cả đời dừng bước. Hàn Thẩm tại bắt phẩm liền gặp được bình cảnh, hiển nhiên ngộ tính đồng dạng. Mặc dù cũng có thể thông qua thân tốt căn cốt cường ép vượt qua bắt phẩm đây cũng là một chút đại tông môn càng ưa thích tốt căn cốt nguyên nhân, hạn chót cực kỳ cao, có thể nghĩ muốn đi đến lâu dài, liền vẫn là phải bổ túc nhược điểm mới được. Hàn tiểu huynh đệ, ngươi không ngại có thể thử một chút dưỡng kiếm. Dưỡng kiếm? Hàn Thẩm hơi kinh ngạc. Dưỡng kiếm bình thường là chú kiếm sư thuyết pháp, tức bảo dưỡng kiếm thể, lấy để kiếm trạng thái càng tốt. Nhưng Lý Duệ nói rõ ràng không phải ý tứ này. Lý Duệ gật đầu, "Đúng, người như kiếm" Đã kiếm, có thể nuôi, người cũng giống vậy, ngươi có thể thử một chút 1 năm không xuất kiếm, nói không chừng có thể có thu hoạch. Hàn Thấm sững sờ. 1 năm không xuất kiếm, kiếm pháp đó chẳng phải là hoang phí? Cho dù hắn đối lý duệ võ đạo thấy đáy cực kỳ khâm phục, nhưng cũng có chút do dự. Rốt cuộc hắn chưa hề thử qua, vạn nhất không thành, vậy coi như là hoang phí dòng giá 1 năm thời gian. Hắn suy tư thật lâu, tiền bối, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Không sao, hết thảy tùy tâm là đủ. Lý Duệ cũng chính là đưa ra đề nghị, về phần cuối cùng Hàn Thấm phải chẳng tiếp thu, còn muốn nhìn hắn lựa chọn của mình. Luyện võ loại chuyện này vốn cũng không có đúng sai. Như hắn lời nói, tùy tâm mà thôi. Giống như chính Lý Duệ, không thích chém chém giết giết, vậy liền luyện luyện một ít dưỡng sinh công lại vừa vặn. Hàn Thấm ổn quyền, đa tạ tiền bố chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, suy nghĩ lung tung thôi. Lý Duệ lại cùng Hàn Thấm nói chuyện phiếm vài câu. Xem xét Hàn Thấm một bộ không yên lòng bộ dáng, hiển nhiên còn tại xoắn xuýt dưỡng kiếm sự tình. Hắn liền chủ động mở miệng, "Hàn tiểu huynh đệ, mới tới Thanh Hà, khẳng định có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, cũng không cần theo giúp ta cái lão nhân này lãng phí thời gian." Hàn Thấm như ở trong ngục mới tỉnh, Phản ứng qua cử động mới vừa rồi mới vừa rồi thực sự thất lễ, có chút thấy này nói, tiền bối, thật có lỗi, vạn bối trước hết rời đi, ngày khác trở lại tiếp. Ngươi trước bận bịu đi thôi." Lý Duệ khoát tay áo đưa tiền hàng thấm. Một mực nán lại đến giờ dần điểm mạo, lúc này mới trở lại mình trong phủ. Ngô Quốc Trừ Phi là đụng tới hoàng đế đại xá thiên hạ, nếu không quan viên đều là muỗi tháng đừng một ngày. Cái gì? Ngươi hỏi phổ thông châu ngựa. Thật có lỗi, cả năm không ngừng. Cho nên cho dù là ăn Tết bình thường cũng không thể nghĩ đương nhiên. Truyện Vương tức xử lý liền cực kỳ linh hoạt, tại kho vũ khí cái này một mỗ 3 phần đất liền là chính lý Duệ định đoạt. Hắn sớm liền cho Lương Hà mấy người nghỉ, kho vũ khí chỉ còn lại hắn một người. Phải nói còn có trên lầu trấn thủ công pháp cao cấp võ sư. Trước khi đi, hắn đi đến lầu, liền thấy một cái ôm đao hán tử gầy gò đang muốn đi xuống lầu. Lý Duệ ha ha cười, "Hạ lão đệ, tối nay chính là cửa ải cuối năm, không bằng cùng đi ta trong phủ, náo nhiệt một chút." Cái này hán tử gầy gò tên là Hạ Sơn. Nghe nói trước đó là cái đạo khách, về sau bị Ninh Trung Thiên mời chào tới, không vợ không con, kiếm lợi nói, thậm chí ngay cả bằng hữu đều không mấy cái. Hạ Sơn dao tức trên mặt gạt ra một tiếng cười, "Lý lão ca, khách khí." Ta người này thích thanh tĩnh thì không đi được. Lý Duệ thấy thế, cũng không bắt buộc. Có ít người không phải không thích sống chung, chỉ là thật lượng thụ cô độc. Hắn gặp qua rất nhiều người, đều có các cách sống, cho nên bao dung lòng tha mạng. Cùng Hạ Sơn cùng nhau đi xuống lầu. Trước khi đi, Hạ Sơn thái độ rõ ràng không có trước đó như kia lạnh như băng, khách khí không ít ẩn tình văng lai, phần lớn kỳ thật liền là như thế. Lấy tâm còn tâm thôi. Mặc dù chưa chắc có cái gì lợi ích thực tế, chí ít cũng có thể chiếm được hai lời nói khách sáo, trong lòng cũng phải mãi không phải. Lý Duệ làm như thế, bất quá là thói quen mà thôi. Vừa ra kho vũ khí, Sắp trời đã tối đấu. Lý Duệ đi tại về phủ đệ trên đường đột nhiên, ầm, ầm, ầm. Nơi xa không trung sáng lên trận trận ánh sáng trắng, bầu trời chiếu rọi xuất ra đạo đạo khói trắng. Nhìn về phía nơi xa, không khỏi nói nhỏ, lại là một năm. Đi đường về nhà bộ pháp cũng thêm nhanh hơn không ít, lại là một năm. Màn đêm buông xuống. Thanh hà khó được hạ một trận tuyết lớn. Tuyết lạnh điểm báo năm được mùa. Người nhà nông đều hiểu được, nếu có thể hạ một trận tuyết lớn, năm sau luống mì liền có thể có cái thu hay tốt, chiêu đỉnh thậm chí còn có thể có chuyên môn người coi miếu cầu nguyện được này. Lý Duệ là người hiện đại đương nhiên hiểu được đây là bởi vì tuyết tương đương với một tầng cách nhiệt tầng, để thủ địa nhiệt độ không đến mức quá thấp, cũng có thể phòng ngừa sâu bệnh. Điểm bao tốt. Dương Dũng nhìn qua ngoài cửa sổ tuyết lùng lúng, khóe miệng lạnh như thế nào đều không khép lại được. Hắn nhất là tin những này, ba ngày còn cố ý lấy ra mình toàn rất nhiều năm bạc vụn để Vương Triều đi phiên trợ trên đánh điểm rượu trắng đã ăn xong cơm Tất Niên, có lẽ là khó được cao hứng như vậy uống nhiều rượu. Lý Duệ, Dương Dũng còn có Vương Triều ba người đều nhiễm lên mấy phần choáng, lười biếng ngồi xổm ở chậu than trước đón giao thừa. Dương Dũng cùng Vương Triều bận rộn một ngày. Cơm Tất Niên vô cùng phong phú, theo ga thậm chí còn có châu. Ngu quốc nặng dân nuôi tạm, châu là cực kỳ trọng yếu công cụ sản xuất, cho nên triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm trì đồ sát sinh châu, trừ phi là chết già hoặc là chết bệnh, mới có thể bị chia cắt dùng ăn. Cho nên thịt bò cực kỳ trân quý. Phải không những cái kia đại hiệp vì sao ngồi xuống liền muốn ba lượng thịt bò? Thả chút kia, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đêm tuyết, ba người nói liên miên lại nhảy nói, một mực qua giờ tí, Lý Duệ mới thúc dục Dương Dũng cùng Vương Chiếu trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tuyết dần dần ngừng. Trên mặt đất thật dày hiện lên một tầng tuyết trắng, trong không khí còn tràn ngập diêm tiêu khí tức. Lý Duệ đổi lại giày hơn một chút áo lông tròn áo. Long hồ li âm áp, may may không cảm giác được Hàn Ý không nhanh không chậm đi vào chứa đinh kho vũ khí. Lâu bên trong chỉ có Lý Duệ một người, hắn cho Lương Hà mấy người nhiều thả một ngày, hắn chân trước vừa đi vào kho vũ khí, Hạ Sơn chân sau liền đi theo vào. Lý Lạc Ca. Hạ Sơn chủ động ôm quyền chào hỏi. Lý Duệ cũng ôm quyền, "Hạ lão đệ, năm tháng một năm." Qua năm đương nhiên muốn nói vài lời vui mừng lời nói, người khác nghe dễ chịu, mình cũng có thể chiếm được cái may mắn. Hạ Sơn lên lầu. Lý Duệ tiếp tục dưới lầu làm sách. Dương Dương tự đắc tán tiết, những binh lính khác cũng đều vô tâm đi làm. Kho vũ khí càng là một người đều không đến đối với cái này, vô luận là Tà Uy hay là Khương Lâm Tiên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt đây là nhân chi thường tình. Loại chuyện này triều đình đều chấp nhận, bọn hắn cũng không cần thiết nhắc lên chú nộ. Trong phòng, Lý Duệ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phi Long tại Thiên Đồ đi 36 chu thiên, Cửu Huyền Linh Tiêu Đồ cũng đi 36 chu thiên. Ngày qua ngày đều là như thế, chưa hề lời biếng. Ngay tại hắn lúc lui công, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, liên gõ bảy tám lần. Hiển nhiên là tâm tình vội vàng sao động. Hắn đẩy cửa ra, liền thấy một mặt mừng rỡ lương hà đang đứng tại cửa ra vào. Lý Duệ, tiểu hạ, ta không phải chuẩn ngươi một ngày nghỉ." Lương Hà cười hi hi nói, "Đường chủ, ta đột phá, hiện tại là nhập phẩm võ giả." Lý Duệ vui mừng, "Đây chính là chuyện tốt." Lương Hà thiên phu không tồi, bây giờ có thể tại chưa đầy 18 thời điểm liền nhập phẩm, mặc dù không so được những thiên tài kia, nhưng để ở Thanh Hà đã là coi như không tệ trình độ. "Đường chủ, nếu không phải ngài chỉ điểm, ta nào có bây giờ thành tựu." "Đột phá, liền nghĩ nhất định phải đem cái này việc vui cái thứ nhất nói cho ngươi." Lương Hà không có bận vì đột phá mà đắc chí vừa lòng. Lý Duệ lắc đầu, "Ngươi bản thân liền là khối chất liệu tốt, tuy nhập phẩm Nhưng ngày sau vẫn là phải cẩn cụ không ngừng mới được. Hắn lời này cũng không phải khiêm tốn. Dân gian có mê, buồn náo không dính lên tường được. Hắn cũng không phải lão thần tiên, làm sao có thể có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, mấu chốt vẫn là Lương Hà bản thân liền là có thể tạo chi tại đương nhiên, nếu là không, có hắn chỉ điểm, Lương Hà ít nhất cũng phải 3 năm 5 năm mới có thể đột phá, có lẽ càng lâu. Một cái chưa đầy 18 nhập phẩm võ giả, cùng một cái 25 nhập phẩm võ giả, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Thì như hắn, trên mặt là 70 tuổi bát phẩm Đồng dạng không có nhiều người để ý rốt cuộc tuổi tác càng nhỏ đột phá càng nhanh liền đại biểu cho thiên phú, tương lai không thể đo lường. Lương Hà sắc mặt nghiêm một chút, cẩn tuân Đường chủ dạy bảo. Trước đó hắn nghe nói Lưu Thông đi Hoa Thánh tông, cũng không lâu lắm đã đột phá, cũng là người trẻ tuổi, lại tại một khối cộng sự qua, nói không hâm mộ kia là dạ. Cho nên trong lòng của hắn vẫn luôn kìm nén một hơi. Hiện tại đột phá, ý niệm thông suốt, chợt cảm thấy biển rộng trời cao. Lý Duệ vui mừng nhìn qua Lương Hà, đã đột phá, vậy liền không thể lại làm phụ thông tiểu binh, việc này ta tự sẽ giúp ngươi xử lý. Lương Hà có chút thụ sủng nhược kinh, Đường chủ, lần này đại ân đại đức. Lý Duệ cười đánh gãy, nghiêm túc nói, "Tiểu Hà Nha, ngươi an tâm thụ lấy là được. Quan tâm cấp trên khó tìm, nhưng trung tâm thuộc hạ kỳ thật cũng có thể khó tìm, đặc biệt là lại trung tâm lại có tiềm lực, càng là khó càng tiên khó. Hắn kỳ thật xưa nay sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Lương Hà đối với hắn cực kỳ trung tâm, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều." Lần đầu tiên, Nghi Tĩnh không nên động, phần lớn đều chỉ trong nhà ở lại, lúc này đi thân thăm bạn liền là phạm vào kiêng kỵ. Mùng 2 lúc xế trưa, Lý Duệ ăn cơm, lúc này mới chậm rãi từ từ hướng phía Ngụy Minh phủ đệ đi đến. Không nhiều không ít, gõ 3 tiếng cửa, là một cái tuổi trẻ người hầu mở cửa. Trẻ tuổi người hầu nhận ra Lý Duệ, lập tức lộ ra nụ cười, nguyên lai like là Lý gia, mau mau ngợi vào bên trong. Một lát sau, Lý Duệ liền thấy đang ngồi ở đường bên trong Ngụy Minh. Ngụy Minh là hắn cái thứ nhất bái phòng người. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao không phải Ninh Trung Thiên, hoặc là thân phận cao hơn Khương Lâm Tiên đương nhiên là song phương cấp bậc kém hơn quá nhiều, một là không nhất định có thể đi vào cửa, hai là tặng đồ vật người ta cũng chỉ định không nhìn chúng, thậm chí là người gác cổng thay mặt tu, ngay cả mặt cũng không thấy. Tỷ suất chi phí hiệu quả kém xa cao mình cấp một cấp trên. Cho nên Lý Duệ sớm còn kém vương chiếu cho Ninh phủ cùng Khương phủ đưa đi đổ vật đối với kia hai vị đại nhân, chỉ cần đưa là được. Nhưng đối Ngụy Minh vị này trực tiếp cấp trên, đương nhiên muốn đích thân đến, làm sâu sắc tình cảm. Ngụy Minh đang bị sáng sớm liền tới nhà người phiền không được, chẳng tới giữa trưa mới đưa những người kia đều được tiễn. Tâm tình cuối cùng tốt, nhìn thấy Lý Duệ xuất hiện, nụ cười càng nhiều hơn mấy phần, "Là Lý Lao ca nhà, ngươi nói đến đều tới, còn mang lễ vật gì?" Gặp Ngụy Minh tự mình đứng dậy đón lấy, Lý Duệ liền biết mình tới thời điểm trúng đúng. Có ai thích sáng sớm liền bị người quấy, coi như mặt ngoài hòa khí, Nhưng nãy lòng cũng khẳng định là không vui. Buổi trưa về sau lại vừa vặn. Lui có thể uống trà nói chuyện phiếm, tiến có thể ăn cơm uống rượu, chính là tuyệt hảo cái giờ. Ngụy Minh đi tới. Lui cười trên mặt chỉ trệ, hít sâu một hơi. Lý Duệ trong tay nhận cái bao tải to, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Duệ muốn cùng hắn chơi đưa thổ đặc sản một bộ này. Mẹ nó, nhà ai đưa so với người đầu còn lớn linh chi nha, hơn nữa còn là linh dược cấp bậc linh chi. Ngụy Minh có chút hối hận. Hắn không nên nói ra câu nói mới vừa rồi kia đều tặn quả, khẳng định là muốn thu. Mời vào trong. A Phúc, pha trà, đứng, đúng, đúng liền là đem ta giấu ở giường dưới mặt đất kia bình lấy ra. Đừng không nỡ, móc. Tên là A Phúc gia phó một mặt ủy khuất. Rõ ràng là Ngụy Minh để hắn đem lá trà cho giấu đi, liền xem như linh thủ bị tới cũng không cho, hiện tại thế mà đem lổi vứt cho hắn. Được rồi, có nồi liền là vận mệnh của ta. A Phúc một mặt ủy khuất. Chương 127. Giao máu và bụng, hình rồng tiểu thành. Chương 127. Giao máu và bụng, hình rồng tiểu thành. Lý La Ca, đây là ta cất chứa 10 năm trầm trà, ngươi cần phải thật tốt nếm thử. Ngụy Minh tự mình cho Lý Duệ trầm trà. Cái này đãi ngộ, cấp trên cho mình trầm trà. Lần đầu tiên lần đầu. Lý Duệ cười ha hả, trong nhà cũng không thứ gì tốt, liền mang theo điểm thổ đặc sản. Thổ tốt lắm, ta liền thích thổ. Ngụy Minh cười đến không ngậm miệng được. Như thế lớn linh chi, nói ít cũng phải lên ngàn lượng, Lý Duệ lấy ra vẫn là gần như linh dược phẩm chất, ít nhất cũng phải lật cỡ 3. Cũng chính là 3000 lượng. Quỷ quỷ, thủ bút này, mình tặng lễ đều không đỡ đâu. Ngụy Minh trái tim chực nhảy. Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, ta không phải ngươi cấp trên, ngươi mới là ta cấp trên. Lý Duệ cười ha hả nhấp một ngụm trà. Cái này lớn linh chi, dĩ nhiên không phải hắn mua, mà là lục soát núi thời điểm tiện đường nhặt. Đương nhiên, đây đều là linh nhãn công lao. Từ khi có linh nhãn, hắn vẫn thật là giàu có đến đáng sợ đối với người khác mà nói có giá trị không nhỏ, đối Lý Duệ cũng liền như thế. Dùng một cái linh chi liền có thể lôi kéo Ngụy Minh, vẫn là rất đáng. Lẽ nhẹ nhưng tình nặng, kia đều là trẻ con mới tin tưởng độ vặn, chỉ có lẽ nặng, tình nghĩa mới nặng. Ngụy Minh cười tủm tỉm cùng Lý Duệ một mực cho tới trạm và tối. Trong lúc đó có mấy người đến đây bái phòng đều bị hắn cho đẩy. Lý Duệ làm bộ muốn đi, kết quả bị Ngụy Minh kéo lấy uống rượu, thậm chí còn đem vợ con của mình đều giới thiệu cho Lý Duệ. Ngươi nhìn, quan hệ này không gần đây một bước giải. Trước đó Ngụy Minh mặc dù đối Lý Duệ cũng không tệ, nhưng đây chẳng qua là thượng hạ cấp ở giữa quan tâm, cùng bây giờ căn bản không so được. Khi ngươi đều biết cấp trên người nhà, có thể ngồi tại một bàn lúc ăn cơm đây mới thực sự là tâm phúc, mang ý nghĩa đã đem ngươi coi như người một nhà. Lý Duệ mặc dù đã đột phá, nhưng đối ngoại chức quan vẫn như cũng là quả lương, y theo trước đó Ngụy Minh kinh lịch, coi như triển lộ thực lực, ít nhất cũng phải nhiều năm mới có thể thăng quan. Hắn đương nhiên muốn chuẩn bị tốt các phương quan hệ. Qua 3 lần rượu, Ngụy Minh gọi con trai gọi Lý Duệ ra ra, nhưng nghĩ lại như thế vừa gọi, bối phận của mình chẳng phải thấp một đoạn, lại đổi thành gọi bà bá. Lý Duệ liền có thêm cái 13, 14 tuổi, cũng có thể làm tăng tôn chất nhi. Chủ nhân tận hứng, không khí đương nhiên là vô cùng tốt. Lý Duệ thừa dịp men say, lúc này mới lên tiếng, "Ngụy huynh đệ, nghe nói chúng ta An Nam trấn cũng có ra máu." Ngụy Minh gật đầu, "Trước đây ít năm lôi tướng quân chém giết một đầu đắp dao, được không ít ra máu, cho mỗi cái vệ sở đều điểm một ít, chúng ta vệ sở cũng có chút." Lý Duệ, "Ngụy đầu, nhưng có phương pháp." Ngụy Minh hơi kinh ngạc, "Lý La Ca, ngươi muốn ra máu?" "Ừm." Lý Duệ gật đầu. Ngụy Minh cũng không có hỏi tới Lý Duệ muốn rao máu để làm gì. Bị lôi dung chém giết đắp dao, là một loại yêu thú, hắn huyết dịch có tôi luyện gần cốt tắc dụng, đối với võ giả rất có ích lợi đương nhiên, giá cả cũng đắt đỏ đến đoạn người. Ngụy Minh trầm ngâm một tiếng, việc này Ninh Trung Thiên liền có thể làm chủ, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, hẳn không phải là vấn đề. Hắn vô bộ ngực, những cái này giao máu muốn một cái đại công mới có thể đổi lấy, ta chỗ này ngược lại là có cái đại công, trước tiên có thể tạm thời cho ngươi mượn, ngày sau trả lại ta là được. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Hắn đã hỏi, đương nhiên là đã sớm thăm dò giao máu tình huống. Cái này giao máu chỉ có phòng giữ trở lên người mới có phân phối quyền lực, mà lại nhất định phải một cái đại công. Trường hợp Linh Trung Thiên liền là phong dự, hắn trực tiếp đi tìm Linh Trung Thiên, kia căn bản là không đùa. Một bản phi long tại thiên đồ còn tốt, giao máu thật nhiều người đều nhìn chằm chằm, trước mắt hắn cùng Linh Trung Thiên cũng không có gì giao tình, Linh Trung Thiên cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Lúc này cũng chỉ có thể đường con phát lực. Ngụy Minh cùng Linh Trung Thiên đã từng là chiến hữu, quan hệ vô cùng tốt, mà lại vừa lúc có một cái đại công, chính là tuyệt hảo văn cậu. Đây đều là việc nhỏ. Ngụy Minh lơ đếm. Việc này với hắn mà nói thật đúng là không phải vấn đề gì, lấy hắn cùng Linh Trung Thiên quan hệ, dùng đại công đổi lấy giao máu liền là mới mở miệng sự tình. Mà lại, hắn là mạ cũng không phải cho không. Lấy lý duyệt quản lương thân phận, chỉ cần nhiều tích lũy tới mấy năm, vẫn có thể tích lũy ra cái đại công tới. Hắn là lý duyệt cấp trên, căn bản không lo lắng sẽ quy nợ. Thấy thế nào đều là mạo hiểm. Người ta đều đưa như thế lớn một cái linh chi, hắn chân chạy cũng là nên. Lý duyệt gặp Ngụy Minh đáp ứng, cũng lộ ra nét mừng. Hắn một cái nho nhỏ của lương, coi như làm được tổng kỳ, không có phòng giữ hỗ trợ, đồng dạng không lấy được giao cái này, giao máu đối với hắn thế nhưng là có tác dụng lớn. Người khác uống giao máu, chỉ có thể cường kiện thể phách, nhưng hắn lại một bản trong sách xưa nhìn thấy, giao máu đối hình rồng võ giả rất có ích lợi. Tiểu long là giao, lớn giao là rồng. Tương truyền, thế gian chưa từng có một loại sinh vật gọi là rồng. Rồng, là chí cường vật chủng xương hô đương nhiên, đây là một bản tạp đàm bên trong ghi chép, Lý Duệ cũng không hoàn toàn đồng ý, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là như là phục dụng da máu, có thể tăng lên rất nhiều ngưng tụ hình rồng tốc độ. Lý Duệ thân là quản lương, tuy chỉ trưởng quản chữa đinh hiệu kho vũ khí, nhưng lại có thể nhìn thấy toàn bộ an ninh vệ kho vũ khí danh sách. Cái này giao máu cũng là mấy ngày trước đây vừa mới từ An Nam trấn đưa đến Thanh Hà. Cho nên hôm nay cử động, Lý Duệ đều là dự mưu đã lâu, chưa từng có ý tưởng đột phá. Ngụy Minh tâm tình cực kỳ tốt, lôi kéo cùng Lý Duệ nói hồi lâu, xuất phát từ tâm can. Bất quá Lý Duệ nhiều lắm là cũng liền tin ba phần. Cuối cùng phút cuối cùng, Lý Duệ lại đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, "Ngụy tổng kỳ, thủ hạ ta có cái gọi Lương Hà binh sĩ, ngày hôm trước may mắn đột phá, thành nhập phẩm võ giả, ngài nhìn." Ngụy Minh sở lên cái cảm, "Lương?" Hà. Hắn chỉ cảm thấy cái tên này quen tai. Ngay tại suy tư lúc, chính rót rượu thê tử cười một tiếng, "Phu quân, liền là mấy ngày trước đây lấy yếu thắng mạnh, đánh bại người Trương gia vị kia Lương tiểu lang quân." Ngụy Minh hai mắt sáng lên, nguyên lai like là hắn, ta nói làm sao như thế quần hay, ngày hôm trước không phải liền là tiết nguyên đán. Điểm bao tốt. Lý Lao ca yên tâm, chút chuyện nhỏ này bao tại trên người ta. An bài một cái nhập phẩm võ giả, với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Cử phẩm, tại An Ninh vệ cũng vẫn là tối cơ sở binh sĩ, ngay cả tiểu kỳ đều không có được, bất quá binh sĩ bên trong vẫn như cũ có thể phân ra cái đủ loại khác biệt, đảm nhiệm một chút trọng yếu cứ vị, vô luận là độc độc lộc vẫn là lấy được quân công đều sẽ so binh lính bình thường cao hơn không biết. Về sau cũng có thể mưu cái tốt tiền đồ. Lương Hà nếu là tiếp tục ở tại kho vũ khí quá lãng phí. Lý Duệ dự định giúp Lương Hà một tay ở tại kho vũ khí xử lý một ít sự vụ này thượng, kém xa đi một chút trọng yếu cương vị đối Lý Duệ chỗ tốt lớn đối chính Lương Hà cũng là rất nhiều chỗ tốt. Nói xong chính sự, Lý Duệ cũng không có gấp ly khai, lần này tới, nói sự tình chỉ là bổ sung, trọng yếu nhất vẫn là cùng Ngụy Minh tiến một bước thăng hoa quan hệ. Người ta đáp ứng sự tình, ngươi liền vùi mông một cái rời đi. Cái này gọi người khác nghĩ như thế nào? Có việc mới tìm tới cửa. Hai người một mực uống đến đêm khuya. Lý Duệ lúc này mới một thân tiểu khí chính là trở lại mình tòa nhà đầu não có chút u ám. Rượu này là thật say lòng người. Đúng là rượu ngon. Ngụy Minh hiệu suất làm việc cực cao, vẻn vẹn ngày thứ 2, Lương Hà liên tiếp vào điều lệnh đi đêm không thu đêm không thu kỳ thật biên quân đặt tên, liền là chính xác, đêm không thu doanh ý tứ. Chỉ bất quá An Nam trấn cũng không phải là biên trấn. Mặc dù dùng đêm không thu xưng hô, nhưng làm được lại là tuần tra các đại tông môn việc cần làm. Cùng biên quân lúc nào cũng có thể mất mạng chính xác khác biệt. Tại An Ninh vệ, đêm không thu cũng là thực sự công việc béo bở, mà lại có thể kết giao giang hồ trong tông môn cao thủ, còn có thể mò được không ít chất béo. Cho nên muốn đi vào đêm không thu, ít nhất cũng phải là nhập phẩm võ phu mới được là cái thành thật người. Lý Duệ đối Ngụy Minh an bài là tương đương hài lòng. Quan sát một người, đừng xem hắn nói cái gì, mà là muốn nhìn hắn làm cái gì đem không thu thế, nhưng là cá nhân liên quan tụ tập địa phương, Ngụy Minh có thể đem Lương Hà an bài đi vào, không cần nghĩ khẳng định cũng tốn không ít tâm tư. Hôm nào lại cho gật đầu ổ loại hình quá thứ. Lý Duệ suy nghĩ đưa hành lễ đều biết, loại này đưa tiền sẽ làm sự tình cấp trên, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đương nhiên. Ngụy Minh nguyện ý trọng dụng Lương Hà, ngoại trừ Lý Duệ tặng lễ bên ngoài, càng nhiều vẫn là Lương Hà bản thân liền là có thể tạo chi tài. Trước đó cùng Trương phụ trận chiến kia để hắn có chút danh tiếng. Ngụy Minh đối Lương Hà cảm nhận không sai, mà lại đêm không thu cũng không thể tất cả đều là không kiếm sống cá nhân liên quan, Lương Hà dạng này am hiệu thực chiến binh sĩ tại đêm không thu rất được hơn nên. Tiếp vào điều lệnh, ngay từ đầu Lương Hà còn có chút không nguyện ý hắn đánh trong đáy lòng càng hy vọng có thể ở tại Lý Duệ bên người. Cuối cùng, bị Lý Duệ đạp mấy cước, nói hết lời mới ngoan ngoãn đến đêm không thu đưa tin đi. Liên tiếp đi qua 7-8 ngày, Lý Duệ thả ban về đến trong nhà, đang luyện công lúc, Ngụy Minh tự mình tìm tới cửa. Hắn dắc ý từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nhếch môi, "Lý Lao ca, ngươi nhìn đây là cái gì?" Dứt lời, liền mở ra trên bình ngọc nốt trai tử đầu tiên là nồng đậm mùi máu tươi, nhưng trong đó hỗn tạp cái này một kia mùi thơm ngát, là lý duyệt chưa hề ngửi qua đặc biệt mùi. Chỉ là hít vào một hơi, liền gọi người huyết dịch khắp người sôi trào. Lý duyệt hai mắt tỏa sáng, là dao máu. Không phụ nhờ bà. Ngụy Minh càng thêm đắc ý, cũng may mắn Lý Lao ca người già tay rất nhanh, cái này giao vốn gốc tới đến lượng liền thu tất, hơn nữa còn bị mấy người nhìn chằm chằm, nếu không phải Ninh lão đại ra tay, vẫn thật là bỏ qua. Đa tạ Ngụy huynh đệ. Đối với Ngụy Minh nhanh chóng như vậy liền giúp hắn làm xong việc đạt được dao máu. Lý Duệ nội tâm nhiều hơn mấy phần cảm kích đương nhiên, đây cũng là lý do làm quan lương chỗ tốt đồ tốt đều có thể trước tiên biết được. Ngụy Minh khoát tay áo, khách khí với ta cái gì, đều là nhà mình huynh đệ. Sau đó, hắn nháy mắt, "Lý La Ca, chẳng lẽ lại ngươi đây là thật dự định muốn giúp khí?" Trước đó Lý Duệ mua sắm phi long tại Thiên Đồ sự tỉnh không thể gạt được hắn cái này tâm kỳ. Hắn đã sớm nghe nói qua Lý Duệ mua tẩu khí đồ sự tỉnh, mà lại mua liền là hình rồng tẩu khí đồ, hiện tại lại mua giao long máu, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Lý Duệ nói thẳng, "Lớn tuổi rồi, nghĩ đến cuối cùng liệu một lần." Ngụy Minh nghiêm nghị Lý Lao ca 70 còn như vậy biết tiến thủ, quả thật chúng ta mỗ mực. Ngụy huynh đệ quá khen. Ngụy Minh nhìn qua Lý Duệ, miệng bên trong chậc chậc gầm thanh không ngừng. 70 tuổi thất phẩm cực kỳ phổ biến, nhưng 70 tuổi mới đột phá thất phẩm đó chính là chưa từng nghe thấy. Võ đạo leo lên, tại tiên tiên trước đó đều là quyền sợ trẻ trung, trẻ tuổi, khí huyết tự nhiên tràn đầy, đột phá khả năng cũng liền càng lớn, một khi qua 60, cơ bản liền tuyệt đối phá hy vọng. Ngụy Minh suy đoán Lý Duệ đây là tự giác lấy khí máu sông phá đồng cốt đã vô vọng, lúc này mới nghĩ đến lấy tẩu khí độ, tại bắt phẩm nuôi ra một sợi khí, đột phá tỉ lệ liền ra tăng thật lớn. Thế nhưng là, Bát Phẩm Dưỡng Khí nói nghe thì dễ, An Nam trấn thiên tài vô số, nhưng có thể làm được bất quá hai, ba người mà thôi. Ngụy Minh đánh trong đáy lòng cảm thấy vô vọng, thực sự không coi trọng, nhưng hắn cũng không có mở miệng thuyết phục Đả Kích Lý Duệ. Rốt cuộc tuổi đã cao còn có loại này chí khí là thật rất khó được. Vạn nhất thật thử hiện đâu? Ngụy Minh lại nói một ít cổ vũ lời nói, sau đó liền cáo từ rời đi đưa tiễn Ngụy Minh. Lý Duệ cầm bình ngọc nhỏ về đến phòng, ánh mắt lựa nóng, cuối cùng cũng đến tay. Dưỡng Khí, hắn huyền thanh khuỳ đã sớm có thể so với Liêu Gân trùng kỳ, muốn cái này giao máu là vì tu khí. Nếu là bị Ngụy Minh hiểu được, khẳng định sẽ ngoắc mồm kinh ngạc. Cổ tịch bên trong ghi chép, giao máu trực tiếp phục dụng là đủ. Lý Duệ vừa nghĩ, lập tức biến thành hành động đưa tay nổ đi bình ngọc nhỏ trên nút gỗ. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong phòng, không gian hẹp chật, mùi xo so vừa rồi càng thêm nồng đậm. Lý Duệ mặt không đổi sắc. Ngươi hưởng qua nước tiểu ngựa sao? Lý Duệ liền lướt qua, tại Chu gia làm mã phu thời điểm, có đôi khi liền muốn thông qua nước tiểu ngựa hương vị để phán đoán ngựa phải chăng sinh bệnh, lần đầu tiên thời điểm nôn vài ngày. Về sau chậm rãi biến thành thói quen, cho nên hắn sớm đã miễn dịch. Lông mày đều không nhăn, thôi ngựa đầu liền đem dao mỏ hướng vào. Vào miệng đầu tiên là một cú cuồng bạo mùi máu tươi tại trong miệng mũi nội tung, bay thẳng đỉnh đầu, ra máu qua huyết hầu, một đường hướng xuống, tiến vào trong dạ dày, rất nhanh, một dòng nước nóng từ đan điền mãnh liệt đi lên. Đủ liệt. Vẹn vẹn mấy giây, lý Duệ y phục liền bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi tại bổ đoàn bên trên. Trong miệng nói lẩm bẩm, long dược tại vực sâu, thần hoa nội liễm, chân khí du chuyển, thần công tự gặp. Phi long tại thiên đồ bên trong kinh mạch lộ tuyến hiện lên ở hắn trong đầu óc. Lý Duệ điều động trong đan điền huyền thanh thú. Hắn nắm lấy kinh mạch lộ tuyến bắt đầu tụ khí. Một chu thiên Giống như đặt mình vào hỏa lô đồng dạng nóng rực lại hóa giải nửa phần. Hai tu thiên, ba chu thiên. Vậy mà đi dòng giá 712 vòng. 36 chu thiên là vì tiểu chu thiên, 712 vòng là đại chu thiên, trước đó tẩu khí lúc, lý duyệt đều là tẩu khí 36 lần, cũng chính là 36 chu thiên. Vì sao không đi 72 đại chu thiên? Không phải hắn bại hoại, mà là khí lực có chỗ thua. Hắn trong đan điền huyền thanh khí quá mức yếu ớt, đến mức đi đến 36 chu thiên về sau, liền đã bất lực tiếp tục đi khắp, chỉ có thể trở lại đan điền tu dưỡng. Mà bây giờ Lý Duệ một hơi liền đi một cái đại chu thiên đây chính là giao máu lên hiệu dụng. Quả thật là bảo dược. Lý Duệ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một hơi đi cái đại chu thiên, loại cảm giác này vô cùng thoải mái, toàn thân nhẹ nhàng không ít. Giao huyết dẫn lên khô nóng đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó một cố làm người thể xác tinh thần thư sướng dòng nước ấm, liên tục không ngừng từ đan điền vị trí tuôn ra. Lý Duệ nắm lại bàn tay, khí lực chí ít tăng trưởng ba thành. Giao huyết chi cho nên bị thế nhân coi như vô thượng bảo bối, chính là bởi vì vật này chính là đại bổ, có thể chống dung tăng trưởng hai thành khí lực, mà hắn bởi vì võ cốt môn nhân, có thể càng triệt để hơn hấp thu ra máu, cho nên lại thêm một thành. Lý Duệ nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ. Trong đan điền, nguyên bản quấn quanh ở hỗn độn hình trụ phía trên tiểu long đã toàn thân bao trùm lần hiến, đầu có hai sừng, chân sinh ngũ trảo, giống như trong truyền thuyết thanh long đồng dạng, muốn đằng vân mà lên. Hình rồng tiểu thành. Chương 128. Thanh thiên. Chương 128. Thanh thiên. Mùng 10. Thanh hàn niên kỵ vị hoàn toàn biến mất vô tung, thời gian lại trở nên bình thản bình thường. Lý Duệ dậy thật sớm, trong phòng vận khí đi đại chu thiên lúc này mới mở cửa phòng đứng ở viện dưới cây. Toàn thân khí huyết thoải mái tuần hoàn, thu liễm như ý, lưu chuyển tự nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn hướng về phía trước đẩy. Mơ hồ trong đó giống như nghe được long ngâm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mười trượng bên ngoài một tảng đá lớn bụi mù nổi lên bốn phía, nổ tung từng mảnh đá vụn, đợi bụi mù tiêu tán, liền thấy cự thạch phía trên thình lình thêm ra hai cái thủ ấn, chừng hai thước chi sâu. Thôn khí lực, lý duyệt hai mắt tỏa sáng, hình dung tiểu thành, chân khí uy lực dần dần hiện hiện, một chưởng này, nhưng gọi địch thủ mười trượng bên trong gần cốt vỡ vụn, quả thực là vô cùng lợi hại. Phải không nói Liêu gần cảnh thực lực cường hãn? Diên này chân khí cũng không phải là bát phẩm có thể đối phó. Phải biết, Thiên Điệu Minh Giạng này là bang, Sáng lập ba cái minh chủ cũng chính là thất phẩm. Nghe được thanh âm Dương Dũng cùng Vương Chiếu vọng ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Đều mùng 10, nhà ai nghịch ngợm oa nhi còn tại Thà Pháo? Dương Dũng hùng hùng hổ hổ, chỉ cho là là Thà Pháo tiếng vang. Nhưng khi hắn cùng Vương Chiếu nhìn thấy đứng ở Lý Duệ đối diện cự thích lúc, đều là hít sâu một hơi. Lão Lý, đây là? Dương Dũng nhìn qua trên đá lớn hai cái thủ trưởng ấn. Ngươi đập. Lý Duệ gật đầu, luyện công nhất thời không dừng. Dương Dũng giống rõ xét quái vật đồng dạng nhìn qua Lý Duệ, "Lao Lý, ngươi chiêu này có thể so sánh trong thành những cái kia võ quán quán chủ còn muốn lợi hại hơn." Hắn tại chu gia thời điểm làm chính là hộ viện đối võ đạo nhận biết so với bình thường người cao hơn không biết. Cho nên rõ ràng hơn Lý Duệ hai tay đá vụn hàm khí lượng. Thật tình không biết, Lý Duệ căn bản liền không động cử thạch, chỉ là lấy thuần túy chân khí cách không kích thạch. Nếu là bị Dương Dũng cùng Vương Chiêu biết được, chỉ sợ thẳng coi là Lý Duệ thành thần tiên. Lý Duệ thản nhiên nói, "Cánh giờ không sai bị lắm, ta đi trước khò vũ khí." Dứt lời, liền đi ra cửa. Lưu lại Dương Dũng cùng Vương Chiêu hai người đưa mắt nhìn nhau. Lão Lý đầu đây là được cái gì kinh ngộ, ngắn ngủi 2 năm trên võ đạo lại có như thế lớn đột phá. Nếu không phải ngày ngày ở chung, đều coi là Lý Duệ bị đánh cháo. Việc này đối bọn hắn hai vẫn là quá mức trân kinh. Sau thời gian uống cạn tuần trà, Lý Duệ liền đến đến chữ đinh hiệu khò vũ khí. Lương Hà đi đem công thu. Ba người còn lại cũng là coi như nhu thuận, thật sớm liền đem kho vũ khí quét dọn đến sạch sẽ. Ngay tại Lý Duệ chuẩn bị theo thường lệ tuần sát kho vũ khí lúc, trong đó một cái thủ hạ có chút nhát gan đi tới, "Lý gia, chúng ta nghe nói mới tới Chi huyện muốn một lần nữa đo đạc thổ địa, phòng đoàn có thể muốn điểm ủng hộ, nghĩ đến có thể hay không xin nghỉ một ngày, trong nhà để cho ta đi giúp đỡ một chút." Ngài nhìn Chi huyện mới. Lý Duệ lông mày gảy nhẹ. Trước đó đã sớm truyền ra tin tức, thành hạ muốn đổi Chi huyện. Kỳ thật đây cũng là chuyện trong dự liệu. Chi huyện trưởng Lâm Khang dù cũng coi như tận chức tận trách, nhưng rốt cuộc năng lực có hạn, cũng không phải võ giả, khẳng định sẽ bị An Ninh về ép tới gắt gao. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Chi huyện đã mất đi phát huy phải có chức năng tác dụng. Triều đình đương nhiên sẽ không để cho loại này một nhà độc truyện đại sự phát sinh. Thương thương lại phái một cái cấp bậc ngang nhau quan viên đến đây. Thanh Hà huyện nha huyện thự, chủ bạc sớm đã bị đổi mấy lần, liền chỉ còn lại Trương Lâm Khang một người, hiện tại Chi huyện mới cũng rốt cục muốn cỡi ngựa nhậm chức, huyện nha lão nhân là một người cũng không còn. Đi thôi, không sao. Lý Duệ cũng không phải lòng dạ hiểm độc cấp trên, không đến mức cầm loại chuyện nhỏ nhặt này khó xử. Đa tạ Lý gia. Thủ hạ kia muốn đi, bị Lý Duệ gọi lại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi phân rõ sự tình. Cái này nha Nghe nói là chi huyện đại nhân muốn trưởng học xác định biên chế hộ hộ khẩu đồng ruộng, một lần nữa xác định mỗi người muốn giao thuế. Muốn gọi những cái kia nuốt riêng ruộng đồng nhà giàu đem ruộng đồng cho phủ gia, phân cho không người. Chi huyện đại nhân người chính là không tới, liền đã phái thuế quan nghiêm tra việc này, không chừng muốn bắt mấy cái nhà giàu lập uy. Đây chính là chuyện thật tốt. Thủ hạ này là khó vụ khí bạt dịch, cũng chính là cộng tác viên, ra cảnh phần lớn đồng dạng. Lý Duệ gật đầu. Thủ điện sắp nhập, thôn tính loại chuyện này tại bất kỳ triều đại nào đều sẽ phát sinh, ngu quốc cũng không ngoại lệ. Một chút nhà giàu thông qua cho vay tiền cùng cường thủ hào đoạt biện pháp đem nông hộ ruộng đồng chiếm thành của mình, nông hộ liền thành tá điền thậm chí là lưu dân, tạo thành xã hội dung chuyện, mà lại triều đình nhận được thuế má cũng sẽ bợ vậy dần bớt. Triều đình nhiều lần cải cách, nhưng vẫn luôn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vì sao? Đương nhiên là những này thanh thiên đại lão gia nhóm cùng nơi đó nhà giàu thông đồng cấu kết, từ bên trong kiếm chắc lợi ích, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chuyện tốt, cũng là tính. Rốt cuộc thật sẽ có một chút tá điền một lần nữa phân đến thổ địa. Bất quá Lý Duệ lại cảm thấy, vị tiêu chi huyện mới đây là quan mới đến đốt ba đống lửa. Muốn đánh nát trước đó Thanh Hà rất rối khó gỡ quan hệ, một lần nữa phân phối lợi ích. Ai biết được? Bây giờ tiến vào Thanh Hà thế lực càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu Minh Quan Tông, Thanh Phong Sơn trang dạng này tại An Linh phủ đều thay to mặt lớn môn phái lớn. Cũng chỉ có thay cái chi huyện mới có thể trấn được những này mãnh long quả rương. Tháng 10 15, Thanh Hà thành, đám người rộn rộn giảng giảng trên đường phố, chuyển đến trận trận kinh hô. Thật là lớn thế kéo. Năm tất trừng cao một trượng thần tuấn ngựa lớn giống như núi nhỏ từ cửa thành nhìn về phía lái tới. Năm ngựa lôi kéo có thể sưng cung điện đồng dạng xế tiệu, mua đi một bước, lỗ mũi liền phun ra thật dài mật khí. Mây mắn thênh hạ thành đường đi xây dựng thêm, nếu không thật đúng là không có cách nào bày xuống lớn như thế Phố Trương. Yêu mã. Lý Duệ đứng tại ngõ nhỏ âm ảnh bên trong, âm thầm sợ hãi than. Cái này năm tấc tuấn mã, đều là chuyên môn bồi dưỡng yêu mã, sức chịu đựng, lực bộ phát xo so hạn huyết bảo mã đều còn cường hãn hơn da gấp mấy lần đương nhiên. Quý cũng là thật quý. Một tấc liền giá trị 3000 kim. Chậc chậc, vị này Trang Chi huyện thật lớn thủ bút. Như là không đoán sai, trong kiệu người liền là chi huyện mới nhậm chức Trang nhân hỏa. Nghe nói vị này Trang Chi huyện xuất thân Vân Châu đại tộc, quả thật là không bình thường. Lý Duệ hôm nay đi ra ngoài Vừa vận động tới một màn này. Thanh Thiên, Thanh Thiên. Bên hai không ngừng truyền đến dập đầu âm thanh cùng tiếng hò hét. Thanh Thiên, cũng không phải cái nào quan viên đều có thể được sưng Thanh Thiên, chỉ có bách tính trong suy nghĩ là dân làm chủ quan tốt mới được. Vị này trang chi huyện người còn vì đến, sẽ sai người lượng điệu ruộng, lấy được cái thanh quan thanh danh tốt. Thanh Thiên, Lý Duệ xem thưởng. Cái này, xe kéo bên trong, Ngai Châu trầm hương đặc biệt mùi tơm tràn ngập, khói nhẹ tại trong lô chậm chậm bay ra, lượn lờ lô thể. Chi huyện trang nhân hỏa nhắm mắt quanh chân ngồi, đỉnh đầu có khói tím bốc lên. Không sai không giống với những cái kia quan văn, Trang Nhân Hỏa bản thân liền là võ đạo đại gia. Trên thực tế, ngũ cốc võ đạo hưng thịnh, cấp thấp quan viên còn tốt, cao cấp những quan viên khác cơ hồ đều giỏi về võ công. Hắn mặc dù là chi huyện, nhưng cấp bậc cũng không thấp. Ngũ phẩm chi huyện, cấp bậc thậm chí cùng chi phủ đồng dạng cao, Vân Châu phần độc nhất. Nếu không cấp bậc quá thấp, khẳng định sẽ bị An Ninh về ép tới gắt gao. Xe kéo bên trong ngoại trừ chi huyện Trang Nhân Hỏa, còn có một người khác. Một người mặc áo bảo đen, lộ ra một đoạn cánh tay khô cạn tháng tuổi lão giả. Kỳ lão, người ngồi yêu thuật nhìn đến lại có tinh tiến. Chương 129. Quỷ quái người chưa 129, quỷ quái người. Trương đại nhân, thật là tin mắt. Kỳ Thư miệng bên trong phát ra cười khằng khặc quá dị. Hôm nay được cái vô cùng có ý tứ tiểu Giang Hỏa, có rõ ràng cảm ngộ. Ồ. Trương Nhân Hỏa mở to mắt, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Kỳ Thư lại làm một tiếng cười quá dị, là cái cực không muốn chết tiểu Giang Hỏa. Chúc mừng. Trương Nhân Hỏa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hiểu được, Kỳ Thư là cái nuôi yêu người, liền thích đùa bỡn những cái kia nhận không ra người đồ vật. Kỳ lão, quả thật còn có một khối tiên bảo thất lạc ở Thanh Hà. Ừm. Kỳ Thư khẳng định nhẹ gật đầu. Khương Lâm Tiên đem Tiên bảo đưa cho Hoàng đế Lao Nhi, còn kém một khối, một mực không tin tức, hoặc là bị Khương Lâm Tiên tư tàng, hoặc là còn lưu lạc bên ngoài, chuyện xảy ra tại Thanh Hà, thất lạc ở nơi này khả năng lớn nhất. Trương Nhân Hỏa trầm ngâm một tiếng, nhưng nếu là Tiên bảo đã bị ăn, không sao. Kỳ Thừa khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn quan tâm không phải linh dẫn, mà là tiên pháp. Ủy Minh giáo cũng là tại thăm dò giai đoạn, hóa phàm la bảo cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, cho nên sói mòn bên ngoài Tiên bảo nhất định phải cầm về. Ăn. Không có vật, vậy liền người nghiên cứu. Dù sao đều như thế, vậy là tốt rồi. Trương Nhân Hỏa nhìn qua Kỳ Thừa, Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác chẳng ghét. Kỳ thừa là quỷ minh giáo nuôi yêu người. Thực lực bình thường, nhưng địa vị cực kỳ cao. Chỉ vì hắn họ Kỳ. Nói khả năng này không ai biết được. Cứ như vậy dứt lời, Tiên triều hoàng thất cũng họ Kỳ, không sai, cái này kỳ thừa là Tiên triều hoàng thất Dương Nghiệt, Quỷ minh giáo vốn là Tiên triều quốc giáo, hắn thân là hoàng thất hậu nhân, địa vị tự nhiên cực kỳ cao. Bằng không hắn một cái nam lạnh trang thị đại nhân vật, như thế nào cùng một cái quỷ minh giáo yêu nhân cùng ở tại một cái tòa xe? Tương truyền, Tiên triều hoàng thất Tam Hiểu thuần thú chi thuật, cái này nuôi yêu thủ đoạn chính là thoát thai từ thuần thú thuật trong nhân hoàng nghĩ đến. Chỉ là về sau kỳ thị hoàng tộc đi được càng ngày càng thiên, càng ngày càng tà, mới tới bây giờ như này người người kêu đánh tình trạng. Nếu không phải kỳ thị hoàng tộc quá mức trầm mê nuôi yêu thuật, khả năng cũng không sẽ chọc cho đến kêu ca nổi lên một phía. Cuối cùng ngu quốc tổ Long hoàng đế cầm vũ khí nổi dậy, quét ngang lục hợp. Tổ Long hoàng đế lập quốc về sau, hấp thụ tiền triều giáo huấn đem bình đẳng cải cách giáo dục là quỷ minh giáo, đem nuôi yêu thuật định là cấm thuật. Cấm thuật tại sao lại bị cấm? Là như trong truyền thuyết uy lực như vậy quá khủng lồ, bị trời ghét. Dĩ nhiên không phải. Muốn chỉ là điểm này Kia cấm thuật đã sớm thành thiên hạ đệ nhất, người người truy phụng cấm pháp, mấu chốt vẫn là ở tại đối đương triều kẻ thống trị bất lợi, lúc này mới bị phong cấm. Về phần kia tiên pháp, Trang Nhân Hỏa cũng biết rất ít, cũng không tốt hỏi. Nhà cái sở dĩ có thể tại trong 300 năm liền quật khởi, chính là bởi vì có Quỷ Minh giáo ở sau lưng ủng hộ. Thậm chí lần này hắn có thể đến Thanh Hà làm chi huyện, không thể rời đi Quỷ Minh giáo vận hành đối với người khác có chỗ cậy vào, Trang Nhân Hỏa cũng đành phải phối hợp cầu nhà làm việc. Song Vương bất quá lợi dụng lẫn nhau thôi. Kỳ lão, tiên bảo thật lạ, Thanh Hà giáp rối khó gỡ, sợ là khó tìm. Kỳ thừa như cổ thụ da đồng dạng trên mặt lộ ra so quỷ khóc còn dặn người cười, việc này không cần ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp. Còn có người. Lý Duệ nhìn qua xe kéo, chân mày hơi nhíu lại. Tại linh nhãn thị giác bên dưới, xe kéo bên trong một mảnh vàng óng ánh bộ dáng, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra là tách ra tại hai bên, nói cách khác, xe kéo bên trong ngoại trừ chi huyện mới nhậm chức trang nhân hòa bên ngoài, còn có một người. Phụ tá. Lý Duệ trong lòng phỏng đoán, có thể cùng trang nhân hòa cùng tiệu mạt thừa, lớn nhất khả năng liền là thân cận nhất tâm phúc phụ tá. Cũng không biết, vị này chi huyện mới tới Thanh Hà sẽ nhắc lên như thế nào phân vân bất quá cái này đều không phải hắn cần suy nghĩ vấn đề. Bước chân khẽ động, thân ảnh biến mất tại cái hẻm nhỏ. Trong quân doanh, Lý Lao Ca, ngươi nhưng nghe nói, chi huyện mới ngày hôm nay cưới ngựa nhập trước, phô trương thật là to lớn. Lý Duệ trở về thời điểm, đúng phải Cách Hồng, hai người nhàn hàn huynh một hồi. Vừa mới bắt gặp, Cách Hồng chợt chợt nói, nam lạnh nhà cái thế nhưng là đại gia tộc, vị tiệc trang đại nhân càng là nhà cái lớn rao, vị gia này tới, về sau cũng liền náo nhiệt. Nguyên bản Thanh Hà vẫn là Khương Lâm Tiên cùng Tả Huy hai nhà đối lập của diện. Hiện tại tăng thêm một cái trang niên hòa, tất nhiên sẽ có chỗ cải biến độc thuộc lòng lịch sử đều hiểu được chỉ có hai nhà bình thường đều là người chết ta sống tranh đoạt, nhưng nếu là biến thành ba nhà. Vậy liên lại biến thành lẫn nhau cản tay tràn diện, ngược lại sẽ ổn định một ít. Có lẽ đây cũng là chiều đỉnh phái chi huyền mới dụng ý chỗ. Dung Lý Duệ tiếp trước lý luận để giải thích, liên lai hình tam giác càng ổn định. Lý Duệ trong đầu lại hiện ra năm đất ngựa cao to, còn có núi nhỏ giống như sẽ kéo, sát thực khí phái, đúng, cắt lão đệ, ngươi nhưng có biết vị này cắt đại nhân có cái gì tâm phúc? Các hồng lắc đầu, nhà cái ở xa Vân Dương phủ, ta cũng không rõ ràng. Lý Duệ gật đầu, cắt hồng chức đó chỉ là thanh hà một cái nho nhỏ võ quán quán chủ. Đối những đại gia tộc này sự tình không biết mới lạ bình thường. Hắn chỉ là không khỏi nhớ tới trang nhân hòa trong buồng xe một người khác, như vậy hỏi. Các hồng cười khẽ, Lý Lao ca cứ yên tâm đi, chúng ta hiện tại thế nhưng là an nam con người, cho dù kia chi huyết lợi hại hơn nữa, cũng không quản được ta trên đầu. Là cái này Lý Nhi." Lý Duệ cười một tiếng. Hai người tạm biệt sau, Lý Duệ trực tiếp trở lại kho vũ khí, bên lòng vững dạ tiếp tục là sách, Luyện công. Hình dung tiểu thành, phi long tại thiên tẩu khí độ vận chuyển 36 chu thiên trì cần một canh giờ, thời gian rút ngắn thật nhiều so sánh dưới, Cửu Huyền Linh Tiêu Đồ tiên hình tiến độ liền muốn chậm không ít. Ngoại trừ giao máu tác dụng bên ngoài, cũng bởi vì Cửu Huyền Linh Tiêu Đồ cấp bậc bản thân liền so phi long tại thiên độ cao hơn. Cấp bậc cao hơn, cũng liền mang ý nghĩa càng khó luyện, cần tốn hao nhiều thời gian hơn tinh lực. Cho nên không ít tông môn, đều là căn cứ đệ tử thiên phú tới chọn tẩu khí độ, cũng không phải là một vị cầu cấp bậc cao đương nhiên. Lý duyệt không có cái này bội rối. Hắn thiên phú quá cao, cho nên Cửu Huyền Linh Tiêu Đồ cũng là như thường luyện, nhiều nhất liền là chậm một chút mà, chỉ tiếc, giao huyết dược lực đã tiêu hao hết. Hắn đến nay đều trả về vị 72 đại chu thiên tư vị chỉ có thể ám thở dài một hơi, hắn hiện tại huyền thánh khí vẫn là quá yếu, còn phải lại dùng trưởng xuân công môi tới một thời gian mới có vận chuyển 72 đại chu thiên khả năng. Trời tối người yên, không gì kiêng kỵ. Bang, bang. Người gõ mau cầm canh gõ chúc cái mõ đi trên đường phố. Nên nói câu nói này thời điểm, cũng liền đại biểu cho đã là canh bốn sáng, cũng chính là số chính hai khắc, đối ứng dạng sáng 2 giờ 24 điểm. Lúc này chính là đại đa số cư dân ngủ say thời điểm. Thanh Hà không có cấm đi lại ban đêm. Nhưng dù vậy, liền xem như những cái kia phong nguyệt lão thủ, cũng đều ngoan ngoãn hoặc là về nhà ngủ hoặc là ôm một vị nào đó ngượt mà cô nương chăn lớn cùng ngủ đi ở trên đường, cũng chỉ có người gõ mõ cầm canh. Nơi này khoảng cách án linh vệ chỗ rất gần, căn bản không cần lo lắng trị an vấn đề, người gõ mõ cầm canh đi được ổn định. Khi hắn đi qua một cái cửa ngõ sau, một cái trường tám thước to lớn tân hình xuất hiện tại ngõ nhỏ ơm ảnh bên trong. "An linh vệ." Khàn giọng, mơ hồ không rõ thanh âm từ cái này nhân khẩu bên trong nói ra. Hắn dùng một kiện to lớn màu đen áo khoác đem toàn thân trên dưới che kín, cùng đen đen như mực hoàn mỹ hòa làm một thể. "Khương Lâm Tiên, ta uy." Lời nói bên trong mang theo rõ ràng oán hận cùng phẫn nộ. Hóa thành Quỷ Yêu Chương Hào lạnh lùng nhìn qua cách đó không xa An Ninh vệ quân doanh. Quỷ Yêu vốn là ảo niệm cùng tâm tình tiêu cực tập hợp thể, ý thức của hắn mặc dù chiếm cứ chủ đạo, nhưng cũng chịu ảnh hưởng trở nên càng tự đoán. Hắn đi theo kỳ thừa đi vào thanh hạ, vẫn luôn tránh núp trong bóng tối. Cũng từ một số nhân khẩu nghe được nói mình chết rồi, Chương gia tao ngộ. Ta uy không lưu một tia thể diện đem người Chương gia toàn bộ đều đổi đi, để Chương gia rơi vào thê thảm kết thúc. Chương Hào lúc còn sống một lòng vì Chương gia, hiện tại chết rồi, cảm xúc được cường hóa, cơ hội hóa thành chấp niệm chỉ bất quá hắn bây giờ nghĩ cũng không phải là trợ giúp Trương gia, mà là giết chết gia tay với Trương gia người. Nhớ kỹ, Quỷ yêu cường hóa chỉ có tâm tình tiêu cực, là một đại lãnh khốc khô máy giết người. Khương Lâm Tiên, ta uy, hiện tại Trương Hạo tự nhiên là giết không chết, nhưng giết những người khác vẫn là có thể làm được. Xấu xí trên mặt sắt ý là như thế nào đều ngăn không được. Đương nhiên, một thanh niệm tại trong lòng hắn nổ vang. Phế vật, thật tốt làm việc, chớ có phức tạp. Trương Hạo bị giết ý bao phủ hai con ngươi lại khôi phục mấy phần thanh minh, hắn hít sâu một hơi. Hắn bị kỳ thừa đã luyện thành quỷ yêu. Mọi cử động có thể cho kỳ thừa cảm ứng được, quả nhiên là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương Hào lại tiếp tục nhìn về phía An Linh vệ chỗ Quân Doanh. Tỉ mỉ cảm ứng, hắn bị kỳ thừa phái tới nơi này, tự nhiên là vì Tiên Bảo. Tại 3 ngày trước, hắn liền đã một mình đi vào thành Hà Thành. Quỷ yêu, quỷ yêu, trên bản chất vẫn là yêu, chỉ bất quá bị nuôi yêu người lấy tay đoạn xóa đi vốn có yêu thú linh trí, lấy nhân loại đoán nghiệm tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng bản năng vẫn còn ở đó. Cũng tỉ như đối thiên tài điệu bảo khiếu giác, như Tiên Bảo linh dẫn xuất hiện, thậm chí là An Linh dẫn người xuất hiện, chỉ cần chăm trượng bên trong, hắn liền có thể cảm ứng được. Một đường truy tra, hắn lại tới đây. Trương Hảo hai mắt có chút nheo lại, sẽ là ai? Khương Lâm Tiên? Khương Lâm Tiên giết Vạn Quỷ Lão Mẫu, Triệu Thiên Bảo, khả năng lớn nhất đương nhiên. Hắn mặc dù căm hận Khương Lâm Tiên, nhưng cũng không cảm thấy mình có năng lực giết chết đối phương, mà lại mấy ngày nay Thương Lâm Tiên cùng Tào Huy đều không tại, nhưng an ninh vệ bên trong vẫn là có linh dẫn phi tức. Giết, giết, giết. Trương Hảo còn thừa không nhiều linh trí lại lần nữa bị cuồng bạo sát ý tràn ngập. Tiểu Tháp đồng dạng thân hình nổi lên, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ như thường ngày đồng dạng luyện qua công, cơm nước xong xuôi đi ra tòa nhà Ừm. Lý Duệ có chút nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì, vì sao tuần tra so thường ngày nhiều gấp mấy lần. Ngay tại trong lúc suy tư, vừa hay nhìn thấy mang binh tuần tra các hổng, hắn đi lên trước, cắt lão đệ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Các hổng xem xét là Lý Duệ, giải thích nói, trong đêm có người tự tiện xông vào quân doanh. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Tự tiện xông vào quân doanh. Đây chính là chuyện mới mẻ. An Ninh vệ là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ Thanh Hà Vũ Lực cường đại nhất địa phương, cái nào tiểu tặc không có mắt, dám đến An Ninh vệ thuận độ vận, chán sống không thành. Các Hồng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay tại đêm qua canh 4 sáng thời điểm, có người xâm nhập án ninh vệ, trùng hợp bị Ninh đại nhân phát giác, ra tay đem người kia đánh lui. Lý Duệ nghe được là đánh lui, mà không phải đánh giết. Chạy! ừng. Các Hồng nhẹ gật đầu. Nghe nói người kia thụ Ninh đại nhân một trưởng, trọng thương chạy trốn, Ninh đại nhân tự mình mang binh đi truy ná. Thật đúng là nhỏ đao ngượm nhịu cái mông, mở rộng tầm mắt. Các Hồng cũng cảm thấy hoang đường. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Sự tình ra khác thường tất có yêu, người kia chịu Ninh trung thiên cao thủ như vậy một trưởng cũng chưa chết, thực lực hẳn định không tầm thường. Có như thế vũ lực người, định sẽ không làm ra chỗ vật móc túi loại này chuyện hoang đường, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Thôi, việc này cũng không cần ta cái này Tất Tuần lão đầu quan tâm. Đã ngay cả Ninh Trung Thiên đều đã ra tay, hẳn là liền không ra được đường dễ. Co như Ninh Trung Thiên không được, kia còn không có Khương Lâm Tiên, nếu là ngay cả Khương Lâm Tiên đều không được, còn có An Nam trấn tổng binh, những này tất cả đều không được, Trung Ương Long Đỉnh còn có cao thủ đây chính là Triệu Đình Nghiễn ép phổ thông tông môn nguyên nhân chỗ. Phải không người người đều muốn làm quan. Cảm giác gan toàn kéo căng, chương 130. Song hình sơ hiện, gió tuyết giết yêu đêm chưa 130, song hình sơ hiện, gió tuyết giết yêu đêm. Ngụy huynh đệ trở về nhà. Ngụy Minh vừa đi vào quân doanh, trên đường vừa vận động phải Lý Duệ, Lý Duệ tỉ lệ chào hỏi trước. Lý Lao ca Ngụy Minh nhẹ gật đầu, trên mặt rõ ràng mang theo mệt mỏi, đêm qua hắn bị lệnh trung tiên kêu lên, dẫn người một đường từ quân doanh đổi tới ngoài thành bảo tự lĩnh, treo nó lộ suốt, một đêm không ngủ. Kia tác nhân bắt được cả nha. Thế gian nào có cái gì trùng hợp? Nơi này là Ngụy Minh về nhà phải qua đường, Lý Duệ sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Lớn tuổi, nhát gan. Hắn luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Một cái có thể tại Ninh Trung Thiên thủ hạ so tiêu cao thủ, vậy mà lại hồ đồ đến trực tiếp xung doanh, có vấn đề. Ngụy Minh lắc đầu, không có, để tên kia trốn thoát. Chạy. Lý Duệ không nghĩ tới, Ninh Trung Thiên mang theo một cái doanh người đi, kết quả còn gọi người chạy, truy vấn, nhưng hiểu được người kia là lai lịch gì. Ngụy Minh trong mắt lóe lên một đạo hàm mang, không phải người, là yêu, nói đúng ra là quỷ yêu. Lý Duệ trong lòng giận mình. Một con quỷ yêu giết tiến quân doanh, việc này cũng không nhỏ. Ngụy Minh hạ giọng, cũng chính là Lý Duệ, những người khác hắn căn bản liền sẽ không đem loại này cơ mật báo cho. Quái vật kia luận thực lực cũng liền liếu gần, nhưng một thân xương cốt cứng đến nỗi rợa người, mà lại không biết đau đớn, An Thả lao đại mấy đao cũng chưa chết, cuối cùng mượn nhờ địa hình cho chạy trốn. Lý La Ca, Khương đại nhân cùng Tào tướng quân ra ngoài xếp trước, ta còn muốn đem đêm qua sự tình viết thành quân báo nhận đi lên, cũng không muốn nói nhiều. Nói xong, Ngụy Minh liền vội vã rời đi. Hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục bàn giao lý doệ chớn nói ra ngoài loại hình lời nói, bởi vì hắn đã sớm hiểu được lý doệ trầm ổn tính nết, là cái yên tâm người. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, ngược lại là tuyển cái thời điểm tốt. Khương Lâm Tiên cùng Tào Huy đều đi Vân Châu xếp trước. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xâm nhập một con quỷ yêu. Thôi, lão giả ta vẫn là thành thành thật thật ở lại nhà. Đêm tối, cuốn phong gào thét. Thâm Sơn linh tử, mấy cây cái cổ siêu vẹo dưới cây, một cái toàn thân xanh đen quái vật chính như con sói con đồng dạng liếm láp vết thương. Là hắn, lại là hắn. Trương Hào mặc dù đầy người vết thương, nhưng khó nén kích động trong lòng đêm qua một lần dò xét, hắn đã cơ bản xác định linh dẫn phạm vi, nếu không phải là bị Ninh Trung Thiên phát hiện, thậm chí đều đã thủ. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên kỳ thừa thanh âm, mau chóng ra tay, nhất thiết phải tìm ra người kia. Đúng. Trương Hạo khép ngược đến như là một con chó nhỏ, cứ việc Kỳ Thừa nghe không được, nhưng hắn vẫn là trả lời theo bản năng đối kỳ Thừa, hắn là phát ra từ linh hồn e ngại. Hắn đã đem đêm qua sự tình thông qua ám hiệu phương thức báo cho Kỳ Thừa. Cùng Kỳ Thừa xây dựng loại này cảm giác là đơn hướng, kỳ thật nguyên bản có thể là song hướng, chỉ bất quá Kỳ Thừa không muốn để cho Trương Hạo cảm giác được tâm tình của mình, cho nên đem lối đi chặt đứt. Bởi vậy, Trương Hạo chỉ có thể bị động tiếp nhận Kỳ Thừa mệnh lệnh. Khương Lâm Tiên cùng Tà Huy chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhất định phải nhanh động thủ. Đêm qua ta ra tay, Ninh Trung Tiên cho là ta đã trọng thương, tối nay lại ra tay, nhất định có thể giết hắn trợ tay không kịp. Trương Hạo phân tích đây chính là quỷ yêu chỗ kinh khủng, nhục thân kinh khủng đến đoạn người, trừ phi bị vượt qua bản thân quá nhiều lực lượng cưỡng ép xóa bỏ, nếu không liền là gần như bất tử tồn tại, mà lại sức hồi phục cũng cực kỳ cường hãn. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn liền hồi phục 7, 8 phần. Hơn nữa còn có viễn siêu yêu thú linh trí, cũng khó trách năm đó quỷ thị hoàng tộc sẽ trầm mê nuôi yêu không thể tự kiểm chế, thậm chí có người đem mình đã luyện thành quỷ yêu. Loại kia thủ đoạn còn có một cái tên tà thần pháp. Vạn quỷ lão mẫu liền là dùng tà thần pháp cư thế mà đem mình đã luyện thành cái không người không quỷ quái vật. Giết Trương Hạo rất tốt dùng cường bạo sát ý che giấu mình chân chính tâm tư. Hắn muốn báo thù. Không chỉ là Khương Lâm Tiên, Tà Uy lại hoặc là cái kia trộm đi linh dẫn người, còn có Kỳ Thừa. Chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên, đem Kỳ Thừa cái chủ nhân này thôn phệ, liền có thể thu hoạch được tự do. Thanh Cựu Vô Thượng Tà Thần Pháp, liền cùng Vạn Quỷ Lão Ngô đồng dạng, không hề bị người khống chế. Rít, rít, rít. Ngày thứ 2 chạm vào tối, bầu trời bên trong bay lên từng mảnh bông tuyết. Cửa hải cuối năm vừa qua khỏi, không nở rơi ra tuyết nhỏ. Dương Dung cho mỗi cái gian phòng đều chống một cái chậu than. Lý Duệ ngồi tại chậu than một bên, nửa người bị chiếu lên vỏ bừng. Ông áp cô cái tử, trợ tấm còn lạnh. Nói liền là loại tình huống này, tại cuối đông xuân sơ thời điểm, còn sẽ có một trận đột nhiên xuất hiện tuyết. Tại Thanh Hà sinh sống mấy chục năm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí chậu than đều là hắn để Dương Dung sớm chuẩn bị tốt. Lúc này, ngoài phòng vang lên người gõ mõ cầm canh thanh âm. Trời hên bạc cô, cẩn thận củi lửa. Có lẽ là bởi vì trời giá rét muộn nhân, thanh âm mang theo vài tia du dậy. Một canh sáng, trong quân doanh, trên trời rơi xuống tiểu tuyết, nhưng tuần tra người lại so ngày xưa nhiều hơn không biết. Bó đuốc đem hơn phân nửa quân doanh chiếu sáng. Bình Lĩnh tuần tra miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng nên kiếm sống vẫn là phải làm, thật vất vả vớt đến cái an ninh vệ vị trí, cũng không thể tùy tiện đem bắt cấm đập. Tại không có bị ánh lựa chiếu sáng trô bóng tối, một cái chỉ có cao 3 thước thân hình tại từng gian phòng ống tưởng viện hạ linh hoạt tả hữu bay tán loạn động tác cấp tốc, giống như một đạo hắc mang. Nhanh. Trương Hào trong mắt hàn mang chớp động, cùng lúc trước bộ dáng tưởng như hai người đây là quỷ yêu năng lực một trong, có thể thay đổi bốn cơ thân hình, lấy đạt tới che giấu hai mắt người hiệu dụng, nếu để cho hắn đem nguyên bản thân hình bại lộ, chí ít cũng có hai trường quá mức dễ thấy. Hiện tại lại vừa vặn. Trương Hào tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền tránh thoát binh lính tuần tra đi vào quân doanh khu vực trung tâm. Trong lòng vui mừng, quả nhiên không người phát giác. Đêm qua bị Ninh Trung Thiên phát hiện, đơn thuần là vận khí quổng, ai có thể nghĩ tới Ninh Trung Thiên lại chuẩn đêm ra ngoài đi dạo thanh lâu, vừa lúc canh 4 sáng mới trở về. Người không thể liên tục 2 ngày đều số con dẹp, yêu cũng giống vậy đi. Trương Hạo thầm nghĩ, khi đi tới một gian trạch viện, Trương Hạo cảm nhận được quen thuộc linh dẫn khí tức, hai mắt tỏa sáng, chính là chỗ này. Hắn nhẹ nhõm nhảy lên, liền dấu giếm được binh lính tuần tra, leo tưởng tiến vào đỉnh viện bên trong, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, chính là chỗ đó. Trương Hạo mặt xấu xí trên lộ ra hưng phấn ánh mắt của hắn khóa chặt tại một gian bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng trong phòng. Chờ, Trương Hạo cũng không có trực tiếp động thủ. Hắn mặc dù thành quỷ yêu, nhưng linh trí vẫn còn, đương nhiên hiểu được trong phòng người còn chưa ngủ, hiện tại ra tay dễ dàng đánh cọ động rắn, nếu là động tĩnh quá lớn dẫn tới phòng giữ cấp bậc cường giả, liền không nhất định có thể đi ra an minh vệ. Gió tuyết tiệm thịnh ánh trăng bị mây đen che đậy, quân doanh bị một mảnh thâm trầm đèn kịt ba phủ. Mơ hồ trong đó nghe được người gõ gõ cầm canh thanh âm, bình án vô sự. Canh ba sáng, canh giờ đến. Lẽ vào trong đống tuyết cùng Tuyết Động Hỏa làm một thể trương hào cứ thế mà thụ ba canh giờ đông lạnh, nhưng hắn không chút nào cảm thấy lạnh. Che đắp lên trên người tuyết tất tất tác tác rơi xuống. Trong tiếng gió gào thét bị hoàn mỹ che giấu. Rít. Trương Hào con mắt trở nên sắc hồng. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trương Hào dần dần mất đi kiên nhẫn, yêu thú rít chóc bản tính chậm rãi chiếm thượng phong, nhưng hắn vẫn là bảo lưu lại nhân loại cuối cùng một tia tỉnh táo. Trong phòng ánh lửa sớm đã dập tắt, có người trong nhà cũng đã ngủ trận say. Hắn mười ngón trên mọc ra móng vuốt sắc bén, từ cửa sổ khe hở luồn vào đi, vô thanh vô tức ở giữa liền đem trên cửa sổ làm bằng gỗ then cài cửa mở ra. Ngoài phong gió tuyết thậm chí cũng không kịp rốc vào gian phòng, Trương Hào liền xách trước một cái đánh rất nhẹ vào trong phòng, hóa thành một đạo hắc mang, trực tiếp thẳng hướng giường. Nhưng lại tại hắn sắp đến mép giường bên cạnh lúc sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng dàn mùa, "Bé con, ngươi lẫn?" Chỉ nghe cơ quan bánh răng chuyển động thanh âm vang lên, Trương Hào đều còn chưa kịp quay đầu. Dưới chân gạch đá vậy mà biến mất không thấy gì nữa, cơ hội tại đồng thời, một đạo kình phong đánh tới, hướng phía đỉnh đầu hắn vỗ, cả người bị lệnh tiến ám đạo bên trong. "Cơ quan?" Trương Hào thân thể bị người đè ép ở ám đạo bên trong lăn lộn, trong lòng giận mắng, "Thảo, cho người ta tính kế!" Chỉ chốc lát sau chỉ nghe một tiếng mình, hai người rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Trương Hạo dễ dàng đứng dậy, đột nhiên một đạo cuồng phong đánh tới, một thanh trường đao xinh xinh chém vào vai phải của Hàn Phi trên. "Là ngươi?" Yếu tố đêm tối cũng có thể thấy vật, hắn thấy rõ người già tay hình dạng. "Lý Duệ?" Trương Hạo đã từng cùng Lý Duệ gặp qua một lần, thậm chí còn động đậy sát tâm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghi đến, đạt được tiên bảo linh dẫn người lại là Lý Duệ. Một cái 70 tuổi sắp xuống lỗ lao đầu tử, càng thêm để hắn không tưởng tượng được là, Lý Duệ vừa rồi một đao kia uy lực, rõ ràng đã sớm bước vào liễu gần. Lão nhân này dấu thật là đủ sâu. Trương Hào mặt xấu xí trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Đi chết. Hắn nổi giận chuẩn bị xông lên trước, nhưng lại tại hắn 10 ngón lợi trả muốn đem trước mắt tiểu lão đầu xé nát lúc Lý Duệ sắc mặt bình tĩnh. Huyền thanh khí trong nháy mắt đi khắp xung quanh thân, nhập thất phẩm về sau toàn lực vào đao. Trương Hào con ngươi đột nhiên dừng lại. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nghe đến long phượng giao minh âm thanh, phản phất đặt mình vào tiên đỉnh. Tu khí thành hình. Hắn không dám tin gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duệ. Tại lúc còn sống, hắn vốn là liếu gần cảnh cao thủ, đương nhiên rất rõ ràng. Tu khí thành hình là Liêu Gân trùng kỳ cường giả mới có thể làm đến. Mà lại, cam, cái này tiểu lão dựa vào cái gì có thể ngưng tụ ra hình rồng? Hình rồng, đây cơ hội là thiên kiêu chuyên môn đừng nói là thánh hạ, toàn bộ an ninh phủ chỉ sợ đều chỉ có một hai người có thể làm được, mà lại hình rồng bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi thứ gì. Song hình. Chương Hạo trong đầu hốc nhớ tới linh dẫn hữu dụng, chính là có thể giúp người mở ra song hình. Thế gian tại sao có thể có như thế nghịch thiên người, mà lại người này lại là Lý Duệ lão gia họ Hàm này? Chương Hạo đã không có thời gian chấn kinh. Bởi vì mang theo Long Lâm một đao khoảng cách đầu của hắn vẹn vẹn chỉ có nửa tấc. Hét dài một tiếng. A. Lư lao chớp động lên hào quang màu xanh nhạt, giống như vẽ qua mặt hồ đồng dạng, đem Chương Hào thân thể từ đỉnh đầu đến hông chưa hai nửa. Lý Duyệt ánh mắt băng lẫm nhìn qua thi thể trên đất đi đến vị động, điểm đột đến. Mặc dù huyền thanh khí nguyên nhân, hắn có thể tại trong bóng tối cảm ứng được những người khác tồn tại, nhưng muốn nhìn rõ mặt, vẫn là cần phải mượn ánh lửa ánh lửa dâng lên đập vào mắt là một phương không sai biệt lắm một trưởng phương viên không gian dưới đất đây là hắn chuyển vào an ninh vệ liên sương chuẩn bị một cái phòng tối, vì chính là để phòng vạn nhất, không nghĩ tới nhanh như vậy liên phát huy được tác dụng. Quái vật bị hắn một đao chém thành hai nửa. Tiên Long song so như lúc phát lực, uy lực so với hắn dự đoán còn muốn bá đạo. Quỷ yêu. Lý Duệ nhíu mày, hắn hồi tưởng lại vừa rồi quái vật kia nói lời. Rõ ràng liền là thẳng đến tới mình. Hắn nhìn chằm chằm quái vật mặt xấu xí nhìn thật lâu, đột nhiên lông mày nhíu lại. Trương Hào. Mặc dù cái quái vật này mặt đã vặn vẹo không thành hình người, nhưng vẫn mơ hồ ở giữa có thể nhìn ra Trương Hào bộ dáng. Trương Hào lại bị người luyện thành quỷ yêu. Lý Duệ hít sâu một hơi. Hiển nhiên, đêm đó yêu loạn người giật dây, chính là đem Trương Hào luyện thành quỷ yêu quỷ minh giáo nuôi yêu người. Trên người ta có cái gì khả năng hấp dẫn quỷ minh giáo đồ vật? Rất nhanh, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Tiên bảo. Chương 131. Trảm yêu trừ ma, thu hoạch được ban thưởng. Chương 131. Trảm yêu trừ ma, thu hoạch được ban thưởng. Huệ nha. Nội phủ. Nơi này là chi huyện chỗ ở, một gian hoa lệ khí phái trong chỗ ở, đèn đuốc sáng trưng. Tầm thường nhân gia ngay cả đèn cũng không dám điểm, mà ở chỗ này, chí ít có không dưới 800 ngọn nến nọ. Chi huyện trang nhân hòa chính quanh chân ngồi tĩnh tọa. Kì thư ở một bên lay lay một đống bình bình lọ lọ. Đương nhiên Kỳ thừa bỗng nhiên phun ra một hũ máu, Tinh Hồng rơi trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Thế nào? Trương Nhân Hỏa mở ra hai con ngươi, ánh mắt lăng lệ. Kỳ thừa sắc mặt vô cùng khó coi. Ta chăm nuôi Quỷ Yêu bị người giết. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng Trương Hảo ở giữa liên hệ bỗng nhiên bị chặn đứt, Trương Hảo là hắn chăm nuôi Quỷ Yêu, Quỷ Yêu thân chết, hắn cũng gặp phản vệ. Trương Nhân Hỏa có chút nhăn đầu lông mày, Khương Lâm Tiên cùng Tả Huy đều không tại, này sẽ là ai? Chẳng lẽ lại là Ninh Trung Thiên? Kỳ thừa lắc đầu, không biết, hẳn là phòng giữ cấp bậc người ra tay, Quỷ Yêu nhục thân bình thường liễu gần đều khó mà phá phòng, nhưng người kia chỉ dùng một kích Trang Nhân hỏa sắc mặt trở nên khó coi, lại sẽ truy xét đến chúng ta. Nhà cái mặc dù là đại tộc, chỉ khi nào bị Khương Lâm Tiên hoặc là Tà Uy hi hiệu được cùng Quỷ Minh giáo cấu kết. Hạ chàng cũng giống như vậy. Yên tâm, ta đã vận dụng bí pháp, Quỷ yêu đã hóa giải thành dòng máu, lợi hại hơn nữa ngỗ tắc cũng không tra được. Trang Nhân hỏa sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn, vậy là tốt rồi. Kỳ Thưa sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát ý tiềm bán, đến cùng là ai? Trương Hạo Thế nhưng là hắn thật vất vả mới tìm được tốt nhất dụng cụ, vì thế nỗ lực không ít tâm tư lực, đều còn chưa kịp thật tốt bổ dưỡng, vậy mà liền sớm chết điểu. Lo yêu người đã chết quỹ yêu đây chính là cực tổn thất lớn. Hắn phẫn nộ đến cực hạ. An Ninh vệ, việc này không xong. Trương Hào đã đem tin tức thông qua ám hiệu nói cho hắn, nói An Ninh vệ bên trong có dấu linh dẫn khí tức, khả năng cùng tiên bảo có quan hệ. Vừa mới tiến An Ninh vệ, liền bị giết, rất khó không khiến người ta ngờ vực vô căn cứ. Trang Nhân Hòa gặp Kỷ Thừa đã động sát tâm, khẽ quát một tiếng, "Kỷ lão, Khương Lâm Tiên cùng Tả Uy đã từ Vân Châu gấp trở về, ngày mai liền đến, việc này cần bản bạc kỹ hơn. Nếu không phải thân phận đối phương tôn quý, hắn nhất định phải đem Kỷ Thừa điều ra thanh hạ. Miễn cho cho hắn dẫn suất sự cố." Y thư mặt lộ vẻ không vui, thử lạnh một tiếng, lão phun minh bạch, một chỗ khác dám đạo bên trong. Lý Duệ khẽ ồ lên một tiếng, liền thấy trên mặt đất bị hắn chém thành hai khúc quỷ yêu chương hảo thi thể hóa thành một vũng máu, xông vào mặt đất. Vẹn vẹn mấy giây, trên mặt đất nơi nào còn có quỷ yêu thân ảnh, chỉ còn lại một bãi tinh hồng. Thậm chí ngay cả xương vụn đều không nhìn thấy. Thủ đoạn cao cường. Lý Duệ trong lòng giật mình, cái này hiển nhiên là kia nuôi yêu người thủ đoạn. Ngón tay hơi cong, một đạo chân khí bị hắn bắn ra, vừa vặn bắn trúng mặt đất một con không đáng chú ý tiểu trùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một tiếng giống như lệ quỷ kêu gào đồng dạng thanh âm trong sơn động nổ vang. Bảo đảm tiểu trùng đều chết hết về sau, Lý Duệ lúc này mới ngồi xổm người xuống, lo lắng tiểu trùng có độc, cho nên dùng mũi dao lăn lộn tiểu côn trùng vừa đi vừa về đánh giá rất lâu. Không thân trùng. Cái này tiểu côn trùng cùng cổ tịch bên trong ghi chép nuôi yêu người dùng để thúc đẩy yêu thú tiểu trùng không khác chút nào. Trước kia từng trong sách nhìn thấy hình ảnh, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Lý Duệ sờ lên cái cằm, nuôi yêu người thủ đoạn ngược lại là cùng cổ tịch bên trong vu cổ nhất tộc có chút cùng loại, đều là lấy cổ trùng đặt tới quỷ thần khó lường hiệu quả. Những thủ đoạn này cũng thực làm người dân mình, lại thật có thể thông qua cổ trùng đem linh hồn của con người chuyển rời đến yêu thú trên thân, đồng thời còn có thể khống chế từ xa yêu thú đứng người lên. Vừa rồi một mảnh đen kịt hiện tại đốt lên lửa, lúc này mới có thể nhìn ra sơn động bốn phía đều đắp lên một tầng dày đặc ống trúc, trong ống trúc còn bị bị chất đầy sợi bông. Hắn một người hiện đại, đương nhiên hiểu được cây trúc cùng sợi bông là thiên nhiên tài liệu kết tâm. Cho nên nào cái này ám đạo thời điểm, liền làm như thế cái cách tân phòng. Nguyên bản hắn là dùng đến tị nạn, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng lại là chôn xác. Tại đây cái thẩm nghĩ bên trong, đừng nói là đánh nhau, liền xem như hô phá của họ. Bên ngoài cũng nghe không đến nửa điểm động tĩnh, dùng tốt vô cùng. Hôm nay phát sinh hết thảy đều là sớm có dự ngưu. Khi hắn từ Ngụy Minh nơi đó nghe được tin tức về sau, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tối nay chậu than là hắn cố ý để Dương Dũng điểm đốt, lấy trong chậu than than tủi khống chế dập tắt tốc độ, dùng cái này chế tạo hắn trong phòng giả tựa. Kỳ thật bản nhân đã sớm từ ám đạo chui ra đến bên ngoài. Hắn vẫn luôn tại một căn phòng khác bên trong quan sát trong nội viện tình huống. Quỷ Yêu vừa tiến vào viện thời điểm, hắn liền đã phát hiện đối phương. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn lập tức động thủ, mà làm một mực chờ đến đối phương đi vào phòng, lúc này mới ra tay. Lặp lại lần nữa, giết người dễ dàng, chôn xác khó. Nơi này là an ninh vệ, chỉ cần vừa phát sinh đánh nhau, lập tức liền sẽ bị chúng quanh binh lính tuần tra phát giác được. Chắc chắn rước lấy trong quân cao thủ đến lúc đó, thực lực chân chính của hắn liền bại lộ, thậm chí ngay cả mở song hình bí mật đều sẽ bị người phát hiện. Nếu là bị một chút người hữu tâm coi như hắn đến khó lường tạo hóa, sinh lòng nghi ý, vậy coi như không ổn đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở hắn có thể đánh giết đối thủ tình huống bên dưới. Thật sự cho rằng hắn cùng Chương Hạo cùng một chỗ chịu nữa đêm trên đông lạnh là vì chơi vui. Hắn vẫn luôn tại thông qua linh nhãn quan sát Chương Hạo, là xác định Trương Hạo thực lực không cao hơn Liếu Vân về sau, lúc này mới lựa chọn ra tay. Nếu không phải là có một tia không xác định, hắn đều sẽ không chút do dự đem Linh Trung Tiên cho tìm đến, coi như làm như vậy khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Nhưng hiện tại xem ra, bây giờ đã là kết quả tốt nhất, Trương Hạo khả năng lớn là vì tiên bảo mà đến, nếu là bị Ninh Trung Tiên bắt sống, biết được Trương Hạo tới mục đích, hắn khẳng định phải gặp nạn. Hắn nhưng là đã biết được, kia tiên bảo là đưa cho hoàng đế cống phẩm, Khương Lâm Tiên từ vạn quỷ lao ngỗ nơi đó đạt được đều đã nộp lên cho hoàng đế, sẽ cùng với hắn ăn trộm hoàng đế cống phẩm. Phần này tội thế nhưng là vạn vạn không chịu đựng nổi. Lý Duệ từ ám đạo chui ra, một lần nữa đem cửa động gạch đá phong bế, gian phòng triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Dương Dung cùng Vương Triều gian phòng đen kịt một màu, không có phát giác mảy may dị thường. Ngay cả hai người bọn họ đều không có bị bừng tỉnh, những cái kia binh lính tuần tra liền càng không khả năng phát hiện cái gì. Lý Duệ như là người không việc gì đồng dạng, rời áo ngoài, chui vào chăn. Hai ngày này tâm thần luôn luôn bất an, lần này rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Ngay tại hắn sắp chợp mắt lúc từng hàng chữ nhỏ hiện hiện chúc mừng thúc chủ hoàn thành thành tựu danh chấn giang hồ sơ cấp kịch bản trạm yêu trừ ma hành tẩu giang hồ trên đường gặp yêu ma, làm hại nhân gian, ngươi gặp chuyện bất bình, rút đao trảm yêu trừ ma, giữ gìn thế gian an bình, còn bạch tính một mảnh tươi sáng càn khôn, tại giang hồ lưu lại hiển hách hiệp danh hoàn thành nhiệm vụ trảm yêu trừ ma, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm a thu hoạch được 40 điểm thành tựu điểm số. Thank you điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong lấy chân khí trảm yêu trừ ma, hiệu quả càng tốt, ngươi rốc lòng lĩnh hội, rốt cục đem xong hình hợp hai là một chút mừng ngươi thăng cấp cựu huyền linh tiêu độ là long du cựu tiêu độ. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tuổi tác 3 tính danh, lý duyệt tuổi tác, 10 thiên phú. Vô cốt, độ tính suất chúng, linh nhãn công pháp, trưởng xuân công, Long Du Cựu Tiêu Đồ thành tựu, 1100. Hấp hai là một. Lý Duệ hai mắt tỏa sáng. Hắn thân phụ song hình, cho tới nay, người khác một ngày luyện một cái 36 chu thiên, mà hắn muốn luyện hai cái. Cái này không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn luyện công đầu nhập thời gian. Có đôi khi thậm chí đều không công phu rèn luyện thể phách. Truy cứu nguyên nhân, chính là thế gian đồng thời có tiên hình cùng hình rồng người căn bản không tồn tại, cho nên không người sáng chế gồm nhiều mặt cái này hai hình tổ khí đồ. Hiện tại hệ thống cho hắn giải quyết cái phiền toái lớn. Long Du trời cao. Tiến rất hay. Lý Duệ Thẩm khen, bất quá hắn cũng không có bận vì được mới tẩu khí đồ, giống như những cái kia thanh niên đồng dạng không kịp chờ đợi thức đêm khổ luyện. Luyện công là thật lâu là công sự tình, chỉ dựa vào một đêm đột kích cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả đi ngủ lại là đại sự. Sơn Nhạc sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, mới là đại trượng phu. Chỉ cần không quan hệ sinh tử, cũng không có cái gì sự tình có thể đánh loạn Lý Duệ làm việc và nghỉ ngơi. Sau một lát, hắn liền ngủ thật say. Hôm sau, vừa tới giờ tỉnh, sắp trời hơi sáng, Lý Duệ liền đúng giờ rời giường, hắn đơn giản rửa mặt một phen, lại về đến phòng, khoanh chân ngồi tại trên giường trong đầu góc hiện hiện một bộ kinh mạch đồ. Nay đồ lộn xộn phi long tại thiên đồ cùng cựu huyền linh tiêu độ tinh hoa, quen thuộc nhưng lại có rất nhiều khác biệt. Lý Duệ dựa theo kinh mạch đồ trên đánh dấu mạch lạc bắt đầu tẩu khí. Trong đan điền huyền thánh khí bốc lên, châm rãi đi khắp quanh thân. Lấy khí là rồng, thân là trời cao, đại long tuần du 7 cân 8 mạch, lấy mạnh mạch, mạch số cân, cố bổn, ngày ngày tu luyện mới có thể gặp cựu tiêu chi khí tượng. Chính chính là số chi cực. Hắn cao thị quan lại hồ cựu tiêu hắn bỏ thì bao phủ hồ tám góc. Cựu tiêu chỉ liền là tiên chi cực, là thượng cổ tiền bối đối tiên đỉnh sư hộ. Long Du Cựu Tiêu Đồ chính là muốn lấy hình rồng tuần du quanh thân, lấy trợ hỗn độn viền châu khai thiên tích địa, thành tiên đỉnh khí tượng. Tiên đỉnh trong bụng giấu, phun một cái khí chính là ngàn vạn tân hoa. Ma Lây Lý Duệ tâm tính, cũng kỳ lòng không được đối Long Du Cựu Tiêu Đồ bên trong miêu tả cảnh giới trí cao tâm chí hướng về. Tẩu khí 36 triệu chu thiên. Lý Duệ lúc này mới từ từ mở mắt, xem xét sát trời. Con chưa qua giờ tịnh, cũng chính là hắn đi đến một cái tiểu chu thiên thậm chí đều vô dụng một canh giờ. Dung hợp về sau tẩu khí thời gian rút ngắn thật nhiều, lần đầu như thế dư giả. Hắn đẩy tới cửa phòng đánh một bộ, lao đầu quyền cái này, lão đầu quyền, danh tự vẫn là Dương Dũng cho đấy. Ngay từ đầu cũng đi theo hắn học qua một đoạn thời gian, về sau cảm thấy không có ý nghĩa liền không luyện. Cũng đúng. Người bình thường luyện cái này thoát thai từ trường xuân công quyền pháp, hiệu quả cùng tản bộ không có khác nhau quá nhiều. Chỉ vì quyền này chính là dựa vào huyền thánh khí mới có thể thi triển ra uy lực chân chính quyền pháp. Không có huyền thánh khí, luyện cũng chỉ là cường thân kiện thể mà thôi đánh xong một bộ quyền. Lúc này mới gặp Dương Dũng cùng Vương Chiếu đi ra cửa phòng. "Lão Lý, ngày hôm nay thế nào lên được sớm như vậy?" Dương Dũng nhìn qua thu quyền tại eo Lý Duệ, kinh ngạc nói: Trước đó Lý Duệ cũng đều phải qua giờ thì mới rời giường, An Điểm Tâm vừa vặn theo kịp đi kho vũ khí điểm danh. Hắn đã lâu lắm không thấy được Lý Duệ sáng sớm đánh lao đầu quyền. "Lý Duệ, lớn tuổi, ngủ không được, ra khoan khoái khoan khoái." Dương Dung ha ha cười, "Khoan khoái tốt, không phải cả ngày ở gian phòng bên trong, ta còn thực sự sợ ngươi bộ xương già này tàn." Hắn chỉ là một mạc cho rằng lớn tuổi liền muốn thêm gia đi đi lại. Lý Duệ ăn điểm tâm, liền đến đến kho vũ khí. Hắn còn coi đi tốn một chuyến các hồng. Các hồng thân là lính binh tiểu kỳ, cũng là đêm qua tuần tra người một trong. Khi biết được đêm qua không có phát sinh chuyện gì về sau, Lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó lại như cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục tại kho vũ khí lẫn sách cước trừng là bữa trưa. Kho vũ khí bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận móng ngựa trà đạp thanh âm. Lý Duệ chậm rãi để sách xuống. Nghe cái này tiếng vó ngựa, tựa hồ là Khương đại nhân Bạch Hồng còn có tạo tướng quân Phi Sơn. Quả nhiên trở về. Nghe ngựa phân biệt người, đối một cái mã phu tới nói rất bình thường a. Chương 132. Vực sâu nuôi giao long. Chương 132. Vực sâu nuôi giao long. Thượng quân. Đại nhân. An Ninh vệ ngũ đại phòng dư nghe được tin tức, đều đã tại phủ tướng quân bên ngoài chờ ngoại trừ Ninh Trung Thiên, Lư Tuấn, Phùng Vũ bên ngoài, còn có một cái trung niên võ tướng, tên là Quan Tân Vinh, cùng một cái coi trọng cùng người đọc sách không khác chút nào người trẻ tuổi, Đoàn Ngọc. Tà Uy dẫn đầu tụ người xuống ngựa. Hắn nhìn cũng không nhìn còn lại mấy người, thẳng đến Phùng Vũ cùng Quan Tân Vinh phương hướng. Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một bên nói, một bên hướng về phủ tướng quân đi vào. Ninh Trung Thiên ba người đều không có tự chốc nhục nhã theo sau ý tứ. Từ đại yêu loạn về sau, Tà Uy liền đảm nhiệm nhiều việc, không cho bọn hắn tham dự Quỷ Minh giáo sự tình. Quỷ yêu xuất hiện, khả năng lớn là Quỷ Minh giáo ở sau lưng quái phá coi như đi, Tà Uy cũng sẽ không để bọn hắn nhúng tay. Cái này, Khương Lâm Tiên tử trên ngựa nhảy xuống. Tiểu Đoàn, lần này đi Vân Châu, nhìn thấy lệnh tôn, vẫn là phong thái vẫn như cũ. Đoàn Ngọc nhiếp miệng lên, "Khương đại nhân, phủ thân ta cũng tới Vân Châu." Khương Lâm Tiên cười gật đầu, "Lần này quân chính, Đoàn đại nhân vừa vận đến Vân Châu." Quân chính là triều đình khảo hạch võ quan tuyệt pháp, 3 năm một lần. Trừ cái đó ra, còn có kinh xem xét cùng đại kế đại kế khảo hạch là bên ngoại quan, bên ngoại quan liền là kinh thành bên ngoại quan viên. Quan ở kinh thành khảo hạch gọi kinh xem xét, cùng đại kế phân chia ra. Ngu Quốc diện tích lãnh thổ bao la, Gọi các nơi quan viên vào kinh thành báo cáo không tự thế, chỉ có tam phẩm phía trên quan viên mới cần, cái khác thì là tự hoàng đế chọn phái đi khâm sai đại biểu hoàng đế ý chí thay khảo hạch. Lần này chủ trì An Nam trấn quân chính khâm sai chính là đoàn ngọc phụ thân, binh bộ tả thị lang, Đoạn Kiêm, chính tam phẩm. Thế nhân có cái hiểu lầm, Liên La thượng thư cùng thị lang là thượng hạ cấp quan hệ, kỳ thật thuyết pháp này có vấn đề. Thượng thư cùng thị lang đều là đường quan, chỉ là cấp bậc khác biệt. Trên lý luận, thị lang có thể không cần nghe thượng thư, trực tiếp gặp mặt hoàng đế. Nhưng thực tế thao tác bên trong Thị Lang thượng thượng sẽ không đem sự tình làm truyện, này mới khiến người nghĩ lẩm thượng thư là thị lang cấp trên, trên thực tế cũng không phải là như thế. Chỉ cần là có thể gặp được hoàng đế quan viên, đều không phải có thể tùy tiện đắc tội đoàn ngọc chính là dựa vào quan hệ của cha, lúc này mới có thể tại An Ninh vệ miếu đến cái chuệ tốt. Ninh Trung Thiên cùng Lư Tuấn liếc nhau. Chậc chậc. Phía sau có người liền là tốt, Khương Lâm Thiên đều muốn tự mình ân cần thăm hỏi. Ninh Trung Thiên nhìn thuận thời cơ, lúc này mới thừa cơ mở miệng, "Khương đại nhân, ủy minh giáo sư thỉnh." Khương Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn một cái phủ tướng quân đại đường, đã tạo tướng quân muốn quản, kia dứt khoát liền để hắn quản là được. Đúng, có Khương Lâm Tiên câu nói này, Ninh Trung Thiên dĩ nhiên chính là buông tay mặc kệ. Khương Lâm Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Bây giờ chính là quân chính chi niên. Khảo Hạch đương nhiên sẽ không như thế nhanh liền kết thúc, hắn là tham quan, chỉ cần hoàn thành tốt giám sát chức vụ là được, nhưng Tà Uy lại không giống, nếu là hạt bên trong Quỷ Minh giáo yên náo quá lớn, chắc là phải bị vấn trách, áp lực cực lớn. Tà Uy tự tư, hắn rõ rõ ràng rằng, trước đó yêu loạn 89 phần 10 chính là vì lấy lòng Ngũ hoàng tử, tìm kiếm Quỷ Minh giáo tiên pháp gây ra nhiễu loạn đây không thể nghi ngờ là Khương Lâm Tiên không thể chịu đựng. Nói cho đúng, là vị kia Long đỉnh chi chủ không thể chịu đựng. Nếu là ta uy dạy mãi không sửa, vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo vị này tiểu đoàn đại nhân đi gặp mình đã lâu không gặp phụ thân, thuận tiện nói một chút ta uy sự tình. Tin tưởng hoàng đế phái ra khâm sai nhất định sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Những người này là ra ngoài làm gì? Lý Duệ nhìn qua trong quân doanh gia ra ra vào, vào tướng sĩ. Trong khoảng thời gian này, Tà Uy không ngừng phái người ra ngoài lục soát núi, nghe được không ý toán trách thanh âm. Các hồng nhìn có chút hạ hệ nói, đương nhiên là đi tìm cái kia xâm nhập vệ sở quỷ yêu, nghe nói việc này đã bị quân chính khâm sai biết được, giao trách nhiệm tạo tướng quân ngày quy định truy nã. An Ninh vệ tại Thanh Hà xây dựng tầm nhìn liền là hoàng đế muốn cho thấy diện sắc Quỷ Minh giáo quyết tâm. Kết quả Quỷ Minh giáo còn không có diện, Quỷ Minh giáo chăn nuôi yêu quỷ ngược lại chạy vào An Ninh vệ đại bản doanh gây sóng gió, đây quả thực là đang đánh chiều đỉnh mặt, hoàng đế bệ hạ mặt. Làm sao có thể nhẫn? Cũng may không có quan hệ gì với ta. Bọn hắn là Khương Lâm tiên người, chớ nói Tà Uy không nhất định có thể chỉ huy được. Coi như có thể hạ mệnh lệnh, cũng lo lắng bọn hắn sẽ từ bên trong cản trở, cũng không yên tâm đem chuyện như thế giao cho bọn hắn xử lý. Cho nên hắn cùng Lý Duệ đều mừng rỡ thay nghãn. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Quỷ yêu Quỷ yêu đều hóa thành dòng máu chảy đến sâu dưới lòng đất cho ăn con Jun. Ta Huy làm sao có thể nghĩ đến, giống chống khưa chiên muốn tìm quỷ yêu sớm đã bị Lý Duệ tại địa đạo bên trong cho chém giết. Lý Duệ căn bản không có khả năng đem chuyện này nói ra, hết thảy cố gắng chú định đều là phí công. Các Hồng, Lý La Ca, ngươi cảm thấy quỷ kia yêu còn tại Thanh Hà sao? Lý Duệ nghiêm túc phân tích, 89 phần 10 đã bỏ chạy về khác, tàu tướng quân muốn bắt lấy, khó. Việc không liên quan đến mình. Lý Duệ cùng Các Hồng rất nhanh liền đổi đề tài. Lý La Ca, ngươi phi long tại thiên độ luyện như thế nào? Liền như thế. Lý Duệ trả lời xong tất cả Các Hồng trong dữ liệu, Thật coi thiên tài đời đường, bát phẩm có thể nuôi chút giận người, ngay cả liếu gần cảnh võ giả số lượng một thành đều không đủ, đều không ngoại lệ đều là các đại tông môn thế lực bên trong tiến tiêu. Lý Duệ một cái thất tuần lão đầu, muốn luyện thành đã sớm đã luyện thành, còn cần chờ tới bây giờ. Không đùa, các hồng đương nhiên không sẽ đem nội tâm của mình ý nghĩ nói ra, Lý La Ca, ta mấy ngày nay quan sát Bách Đao Trảm Ma Đồ có điều ngộ ra, bình cảnh lại có chỗ bưng lòng, nói không chừng tiếp qua một ít thời gian cũng có hy vọng đột phá. Đây chính là đại hỷ sự. Các hồng bây giờ đã là 423 niên kỷ. Tại đồng quốc cảnh dừng lại dòng giá hơn 10 năm phải không nói cây chuyển chết, người chuyển sống. Tại đao sắt võ quán làm vài chục năm quán chủ, khó tiến nửa bước, ly khai võ quán, liền có đột phá dấu hiệu. Các hồng tâm tình vô cùng tốt, Lý Lao Ca chờ tìm hiểu ra chân khí, người ta cùng nhau bước vào liễu gần chi cảnh, tại thanh hà trên giang hồ nhất định có thể bị truyền lạ ca tụng. Lý Duệ cười lắc đầu, ta giả, liền là đồ cái vui, ngươi lại còn có thần. Các hồng cổ vũ, cổ có thể hiện 70 tuổi nội đạo, sau đó treo lên thánh, Lý Lao Ca định cũng có thể như thế, tuổi giá trí chưa già, chí tại ngang giảm. Lý Duệ, thần quy dù thọ, vẫn còn tận lúc, lão lạc, không còn dùng được vẫn là phải dựa vào như thế những này tốt hậu sinh mới là, các hồng cũng không tốt lại khuyên, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy khuyên tiếp nữa ngược lại lộ ra hư giả. Vị kia thánh hiền là hắn tại dã sử bên trong nhìn thấy, dã sử có nhiều dã, liền nói như vậy. Bên trong còn viết, tiền triều mạt đại hoàng đế mọc ra 6 con mắt, 8 đầu chân, mặt xanh nhanh vàng đổ chơi kia vẫn là người nha. Một chút giả. Cho nên các hồng cũng cảm thấy, vị kia lưu truyền hậu thế 70 tuổi nội đạo lao thánh nhân tám thành là bịa đặt ra, hay là hậu thế tự tôn vì cất cao tiên tổ, cố ý khoa trương kết quả. Lý Lao ca, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Xem hai trước đột phá, liền mời uống rượu. Lý Duệ cười khẽ, "Tiểu tử ngươi muốn uống rượu cứ việc nói thẳng, lão đầu tử xin chính là." Dứt lời, hai người cùng nhau nhìn nhau cười một tiếng. Hoàn cảnh giống nhau, kinh lịch tương tự, hai người thành bạn vong niên. Cũng không liền là bạn vong niên. Các hồng bất quá 45, Lý Duệ đều đã 72. Tại ngu quốc, nếu là tốc độ mau mau, Lý Duệ đều có thể làm các hồng ra ra. Các hồng ánh mắt trở nên kiên nghị, "Lý Lao ca, Thanh Hà cũng nên ra cái tác phẩm." Thanh Hà thành bên trong đương nhiên là có tác phẩm cao thủ, nhưng Thanh Hà tích tác phẩm, một cái đều không có, loại tình huống này đã kéo dài 7-8 năm. Cái trước thất phẩm, chính là các hồng sư phụ, hắn muốn thay mình sư phụ lại nối tiếp trước 50 năm. Nửa tháng trôi qua, Tào Uy đương nhiên không có khả năng tìm tới xâm nhập quân doanh Quý Ưu, động tĩnh huyên náo rất lớn, cuối cùng tay không mà về. Khương Lâm Tiên đương nhiên sẽ không khách khí. Con liên thật mang theo tiểu đoàn đại nhân đi Vân Châu, nghe nói cuối cùng bị Tào Uy tại trên quan đạo ngăn lại, quá trình cụ thể không biết, kết quả cuối cùng liền là Khương Lâm Tiên cùng tiểu đoàn đại nhân đều là cửi về thanh hạ. Chúng ta kia Tào đại nhân khẳng định không ít chảy máu, cuối cùng ngay cả ngũ hoàng tử đều ra tay rồi, lúc này mới đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Ngụy Minh mặt mày hớn hở nói: Lần này, ta uy thế nhưng là cẩm cái ngã nhào, chí ít có thể yên tĩnh nửa năm. Không thấy trong quân doanh, Tạ Minh một phái người đều là tuổi đầu đi đường. Thật gọi người mở mày mở mặt. Các Hồng cũng là vui tươi hơn hở nói, chỉ tiếc Trương gia những người kia chạy, nếu không thật muốn xem bọn hắn hiện tại ra sao sắc mặt. Nói chuyện đến Trương gia, Ngụy Minh liền làm một trận tổn tức. Năm đó ta cũng cùng Trương Hào đã từng quen biết, cũng coi là nhân vật, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Các Hồng thân là thanh hạ người, rõ ràng hơn vị kia Trương gia nhị gia Huy Phong. Thế sự vô thường, làm cẩn thận cẩn thận hơn. Ngụy Minh cùng Trương Hào đồng dạ đều là thất phẩm, Trương Hảo sẽ bảo chết, hắn cũng giống vậy. Võ đạo leo lên, cho tới bây giờ đều nhiều gian khó hiểm. Lý Dụy gật đầu, là nên cẩn thận. Ngụy Minh cũng là gật đầu tán đồng, hiện tại Thanh Hà cũng không so ta vừa tới thời điểm, quả thật gọi cái nọ hổ Thẳng Long, nghe nói Minh Quang Tông một cái phó tông chủ đều tới, đây chính là lục phẩm nha. Các Hồng hít sâu một hơi. Ngoan ngoãn, lục phẩm. To như vậy một cái thiên địa mình, tại Ninh Trung Thiên chưa đột phá trước đó, tối cao cũng chính là thất phẩm đỉnh phong. Hiện tại một cái Thanh Hà thành bên trong, lục phẩm cường giả số lượng chỉ sợ đều tại năm ngón tay phía trên thậm chí còn có thể ẩn núp người mạnh hơn. Tự đại mới xây thành thành về sau, ngoại lai thế lực đem đến Thanh Hà càng ngày càng nhiều, thực lực cũng một cái thi đấu một cái đáng sợ. Thanh Hà phân đà mặc dù đã phái đường thắng tự mình tọa trấn, hiện tại xem ra đều có chút không đủ tư cách. Vực sâu nuôi giao lòng, Ngụy huynh đệ, các huynh đệ, đây chính là đại cơ duyên." Lý Duệ lại cười nói. Ngụy Minh nghe xong, lập tức vui lên, "Lý lão ca lời này thật là hữu lý, nước cạn đều là con rùa, nước càng sâu, chúng ta thời cơ không phải cũng càng lớn." Đạo lý này lại dễ hiểu bất quá. Thanh Hà cường giả càng nhiều, tu tập tới tư nguyên cũng càng nhiều. Trực tiếp nhất Trước đó thất phẩm đan dược liền đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ, Đan Vương Phượng bị Thanh Phong Sơn trang chiếm đoạt về sau, thậm chí đều mua lục phẩm đan dược. Thanh Hà vì sao ngay cả một cái thất phẩm cũng khó khan ra? Là người không được, kia chỉ là một mặt, càng nhiều hay là bởi vì tư nguyên không đủ, có thể đoán trước, Thanh Hà cao thủ khẳng định sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng mọc ra một lửa lại một lửa, thậm chí có khả năng so sánh An Linh Phụ khí tượng. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng tại ngu quốc cũng không phải chưa từng xảy ra. An Linh vệ đầu này lớn giao, quả thực là đem Thanh Hà cái này gông ao nhỏ quấy thành bồ sâu. Lý Duệ trong lòng nghĩ đến Phục Họa Tương Y ViỆ, chỉ có tự cường. Chương 133. An Ninh Vệ thi đấu. Chương 133. An Ninh Vệ thi đấu. Tu luyện không tên nguyệt, đã mất lại là 1 năm thu. Thanh Hà thành bên trong cao thủ càng ngày càng nhiều. Thanh Hà người cũng thể hội một thanh an ninh phụ ra vui vẻ, ngay cả bên đường chi cái quán trà tiểu thương đều có thể trò chuyện hai câu hồi qua vóc thất phẩm võ giả tại nhà hắn uống một bình trà đối ngoại mọi người, không tự giác ở giữa nhiều hơn mấy phần ưu việt. Nha, lý do. Một cái tuổi trẻ tiểu thương định lọt đi lên trước. Lý Duệ cười nói, ngươi nhận ra ta. Ngay 70 tuổi phá bát phẩm Việc này tại Thanh Hà ai không biết, ngài không nhớ rõ à, trước kia còn tại ta cái này bảy bên trên uống qua mật cháo. Lý Duệ nắm nhìn tấm ở lều cổ trên viết, tuần ký phố bán cháo, cửa xí. Lúc này mới nhớ tới. Còn tại Chu gia làm mã phu thời điểm, hắn có đoạn thời gian yêu tới này nhà phố bán cháo uống cháo bột. Không hẳn. Lão bản thành thật, mỗi lần thấy là người cùng khổ, đều sẽ cố ý nhiều hơn một điểm cháo đối với lao động chân tay nhiều người, bao ăn no liền là lớn như trời sự tình. Phu thân ngươi, tiểu Chu đâu? Lý Duệ nhớ kỹ, nhà này phố bán cháo trước đó chủ nhân rõ ràng là cái 40-50 tuổi trung niên hán tử, liền là rã dỗi rương gió. Nhìn qua so dương dương tuổi trẻ không có bao nhiêu, người trẻ tuổi đảm đạm, phu thân tháng trước bị bệnh, chết rồi. Chết nha. Lý Duệ khẽ thở dài một tiếng. Hắn lần đầu tiên tới nhà này ăn cháo thời điểm, vừa mới lên làm mã phu, nhà này phố bán cháo ban đầu chủ nhân vẫn là người thiếu niên. Gặp lại lúc, đã là âm dương tương cách. Cho ta đến bắt cháo bột, không cần cố ý nhiều hơn, hiện tại đã không thiếu kia một ngụm. Được. Người trẻ tuổi cung hỉ. Hắn lập tức chào hỏi sạp mì lều phía dưới phụ nữ trẻ múc bát đặc cháo bột ăn đã quen sơn chân hải vị. Cháo bột hương vị thật sự là nhạt nhẽo, nhưng Lý Duệ vẫn là ăn đến say xương ngon lành. Hắn là thuận bắt xuôi theo lắm điều trượt lấy uống. Bị sạm mỉ cái khác thực khách nhìn thấy, đều gọi thẳng một tiếng địa đạo đây là chỉ có đói qua nhân tài hiểu được phương pháp ăn. Lý gia, cháu này còn hài lòng. Vẫn là ban đầu dư vị. Lý Duệ cười trong ngực tìm tòi một hồi lâu, sau đó cười khổ, chứng trước nhớ kỹ, ngày mai sẽ có một thiếu niên tới trả tiền. Người trẻ tuổi vội vàng gắt tay, Lý gia tới nhà của ta húc cháu, đây là lớn như trời phú khí, làm sao còn có thể lấy tiền. Đừng nói là Lý Duệ như thế lớn quan, liên xếp như trong huyện nha bự dịch, từng cái vậy cũng là ăn cơm không trả tiền hạ người. Hắn liền là đồ cái ân tự tốt. Lý Duệ cũng không nhiều lời, đứng dậy nói tiếng cảm ơn, liền hướng về đường đi bắt hướng đi đến. Là không có tiền. Không, là tiền quá nhiều. Chuẩn xác mà nói là quá lớn, nhỏ nhất đều là một cái thỏi bạc, quán nhỏ chủ quán căn bản không có tiền lẻ. Về phân đúng bạn bên trong đại gia như kia, tiện tay hảo ném một cái thỏi bạc dòng. Lại không nỡ. Xuyên qua Nam La đường vỗ, liền đến Liêu Điểu ngõ hẻm. Lý Duệ rõ ràng nhớ kỹ nơi này mỗi một cục gạch, mỗi một phiến gói. Nếu làm một ngày đi 3 lần, vừa đi 50 năm, ngươi cũng sẽ nhớ kỹ. Không sai. Liêu Điểu ngõ hẻm lớn nhất một gian năm tiếng tòa nhà, liền là Chu gia. Lý Dụy luôn ngựa, ngày ngày đều muốn trải qua ngõ hẻm này, có thể nào không quen. Một lát sau, viết, "Chu phủ", hai chữ to lớn cửa son xuất hiện ở trước mắt, chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt, trước cửa lấy trống tiền giấy cùng dẫn hồn cờ. Cùng có hai cái này đồ vật, liền đại biểu trong nhà có người qua đời. Lý Dụy tại Chu phủ chờ đợi 50 năm, trường hợp như vậy đã gặp quá nhiều lần. Trống tiền giấy là đối người chết tế điện cùng siêu độ, mong trông đi phía dưới cũng có thể phú quý, dẫn hồn cờ thì là dẫn đạo người chết tiến về về hơi thở chi địa. Cái này trống tiền giấy hẳn là treo ở bên trái, ai. Lý Dụy cất bước đi vào chu gia. Vừa vào cửa, Liên thấy Chu gia một đám người đốt giấy để tang quỷ gói đỉnh viện bên trong, tiếng khóc lóc, gào khóc âm thanh, linh vị trên viết, tiên khảo Chu Bình chi linh, đúng vậy Chu Bình chết rồi. Kỳ thật sớm tại 1 năm trước, Chu Bình liền phải chết. Xích luyện nữ huyết tẩy Chu gia, Chu Bình vốn là bỏ bê võ công, trận chiến kia bị đánh gãy tâm mạch, ban đầu không hiện, chờ ho ra máu phát hiện vấn đề lúc sau đã là không thể cứu vãn, dựa vào mảnh dược một mực sâu mệnh đến bây giờ. Chu Bình chết rồi, Chu gia ngay cả cái có thể chủ sự, hiểu quy củ lão nhân đều không có. Lúc này mới sẽ đem trống tiền giấy đều treo sai. Người mất là nam, hẳn là treo ở bên trái mới đúng có trách Chu Bình liền xem như ngày ngày bị bệnh đau nhức tra tấn, vẫn là phải xuống tạm. Không có hắn, Chu gia sợ là một tán. Lý Duệ mới vừa vào cửa. Chu Nhạc liền tiến lên đón, "Lý lão, gia phụ qua đời vội vàng, chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ." "Không sao, vất vả." Lý Duệ đối Chu Nhạc nhẹ gật đầu. Chu Nhạc trở về chủ trì tang sự, là người chu gia không nghĩ tới. Nếu là Chu Nhạc không trở lại, chỉ sợ sớm đã vì chia gia sản đánh đuổi rồi, ngay cả linh đường đều chi không nổi. Ngược lại là thành tục không ít. Chu Nhạc đã rút đi nó lốt, có mấy phần nhất gia chi chủ bộ dáng. Nghe nói Chu Nhạc đã ly khai Hoa Thanh Tông, từ đây không còn là Hoa Thanh Tông đệ tử, mà là chu gia gia chủ đã từng không muốn trở về đi quê hương, cuối cùng vẫn là thành Chu Nhạc Long Giám. Lý Duệ tuổi tác so Chu bình lớn, không có trưởng cho bối cho vãn bối dâng hương đạo lý, nếu là cũng chỉ là đứng đấy nhìn trong chốc lát, sau đó dạy Chu Nhạc một lần nữa bố trí một phen linh đường. Lúc này mới có một ít bộ dáng. Chu Nhạc cảm kích nhìn qua Lý Duệ, "Lý lão, lúc trước là ta trẻ tuổi nóng tính, xin lỗi. Đều là chuyện quá khứ." Lý Duệ không quan trọng khoát tay áo. Gia chính là điểm này tốt, không mang thù. Về sau đường không dễ đi. Nếu là có sự tình, có thể nói với ta âm thanh, khả năng giúp đỡ liền, liền giúp. Lý Duệ nói là khả năng giúp đỡ liền giúp. Hiện tại Thanh Hà cũng không phải lúc trước, Chu gia vốn là suy sụp, khẳng định là bước đi liên tục khó khăn, chuyện nhỏ hắn không ngại giúp một tay, nhưng nếu là trọng không nên dây vào người, hắn tự nhiên không có khả năng ra mặt. Chu Nhạc trong lòng ấm áp, đã đạt Lý lão. Đoạn này thời gian, hắn nhưng là gặp nhiều ân tình lạnh lùng, trước đó là Hoa Thanh Tông đệ tử, đến Thanh Hà đương nhiên là chúng tinh phù nguyệt. Nhưng bây giờ thành Chu gia gia chủ, ngay cả Chu Bình tang sự đều là cửa nhưng la tứ. Lý Duệ lại vì số không nhiều đến đây phúng viếng người ở lại ước chừng nửa canh giờ, Lý Duệ lại nhìn mắt Chu Bình lệnh bài đây là hắn đưa tiến đời thứ 2 Chu gia gia chủ. Sinh tử vô thượng, chỉ có tranh độ, nếu không mặc cho lúc còn sống lại phồn hoa như gấm, cuối cùng cũng đều một nắm đất vàng. Tiên đạo, Trường Sinh. Lý Duệ trong lòng tựa hồ có chỗ minh ngộ. Mộ. Một ngày này, các hồng hưng phấn gõ vang lý trạch cửa lớn, làm Lý Duệ mở cửa lúc, các hồng liền một mặt hưng phấn, "Thành, ta thành, Lý La Ca đã nói xong uống rượu, nhưng không thể bớt." Lý Duệ dò xét các hồng, Rất nhanh liền phát hiện Các Hồng trên người có một tia cực kỳ yếu ớt chân khí ba đạo, chính là Liễu Gân dấu hiệu. Chúc mừng. Lý Duệ cười chắp tay chúc mừng. Một năm trước, Các Hồng liền cảm nhận được bình cảnh vững lòng, qua tròn vẹn 1 năm lúc này mới chân chính đột phá đủ thấy Liễu Gân khó khăn. Như Lý Duệ nhẹ nhàng như vậy, nhưng thật ra là cực tiểu số. Hắn có thể cảm nhận được các hương khí, đó là bởi vì Các Hồng mới sơ nuôi chân khí, còn không có bất kỳ cái gì đặc chất, phẩm chất cùng huyền thánh khí so sánh kém quá xa đương nhiên, coi như hắn thổ khí thành công, cũng giống vậy kém quá xa. Lý Duệ thân phụ Trường Xuân công cùng Long Du Cựu Tiêu Đồ Nếu luận mỗi về cấp bậc, thế gian có thể vượt qua hắn người thật đúng là không nhiều. Cho nên hắn có thể nhìn thấy người khác khí, nhưng trái lại lại không được. Chính là vậy vết mạch tắc chế. Các hồng chỉ cảm thấy đẩy ra mây mù gặp trang sáng, cái này hơn 10 năm, hắn vị đột phá nhưng là nghĩ hết biện pháp. Nếu không phải Ninh Trung Thiên ban thượng lục phẩm linh đan, nói không chừng còn muốn 10 năm đây chính là tài lữ pháp địa, tài xếp số 1 nhân. Tiên phú tốt, cũng giống vậy cần tư nguyên đắp lên. Hắn càng thêm may mắn mình ly khai đao sắt võ quán quyết định. Đi, uống rượu. Các hồng đột phá, lý duyệt cũng là trong lòng cao hứng là loại kia nhìn thấy không sai vạn bối có tiền đồ loại kia vui mừng. Các hồng không có chút nào bợ vì đột phá, cùng Lý Duệ kéo ra trên lệnh mà xem thường, thậm chí là vừa đột phá, cái thứ nhất tìm tới liền là Lý Duệ. Thổ lộ tâm tình bằng hữu không dễ tìm. Lý Duệ đi trước trong thành Tu Tiên lâu định cái nhà dàn. Chờ các hồng tới thời điểm, Ngụy Minh đầu to dẫn đầu lộ ra, làm Lý Duệ ngoài ý muốn chính là, Ninh Trung Thiên cũng tự mình chỉnh diện ăn mừng. Bất quá nghĩ lại phía dưới cũng bình thường. Các hồng đột phá, chờ chức vụ xác định về sau, tám thành liền là Ninh Trung Thiên thủ hạ, mà lại là chỉ thua kém một cái tầng cấp cái chủng loại kia. Trước đó Ninh Trung Thiên rất ít tham gia các hầm cùng Lý Duệ Diệu cũng phải là chuyện tốt. Kia là song phương chênh lệch tầm cấp quá nhiều, một cái bát phẩm, một cái lục phẩm, đi ngược lại không thấy, nhưng bây giờ các hầm đột phá, liền có bị Ninh Trung Thiên nhìn thẳng vào tư cách. Giữa người và người cái dao, thực lực ngang nhau là vị thứ nhất. Nếu không cho dù là thở thiếu thời huynh đệ, sau khi lớn lên địa vị cách xa, cũng giống vậy lại biến thành người lạ. Các hầm liền gọi Ngụy Minh cùng Ninh Trung Thiên hai người. Loại này cũng, người càng ít mới càng hữu dụng, càng có thể thổ lộ tâm tình. Nếu không chướng khí mù mịt một đám người, nói chuyện không tiện, loại kia rượu ăn cũng là ăn không. Các hồng tự nhiên cũng sẽ xử lý, nhưng không phải hôm nay. Ba người ngồi xuống. Các hồng lúc này mới thăm dò tính nhìn qua Ninh Trung Thiên, Ninh lão đại. Ninh Trung Thiên vốn là hào sảng tính tình, cười ha ha một tiếng, "Các huynh đệ, hôm nay là chúc mừng ngươi đột phá, không đồ bỏ cấp trên, ngươi làm chủ là được." La liệt. Các hồng mím môi. Trước kia, Ninh Trung Thiên nhưng sẽ không nói cho hắn loại lời này đột phá, hắn cũng tự Ninh Trung Thiên phái này thân cận người, biến thành chân chính có thể trở thành tâm phúc người. Các hồng đột phá, tự nhiên đã thành bị mời rượu đối tượng, rượu thế nhưng là cái thứ tốt, cho dù là võ giả cũng có có thể say võ giả rượu, nhiều nhất liền là dùng nhiều ngân lượng thôi. Qua 3 lần rượu, bầu không khí rất nhanh trở nên thân thiện, sư huynh đạo đệ. Lý Dụ lớn tuổi nhất, thậm chí bị Ninh Trung Thiên đều gọi một hồi lâu lý lóc ca. Ninh Trung Thiên đã là bảy phần say. Hắn hạ giọng đối ba người nói, "Chúng ta vệ sở quân chính khảo hạch tiếp qua 3 tháng liền muốn bắt đầu, nghe nói Khương lão đại tìm binh bộ muốn mấy cái vị trí." Lại nhìn phía các hồng cùng mỹ minh, "Hai người các ngươi cần phải cho lão tử tranh điểm khí." Hắn lời nói, cũng không có đề cập lý Dụ. Không khác, những này vị trí đều là thất phẩm, lý Dụ muốn tranh cũng tranh không được. Các hồng hai mắt tỏa sáng, Hắn nhưng là hiểu được, Ngụy Minh cái này thất phẩm tổng kỳ thế nhưng là đợi tròn vẹn 5 6 năm. Nếu là hắn có thể tại thi đấu bên trong biểu hiện không tệ, lại thêm linh trung thiên vận hành, thậm chí có thể được cái không sai vị trí. Trời cũng giúp ta. Tham quan loại chuyện này, năng lực cá nhân trọng yếu, khả thi máy móc cũng giống vậy trọng yếu. Lý Duy Yên lặng ở một bên e, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chương 134. Lao đến Giao Long. Chương 134. Lao đến Giao Long. Ngưu Quốc quân chính đại khảo, mỗi 3 năm một lần. Chỉ có bên trên nhất tổng binh còn có tham tướng cấp bậc tướng lĩnh cao cấp cần tiếp nhận triều đình khảo hạch. Phía dưới phòng giữ, du kích, tổng kỳ chờ chút, đều là từ vệ sở riêng phần mình tiến hành quân chính khảo hạch. Làm như thế, một phương diện có thể cam đoan triều đình đối quân đội võ quan khống chế, một phương diện khác chỉ khảo hạch sĩ quan cao cấp cũng là hấp thụ tiền triều kinh nghiệm, phòng ngừa văn tôn võ ti tình huống xuất hiện, dẫn đến quân đội sức chiến đấu đại giảm. Mỗi lần quân chính khảo hạch, đều mang ý nghĩa quan chức biến động. Sớm liền có người ở trong tối bên trong vận hành, để tại khảo hạch bên trong nưu đến cái chỗ ngồi tốt đầu xuân. Sáng sớm, Linh Trung Thiên chỉnh rửa mặt xong, tại ti nền phục thị mặc xong áo ngoài, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn luốt luốt Việt Thái Dương, Cuốn chính khảo hạch tới gần, tới cửa tiếp người đều nhanh đạp phá cửa hạng. Thứ binh lính bình thường, đến bát phẩm, thất phẩm sĩ quan. Nhiều đến hắn ngay cả danh tự đều không nhất định nhớ được, hắn đương nhiên không có khả năng tất cả đều đã lấy. Mấu chốt vẫn là phải nhìn người. Người nào? Tiêu chuẩn đều đã viết tại quân chính khảo hạch bố cáo bên trên. Võ, tích, liêm. Võ. Tự nhiên không cần phải nói, ngươi nếu là không có thất phẩm, Linh Trung Thiên liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dám đem ngươi đề bạt thành tổng kỳ đừng nói qua không được tà uy kia quan, cho dù là báo lên, cuối cùng cũng sẽ tại binh bộ cùng lại bộ nơi đó bị bắt bỏ. Cho nên võ là cơ sở, không có đầu này, hết thảy đều hỗn công, làm quan văn còn có khả năng, võ quan liền là xi si tâm võ tướng. Tích cũng rất dễ lý giải, tiểu công, trung công, đại công, từng mục một đều tại văn lại dưới ngồi bút nhớ kỹ, liếc qua thấy ngay, nhưng cái này tích ngoại trừ thật sự công lao bên ngoài, còn có liền là cấp trên cho điểm. Cái này một hạng mới là cực kỳ trọng yếu. Nếu không những người kia cũng sẽ không đem Linh Trung Tiên nhà cánh cửa đều phá. Linh Trung Tiên mặc dù không có quyền quyết định, nhưng vẻ sợ hết thảy đàn người, vô luận là Khương Lâm Tiên hay là Tào Uy cũng sẽ không nghiêm túc đi tìm hiểu mỗi người. Cho nên năm cái phòng dự đề nghị quên liền tuyển rất trọng yếu. Khương Lâm Tiên cùng Tà Uy cũng cơ hồ sẽ không bỏ. Cuối cùng liền là Liêm. "Này, Liêm, coi như lớn có học vấn." Liêm nói như vậy. Thăng quan quan viên, Liêm cơ hồ đều là mắt điểm, biến quan Liêm đều là kém văn văn. Chú ý cũng không phải là Liêm một hạng kém mới bị giáng chức quan, mà là đã xác định bị giáng chức mới có thể cho kém văn văn đầy cơ hồ là ngu quốc quan trưởng chung nhận thức. Liêm là vạch mặt một cánh cửa cuối cùng, đại đa số thời điểm không ai sẽ đi đụng. Nếu là Ninh Trung Tiên cho một cái quan vị tại, Liêm một hạng đánh kém cấp loại, đó chính là đoạn người tiền đồ đại thủ, ảnh hưởng thậm chí cũng không chỉ là một cái quan viên, còn có phía sau chỗ dựa. Ninh Trung Thiên uống một ngụm nha hoàn hương tới trà nóng, súc sụ miệng. Hắn còn tuổi trẻ, bất quá 35 tuổi, không vợ không con, xinh đẹp nha hoàn ngược lại là có rất nhiều động phòng đương nhiên là có. Bất quá Ninh Trung Thiên đại đa số thời điểm cũng là vì thiết lựa. So sánh nữ nhân, hắn đối voi đạo càng si mê. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy Lý Duệ đang đứng tại cửa ra vào. Lý Duệ? Ninh Trung Thiên hơi kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này tiểu lão đầu. Có việc An Duy Liễu cái này tiểu lão đầu ấn tượng rất sâu, không chỉ có riêng bởi vì là hắn từ Thiên Điệu Minh mang ra. Thiên Điệu Minh hắn chỉ ít mang đến hơn 10 người, Lý Duyễ bất quá là một cái trong số đó. Chủ yếu vẫn là lần trước tìm hắn nợ một bạn tẩu khí đồ. Một cái thất tuần lão đầu thế mà còn nghĩ dưỡng khí. Việc này thế nhưng là tương đương lý kỳ. Lý Duyễ cười ha ha, ta là tới cảm tạ Ninh Minh chủ. Cảm tạ? Ninh Trung Thiên lông mày nhíu lại. Trong khoảng thời gian này, đến cảm tạ hắn người cũng không ít. Bất quá hắn thấy, Lý Duyễ làm quản lương vị trí này đã rất không tệ, không cần thiết đổi. Lý Duyễ, trước đó nếu không phải Ninh Minh chủ tương trợ, Lão đầu ta cũng vô pháp đạt được phi long tại thiên độ cùng ra máu. Linh Trung Thiên cười khẽ, "Ta nói Ngụy Minh làm sao đột nhiên muốn ra máu, nguyên lai là đến trong tay ngươi." Lão hủ không phụ Ninh Minh chủ khẩu tâm, đã nuôi ra một sợi chân khí. "Cái gì?" Lần này đến phiên Ninh Trung Thiên giật mình. Hắn lúc ấy liền là đồ cái vui, không nghĩ tới lý doệ vậy mà thật đã luyện thành. Lý Duệ cũng không giải thích, chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ, có chút phát lực, đầu ngón tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt thanh mang. Linh Trung Thiên nheo cặp mắt lại, nhìn hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi, "Lý Lao ca loại này nghị lực, thực sự để chúng ta bội phục." Sắc mặt nhận không thể nghi ngờ liên la chất khí, nuôi ra khí sẽ cùng tại thành thất phẩm. Chưa tới nửa năm, hai cái bị hắn từ Thanh Hà phân đả mang tới phó đà chuột đều đột phá. Lại ánh mắt của ta tốt, vẫn là an ninh vệ phòng thủy tốt." Linh Trung Thiên bị vui cười. Sau đó ba khi nói, "Tốt, cực kỳ tốt. Ta là an ninh vệ phòng giữ, nhưng cũng là thiên điệu minh minh chủ, Lý Lao ca nếu là ta thiên điệu minh người, liền không thể bạc đãi. Yên tâm, ta nhất định phải cho lão ca cùng Tát huynh lưu cái chuyện tốt. Cho dù lý do là bằng vào phi long tại thiên độ cùng giao máu đụng đại vận đột phá liễu gần, khí huyết trên khẳng định sẽ yếu tại bình thường thất phẩm." nhưng thất phẩm liền là thất phẩm, đây là không thể nghi ngờ sự tình, vậy liền nên được trọng dụng. Đa Tạ Ninh Minh chủ, lý duyệt có thể nhìn ra được, Ninh Trung Thiên là thật cao hứng. Hắn cùng các Hồng Liên tiếp đột phá, lớn mạnh không chỉ là an ninh vệ bên trong hắn phái này thế lực, càng là Thiên Địa Minh thế lực. Như Ngụy Minh những người này, mặc dù cũng là Ninh Trung Thiên phụ tá đắc lực, nhưng vô luận mạnh hơn, trên bản chất cũng đều là người của triều đình. Như muốn để làm Thiên Địa Minh xuất lực, cơ hội là không thể nào. Cho dù Ninh Trung Thiên cấm chế, đó cũng là xuất công không xuất lực. Cho nên Ninh Trung Thiên càng hy vọng nhìn thấy từ Thiên Địa Minh mang tới người có thể trưởng thành. Người một nhà cùng thủ hạ, vẫn là có bạn chất khá nhau. Linh Trung Thiên cất tiếng cười to, nhanh chân hướng về phủ tướng quân đi đến. Lý Duệ nhìn qua Linh Trung Thiên bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Hắn hai tay chống trần, cũng không có như cái khác tới cửa một người đồng dạng mang theo trọc lễ. Người trẻ tuổi ơi, tặng lễ cũng không phải như thế tặng sớm tặng muối là tình cảm, đến khảo hạch cửa ải mới được, đây là tại hối lộ Ninh đại nhân hay sao? Linh Trung Thiên thân là phong giữ, bình thường đồ vật không nhìn chúng, đồ tốt, khả năng lớn tặng lễ người cũng mua không nổi. Cho nên đồ chính là một trung tâm. Nhưng tốt nhất trung tâm là cái gì? Không phải cái gì quý liếm? mà là lợi ích nhất trí. Lý Duệ những này thiên địa minh lão nhân, không thể nghi ngờ là cùng Ninh Trung Thiên lợi ích khóa lại sâu nhất một cái quân thể, chỉ bất quá Ninh Trung Thiên một mực trở ngại những người này thực lực bình thường, không cách nào trọng dụng. Còn lại sự tình, Ninh Trung Thiên hẳn là sẽ giúp ta xử lý." Lý Duệ thầm nghĩ. Không thể không nói, Ninh Trung Thiên là một cái rất có thủ đoạn người, làm địch nhân cực kỳ đau đầu, nhưng làm cấp trên liền cực kỳ yên tâm. Tại hôm nay tìm tới Ninh Trung Thiên, đương nhiên là giữ mưu đã lâu. Bây giờ cách quân chính khảo hạch còn có hơn 10 ngày, về thời gian không nhiều cũng không ít. Tại khảo hạch cuối cùng mấy ngày mới lộ phá. Cái này rất khó không làm cho người khác hoài nghi, nửa tháng vừa vặn. Phi Long tại Thiên Đồ cùng giao máu đều là từ Linh Trung Thiên trong tay đi ra, thậm chí đều không cần nghiệm chứng. Một cái thất tuần lão nhân bỏ bao công sức thu hoạch được tẩu khí đồ, còn có có thể giúp ngưng tụ hình rồng ra máu, dưới cơ duyên xảo hợp nuôi ra một sợi chân khí. Cố sự này mặc dù ly kỳ, nhưng mỗi một bước đều là tại bên trong an ninh vệ bên cạnh hoàn thành, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, không có kỳ ngộ gì, như nói cứng có kỳ ngộ, đó cũng là lý do tự thân tạo hóa, sẽ không khiến cho người khác ngắc ngẻ mà lại song hình hợp nhất về sau lý duyệt thực lực nhưng không phải bình thường liêu gần võ giả có thể so sánh. Từ một đao chém giết quỷ yêu chương hào liền đã được đến nghiệm chứng. Hắn lúc này mới dám triển lộ thực lực. 7 phần, đã là hắn đối ngoại triển lộ cực hạn. Về phần tại cái nào đó thi đấu trên suất tận danh tiếng, kia càng là thật quá ngu xuẩn làm phép. Linh Trung Thiên là người thông minh, cái thứ nhất nói cho hắn biết đã có thể biểu trung tâm, lại có thể để hắn hỗ trợ đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lý Duyệt như là người không việc gì bình thường đến đến kho vũ khí đến lúc xế trưa. Các hồng cùng Nghị Minh liền vọt vào kho vũ khí trong phòng của hắn, hai người trừng trong mắt, Lý La Ca Ngươi thật đột phá. Bật hơi như trâu, hiển nhiên là một đường băng băng mà tới, mà lại là tốc độ cao nhất. Lý Duệ cười khẽ, may mắn, nuôi ra một sợi chất khí. Các Hồng hai người hít sâu một hơi. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới là thiên tài. Ai quy định chỉ cho phép 17, 18 tuổi người trẻ tuổi gọi là thiên tài, 70 tuổi giống nhau là thiên tài? Các Hồng cùng Ngụy Minh đều hiểu được Lý Duệ kinh lịch. Hết thảy đều có thể kiểm chứng. Bọn hắn có lý do hoài nghi, Lý Duệ chỉ sợ tại Chu gia làm mã phu thời điểm liền đã võ công có sở thành, nếu không 3 năm phá tam phẩm, cũng quá kinh khủng một ít. Nhưng nếu là thật như thế, Lý Duệ thành phủ coi như không bình thường. Chỉ ít hai người bọn họ không làm được đều thành võ giả, còn nguyện ý ăn nói khép nép cho người ta làm ma phù. Các hồng phát ra từ nội tâm kính nể Lý Duệ. Hắn cũng là đám dân quê xuất thân, nếu không phải bị võ quan sư phụ coi trọng, nói không chừng cũng là phí thời gian cả một đời. Người hạ đẳng chỉ là còn sống sẽ rất khó. Tuy tiện triển lộ ra chút thực lực, liền sẽ bị người khác đố kỵ, không cẩn thận liền bị ám hại ẩn dấu thực lực rất có tất yếu. Nhưng biết dễ đi khó, lại có bao nhiêu người thật có thể làm được. Lý Lao Ca cũng là sinh không gặp thời, nếu không thành tựu chắc chắn cao hơn. Các hồng là phát ra từ thật lòng thiết hận. Phi Long tại Thiên Đồ cùng giao máu đều là ngoại lực, mấu chốt vẫn là Lý Duệ tự thân tiên phú đáng sợ, nếu là trước kia có thể được danh sư, nói không chừng hiện tại cũng đã là an minh phủ, thậm chí là Vân Châu đại nhân vật. Ngụy Minh cũng nghi thông các mấu chốt trong đó, cũng là thiết hận. Hắn nói, Lý Lao Ca đột phá, tuổi thọ tăng nhiều, nói không chừng ngày sau có thể nhiều đất dụng võ. 70 tuổi bất phẩm, không có bao nhiêu người sẽ kiên kị. Tiềm lực cơ hồ không có. Nhưng một cái 70 tuổi thất phẩm, vậy thì có nói, thất phẩm liệu gần thọ 150 năm, 70 tuổi mới sống một nửa, mặc dù tiềm lực có hạ Nhưng đột phá hy vọng liền so trước kia lớn quá nhiều. Ngụy Minh lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này, tính tình cũng không tệ tiểu lão đầu. Lý Duệ cười khoắt tay, các ngươi nhưng chớ có cất nhắc ta, lần này nuôi gia khí đều là đụng đại vận, về sốc nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Ngụy Minh buồn nán, Lý La Ca, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Có ít người liền là đốn nộ số lần so người khác, đi đường đều có thể đụng phải cao nhân chỉ điểm, mà có ít người một thân âu sầu thất bại, cho dù thiên phú cao, nhưng không có người từng trợ, đồng dạng sẽ bị mai một. Thiên Lý Mã thượng có mà bá nhạc không từng có. Không phải liền là cái này ý tứ? muốn trách cũng chỉ có thể trách số mệnh không tốt, cho nên cái này càng thể hiện ra Lý Dụy đáng quý, một mực nhịn đến 70 tuổi, vẫn như cũng không chịu từ bỏ, chính là cố này cố chấp sức lực mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Người có chí tiến thủ, trời cũng không bỏ, tốt một cái ông trời đền bù cho người cần cù. Ngụy Minh tán hưởng. Lý Dụy ha ha cười, ta nguyên bản hướng về Nghị bạn sẽ cùng các ngươi nói, là Ninh đại nhân nói. Các hồng nhẹ gật đầu, Ninh đại nhân hẳn là sẽ nói cho Khương đại nhân, Lý Lao ca ngươi liền đợi đến thằng quan đi. Lý Dụy cũng không nhăn nhó, ta nhìn chúng ta ba đều muốn thằng quan, tối nay ta tại Tú Tiên lâu định cái nhà dàn. Không đúng hẹn trên Minh ngạ nhân, lại chúc mừng một fan. Là cực. Các hồng cung ngụy minh đều là theo tiếng đồng ý chương 135. Thăng quan, Lý Tuân Thủ. Chương 135, Thăng quan, Lý Tuân Thủ. 10 ngày trôi qua. Quân chính khảo hạch vững bước có thứ tự khai triển đầu tiên là binh lính bình thường, sau đó là các cấp sĩ quan. Ngũ đại phòng dự tự nhiên là từ Tả Uy cùng Khương Lâm tiên khảo hạch, sau đó đưa An Nam trấn. Về phần sĩ quan, càng cấp tiếp theo sĩ quan, cụ thể khảo hạch tự nhiên là năm cái tướng phòng dự đến chấp hành, cuối cùng Tả Uy cùng Khương Lâm tiên thẩm định, về phần báo cáo An Nam trấn. Binh bộ còn có lại bộ thì liền là cái đi ngang qua sân gấu. Chỉ cần không quá mức phận, cơ bản đều sẽ thông qua đây là văn võ hai phái giữa quan viên ăn ý phụ tướng quân đại đường bên trong. Khương Lâm Tiên cùng Tào Uy đã rời đi, chỉ để lại năm cái tướng phòng giữ tiếp tục nghị sự. Phùng Vũ mở miệng nói, "Chư vị, ý theo lần này danh sách, Thường Phong tại thất phẩm tư lịch giả nhất, lễ ra đề bản, ta cho rằng mình chữ doanh tổng kỳ vị trí tương đối phù hợp." Quan Tân Vinh cái thứ nhất phụ họa. "Có lý." Linh Trung Thiên ngồi tại một bên liếc mắt nhìn qua một sướng một họa hai người. Kia Thường Phong đã sớm là phụng Vũ phụ tá đắc lực, chỉ là tới muộn, không có phân đến chức vị. Quan Tân Vinh đương nhiên không có khả năng phản đối đối với cái này, Ninh Trung Thiên đã không có nói phản đối, cũng chưa hề nói đồng ý chờ Phùng Vũ người bên kia để dành xong. Ninh Trung Thiên không nhanh không chậm phát biểu quan điểm của mình, "Các hùng, Lý Duệ đột phá, Lẽ gia An, cái chức vị, miễn cho Zet lệnh các tướng sĩ lòng tiến thủ." Lời còn chưa dứt, Lư Tuấn cái thứ nhất mở miệng phụ họa, "Đồng ý." Lời này vừa nói ra, Quan Tân Vinh nhíu mày lại, "Các hùng thì cũng thôi đi, nhưng kia Lý Duệ mới vừa vận đột phá, lại đã là thất tuần, ta cho rằng không ổn." Phùng Vũ thì là lặng lẽ, chỉ là nhìn Quan Ninh Trung Thiên. Lư Tuấn trả lời, "Anh hùng không hỏi tuổi tác, muốn theo quan đại nhân quyết pháp." Tiết tổng binh đều 130 tuổi, có phải hay không cũng không hợp quy củ. Người đây là quỷ biện. Quan Tân Vinh hừ lạnh một tiếng, chuyện chuyện một cái, mà lại người này 3 năm liên phá 3 cảnh, mặc dù có chỗ cơ duyên, cũng khẳng định tại nhập vệ sở lúc dấu giếm báo tình huống thật, loại này tâm cơ, làm chức vị quan trọng sở là khó mà tín nhiệm. Hắn không có ý định về tuổi tiếp tục làm văn chương. Lư Tuấn đều lấy ra tiết tổng binh, hắn cũng không muốn bị gắn cái vọng nghị cấp trên cái tuổi. Ngay tại Lư Tuấn còn muốn cãi lại thời điểm, Linh Trung Tiên đột nhiên mở miệng, thường phong người này, ta không đồng ý. Ngươi. Quan Tân Vinh chán nản. Một mục nhắm mắt dưỡng thần đoàn ngọc có chút hăng hái nhìn qua Ninh Trung Thiên. Ninh Trung Thiên thái độ rất rõ ràng. Ngươi không cho ta dùng ta người, vậy ngươi người cũng đừng nghĩ dùng. Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi. Phùng Vũ cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không muốn cùng Ninh Trung Thiên liên hệ một môn nhân, liền lạnh Ninh Trung Thiên người này xuất thân răng hổ, không thèm quan tâm, đường đi dã. Nhưng hết lần này tới lần khác lại rất biết đẽo. Sau đó sau lưng chỗ dựa lại là Lôi Dũng, hắn mặc dù có nghi thẩm muốn đối phó, cũng cầm Ninh Trung Thiên không có cách nào. Cuối cùng, Phùng Vũ không thể không lên tiếng nói, vậy liền cắt hỏng cùng Lý Duệ, không thể càng nhiều. Đi. Linh Trung Thiên bất miệng, sau đó đối một bên Lư Tu nói, "Tốt, ta xong, Lư lão ca, đến ngươi." Phùng Vũ hai mắt bắt đầu phun lửa. Khảo hạch kết quả công kỳ, to lớn tấm bảng gỗ trên viết Lít nha Lít nhít chữ nhỏ. Các hồng, võ đất thượng, tích đất thượng, Liêm Giác Đẳng, Mặc Cho Ngọ doanh tổng kỳ, linh binh 50. Các hồng rốt cục tại trong đám người nhìn thấy chính mình. Trong mắt Quân Hỉ, "Tổng kỳ, chính thất phẩm, luợn lực ý hiệp, thậm chí so chi huyện còn lớn hơn, đây chính là làm dạng rỡ tổ tông sự tình." Cái này, Ngụy Minh cũng nhìn thấy Lý Dụệ danh tự, "Lý lão ca, ngươi nhìn." Lý Dụệ thuận Ngụy Minh ngón tay phương hướng nhìn lại. Lý Duệ, võ binh trung, tất cát thượng, liêm dật thượng, đảm nhiệm tuần thú. Ngụy Minh vui tươi hớn hở ông quyền, chúc mừng Lý Lạc ca, các huynh đệ. Về phần hắn chính mình, can bản liền không hứng thú nhịn, Linh Trung Thiên đã sách trước nói cho hắn biết, chức vị của hắn bảo trì nguyên trạng đây cũng là để Lý Duệ cùng các hồng thăng quan giá phải trả một trông. Ngụy Minh đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu, mà lại hắn đã là tổng kỳ, mặc kệ chức vị của hắn cũng không có gì bản chất tăng lên, còn không bằng chuyên tâm tại võ đạo. Các hồng kinh ngạt nói, Lý Lạc ca, không nghĩ tới ngươi thế mà mở cái tuần thú. Tuần thú cũng không phải là vệ sở bên trong thông thường danh sách. Cũng không phân công quản lý bất luận cái gì một doanh, hoặc là cái nào đó vật tư trọng điểm, mà là thuộc về đêm không thu danh sách. Chủ yếu là đối ngoại, nói một cách khác liền là cùng tông môn còn có thế lực khắp nơi liên hệ. Dù thủ hạ binh không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh huệ, có giám sát an ninh vệ trấn thủ khu vực tông môn, tuần tra yêu loạn chờ chức trách, mà lại trực tiếp hướng Ninh Trung Thiên báo cáo, địa vị cao, đãi ngộ tốt. Không ít người đều nhìn chằm chằm vị trí này. Không nghĩ tới, thế mà rơi vào lý duyệt cái lao nhân này trên thân. Lý duyệt cũng không nghĩ tới, Ninh Trung Thiên thế mà như này xem trọng hắn. Ngược lại là để mắt ta bộ xương già này. Xem chừng là Ninh đại nhân cảm thấy những cái kia trưởng môn gặp ta cái lão nhân này, ra tay sẽ nhẹ một ít. Ngụy Minh cùng các hồng nhìn nhau cười ha ha một tiếng, đây là Lý Duệ tự giễu lời nói. Bất quá bọn hắn nói chúng đoán ra Ninh Trung Thiên an bài như thế dụng ý an linh vệ từ lúc tới Thanh Hà về sau, đêm công tu không ít cùng thế lực trung quanh phát sinh xung đột. Hiện tại cần một cái tính tính tốt, hiểu tiến tối tuần thú. Lý Duệ cũng không liền thích hợp nhất. Nhưng vào lúc này, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Lý Duệ trước mắt chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu ra đem nhập tướng sơ cấp kịch bản tham quan. Mới vào quan trường, người duy nhất cần việc cần phải làm liền là thăng quan, chỉ có từng bước một leo đến đỉnh núi, mới có thể thi triển mình khát vọng, trở thành tuần thú là cái lương khởi đầu tốt, xin tiếp tục cố gắng. Hoàn thành nhiệm vụ thăng quan, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ Tỏi Tác, 10 thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, linh nhãn công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ thành tựu, 40 100. Lý Duệ lông mày nhíu lại. Quả nhiên vẫn là lảm quan tốt. Chỉ cần thăng quan, liền có thể thu hoạch được thành tựu điểm số, gấp đôi ban thưởng. Chừ cái đó ra Tổ trụ vị trí cùng Giang Hồ liên hệ mật thiết liên đối danh trấn Giang Hồ thành tựu cũng có thể cùng nhau hoàn thành. Một núi tên chúng ba con chim. Chức vị này quả thực chính là vì hạn chế tạo riêng. Linh Trung Tiên người này thật có thể chỗ. An Ninh vệ bên trong tham quan, chỉ dùng Khương Lâm Tiên cùng Tả Uy Phi chuẩn là được, cái khác đều theo chiếu quá trình đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Quan ứn còn chưa tới. Lý Duệ liền bị Ninh Trung Tiên gọi đi đem Không Thu doanh địa đem Không Thu không thuộc về 22 doanh bên trong bất luận cái gì một chi, càng giống phòng giữ thân vệ, hoặc là nói là nha tuyến. Năm cái phòng giữ đều có riêng phần mình đem Không Thu Linh Trung Thiên đêm không thủ, lại gọi buôn hổ kỵ, trên lý luận thuộc về phi ứng kỵ, là An Nam trấn biên chế bên trong bộ đội tinh nhuệ. Đàm ca, già tiệc khách. Linh Trung Thiên đối doanh địa cao quát to một tiếng. Lý Duệ làm sao nghe thế nào cảm giác không thích hợp. Chỉ chốc lát sau, một cái trừng cao tám thước, dáng người khôi ngô hán tử từ một gian trong chô ở chui ra. Không sai, là chui ra ngoài. Ngưu Quốc đại đa số cửa trước đều là cao 7 thước 8. Trong quân doanh tòa nhà đều cũng có là thống nhất kiến tạo. Cho nên cái này đảm họ hán tử cũng chỉ có túi đầu mới có thể đi ra ngoài. Hắn đầu tiên là đối Linh Trung Thiên cười cười, "Linh lão đại, tới rồi." Sau đó liền lên hạ đánh giá đến Lý Dụy. Linh Trung Thiên chỉ vào Lý Dụy nói, "Vị này là Lý Lạc Ca, buôn hộ kỵ tuần thủ, về sau ngươi nghe nhiều hắn." Nha. Tráng Hán ồ mồm gãi đầu một cái. Lý Dụy đã sớm học thuộc án Ninh vệ ngàn người danh sách, mặc dù trước kia chưa hề tiếp xúc qua, nhưng cũng hiểu được hắn từ này tình huống đang hộ, tuổi hơn 40, trời sinh kim cương sương, lực lớn vô cùng. Gia nhập An Nam quân sau rựi vào dũng mãnh lập xuống không ít quân công được Linh Trung Thiên coi trọng, đặc biệt từ bên ngoài phụ dẫn tới An Ninh vệ. Là buôn hộ kỵ bách hộ, tổng lục phẩm. Như dạng hổ dạng này thức sĩ quan, phần lớn đều là lấy quân địch phẩm. A Nam trấn có chút tinh nhuệ doanh bách hộ thậm chí có thể cùng phòng giữ cung cấp. Nói cho cùng, vẫn là nhìn thủ hạ binh, cùng quyền lực lớn nhỏ. Từ Đàm Hộ cấp bậc liền có thể nhìn ra đêm không thu tầm quan trọng. Linh Trung Thiên thấy thế có chút bất đắc dĩ, đành phải tăng thêm nữa khí, Lý Lao Ca tính tình ổn trọng, ngươi về sau nghe nhiều hắn, nhưng chớ có lại làm mầu. Lần này Khương Lâm Tiên từ binh bộ muốn tới 11 vị trí, trong đó năm cái đều là đêm không thu thuần thú. Cũng là bởi vì gần nhất tìm yêu sự tình, an ninh vệ đêm không thu dẫn xuất không ít nhiêu loạn, muốn tìm người chứng chặc kéo một thanh đửng nhìn Đàm Hộ là tòng lục phẩm, lý duyệt là thất phẩm, nhưng đều là buôn hộ kỵ thống lĩnh. Hai người đều có quyền lực trực tiếp báo cáo Ninh Trung Thiên đây chính là ngăn được chi thuật mị lực chỗ. Kể từ đó, Đàm Hổ còn muốn xúc động làm việc, liền nhất định phải đạt được Lý Duệ đồng ý mới có thể ra binh. Trái lại cũng thế Đàm Hổ mặt to trên lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, "Là, là, về sau đều nghe Lý Lạc ca." Ninh Trung Thiên kém chút không có bị Đàm Hổ tức cười, Đàm Hổ là một viên minh tướng, đối với mình càng là trung tâm, nhưng chính là tính tình quá táo bạo. Hắn quay đầu nhìn về Lý Duệ, "Lý Lạc ca, về sau hổ chạy doanh liền làm phiền ngươi nhìn nhiều lấy một chút, chớ có lại ra nhiễu loạn." "Đúng." Lý Duệ gật đầu. "Câu hồn, việc này hắn lệnh ngươi." lại dặn dò đám hộ hai câu, Ninh Trung Thiên lúc này mới ly khai. Ninh Trung Thiên vừa đi, 10 cái đầu liền từ tường viện bên trong chui ra. Đường chủ, cái thứ nhất ra liền là Lương Hạ. Lúc trước hắn bị Lý Duệ nhờ quan hệ đưa tới đêm không thu, không nghĩ tới vẹn vẹn hơn 1 năm, Lý Duệ ngược lại là thành đêm không thu tuần thú. Quả nhiên là duyên phận. Tiểu Hà Nha, Lý Duệ lộ ra nụ cười. Một doanh là 50 người, đêm không thu nhân số càng ít, chỉ có 13 người, nhưng đều là nhập phẩm võ giả, hơn nữa còn trang bị ngựa tốt, phối trí có thể nói xa hoa đảm hộ kinh ngạc, các ngươi nhận biết. Lý Duệ Tiểu Hà trước đó tại ta kho vũ khí bên trong giảo qua. Thì ra là thế, tiểu tử này cơ linh, rất không tệ. Đàm Hổ tán dương vài câu lương Hà. Hiển nhiên, lương Hà tại buôn hổ kỵ biểu hiện coi như không tệ, đạt được chủ quan tán thành. Lý Duệ đối Đàm Hổ nói, "Đàm huynh đệ, đa tại chiếu cố tiểu Hà." Đàm Hổ toát miệng, "Tiểu Hà là tên hắn tử, ta nhưng rất là thích." Lý Duệ cảm thấy trò chuyện tiếp xuống có thể là cường nhân khóa nam, thế là chuyển tới đề tài chính, "Đàm huynh đệ, tuấn tra ghi lại ở nơi nào? Ta mới đến, lúc không có chuyện gì làm thuận tay đào lộ một cái." Đàm Hổ, "Việc này đơn giản, tiểu Hà Người mang theo Lý Lao Ca đi xem một chút, cái khác cùng lão tử đi huấn luyện. Những người còn lại nguyên bản còn tại xem náo nhiệt. Nghe xong Đàm Hổ muốn huấn luyện, lập tức từng cái mặt trắng hơn quả cà. Chương 136. Lập quy củ. Chương 136. Lập quy củ. Giáp thì 5, đất hợi nguyệt, mộng dần ngày, thành bên trong Minh Quang Tông đệ tử ban ngày ban mặt nhập thất khi nam phế nữ, Đàm Bách hộ mang binh đem hoàn khổ giáo huấn, thiến chi. Giáp thì 5, đất hợi nguyệt, canh dần ngày, huyết hổ bang tư phiến nhân khẩu, Đàm Bách hộ mang binh áp giải đến quan phủ. Giáp thì 5, đất hợi nguyệt, mộng thứ ngày. Chuyển thành Phong Sơn Trăng, cấu kết diêm bằng, Đàm Bạch Hộ mang binh điều tra. Lý Duệ đạo tuần tra sổ. La Càng xem càng kinh hãi Đàm Hộ không hổ là mãnh tướng, cái này Thanh Hà Thành đầm rồng hang hổ đều bị sông mấy lần, thế mà còn chưa có chết, hoặc là can Đàm cẩn trọng, hoặc là Ninh Trung Thiên cho chủ ý. Lý Duệ bỗng nhiên có chút minh bạch, Ninh Trung Thiên vì sao muốn đem hắn an bài đến buôn hộ kỵ, lại cho Đàm Hộ chơi như vậy số dưới, không chừng ngày nào cho chọc ra cái gì cái sói lớn. Thanh Hà Thành bên trong ngọa hổ tàng long, có ít người cho dù là Ninh Trung Thiên đều không tốt đất tội. Triều đình dù thế lớn, nhưng lớn là Triều đình. Triều đình là ai? không người là triều đình, cho nên cụ thể đến người, đại đa số quan viên vẫn là cần cùng giang hồ bảo trì không sai quan hệ. Cho dù là An Nam quân, cũng cùng khu quản hạt giang hồ thế lực lui tới tập nhập. An Nam chấn chấn là chấn an ý tứ, là muốn những này giang hồ thế lực thành thành thật thật là triều đình làm việc, cũng không phải đều giết. Bởi vậy cùng giang hồ tông môn liên hệ liền cần lớn lao học vấn, không thể quá xa cách, nhưng cũng không thể bị hắn lôi cuốn. Cái này độ cần nắm giữ được cực kỳ tốt. Lý Duệ khép lại tuần trà sổ, có chút đau đầu rướt rướt huyết thái dương. Làm ẩu. Thật sự là không tuân theo quy củ. Minh Quang Tông đệ tử khi nam phế nữ, đây là sự tình sao? Xem như, nhưng có thể trực tiếp đem người cho Tiên sao? Nếu là thật một điển, tìm một chỗ không người không được sao? Nhất định phải trước mặt mọi người đánh Minh Quang Tông mặt. Minh Quang Tông không hạ bậc thằng, cũng không liền trở mặt. Nghe nói Minh Quang Tông thế, nhưng là có lục phẩm phó tông chủ tọa trấn Thanh Hà, khẳng định là Ninh Trung Thiên đi giải quyết. Về phần Thanh Phong Sơn trang cấu kết diêm bang, thật muốn quản, trực tiếp dẫn người đem diêm bang cho bừng, làm gì nhất định phải tìm Thanh Phong Sơn trang không thoải mái? Không biết Thanh Phong Sơn Trang thiếu trang chủ bên trong nói chuyện, hiện tại thế nhưng là ở kinh thành Hàn Lâm viện bên trong làm học sĩ, ra liền là đại quan. Về phân huyết hồ bang, nên quyết. Lý Duệ rất nhanh cho Đàm Hổ trước đó đâm cái sọt điểm tốt loại. Nói chung trên liền là cần chữa trị quan hệ cùng không cần hai loại. Phân loại tiêu chuẩn thì càng đơn giản đó chính là Đàm Hổ đánh thắng được cùng đánh không lại cái này hai loại. Giống Minh Quang Tông cùng Thanh Phong Sơn Trang đương nhiên thuộc về loại sau. Như thế một phân loại, sự tình liền dễ dàng rất nhiều, bởi vậy Lý Duệ phát hiện, Đàm Hổ người này mặc dù mãnh, nhưng thật rất biết đánh nhau, thất phẩm vẫn thật là không, có nhiều người là đối thủ của hắn. Cái này muốn được nhờ vào trời sinh kim cương thể chất, chỉ cần không phải tụ khí thành hình liễu gần cao thủ, cơ hội đều là bị đảm hộ miễn phép vậy. Cũng khó trách đảm hộ trọng phiền toái nhiều như vậy, Ninh Trung Thiên vẫn là đem hắn coi như bảo. Dạng này người có thể nộ nhưng không thể cẩu, dùng tốt, đó chính là hiếm có manh tướng. Xử lý xong, ngẩng đầu đêm đã khuya. Lý Duệ thả ra trong tay bút, chỉnh lý sạch sẽ mạch suy nghĩ, chuyện kế tiếp liền dễ làm rất nhiều. "Tiểu Hà, đi ngủ nơi đi, sáng mai theo ta ra ngoài một chuyến." Lương Hà vẫn luôn ở bên cạnh cho Lý Duệ mài mực. Lý Duệ bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, đúng rồi, Việc này trước không muốn cùng đảm tướng có nói. Chạy tới cổng lương hà lại xoay người, "Đúng, đường chủ." Lý Duệ bước vào tòa nhà, liền thấy Dương Dũng cùng Vương Chiếu ngay tại dưới cây nói chuyện thiếng. Nhìn thấy Lý Duệ trở về, Dương Dũng lúc này mới đứng dậy, "Đồ ăn còn chưa mua, ngươi lại không đến, ta cùng tiểu Chiếu sẽ phải trước ăn." Vừa cười, một bên chạy chậm đến tiến gian phòng bên trong, chỉ chốc lát sau liền bưng ra bốn mâm đồ ăn, còn ấm áp. Lý Duệ trong lòng ấm áp, "Về sau ta nếu là giờ dậu vẫn chưa trở lại, các ngươi cứ hết ăn." Vương Chiếu chất phác cười, "Sư phụ, không quan trọng, chúng ta không đói bụng." Lý Duệ chào hỏi hai người ngồi xuống ăn cơm. Lúc này mới về đến phòng bên trong, đánh trước một bộ quần đem trong bụng bỏ ăn tiêu hóa sạch sẽ, sau đó mới quanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên, bắt đầu tẩu khí. Sống nhiều năm như vậy, Lý Duệ cảm thấy trọng yếu nhất liền là quân thuộc. Chi tiết quyết định thành bại, cũng có thể quyết định tuổi thọ. Từng giờ từng phút việc nhỏ nhìn không trọng yếu, nhưng tích lũy tháng ngày hạ luyện có thể phát huy tác dụng cực lớn. Khi còn bé chỉ cảm thấy lão nhân quy củ rườm rà không thú vị, chờ già mới hiểu được phía sau đạo lý. Một canh giờ sau, Lý Duệ y theo Long Du Cửu Tiêu đồ đi đến 36 Chu Thiên. Lúc này mới hợp bị tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ sớm liền rời giường, tại đình viện bên trong luyện công. Tay hắn nắm một thanh đao gỗ, thân hình giống như giao long ở trong viện đi khắp, bộ pháp nhẹ nhàng, đao thủy thân đi, làm người khó mà đề phòng. Tự sáng tạo Trường Xuân công về sau, đao pháp cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lý Duệ từ trọng đao lại đổi về nhẹ đao, cũng coi là phản pháp quy chân. Về phần trong truyền thuyết nhẹ kiếm, trọng kiếm, kiếm vô lý luận, lấy vạn vật là khí, Lý Duệ còn tạm thời tới không được loại cảnh giới đó, nên đổi một cây đao. Hắn liếc một cái tựa ở góc tường trọng đao. Theo cảnh giới biến hóa, sử dụng binh khí tự nhiên cũng muốn không ngừng đổi mới chỉ bất quá lý duyệt cảnh giới tăng trưởng quá nhanh, đến mức Đao binh thay đổi tốc độ cũng tăng tốc. Nếu không thay này tại quán doanh cửa hàng đánh chế đao, đối với người bình thường dùng tới cái 10 năm căn bản không thành vấn đề. Luyện qua đao. Dương Dũng cùng Vương Triều lúc này mới từ trong phòng đi ra. "Lão lý, cháo đã hâm tốt, lập tức liền có thể ăn." Dương Dũng hiện tại lại quen thuộc lý duyệt mỗi ngày luyện quyền luyện đao, hắn vừa nói một bên chạy vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, một bát búp hơi nóng cháo thịt liền cho bưng ra. Phía trên còn gắn bó lớn hành thái, nhìn phá lệ khả quan. Lý Duệ cũng không có bận vì thân phận biến hóa mà cá lớn quá thịt, buổi sáng cũng muốn ăn được chút ít cháo ăn người, một là chất bụng, hai là dưỡng sinh đồ vật cũng không phải là cản chân quý lại càng tốt, nếu là ngừng lại ăn hải sản, dạ dày sẽ không thay đổi tốt, sẽ chỉ đau nhức gió, ngược lại không bằng việc nhà một chút tới dễ chịu. Bởi vậy Lý Trạch Đan uống ngoại trừ nhiều hơn một ít nục chi bên ngoài, cũng không quá xa xỉ chỗ. Mặc dù ngừng lại ăn thịt, đặt ở tầm thường nhân gia trong mắt đã là đỉnh tiên hưởng thụ. Uống xong cháo, Lý Duệ lúc này mới cầm lên một thanh an nam quân chế thức trường đao, đeo tại bên hông, ra cửa. Vệ phần vì sao không mang theo trọng đao? chủ yếu là hắn hôm nay người muốn gặp, công đạo mà đi không quá có ý tứ, nhưng nếu là đem trọng đao treo tại bên hồng, lại không có như thế có thể chịu lực quần, về phần cầm trong tay thì càng không được, người ta còn tưởng rằng ngươi là tới cửa phá quán. Buôn hổ kỵ doanh địa luận võ kho càng xa, nhưng cũng chính là một chén trà cách trình. Lý Dụy chỉ chốc lát sau liền đến, đến doanh địa. Trung hợp nhìn thấy Đàm Hổ đang huấn luyện chạy hổ với mấy người lính. Binh nghiệp huấn luyện cùng võ đạo huấn luyện có chỗ khác biệt, càng nhiều hơn chính là huấn luyện như thế nào phối hợp kết trận, lấy đạt tới hợp lực hiệu quả, uy lực tăng gấp bội, xa không phải là nhân số điệp ra đơn giản như vậy. Trong giáo trường Đàm Hổ phía trước tay cầm một cây rước trường tám thước cùng mọi người cao xả mâu, sau lưng 13 tên buôn hộ kỵ sĩ tốt một chữ sắp xếp ở phía sau đội hình không ngừng biến hóa. Khi thì một chữ trường xạ, khi thì túm lại thành vòng. Nhưng mỗi một lần biến hóa đều là nước chảy thành sông, thông thuận vô cùng. Lý Duệ có chút nheo mắt lại. Chân pháp chố nối chốt, ở chỗ trận nhãn cũng chính là đàm hộ, đàm hộ chính là nuôi ra khí võ giả, lấy chân khí dẫn dắt, đem chúng nhân chi lực phù hợp một người, lẫn nhau lưu chuyển. Nói cho cùng, chân pháp sở dĩ huyền diệu, vẫn là ở chỗ trận nhãn người kia ít nhất cũng phải là liêu gần phía trên cường giả, kết trận mới có hiệu quả. Nếu không cũng chỉ là huấn luyện nghiêm mật chút phổ thông quân đội thôi. Nhưng như trước mắt, lấy làm hổ là trận nhãn, chân khí tại mỗi cá nhân trên người lưu chuyển, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, cho địch nhân cảm giác liền là mỗi người đều chiếm được tăng cường. Khi tất yếu đảm hổ còn có thể ngưng tụ tất cả mọi người khí huyết, đem chiến lực của mình tăng lên tới mạnh nhất. Tóm lại, diệu dụng nhiều hơn. Lý Duệ cũng không sốt ruột, liền là đứng ở một bên lặng lặng nhìn đảm hổ người này có rất nhiều khuyết điểm. Làm việc lỗ mãng, xúc động, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, cá nhân vũ dũng dùng không nói, cái này mang binh kết trận bản lĩnh tại An Ninh vệ cũng thuộc về nhất lưu. Lý Duệ không phải không biết đến kết trận, nhưng như trước mắt Đàm Hổ kỵ như này trôi chảy, ít càng thêm ít. Sau nửa canh giờ Đàm Hổ lúc này mới huấn luyện hoàn tất, hắn quay đầu nhìn qua Lý Duệ, "Lý Lao Ca, cần phải đến luyện tay một chút." Lý Duệ lắc đầu, "Được rồi, Đàm huynh đệ, ta hôm nay muốn ra chuyến cửa, Tiểu Hà ta muốn đi." "Không dám." Đàm Hổ nhếch môi, "Tiểu Hà, ngươi liền cùng Lý Lao Ca ra ngoài là được." Lương Hà nghe được mệnh lệnh, vui vẻ hướng phía Lý Duệ phương hướng chạy tới, rất nhanh. Lý Duệ liền mang theo Lương Hà ra quân doanh đi đến đường đi, lại làm một phen khác cảnh tượng. Bây giờ Thanh Hà so sánh với trước huyết chương gấp 5 lần không ngừng, ban đầu Thanh Hà trực tiếp biến thành một góc, mới xây đường đi so trước đó cũng rộng rãi quá nhiều, so với phủ thành cũng là không thua bao nhiêu. Làm gọi cái khi phái, thiết lập vệ sở, kiến tạo mới thành, an ninh phủ thậm chí là Vân Châu không ít người đều bị hấp dẫn đến thành bên trong. Nhân khẩu cũng tăng lên 4 lần có thừa. Trên đường người đi đường lui tới, ngựa xe như nước, một phái thịnh thế khí tượng, nghe nói quan phủ thu thuế đều tăng rất nhiều. Lý Duệ mang theo Lương Hà tại mới xây Chu Tức Đại Đạo đi thẳng. Cái này Chu Tức Đại Đạo chính là Thanh Hà mới thành đại lộ, thẳng sâu năm bắc. Có thể tại Chu Tước Đại Đạo đặt mua bên ngoài, dính tự, vậy cũng là nhất đẳng gia đình giàu có. Lý Duệ cuối cùng tại một gian khí phế đại trạch trước nghe xuống tới. Gạch xanh ngói xanh kia là đối nhà cũ miêu tả, mới trong thành tòa nhà phần lớn đều là khả quan sáng sáng, trang nhã đại khí. Ngẩng đầu, một khối to lớn tấm biển trên treo cửa đầu. Thanh Phong Sơn Trang. Lý Duệ thản nhiên mang theo Lương Hà liền leo lên cấp 7 thềm đá. Dừng lại, người nào? Lúc này, hai người mặc màu xanh quần áo ngắn cánh áo người trẻ tuổi xuất hiện tại sau cửa lớn. Lý Duệ cười ha ha, an ninh vệ tuần thú, Lý Duệ, có thể làm người giữ cửa, đều là cơ linh có nhãn lực gặp người. Người trẻ tuổi nghe xong lý duyệt là an ninh vệ quan viên, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai like là tuần thú đại nhân, mời vào trong, mời vào trong. Lý duyệt cùng Lương Hà bị khách khí đưa vào một gian đường viện. Một phương tiểu viện bốn phía mọc đầy trúc xanh, hữu tính cũng không phải sáng tỏ, dù không phú quý, nhưng khắp nơi có thể gặp tâm tư. Thanh Phong Sơn trang không hổ là an ninh phủ nội danh đại gia tộc. Đặc biệt là so sánh Thanh Hà một vài gia tộc, nội tình hai chữ thể hiện thì càng rõ ràng đây chính là Lý Duyệt kiếp trước lao tiền xem thường mới tiền nguyên nhân chỗ. Lý Duyệt mới vừa ngồi vững, một đạo nam tử thanh âm liền truyền đến, "Lý đại nhân" Chúc mừng, chúc mừng. Chương 137. Đi Giang Hồ. Chương 137. Đi Giang Hồ. Một cái một thân áo xanh, tiêu sái tuấn dật nho sinh trung niên bộ dáng nam nhân sải bước đi ra. Vừa đi, còn một bên chắp tay chúc mừng. Lý đại nhân mới nhậm chức, tiểu đệ ta đều không tới kịp đi chúc mừng. Hạ niên cười đến nho nhã hiền hòa. Hạ lão đệ khách khí. Lý Duệ cũng đứng dậy, ôn quyền, cười ha ha một tiếng. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trước mắt cái này Thanh Phong Sơn trang đại trưởng lão thế nhưng là rất biết đánh nhau. Hạ niên vì sao muốn đánh hắn? Còn không phải là bởi vì Đàm Hổ đem Thanh Phong Sơn trang người lãnh, hơn nữa còn là cái thân phận không thấp trưởng lão. Lý đại nhân, hôm nay đến ta Thanh Phong Sơn trang, thế nhưng là có gì phân phó? Hạ Nhiên ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Lý Duệ, chỉ cho là là kẻ đến không tiện. An ninh vệ đoạn này thời gian bá đạo tấp phong, đám người thế, nhưng là rõ như ban ngày, bên ngoài, Thanh Phong Sơn trang đương nhiên muốn lễ nhượng ba phần, nhưng sau lưng, Lý Duệ cười khoắt tay, thế nào phân phó? Ta một cái lão đầu, liền là đến bốn phía tam bộ, lấy chén trà uống một chút. Hạ Nhiên hai con người nhắm lại. Vị này tuần thú đại nhân cùng trước đó vị kia Đàm Bạch hộ so sánh, trượng hộ rất khác biệt. Thanh Phong Sơn Trang tại An Ninh Vệ Tự có phương pháp. Hắn đã sớm nghe nói vị này Thất Tuần Lao Tuân thú, trước mắt nhìn đến, chỉ ít làm việc không tính cực đoan. Ai nói đến chuyện đâu? Hạ Nhiên trên mặt như thường, vẫn như cũ xu nịnh nói, "Lý đại nhân có tại, nhưng thành thật muộn, về sau cần phải thường đến ta Thanh Phong Sơn Trang." Lương Hà đứng ở một bên, liền nghe Lý Duệ cùng Hạ Nhiên lẫn nhau lấy lòng, nói liên miên lại nhại nói một canh giờ. Một miệng trà không uống, cũng không chơi khô. Rốt cuộc, Lý Duệ rỗi lưng một cái, "Hạ lão đệ, ta Thanh này thể cốt giả, làm bất động" Ngày hôm nay liền dừng lại, lần sau ta lôi kéo Đàm lão đệ tìm ngươi cùng một chô uống rượu." Hạ Nhiên vui mừng. Lý Duệ trong miệng Đàm lão đệ, dĩ nhiên chính là vị kia đánh Thanh Phong Sơn Trang một mảnh đệ tử còn có trưởng lão đang hộ. Thanh Phong Sơn Trang lại thế lớn, đó cũng là giang hồ tông môn. Cùng an ninh vệ kết tử thủ là vì lớn không cân ngoan. Hiện tại có Lý Duệ từ bên trong điều hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn tự nhiên lại nguyện ý bất quá. "Tốt, hạ lão đệ dừng bước, lao đầu ta sẽ tự bỏ ra đi là được." Lý Duệ gặp Hạ Nhiên muốn được, khoát tay náo. Hạ Nhiên không thể làm gì khác hơn nói, "Lý lão ca, về sau cần phải thường đến." Một phen bắt chuyện, Sư hô liền từ Lý Đại Nhân biến thành Lý Lao Ca đi ra Thanh Phong Sơn Trang. Lương Hà lúc này mới hỏi, "Đường chủ, như vậy là được rồi." Hán Nguyên Bản còn tưởng rằng Lý Duệ hoặc là bá khí áp chế, hoặc là lôi kéo xin lỗi, không có nghĩ rằng ở lại một canh giờ, liền là không trò chuyện chính sự. Lý Duệ liếc mắt nhìn Lương Hà một chút, đương nhiên, không phải lão già ta thật muốn cho bọn hắn cúc cái cùng. Không đáng. Hắn đại biểu là an ninh vệ, nói lớn liền là triều đình. Người đánh rồi thì thôi, lại không người chết, không cần thiết tự hạ một ô cho một cái giang hồ tông môn nhỏ lỗi. Hắn chọn lựa Thanh Phong Sơn Trang cũng chính bởi vì đảm hộ chỉ là gãy mặt mũi, cũng không có thực chất tổn thất đều là lăn lộn giang hồ lão ba ba. Có một số việc liền không thể làm rõ, vừa rồi nhìn như nói chuyên thiếm, nhưng thật ra là tại lẫn nhau thăm dò đều là một ít cố lộng biển hư cho xiếc, nhưng lại ắt không thể thiếu. Nếu không liền sẽ lộ e sợ, gọi đối phương tưởng rằng một đứa con ít, sau lưng khẳng định liền sẽ làm văn chương. Hạ Nhiên thăm dò không ra lý doệ nội tình. Lý Duệ lúc này mới dẫn đầu cho thấy lập trường của mình, gọi đảm hộ cùng một chô uống rượu, chính là cho Thanh Phong Sơn trang xuống bậc thang. Tới, ấn đoàn xóa bỏ. Không đến Về sau Thanh Phong Sơn Trang muốn đến An Ninh Viện làm việc nhưng là không còn đơn giản như vậy. Người đã già, vẫn là có không ít chỗ tốt. Hôm nay như hắn chỉ là cái ma đầu tiểu tử, lại hoặc là cùng hạ niên số tuổi tương đương, muốn thoát thân chí ít cũng là một ngày một đêm sự tình. Muốn số tuổi lớn như thế, hắn mới có thể đạo khách thành chủ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đường đường một cái Thanh Phong Sơn Trang, tổng sẽ không làm ra chịu lao đầu loại chuyện này. Mặt mũi thứ này tại không ném sạch sẽ trước đó, ai cũng sẽ không xé rách. Lương Hải Nhu thuận nga một tiếng, thầm nghĩ, đường chủ nhất định có thẩm ý, còn phải học. Hắn thăm dò tính hỏi, đường chủ Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu nhỉ? Minh Quan Tông, vẫn là huyết hồ bang. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên, "Lão đầu ta mệt mỏi, chúng ta về nhà đi ngủ." "Nhà." Lương Hà bước nhỏ đi theo sau Lý Duệ, đường chủ làm ra tất có thâm ý khác. Hiện tại Lương Hà thuộc về vô na cũng, chỉ cần đường chủ làm liền là đúng. Cái này không sự thật liền sáng loáng bày ở trước mắt, ngắn ngủi 3 năm thời gian, từ một cái đọc sách đường chủ biến thành tuấn thú. Lý Duệ trở lại quân doanh đều không đi buôn hồ kỵ, trực tiếp liền trở về tòa nhà. Tuấn thú chính là điểm này chỗ tốt, còn không giống với đảm hộ bách hộ, không có đặc biệt sự tình cũng không cần huấn luyện sĩ tốt, liền là phụ trách giám sát hạt bên trong các thế lực lớn, cùng phát sinh yêu họa thời điểm sớm đi đi tiền trạm độ tự do khá cao đương nhiên, dạng này hư trước, muốn thành sự cũng không dễ dàng. Càng nhiều thời điểm liền là cái phụ tá nhân vật. Lý Duệ về đến nhà, lão Dương lại đi ra ngoài rồi. Trong nhà, liền thấy Vương Chiếu một người tại trong trong ngoài ngoài nói quá dọn. Vương Chiếu xem xét là Lý Duệ, kinh hỉ nói: "Sư phụ, người ngày hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại?" Lý Duệ cười nhạt: "Người rảnh rỗi một cái, cũng không liền về nhà ở lại tốt. Sư phụ cũng không phải người rảnh rỗi." Vương Chiếu nói nghiêm túc: Lý Duệ hiện tại thế nhưng là thất phẩm tuấn thú, cùng chi huyện đồng dạng lớn, nhưng rất khó lượng, thế nào lại là người rảnh rỗi, cũng không còn đùa Vương Chiếu. "Tốt, sân nhỏ nửa tháng quét một lần là được, không cần thiết ngày ngày đều quét." "Có Vương Chiếu tại, hắn muốn nhìn đến lá ruộng cũng khó khăn." Vương Chiếu ngượng ngùng, "Đây không phải không chịu làm." Lý Duệ tăng thêm ngữ khí, "Ta không phải cho ngươi công pháp còn có sách thánh hiền, luyện võ đi, đọc sách đi, nếu có thể thành võ giả, hoặc là thi đấu công danh, kia mới đối với ta hữu dụng." "Đúng, sư phụ." Vương Chiếu rụt cổ lại nói, hắn cũng không phải chưa thử qua, nhưng hắn một cái không đọc qua sách đại lão thôn, làm những chuyện này rất khó khăn. Lý Duệ than nhẹ. Trong đó khó xử hắn cũng hiểu được, nếu không năm đó hắn sớm làm, cần gì phải chờ tới bây giờ. "Tuất, bọn đi đi thôi." Khoát tay náo. Lý Duệ liền trở lại gian phòng của mình đợi luyện qua 36 chu thiên, lại đẩy cửa phòng ra, sắc trời vẫn như cũ sáng rõ. Khẽ cười nói, còn là lần đầu tiên cảm thấy thời gian như thế dư dả. Phương diện này nhờ vào tuần thú vốn là vô sự vụ quân thân, còn có liền là hai đồ hợp hai làm một về sau thật to tiết kiệm luyện công thời gian. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, đi chuyến tiệm tợ giễn đi. Hôm nay đi thành phố Sơn Tràng, đeo liền là chế thức trường đao. Mặc dù đủ, thế nhưng khó tránh khỏi không thuận tay, không cách nào đem chiến lực vận dụng đến cực hạn. Theo thân phận tăng lên, tiếp tục có một thanh đại đao thực sự quá đặc lập độc hành. Nghiêm lên, Lý Duệ liền thừa dịp canh giờ còn sớm chạy tới tiệm trợ rèn. Ngưu Quốc thực hành chính là lãnh binh quyền cùng đốc binh quyền tách rời, để phòng ngừa quân đội quyền lực quá lớn. Một cái thủ hạ có binh, còn có thể tạo binh khí tướng quân, muốn tạo phản quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiệm trợ rèn còn tại chỗ cũ, nhiều nhất liền là xây dựng thêm. Lý Duệ đi vào tiệm trợ rèn, lại tìm tới trước đó cái kia cháng hán trợ rèn. Tráng Hán nhìn thấy Lý Duệ, hơi kinh ngạc, lại là ngươi. Lý Duệ nhíu mày, tiểu huynh đệ còn nhớ rõ ta. Tráng Hán gật đầu, một cái lão giả đánh đem nặng 70 cân dao, nghĩ không nhớ rõ cũng khó khăn. Lúc qua một năm, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngai đao không đủ nặng, lại tới giềng đao. Hai người trải qua trước đó lần kia giao dịch, cũng coi là quen mặt, trước mắt cái này tiểu lão đầu tính tình cũng không tệ, hắn mới mở miệng trêu chọc. Lý Duệ cười ha ha, lắc đầu nói, cũng không phải, lần này ta muốn đổi một thanh nhẹ một chút, kiểu dáng đơn giản một ít, đủ thất phẩm dùng đao. Trước mặt Nhu Cầu còn rất bình thường, nhưng khi nghe được thất phẩm lúc Tráng Hán liền hít sâu một hơi, không dám tiến hỏi, "Lão, lão trưởng, ngươi là thất phẩm võ giả?" Hắn trừng to mắt, như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt vị này thường thường không có gì lạ lão giả lại là thất phẩm võ giả. Phải biết, nếu không phải Thanh Hà Thiết vệ sở, toàn bộ Thanh Hà đều không một cái thất phẩm. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Tráng Hán thái độ trong nháy mắt trở nên nhu thuận bắt đầu, "Lão tiên sinh, ngươi muốn nâng cấp bậc quá cao, ta cần báo cáo cho ban đầu, giá cả khả năng không thấp." Lý Duệ gật đầu, "Không sao, ngươi một mực dựa theo yêu cầu của ta đánh chính là, chứng trước hết ghi tạc án minh vệ tuần thú Lý Duệ trên đầu." Ngài Ngài liên là Lý đại nhân. Tráng hán trong đầu góc hiện lên một đạo kinh lôi đối đầu, hết thảy đều đối đầu. An Ninh vệ mới huấn thủ Lý Duệ, 70 phá thất phẩm, nhập Liu gần, việc này đã sớm truyền khắp Thanh Hà, thành người viết tiểu thuyết trong miệng trọng yếu tiết mục ngắn. Lao đấu, thất phẩm, cũng không liền cùng trong truyền thuyết một màn đồng dạng. Tráng hán chợt cảm thấy không trấn thực. Hắn không nghĩ tới mình sớm tại 1 năm trước thời điểm, liền cùng vị này Thanh Hà chuyển kỳ từng có gặp nhau. Yên tâm, Lý đại nhân, việc này ta nhất định cho ngài làm tốt. Tráng hán vô bộ lực nói. Nơi này là quan doanh cửa hàng, tổng thể không khí sổ. Nhưng có một loại nhân ngoại trừ, đó chính là An Nam con người. Quan doanh tiệm Thợ Rèn vốn là chuyên môn là An Nam con người bố trí, đối ngoại bán bất quá là người phụ. Lý Duệ thân là an ninh vệ quan viên, ký sổ tự nhiên không có vấn đề gì. Ly khai tiệm Thợ Rèn, Lý Duệ trở lại quân doanh. Về sau một thời gian, thời gian đều trở nên bình thường. Hắn ra mỗi ngày sáng sớm đi chạy hồ doanh giám sát luyện công buổi sáng bên ngoài, còn lại thời điểm đều ở lại trong nhà luyện công, lần sách đây đều là sống nghiên phận đại sự, dù không được qua loa, có thể trở thành võ đạo cao thủ, liền không có một cái là người làm biếng, nếu không thiên phú lại cao, không luyện đều là vô dụng nắm mắt. 10 ngày trôi qua, một ngày này, Lý Duệ mới từ buôn hổ doanh về đến trong nhà, xa xa liền thấy một người đứng ở trước cửa. Lúc này mới nhận ra, đứng tại cổ người, đúng là Huệ Hổ bang phó bang chủ Bành Hổ. Bành bang chủ, Lý Duệ đi mau hai bước, đến Bành Hổ trước người. Công sự mang theo, thứ tội thứ tội. Bành Hổ vừa nghiêng đầu thấy là Lý Duệ, cũng biết môi, khách khí nói, nguyên lai là Lý đại nhân, ta nghe nói ngươi lên trước, chuyên tới để bại phóng. Lý Duệ liếc một cái. Bành Hổ cũng không phải tay không tới, mang theo cái to lớn tinh xảo gỗ. Xem xét liền đượng không ít độ vận. Lao lý đầu tà cũng là tiên đồ không chỉ có để một cái phó bang chủ đứng tại cổng ăn gió lạnh, còn có thể tới cửa tặng lễ. Những này đều là tuần thú thân phận mang đến cho hắn chỗ tốt. Như hắn vẫn là cái thanh hà phân đà phó đại chủ, lại hoặc là an ninh vệ của lương, đường đường một cái phó bang chủ như thế nào lại như thế ăn nói khép nép, chương 138. Lý La ca. Chương 138, Lý La ca. Bang bang chủ, ngươi nói ngươi, đến đều tới, còn mang đồ vật, thật sự là quá khách khí. Vương Chiếu nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới mở cửa. Lý Duệ đối Vương Chiếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Loại này lễ thu lại nhất là yên tâm thoải mái. Vương Triều ngược lại là càng ngày càng cơ linh, vội vàng xoay người, "Bành ban chủ, ta giúp ngài cầm trước." Bành Hổ nhìn lên, liền đem trên tay chiếc nặng hộc gỗ đưa cho Vương Triều. Lý Duệ tay phải vươn về trước, "Bành ban chủ, mời vào trong." Bành Hổ mặc dù cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng vẫn là đi vào lý trạch đãi khách đại đường bên trong. Hai người ngồi xuống. Lý Duệ không nhanh không chậm pha một bình trà. Bành Hổ rõ ràng có chút nôn nóng, nâng chung trà lên chén liền uống một hơi cạn sạch. Không kịp chờ đợi mở miệng, "Lý đại nhân, thủ hạ ta người." Lời con chưa nói hết, Lý Duệ liền giơ tay lên đánh gãy, "Bành ban chủ, Hôm nay là quan hệ cá nhân, chúng ta không nói công sự. Hắn nơi nào không biết được bành hộ tâm tư, đơn giản liền là tạ tội. Hôm nay một màn sớm nằm trong dự đoán của hắn. Trước đó Đàm hộ phạm lại chúng nộ. Cái gì là chúng nộ? Liên La Thất Tuần lão đầu chửi mắng hai câu, cũng sẽ không có người tìm tới cửa loại kia. Nhưng bây giờ, hắn đi Thanh Phong Sơn Trang, chọn vẹn ở lại một canh giờ, cuối cùng vẫn là cười rời đi đại biểu cho cái gì? Cũng không liền là Thanh Phong Sơn Trang cùng An Ninh Vệ nối lại tình xưa, việc này không cần nghĩ cũng biết rất nhanh liền sẽ bị Thanh Hà thế lực khác biết được. Hiện tại dẫn đầu lợi hại nhất mấy cái bên trong một cái đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Những người khác sẽ làm thế nào? Chờ lấy lý duyệt đi xin lỗi. Nhưng lý duyệt hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Kể từ đó, hoàng cũng không phải là hắn, mà là còn lại mấy cái bên kia bị đám hổ đắc tội thế lực. Bọn hắn chỉ là cho thấy thái độ, dùng cái này từ an ninh vệ tranh thủ lớn nhất lợi ích, cũng không phải thật muốn đem an ninh vệ làm mất lòng. Vô luận cái nào tông môn, cũng không thể cùng An Nam quân vạch mặt đây chính là lý duyệt lực lượng. Những cái kia lợi hại thế lực còn bảo trì bình thản, như huyết hổ bang dạng này, an vị không được, lúc này mới xuất hiện bành hổ chủ động tới cửa một màn này. Hôm nay coi như không phải bành hổ cũng sẽ có hắn bang chủ của hắn, tông chủ, môn chủ tới cửa đều là tính toán mà thôi. Lý Duệ có thể thắng, cũng không phải là có nhiều tốc chi đam ưu, càng không phải là người có nhiều vũ dũng, mà là chỗ dựa đủ cứng. Cùng người giang hồ liên hệ, chủ yếu chính là muốn để bọn hắn sợ, nếu không lại mạnh bị loạn, bạo vì tiền cũng là vô dụng. Bành Bang chủ, từ lần trước từ biệt, đã có nhiều năm, làm sao ngươi tới thành Hà rồi? Lý Duệ hớp một miếng trà. Bành Hổ chỉ có thể nhẫn mại tính tình. Trong lòng âm thầm số hổ, nói thật ra, hắn căn bản liền không nhớ rõ Lý Duệ. Nếu không phải thủ hạ nhắc nhở, đã sớm quên mất không còn một mảnh. Hắn một cái đường đường thất phẩm phó bang chủ, như thế nào lại đi để ý một cái thiên địa minh thanh hà phân đả tiểu lão đầu phó đại chủ đương nhiên, hiện tại địa vị đảo ngược, hắn thành cầu người cái kia. Bạch Hổ trong lòng thầm giận mình. Không nghĩ tới, lần trước gặp vẫn là cái trốn ở đám người không đáng chú ý tiểu lão đầu, bây giờ lại thành an ninh vệ tuần thú. Tuần thú bản thân không đáng sợ. Nếu là luận võ lực, hắn tự tin có thể nhẹ nhõm đánh chết trước mắt cái này tiểu lão đầu. Nhưng tuần thú giống như triều đình khâm sai đồng dạng, đại biểu là linh trung thiên, là Khương Lâm tiên, thậm chí là vị kia tiết tổng binh ý chí, vậy liền rất lợi hại đắc tội không nổi. Lý đại nhân trí nhớ tốt, Thanh Hà Sơ mới thành Có mọi việc muốn chuẩn bị, ta lại tới." Lý Dụy gật đầu. Hắn tại kho vũ khí thời điểm, nhiều như vậy sách cũng không phải xem không. An Minh phủ, chính là đến Vân Châu nổi danh thất phẩm phía trên tình huống hắn đều nhớ kỹ trong lòng, lại càng không cần phải nói thanh hà người, biết rõ còn cố hỏi thôi. Bành Bang chủ, ta thường nghe nói huyết hổ bàng bàng chủ lấy một tay huyết hổ đao trấn an An Minh phủ, thật sự là tâm chí hướng về. Bành Hổ ha ha cười, bàng chủ huyết hổ đao sát thực lợi hại, bất quá so với Ninh Minh chủ đao vẫn là kém một bậc. Hắn quả quyết ngồi dậy đứng hót. Hôm nay mục tiêu cũng không liền là để Lý Dụy vui vẻ. Cứ như vậy, Sự tình không đến mức náo đến Minh Trung Thiên hoặc là Khương Lâm Tiên nơi đó đi. Minh Quang Thông cùng Thanh Phong Sơn trang gánh vác được, hắn huyết hổ bang là vạn vạn không dám kháng. Ngươi một lời, ta một câu. Hàn Huyên một hồi lâu, gặp Bành Hổ thật bị nhịn gần chết, Lý Duệ lúc này mới đại phát, thiện tâm. Bành Bang chủ, chúng ta Thiên Điệu Minh cùng Huyết Hổ Bang là nhiều năm hàng xóm, va vạ chạm chạm là khó tránh khỏi, không cần để ở trong lòng. Được Lý Duệ câu nói này, Bành Hổ chợt cảm thấy đầu vai bưng lòng, đàm tính nổi lên. Hai người một mực cho tới hoàng hôn. Lý Duệ lúc này mới đem Bành Hổ đưa tiễn. Một cái phó bang chủ Đối Lý Duệ cái này, một lão đầu tều không biết nhiều ít âm thanh lý loa ca, gọi là một cái thân thiết. Lý Duệ nhìn qua Bành Hổ bóng lưng rời đi. Trong lòng Cổ Kim không gợn sóng. Hôm nay đạt được tất cả thổi phồng, tất cả đều là xây dựng ở tuần thú trước vị này phía trên. Như hắn thoát cái này thân ra, như trước vẫn là lao lý đầu. Luyện công. Lý Duệ sinh hoạt cũng không nhận quá nhiều ảnh hưởng, nên ăn cơm ăn cơm, nên luyện công luyện công. Về sau mấy ngày, không ngừng có thanh hà thế lực tới cửa tới bái phòng Lý Duệ. Cái thứ nhất luôn luôn có ưu đãi. Về sau người nhưng là không còn Bành Hổ loại kia đãi ngộ, thường là duy nhất một lần gặp hai người, ba người thậm chí nhiều hơn. Lý Duệ thái độ cũng rất rõ ràng đó chính là tha thứ đương nhiên, cũng đều là không nói chính sự, chỉ nói là một ít nhàn nghe chuyện điệu, lại hoặc là vô đạo tâm đắc. Nhưng chính là như thế, ngược lại gọi những lão hổ ly này yên tâm, từng cái hài lòng rời đi. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua, lý Trạch lúc này mới có yên tĩnh dấu hiệu. Một ngày này, Lý Duệ đặc biệt tìm một bộ tối vừa vặn quần áo, một bên mặc quần áo, vừa hướng bên ngoài Vương Triều nói, "Tiểu Triếu, hôm nay khả năng không trở về ăn cơm, ngươi cùng lão Dương mình ăn là được." Dứt lời, hắn liền nhanh chân đi ra cửa hắn cũng không có như thường ngày như kia đi buôn hồ kỵ doanh địa, mà là bước chân chuyển một cái hướng về một gian đại trạch đi đến đông, đông, đông. Mau đỏ thám cửa lớn giơ lên hùng hổ tiếng đánh. Rất nhanh, cửa lớn hẹp mở một đường nhỏ, một cái xinh đẹp tiểu nữ tí nô đầu ra. "Lão gia gia, ngài là tới làm cái gì?" Lý Duệ lập tức vui lên. Vị này Ninh thủ bị đổi nữ nhân tốc độ, thế nhưng là so với hắn thay quần áo nhanh hơn. Cái này tiểu nữ tí trước đó chưa thấy qua, hiển nhiên là mới tới. Nhìn xem tiểu nữ tí số tuổi, gọi hắn lão gia gia thật đúng là không đủ. "Ta tìm đến Ninh đại nhân." "Ninh gia?" Tiểu nữ tỷ nháy, nháy mắt, trên mặt nổi lên đỏ bừng, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Ngay tại nàng chuẩn bị lại mở miệng hỏi thăm thời điểm, đột nhiên một tiếng thở nhẹ. Bỉ Ninh Trung Thiên từ phía sau ôm lấy, "Lý La Ca, mới tới không hiểu chuyện, mời vào trong." Lý Dụ Uyên, "Linh lão đại." Ninh Trung Thiên buông ra nữ tỷ, dẫn Lý Dụ đi vào nhà chính bên trong. Hai người vừa mới ngồi xuống, Ninh Trung Thiên liền giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Dụ, "Lý La Ca, đoạn này thời gian ngươi làm tốt lắm, Khương đại nhân quả nhiên không có nhìn làm người." Tuyển Lý Dụ dĩ nhiên không phải Khương Lâm Tiền, mà là hắn. Nhưng phần này công lao vẫn là phải tính cho Khương Lâm Tiên, đây là làm thuộc hạ tự giác." Lý Duệ khẽ mỉm cười. Ninh Trung Thiên lời này, sớm tại hắn đoán trước bên trong. Hắn cũng không trả lời, mà là trước từ ống tay áo ám trong túi quần lấy ra một cái tinh xảo sách nhỏ. "Linh lão đại, đây là đoạn này thời gian những người kia đưa tới đồ vật, ta đã chỉnh lý thành sách, nhìn là trực tiếp đưa đến chỗ ở của ngươi, vẫn là." Ninh Trung Thiên nhìn qua Lý Duệ trong tay sổ, lông mày vẻ nhẹ. Không hổ là trưởng núi, làm việc quả thật có ý tứ. Hắn thầm khen một tiếng. "Mấy ngày nay Lý Duệ cánh cửa đều sắp bị những cái kia thanh hà thành bên trong các thế lực lớn đã phá, động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không ai biết được. Lý Duệ xinh đẹp đem đảm hổ trêu ra phiền phức bình, đây là một cái công lớn. Nhưng Lý Duệ nếu là thật sự đem đồ vật tất cả đều bỏ vào trong túi, khẳng định sẽ khiến người khác bất mãn, trong đó thậm chí khả năng bao quát chính linh trung tiên còn có Khương Lâm tiên. Hắn còn tại hiếu kỳ Lý Duệ sẽ lựa chọn ra sao lúc, không nghĩ nhanh như vậy Lý Duệ lại liền như này thành tú động lòng người đem khoản này tài sản to lớn chắp tay đưa ra. Mà từ trình lý thành sách liền có thể nhìn ra, ngay từ đầu cũng đã là như này dự định. Thật là lợi hại tâm tính. Những này giang hồ thế lực đưa ra lễ, mệt mỏi chung vào một chỗ cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng Lý Duệ lại như này lại nhàn, không có phát lên tư tạng ý nghĩ, gọi một cái đại phế lực. Linh Trung Thiên không khỏi bội phục. Cực kỳ tốt, cái này sổ ta trước hết thu, đồ vật. Liên tạm thời trước thả ngươi nơi đó, ta tự sẽ xử lý. Cùng Lý Duệ đồng dạng, hắn cũng có cấp trên, liền là Khương Lâm Thiên. Xử lý như thế nào những vật này, cũng không phải hắn có thể làm chủ, cuối cùng vẫn là hỏi Khương Lâm Thiên mới được. Những cái kia phó tông chủ, phó môn chủ, phó bang chủ chi lưu, kỳ thật muốn lấy lòng chính là Khương Lâm Thiên. Lý Duệ khẽ mỉm cười. Đúng, Linh Trung Thiên càng xem Lý Duệ trong lòng càng là thích. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền đem đàm hổ dẫn xuất phiền phức bù đắp lại 7, 8 phần, còn có thể to lớn tài phú trước mặt không có chút dùng động nào. Quả thật người lão là bạo, làm việc liền là thỏa đáng. Linh Trung Thiên đối Lý Duệ lại cao nhìn thoáng qua, cảm thấy lần này thằng trước cùng hộ Lý Duệ tựa như tùy tiện ném một cái xúc sắc, không có ôm bao lớn kỳ vọng, thế mà áp chúng cảm giác. Lý La Ca, việc này cũng không thể để ngươi thua lỗ, như vậy đi, ta nghe nói ngươi còn thiếu ngụy mình một cái đại công, liền dùng lần này bổ sung tốt. Lý Duệ vui mừng, đa tạ Ninh lão đại. Hắn bởi vì mua giao máu một chuyện thiếu Ngụy Minh một cái đại công, việc này hắn nhưng lạ vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Nguyên vốn còn muốn tích lũy tháng ngày từ từ trả, không nghĩ tới Ninh Trung Thiên vung tay lên, một bút câu niệm vui hoài ý mến. Ninh Trung Thiên khoát tay náo, "Lý La Ca, ngươi thế nhưng là giúp ta cái đại ân." Hắn thân là phong dự, sự vụ bận rộn, phải đối mặt là những bang chủ kia, tông chủ những đại nhân vật kia, không thể nào làm mọi chuyện tự thân đi làm, cũng không có khả năng không nể mặt mặt đi cùng những người kia bắt chuyện. Hiện tại có lý duyệt giúp đỡ, rất nhiều chuyện liền có thể yên tâm. Một người trầm ổn, đáng tin cậy thuộc hạ thế nhưng là hiếm. Linh Trung Tiên cười hắc hắc, "Lý Lao Ca, nếu là phụng vụ mấy cái kia tìm ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có đáp ứng. Không cần nghĩ. Lý Dụy việc này chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác mấy cái phòng dư biết được. Chính như hắn vừa rồi suy nghĩ, Lý Dụy nhân tài như vậy thế nhưng lại đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Chỉ có phong phú nhân sinh lịch duyệt mới có thể đem sự tình làm được xinh đẹp như vậy. Trong quân doanh, đại đa số thất phẩm võ giả đều trầm mê luyến bỏ, bỏ bê sự cố, dẫn đến dạng này người kỳ thật cũng không nhiều." Lý Dụy ngầm hiểu, ta vẫn là thiên địa minh phó đại chủ, linh lão đại yên tâm. Linh Trung Tiên càng vui vẻ, Có loại này thủ hạ thật sự là để người thư thái, nói tiến tâm hắn khảm bên trong. Phó Đả chủ đều không xứng với Lý Lạc Ca, không bằng làm Phó Minh chủ đi. Chương 139, Kinh Hỉ Tam Liên. Chương 139, Kinh Hỉ Tam Liên. Ra cửa, Lý Duệ liền lắc mình biến hóa, từ Phó Đả chủ trực tiếp biến thành Phó Minh chủ. So sánh an ninh vệ tấn hăng, thiên địa minh liền muốn đơn giản rất nhiều. Linh Trung Thiên chuyện một câu nói, Nghiêm vui ngoài ý muốn. Chuyến này tìm đến Linh Trung Thiên, Nghiêm vui ngoài ý muốn thật là có điều nhiều, Lý Duệ cười lắc đầu. Ngay tại hắn vừa đi ra nên trại không bao lâu, Từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn chúc mừng thúc chủ hoàn thành thành tựu Dương danh lập vạn sơ cấp kịch bản phó minh chủ. Ngươi đã không còn là cái sơ nhập giang hồ thái điểu, đạt được quý nhân thưởng thức, ngươi từng bước một từ không có tiếng tăm gì cá nhỏ thủy biến, bây giờ thành phó minh chủ, xin tiếp tục là giang hồ chính nghĩa làm ra ngươi công hiền đi. Hoàn thành nhiệm vụ phó minh chủ, ban thưởng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duyệt Tối Tác, 10 thiên phú, võ cốt, độ tính suất trúng, linh nhãn công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ thành tựu 60 100. Niệm vui ngoài ý muốn. Lý Dụy đã là lần thứ 3 nói ra cái từ này. Tới một chuyến minh phủ, lấy được chỗ tốt nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Một cái đại công, đương nhiên là so ra kém Lý Dụy đoạn này thời gian thu cả phòng bà bối. Bất quá những vật kia vốn là không thuộc về hắn, đổi được một cái đại công đã ngoài ý liệu việc vui. Hắn đôi được mất luôn luôn nhìn rất thoáng. Thật không nghĩ đến Ninh Trung Thiên Thế mà lại cho hắn cái phó minh chủ vị trí, phản ứng dây chuyền, hoàn thành thành tựu, hệ thống lại cho hắn một lần ban thưởng. Quá đơn giản, sẽ để cho ta không tính đứng. Lý Dụy khẽ miệng có chút dương lên được rồi, ai bảo hắn mới 10 tuổi đầu. Thiên tài một chút cũng rất bình thường a. Lý Dụy ra đi phủ cũng không đi buôn hồ kỵ, trực tiếp trở về tòa nhà. Có thể mà cá, ai lại chọn đi làm đâu? Đây chính là tiêu quan vui vẻ. Tuần thú chức vị này liền là như thế, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, vậy liền có thể cực kỳ tự tại, nhưng nếu là không thể, vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn ngồi xổm ở trong doanh địa, không có công lao, chí ít cũng có thể vứt cái khổ lao. Ngay tại Lý Duệ luyện đao lúc đại môn bị người phanh phanh phanh gõ vang. Người gõ cửa lực đạo rất lớn đem trong đình viện Vương Triều giật mình tê lên, hắn đang do dự muốn hay không đi mở cửa lúc, Lý Duệ đi tới. "Vô vô Vương Triều bà bai, ta tới đi." Lý Duệ cũng không lo lắng, nơi này là an ninh mật Còn không người gan to bằng trời đến dưới 3 ngày ban mặt đối một cái tuần thú hành hung. Tuần thú mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng cũng là lại bộ đăng ký có trong hồ sơ mệnh quan triều đình. Cái gì là mệnh quan triều đình? Chính là của ngươi mệnh về triều đình phụ trách, ngươi nếu là chết rồi, đó chính là kinh động triều chính sự tình, nhất định phải tra rõ. Cho dù ngươi là võ công cao thủ vẫn là giang hồ ma đầu, đều phải chết. Lý Duệ đẩy cửa ra. Đàm Hinh Đệ. Hắn nhìn qua đứng tại cổng tức giận Đàm Hổ, còn có rụt cổ lại sợ hãi rụt rè buôn hổ kỵ mấy người, lập tức sáng tỏ. Lý Duệ cười ha ha, có việc. Đàm Hổ chung đồng giống như con ngươi nhìn chằm chằm Lý Duệ. Lý Lao Ca, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi cùng những cái kia bọn tiểu lưu manh pha trộn, ta thực sự không cam lòng." Lý Dụe nâng tay phải lên vỗ vỗ Đàm Hộ bà vai và nói, gặp Lý Dụe một mặt tâm bình khí hòa, Đàm Hộ cũng không phải từ đầu đến đuôi tên ẩn, đành phải nhẫn mại tính tình mang theo một bang buôn hộ kỵ người đi theo Lý Dụe đi vào nhà chính. Lý Dụe để tất cả mọi người ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng, "Đàm huynh đệ coi lần là nên làm như thế nào?" Đàm Hộ ôm bụng nói, "Theo ngu quốc luật xử trí." Lý Dụe ừ một tiếng, "Có lý, nhưng Đàm huynh đệ, ai đi bắt những người kia đâu?" "Ngươi?" Đàm Hộ chợt Hồi lâu sau mới mở miệng, "Ta đánh không lại những người kia." Hắn chỉ đương nhiên là Thanh Phong Sơn trang bộ trang chủ, còn có Minh Quang Tông phó tông chủ, đều là lục phẩm cường giả, cho dù Đàm Hổ một thân gần cốt lại cường hãn, cũng không thể nào là hai người kia đối thủ. Lý Duệ gật đầu, "Cái này đúng nha, binh pháp có nói, thượng binh phần nhiều, tiếp theo phản giáo, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành, đã đánh không lại, vậy sẽ phải khác tìm cách." Đàm Hổ hai mắt tỏa sáng, Lý Lao Ca còn hiểu binh pháp. "Lý Duệ, hiểu sơ một hai." Nghe xong Lý Duệ hiểu binh pháp, Đàm Hổ liền giận dữ biến mất, "Lý Lao Ca, vậy ngươi mau nói cái này, binh pháp bên trong muốn làm thế nào?" Lý Duệ bày ra địch lấy nhu, ám độ Trần Đường. Đàm Hộ bị Lý Duệ cái này tám chữ nói đến sừng sốt một chút, nhưng lại xấu hổ tại hỏi lại, mặt kim nén đến đỏ bừng, cuối cùng phun ra sáu cái chữ, đều nghe Lý đại ca. Ninh lão đại nói không sai, Lý Lao ca là có lớn người có bản lĩnh, ngay cả binh pháp đều thỉnh thông. Trong lòng hắn nghĩ đến, gặp đây, Lý Duệ chậm rãi bưng lên vương chiếu bưng tới chén trà hớp một ngụm. Hắn đã sớm nhìn qua đàm Hộ tư liệu. Trước kia tại phía Bắc làm qua biên quân, về sau biểu hiện ưu tú lại phụ tụt thường, bị ưu đại Triệu Hồi An Nam quân, về sau lại bị Ninh Trung Thiên coi trọng mang đến An Ninh vệ. Một đường quý nhân rất nhiều đám hộ cần phải làm là mấy tướng, trùng sát là được rồi. Nhưng An Nam quân không phải biên quân, cũng không có một cái cụ tượng hóa dị nhân, sự tình xử lý cũng càng thêm phức tạp, cũng không phải ngươi chết ta sống, mà là ngươi sống ta cũng sống. Can giờ không sai biệt lắm, đều về đi. Được. Đám hộ toát miệng, vui vẻ sải bước đi ra ngoài. Mấy người còn lại mắt thấy Lý Duệ dăm ba câu liền đem nỗi giận ở giữa đám hộ nói đến ngoan ngoãn, trong lòng đều thầm khen Lý Tuần thủ thật bản lãnh đám người đi rồi. Lý Duệ lúc này mới chậm rãi thở ra, cầm đỡ ghế dựa tay mới buông ra. Trong mắt người khác mây trôi nước chảy, nhưng làm người trong cuộc cũng không nhẹ lòng. Đảm hổ trời sinh kim cương, một thân sát khí sắc thực không tầm thường, cũng khó trách có thể đem mình Quang Tông trưởng lão đều cho đánh nằm sấp đối phó loại này dễ giận người. Ngoại trừ Trần An, càng phải làm tốt động thủ chuẩn bị. Thật coi Lý Duệ là đã tính trước, khoanh tay tự đắt hai tay vịn cái ghế dựa vào. Sai. Lý Duệ tại cái ghế tay vịn bên trong ẩn giấu một cây đao, chính là vì dự phòng có người không nói đạo lý, đột nhiên nổi lên tình huống xuất hiện. Vẫn là nhiều người tốt. Hắn cười nhạt một tiếng. Có thể để cho Đảm hổ lặng lại, liền chứng minh người này tâm tính hung hỏng. Về phần những tông môn kia luận tượng, Lý Duệ tự nhiên có phán đoán của mình tiêu chuẩn, có chút không nên đụng vào lĩnh vực nếu là đúng phải, vậy thì nhất định phải đem đụng phải cái tay kia chặt đứt. Để nhận ra đau. Tiếng trợ rèn đương đương đương đánh rèn sắt thanh âm bên tai không dứt, vừa đi vào nóng bỏng sóng nhiệt liền đập vào mặt. Lý Duệ thoảng như vô sự đồng dạng đi tới, rất nhanh. Hắn liền đến đến cháng hán kia cửa hàng trước. Vũ khí đánh tốt. Cháng hán xem xét là Lý Duệ, lập tức tích tụ ra khuôn mặt tươi cười, lý gia, ngài tới rồi. Lý Duệ cười khẽ. Ai nói cái này mồ hôi tự không hiểu nhân tình thế sự, bây giờ nhìn lại không thật cơ trí. Bất quá ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Tráng Hán một bên kêu gọi Lý Dụy ngồi, một bên nói, "Lý gia, ngài binh khí ta đã đánh tốt, ta cái này đi cho ngài lão mang tới." "Đi thôi." Lý Dụy ha ha cười, khoe tay. Sau một lát, Tráng Hán liền cầm lấy một thanh mang vợ trường đao vén rèm lên đi ra, cùng hắn cùng nhau tới, còn có một cái nụ cười hỉ khí trung niên nam nhân. "Lý gia, đây là đặc biệt vì ngài chế tạo đao, dùng 8 cân kim long sắt, 15 cân huyền kim sắt." Trung niên nam nhân đang muốn thao thao bất tuyệt giới thiệu. Lý Dụy kiên nhẫn nghe. Nói hơn nửa ngày, tiệm tợ rèn vốn là oi bức, trung niên nam nhân cũng cảm thấy miệng đang lưỡi khô. Lý Duệ chỉ chỉ Tráng Hán, "Ngươi nhưng có cái gì muốn nói?" Tráng Hán quan sát trung niên nam nhân, "Trung niên ban đầu gật đầu, 'Ngươi nói đi.'" Tráng Hán lúc này mới nói bổ sung, "Lý gia, ta nghe nói Lý gia thích cận thân bắt đấu, cho nên dùng chướng đao chế thức, ba thước một tấc, nặng 23 cân, sắc bén vô song." Lý Duệ hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại là bỏ ra một ít tâm tư. Ngô Quốc một vị đúc đao đại sư, từng định lập qua trường đao bốn chế, cũng chính là đao bốn loại chế thức, phân biệt là nghi đao, chướng đao, mạch đao còn có hồi đao. Nghi đao tiên như ý nghĩa liền là lễ nghi dùng đao, thường là cấm quân hoặc là thân vệ phân phối, tạo hình hoa mỹ, Trúng đao thì so sánh hành đao ngắn hơn, thích hợp sát người vật lộn, tại trong không gian nhỏ xê dịch. Mạch đao thì là một loại hai lưỡi đao chưởng đao, càng nhiều dùng cho mã chiến. Về phần hành đao, cũng là thường thấy nhất đao chế, từ hoàn thủ đao cải tiến mà đến đương nhiên, đây là vị kia mọi người chế định bốn chế. Nhưng thực tế sản xuất bên trong, phần lớn đều là đủ loại, cũng không có tuyệt đối hình thái. Lý Duệ từ tráng hán trong tay tiếp nhận đao, một chút một ước lượng. Không sai. Sau đó tay phải cầm đao chuôi, tay trái cầm đao vỏ, bá một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo hàn quang chợt hiện. Lý Duệ thậm chí đều không cần duong dịch cái tiêu thức, liền hiểu được đây là một thanh hảo đao, là thanh đao tốt. Gặp Lý Duệ hài lòng. Trung niên ban đầu lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay, "Lạ nhân, đao này hết thảy, hết thảy muốn 3000 kim." Cái này đều vẫn là an ninh vệ nội bộ giá, nếu không giá cả còn phải lại lật năm thành không thôi. Lý Duệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thường xuyên xuất nhập chợ đen, đối thần thiết giá cả hiểu rất rõ, cái giá tiền này cũng không tính quá trương. "Đi." Sau đó, hắn liền từ trong ngực móc ra ba tấm ngân phiếu. "Hết thảy 3000 kim, còn xin ban đầu kiểm tra." Trung niên ban đầu cực kỳ vui mừng có thể đụng tới như thế vui mừng cả người, bọn hắn cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hắn trên miệng nói, "Lý gia, ta còn có thể không tin ngài nha." Nhưng cầm lấy ngân phiếu đặt ở phía sau tay lại không nhường rời, tại ngân phiếu trên xoa vừa vò, phân rõ thật giả, đây chính là ban đầu thiết yếu bản sự. Khi xác định ngân phiếu làm thật về sau, Cang La cười đến không ngậm miệng được, "Lý gia, về sau ngài muốn là còn mua đao, nhưng nhớ kỹ muốn tìm ta." Lý Duệ cười khẽ, "Sẽ." Sau đó nói, "Ta còn có chút vấn đề, để người huynh đệ này đưa ta một lần, ban đầu khả năng đi." "Có thể, có thể." Trung niên ban đầu không cần suy nghĩ đáp ứng. Tráng Hán nhẹ gật đầu, liền theo Lý Duệ hướng tiệm tợ rèn đi ra ngoài. Làm hắn kỳ quái quá là, Lý Duệ toàn bộ hành trình không nói câu nào, một điểm muốn hỏi hắn ý tứ đều không có. Thẳng đến ra tiệm tợ rèn tận xa, Tráng Hán đều sắp bị nện bị điên tới điểm. Lý Duệ lúc này mới dừng bước lại, sau đó từ trong ngược tay lấy ra một trăm lượng ngân phiếu, kín đáo đưa cho Tráng Hán, "Cái này, ngươi cầm." Tráng Hán trừng to mắt, "Lý gia, làm như vậy không được." Hắn vừa muốn nấu lượng. Lý Duệ cười nói, "Bảo ngươi cầm, ngươi liền lấy là được." Tráng Hán chỉ cảm thấy trước mắt lão giả này khí lực lớn đến lạ thường, hắn căn bản bất lực phản kháng. Nén phiếu liền như này đến trong tay hắn. Lý Duệ khoát tay áo, "Đi thôi, những này coi như là ta đền độc trà cho ngươi tiền công." Tráng hắn trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Một đại nam nhân đỏ tròng mắt, đà tạ lý ra. Chương 140. Theo nếp làm việc. Chương 140. Theo nếp làm việc. Lý Duệ đi tại từ tiệm thợ rèn rút quân về doanh trên đường. Tráng hắn đã trở về đối với kỹ thuật ngành nghề nghề, hắn luôn luôn đều rất xem trọng. Tráng hắn này đúc binh tay nghề không tệ, hơn nữa nhìn đi lên cũng tuổi trẻ, nói không chừng có thể trở thành thần binh sư. 100 lượng coi như là đầu tư đối hắn hiện tại tới nói, 100 lượng thật đúng là không tính là gì. Nhưng đối với Tráng Hán tới nói ý nghĩa liền rất khác nhau. Về phần vì sao không tại ban đầu mặt cho đều là làm qua tầng dưới cho người, lý do quá rõ ràng, một khi hắn ngay trước ban đầu mặt cho, vậy cái này 100 lượng không chỉ có không đến được Tráng Hán trong tay, thậm chí còn có thể rước lấy ban đầu đấu kỵ, đưa tới tai họa. Tiên nhân cho phàm nhân chúc phúc, khả năng lớn sẽ đem phàm nhân đột chết. Một cái đạo lý đã đều lựa chọn đường, vậy liền dứt khoát làm tỉ mỉ một ít, không cho đối phương lưu lại phiền phức. Nếu không chính là cho đối phương gây tai họa, mà không phải đưa phúc. Lý Duệ cũng không phải thần tiên cao cao tại thượng lão gia, đương nhiên là có thể nhiều giúp một điểm liền nhiều giúp điểm. Thanh Hà Thành, Minh Quang Tông. Một phương cắm tràn đầy vườn hoa cỏ tiểu viện bên trong, một cái khí vũ hiên ngang trung niên nhân tay cầm một thanh cây kéo nhỏ, ngay tại cho một gốc cây xích tùng muối tên. Ra tay gọi là một cái bỏ được. Một viên cây xích tùng cho cắt đến cơ hồ không dư thừa bao nhiêu. Cái này, Minh Quang Tông trưởng lão Khâu phát đi đến, Dương tông chủ, Thanh Hà Thành bên trong những người kia cơ hồ đều đi tìm Lý Duệ, phải không chúng ta vậy. Phó tông chủ Dương Phúc tùng trong tay động tác dừng lại, chậm rãi đứng người lên. Khâu trưởng lão Cần gì phải gấp gáp?" Khâu Phác sắc mặt một khổ. Hắn đương nhiên gấp. Nếu là thật buộc lên An Linh Vệ cùng Minh Quang Tông ở giữa lớn phân tranh, Dương Phúc Tùng cái này Phó tông chủ chắc chắn sẽ không thụ ảnh hưởng, nhưng hắn cái này trưởng lão liền không nói được rồi. "Dương tông chủ, kia lý duyệt mang theo Thanh Phong Sơn trang còn có mấy người đi tùy đi lâu, chúng ta cũng không làm quyết đoán, chỉ sợ cũng muốn trễ." Dương Phúc Tùng liếc mắt nhìn Khâu Phác một chút, "Khâu trưởng lão, khi nào đến phiên ngươi dạy ta làm sự tỉnh?" Khâu Phác lập tức một cái giật mình, mới phát giác được mình vừa rồi lời nói bên trong khô ổn, "Đúng, Dương tông chủ." Dương Phúc Tùng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bắt đầu núi tên. Ta Minh Quan Tông là huyết hộ bang những cái kia không ra gì đồ vật có thể đánh động. Một cái Ninh Trung Thiên mà tôi, còn có thể làm gì được chúng ta? Mang Minh đem chúng ta vây quanh, hay là gọi Khương Lâm Tiên dùng phi kiếm đem chúng ta xuyên tấu rồi? Khâu Trường lão, lúc này, có ý tứ liền là cái kiên nhẫn, cái kia gọi Lý Duệ cũng không có gấp gáp, chúng ta làm gì vội vã đi tới cửa. Mắt mặt mũi. Khâu Phác tỉnh táo lại, tỉ mỉ tưởng tượng. Dưỡng Phúc Tùng lời nói quả thật có chút đạo lý. Lý Duệ nói cho cùng cũng chính là cái thất phẩm tu nữ, mặt trên còn có Ninh Trung Thiên cùng Khương Lâm Tiên, thậm chí là Tà Uy cùng cái khác bốn cái phòng giữa đều có thể đối với hắn tạo áp lực. Một khi tạo áp lực, Lý Duệ vì bảo trụ cái mũ của mình, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tới cửa. Quân chủ động liền đến bọn hắn Minh Quang Tông trong tay đến lúc đó bản lại điều kiện, liền lạnh như cá gặp nước. Mà hắn bên này có Dương Phúc Tùng chỗ dựa, căn bản không ai sẽ còn đối với hắn tạo áp lực. Lập tức phân cao thấp, Khâu Phác không khỏi vui vẻ thần phục, Dương Tông chủ là bị nhân nóng lòng. Dương Phúc Tùng lúc này mới quay đầu, hài lòng nói, cái này đúng, chúng ta người ta võ Điểm ấy định lực vẫn là phải có. Ngươi chờ kia lý duyệt tới cửa là được. Dương tông chủ cơ trí, Khâu pháp hợp thời đập cái mông ngựa. Việc này đã Dương Phúc Tùng làm kết luận, vậy hắn trong lòng tạng đã lớn cũng rơi xuống. Thanh Phong Sơn trang có thể nhanh như vậy tha thứ, đó là bởi vì cơ hồ không tổn thất gì, nhưng hắn Minh Quang Tông thế nhưng là một trưởng lão bị thiên, việc này nếu là không xử lý, về sau Minh Quang Tông lại khó tại Thanh Hà ngẩng đầu. Khắp nơi đều muốn bị An Linh vệ ép tới gắt gao đây cũng không phải là Minh Quang Tông tới đây giữ tính ban đầu. Hắn quyết định, chờ. Buôn Hồ Kỵ doanh địa. Vội đại đàm hổ chính dẫn lương Hà bọn người huấn luyện kết trận. Ngài này huấn luyện, mục đích đúng là muốn để chân khí tại mỗi cá nhân trên người lưu động tốc độ tận khả năng nhanh, chỉ cần đầy đủ nhanh, cuối cùng liền có thể đạt tới người người đều mạnh lên hiệu quả. Cách làm này đặt ở lý do kiếp trước bình thường gọi là tiến hành cùng lúc hệ điều hành. Lý Duệ nhìn rất chân thành. Bất quá hắn cũng không có gia nhập ý tứ. Chân khí của hắn không hề tầm thường, chính là huyền thánh khí, cấp bậc cực cao. Linh Trung Thiên nhìn không ra, nhưng Khương Lâm Tiên cùng Tả Huy coi như nhất định, càng ít khi chuyện, bại lộ phong hiểm khẳng định liền tăng tốc. Cho nên Lý Duệ nhất quán lo liệu lấy không ra tay. Chí ít không trước mặt người khác ra tay. Sau một canh giờ đàm hổ huấn luyện hoàn tất, hắn ngược lại là còn sinh long hỏa hổ, nhưng còn lại mười mấy người cả đám đều mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Tiếp nhận chân khí, mặc dù có trận pháp gia trì, đối bọn hắn những này nhập phẩm võ giả vẫn là cực kỳ phí sức đám người bên trong, Lương Hạ nhìn qua lại là trạng thái tốt nhất một cái đương nhiên. Lý Duệ hiểu được, không phải tiểu tử này mạnh hơn, mà là càng trang. Rõ ràng đã mệt mỏi muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn là giả dạng làm một bộ không quan trọng bộ dáng. Người thiếu niên nha. Lý Duệ cười lắc đầu. Cái này, đàm hổ đi đến Lý Duệ trước mặt, Lý Laoka, hiện tại còn lại một cái Minh Quan Tông, chúng ta nên làm cái gì? Lý Duệ hơi kinh ngạc, Đàm Hổ thế mà có thể hướng phương diện này nghĩ. Sau đó một trận vui mừng, trải qua hắn một phen điều giáo, Đàm Hổ cuối cùng là sẽ động điểm đầu góc. Thế mà đều có thể phát hiện buôn hồ khí tiếp xuống trọng điểm tại Minh Quan Tông. Mặc dù hắn lễ cũng giao, công cũng nhận, thành tựu cũng cầm, nhưng thanh hà sự tình kỳ thật vẫn chưa xong. Chuyện lần này, huyết hồ bang thế lực này đều là tiên đầu, mấu chốt vẫn là nhìn Thanh Phong Sơn trang cùng Minh Quan Tông. Hai cái này đại tông thái độ quyết định chuyện lần này có thể hay không triệt để bãi bình. Cái này, Lương Hà mấy người cũng nghe được Đàm Hổ cùng Lý Duệ đối thoại, đều tụ tới, Lý Đầu Nhi Kêu Minh Quang Tông tông chủ cực kỳ lợi hại, nghe nói còn có một cái phó tông chủ tới Thanh Hà, thế nhưng là sương cứng. Thanh Phong Sơn trang kia là tổn thất nhỏ, cho nên mượn dần núi xuống lựa thấp đầu. Nhưng Minh Quang Tông liền không đồng dạng đảm hổ thế, nhưng là đem người cho tiến, việc này huyên náo rất lớn. Muốn để Minh Quang Tông chủ động túi đầu, hiển nhiên rất khó, nếu không cũng sẽ không kéo tới lúc này. Nhưng nếu làm mà đeo, buôn hổ kỵ còn không có bản sự này. Linh Trung Thiên cũng không thể tự mình ra mặt, nếu không sự tình liền huyên náo càng lớn, đến lúc đó chẳng lẽ lại muốn Khương đại nhân tự mình ra mặt kết thúc? Trang diện quá khó nhìn không nói, Boon Hộ Kỵ cũng khẳng định tránh không được bị trách phạt. Lương Hà mấy người cũng không nghĩ đến Lý Duệ muốn xử lý như thế nào Minh Quang Tông sự tình. Khắc Mây Kỵ đêm Không Thu đều đang chờ nhìn Boon Hộ Kỵ trò cười. Rốt cuộc nhiễu loạn là Đàm Hổ gây ra, cái khác đêm Không Thu cũng sẽ không đến giúp đỡ, mà lại việc này cũng không cách nào rút. Chẳng lẽ lại thật đúng là đem Minh Quang Tông cho vây quanh hay sao? Lý Duệ lại nết miệng mỉm cười, "Ta vừa mới muốn cùng các ngươi nói việc này, tạm thời chỉnh đốn, chờ giờ mùi, các ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến." Đàm Hổ càng thêm hiếu kỳ, "Lý La Ca, đi chỗ nào?" "Minh Quang Tông." "Giờ mùi." Khâu Phác Nguyên bản chính đoan ngồi tại trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên bị một trận dồn dập gõ cửa bừng tỉnh. Hắn trong mắt lóe lên một tia không vui, chậm rãi đứng dậy mở cửa. Liền thấy một cái Minh Quang Tông đệ tử chính một mặt lo lắng đứng tại cổng, "Khâu trưởng lão, xảy ra chuyện, Lý Duệ mang theo buôn hổ kỵ đem chúng ta cửa lớn cho chật lại." Khâu Phác giật mình, trừng to mắt, "Cái gì?" Dẫn người ngăn cửa. Quả thực là gan to bằng trời, lập tức khó thở. Còn không đợi đệ tử kia tiếp tục nói chuyện, Khâu Phác một cái bước ra liền bước ra, thẳng đến Minh Quang Tông cửa lớn mà đi. Một lát sau, hắn liền đến đến trước cổng chính. Chỉ thấy một đội Minh Quang Tông đệ tử chính nghiêm nớp lo sợ tay cầm binh khí, cùng hơn 10 người giàn co. Khâu Phác một chút liền từ trong đám người nhìn thấy một mặt cười mị mị tiểu lão đầu. Lý Duệ, hắn lửa giận trong lòng đằng một chút điểm đốt, nhưng vẫn là ngăn chặn hòa khí, tiến lên phía trước nói: "Lý đại nhân, ngươi đây là ý gì?" Lý Duệ cười ung quyền: "Khâu trưởng lão, ngươi đừng có hiểu lầm, ta hôm nay là đặc biệt đến tiếp, bọn hắn chỉ là tiện đường đi ngang qua." "Đi ngang qua?" Khâu Phác cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Lý Duệ nụ cười không giảm: "Ngươi tới là khách, Khâu trưởng lão chí ít cũng hẳn là mời lao phu đi vào uống chén trà." Sau đó chi kỷ bổ sung một câu, "Yên tâm, bọn hắn thật sự là đi ngang qua, không đi vào." Phản Phật là nghe được mệnh lệnh, đang hộ thật sự mang theo Lương Hà bọn người đi ra ngoài. Khâu Phác hai mắt nheo lại, "Mời." Đã chỉ có lý doệ một cái tiểu lão đầu, hắn còn liền thật không có cái gì sợ. Ngược lại là lý doệ, thật can đảm. Chỉ chốc lát sau hai người liền mang đến một gian lịch sự tao nhã đỉnh nghị mát bên dưới. Chính như vừa rồi Lý Duệ lời nói, Minh Quang Tông là đại tông, nên có đạo đãi khách vẫn là phải có, nếu không liền là rơi xuống tầm thường, phản bị người chế nhạo. Khâu Phác ngồi xuống, Lúc này mới lạnh lùng mở miệng, Lý đại nhân hôm nay đến Tam Minh Quan Tông, không biết có chuyện gì. Lý Duệ vẫn là nở nụ cười, uống trà, nói chuyện thiếm. Nhìn qua trước mắt tiểu lão đầu nụ cười, khâu pháp tâm tình càng thêm bức bối. Hắn đã sớm nghe nói qua Lý Duệ xảo lộ. Trước đó đi Thanh Phong Sơn Trang, cũng là cái này xảo lộ. Không nói trước đó đàm hổ đánh người sự tình, nhìn trái phải mà nói hắn. Nhưng Thanh Phong Sơn Trang liền là bị pha trộn một lần cùng Diêm Bang mua bán, hắn Minh Quan Tông thế nhưng là một trưởng lão bị người cho tiền. Cái này có thể là một cái tính chất, chỉ bằng một cái Lý Duệ mặn mũi, là có thể đem việc này cho bãi bình. Chí Ít Khâu Phác cảm thấy còn chưa đủ tư cách. Lý Duệ gặp Khâu Phác không để ý, tự mình nói: "Khâu trưởng lão, ta trước đó vài ngày nghe nói có cái ác đồ xâm nhập ta ngu quốc bách tính trong nhà Lam Ác, ngay trước chợ phù." "Ai, loại này ác đồ thế mà còn nói mình là minh quang tông người? Cầm thú cũng không bằng, còn có thể là người. Đã đều không phải người, lão đầu tử cảm thấy cùng Quý Tông hẳn là không có quan hệ gì, đúng không?" Khâu Phác ánh mắt băng lãnh. Hắn có thể nào nghe không ra, Lý Duệ đây là móc lấy con đang mắng minh quang tông. Nhưng thì tính sao? Một cái dân đen mà tôi, cũng xứng cùng hắn minh quang tông trưởng lão so sánh? Lý Dụy gặp Khâu Phác vẫn là không đáp, dứt khoát đứng người lên, "Khâu trưởng lão, ta nghe nói cái tên ác nhân liền trốn ở Minh Quang Tông bên trong ẩn ngu quốc luật, nên chém, bao che người thế nhưng là cũng tội. Lý đại nhân đây là đang uy hiếp ta Minh Quang Tông." Khâu Phác trong mắt đã chấp động sát ý có thể trở thành trưởng lão, đương nhiên không thể nào là loại lươn diệt. Nhưng lại tại thế cục dương cung bạc kiếm lúc, một cái tuổi trẻ Minh Quang Tông đệ tử chạy tới, tại Khâu Phác bên tai thấp giọng nói vài câu. Khâu Phác sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dụy. Cuối cùng từ trong hàm răng từng chữ từng chữ tung ra, "Đi, đem tên ác nhân mang đến." Chương 141 Thần tang thị bạn. Chương 141, Thần tang thị bạn. Minh Quang Tông danh thử. Nội viện. Phó tông chủ Dương Phúc Tùng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn có chút ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa trên nóc nhà nam nhân. Khương Lâm Tiên. Chỉ thấy, Khương Lâm Tiên ngồi tại Minh Quang Tông trên nóc nhà, khoan thai tự đắc uống rượu, không hề nói gì, nhưng lại tất cả đều nói. Lý Duệ chân chức vừa mang theo người đến Minh Quang Tông, Khương Lâm Tiên chân sau liền đến ý tứ đã rất rõ ràng. Khương Lâm Tiên liền là đến cho Lý Duệ chỗ dựa. Cam. Dương Phúc Tùng trong lòng mắng một tiếng. Khương Lâm Tiên đều tới, cái kia còn dám cái rắm Đương nhiên là điều kiện gì đều thỏa mãn, thật coi hắn là Minh Quang Tông Phó tông chủ, liền có thể đỡ được thương lầm tiền một kiếm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy tính toán đều lộ ra bộ cười. Trên đường phố Đàm Hạo ngẩng đầu đứng ngực, như mang theo con gà con đồng dạng nắm lấy một cái ước chừng 50 tuổi gầy quòm nam nhân. Mở mày mở mặt. Hắn lâu dài ở tại biên quân, nhất là xem thường loại này rất hại nhỏ yếu người, đều nên giết. Trước đó hắn còn có mấy phần lý trí, hiểu được nam nhân này là Minh Quang Tông, cho nên chỉ là đem nam nhân này tiễn. Lý duyệt ngược lại tốt, đây là trực tiếp muốn đem nam nhân này đưa lên đoạn đầu đài. Lý Lao Ca quả thật là nói lời giữ lời. Ám, ám độ trấn thương, nguyên lai là ý tứ này. Một chút biết được tình huống Bạch Tính gặp một màn này, nhao nhao gọi tốt, chàng diện trong chốc lát vô cùng náo nhiệt. Tráng sĩ đại nghĩa, thật là một cái trạm gian trừ ác tráng sĩ. Lý Duệ đi tại đội ngũ cuối cùng, không chút nào thu hút. Trên đường phố đám người chỉ cho là là đàm hổ đem Minh Quang Tông người này bắt giữ. Lương Hà theo sát tại Lý Duệ bên người. Hắn hiếu kỳ hỏi, "Đường chủ, ngươi thật sự cùng Minh Quang Tông cái kia phó tông chủ Hàn Huyền một hồi thiên, bọn hắn liền đem người đem thả rồi?" Lý Duệ cười khẽ, không thể nói. Đương nhiên là không thể nào chỉ bất quá có một số việc là song phương ăn ý, Minh Quang Tông không nói, hắn cũng sẽ không nói. Bên ngoài, liền là Minh Quang Tông có nghĩa sĩ, ác đồ ẩn thân Minh Quang Tông phủ đệ, trùng hợp bị nhận ra, sau đó truy nã quý án. Tình huống thực tế, Khương Lâm Tiên tự nhiên là Lý Duệ mời tới, Minh Quang Tông là bị buộc. Nói đúng ra, hẳn là Lý Duệ đem sự tình nói cho Khê Liên, sau đó là Khương Yên đem Khương Lâm Tiên cho mời đến tòa trấn. Nếu không Minh Quang Tông như thế nào như này tùy tiện liền thả người. Muốn chuyển ngược lại một đại nhân vật, phương pháp tốt nhất liền là đem hắn việc xấu nói cho một cái khác tới đối địch đại nhân vật, lại hoặc là một cái càng lớn nhân vật cùng thân nhân của hắn. Khương Yên thân là nữ tử, lại là sơ nhập giang hồ, đương nhiên không thể gặp loại này khi nam phách nữ sự tình xuất hiện, lý duyệt đều không có thêm mắm thêm muối. Khương Yên nghe xong tại chỗ liền nói muốn trừ bạo án dân, lại trải qua lý duyệt thích hợp dẫn đạo. Tự nhiên là sẽ đi tìm Khương Lâm tiên tìm kiếm trợ giúp, đầu tiên phải tìm đúng người, mới có thể mời đến môn quý nhân. Hắn liền là đạt được Khương Yên trả lời chắc chắn, lúc này mới sẽ dẫn người đến sáng dự phủ. Mang đám hộ bọn hắn đến, chỉ là vì che giấu hai mắt người, Khương Lâm tiên tới qua Minh Quảng Đông thị tỉnh càng ít người biết càng tốt. Chuyện sau đó tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Lý Duệ toàn bộ hành trình đều không nhắc nam nhân này là Minh Quang tông người, cũng coi là cho Minh Quang tông một bậc thang, mà lại là Minh Quang tông không thể không hạ bậc thang. Trừ bạn an dân, Lý Duệ cũng không có loại kêu lòng nhiệt đĩa. Hắn đã sớm thưởng thấy thế gian gà mù, tâm cảnh cũng đã sớm không nổi lên quá nhiều gợn sóng đương nhiên, tại không có tổn thất tình hồn dưới, hắn vẫn là cực kỳ nguyện ý ra tay. Cũng tỉ như hiện tại, hắn là cố ý mang theo cái này người hành hung đi trên đường, chính là đang tạo thế. Tốt nhất lại đến cái vạn dân tình nguyện, cảm tặng an ninh vệ trưởng trị huống thủ. Ngô Quốc Triều Đình có thể lập quốc ngàn năm, một mặt là võ đức cường thịnh, một phương diện khác cũng cực coi trọng dân ý, nghe nói liên quan đến Huyền Chi lại viện quốc vận. Tin tưởng vô luận là Triều Đình vẫn là An Ninh Vệ hai cái đại nhân vật, đều thích thấy cảnh này đưa tới cửa công tích không có không muốn đạo lý. Triều Đình vui vẻ, Khương Lâm Tiên vui vẻ, thậm chí ngay cả Tiết Tổng Bình cũng sẽ vui vẻ. Vậy cũng không cũng chỉ có thể khổ một khổ minh quan tông. Chứ cái đó ra, chủ yếu hơn vẫn là hoàn thành tuần thú chức trách. Việc này nếu là kết thúc không thành, những cái kia vốn là đỏ mắt hắn ngồi lên tuần thú vị trí người khẳng định sẽ dùng cái này làm nhưu đồ lớn. Lý Duệ nhất định phải đem thai họa ngầm sách trước xóa đi một công nhiều việc. Hiện tại không ngưỡng phí một binh một tốt, Minh Quang Thông cũng tú đầu, làm ác người cũng mang đi. Về phần đắc tội Minh Quang Thông người, Lý Duệ cũng không phải ngân phiếu, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy người tài ba người đều thích, không dính bất luận cái gì hậu quả xấu. Người ở con trường, thay lãnh đạo kháng lôi loại chuyện này có khi không thể không làm. Nhưng đã muốn làm, vậy thì nhất định phải làm tốt. Có gương Lâm Tiên cho hắn chỗ dựa, hắn cũng không cảm thấy Minh Quang Thông có sao mà to gan như vậy dám đối với hắn một cái mệnh quan triều đình ra tay. Mà lại hắn không có con cái, không quen không thích, một người cô đơn. Còn thật nghĩ không ra Minh Quang Thông có thể làm sao đắm. Cái này được được chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt chúc mừng thúc chủ hoàn thành danh trấn giang hồ ẩn tàng kịch bản muốn hữu hái, không muốn chém chém giết giết người trong giang hồ, khó tránh khỏi muốn kết xuống ân oán, nhưng giải quyết xong ân oán không nhất định phải chém chém giết giết, ngươi thông qua mình phương thức hòa bình hóa giải ân oán, đây là một cái thành thuộc người giang hồ thiết yếu kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ muốn hữu hái, không muốn chém chém giết giết, ban thưởng tiết. Toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm S ban thưởng gấp đôi. Thu hoạch được 50 điểm thành tựu điểm số. Thành tựu điểm số đạt tới 100 điểm, ban thưởng thu hoạch bên trong. Giang hồ hiệp ác, ở chỗ làm người, ngươi tuổi nhỏ liền kinh lịch thế sự. Linh nhãn cuối cùng cũng có biến hóa. Thu hoạch được trợ nhãn. Thiếu hiệp, xin bắt đầu ngươi hoàn mỹ giang hồ hành trình đi. Tên danh, Lý Duệ Tuế Tác, 10 thiên phú, vỏ cốt, độ tính suất chúng, tuệ nhãn công pháp, Trường Xuân Công, Long Du Cựu Tiêu Đồ thành tựu, 1100. Nhiệm vụ ẩn. S. Lý Duệ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lần này vậy mà phát động nhiệm vụ ẩn, hơn nữa còn lần thứ 2 đạt được S, đánh giá. Trải qua thời gian dài như vậy thám dò, hắn đã sớm phát hiện cái này hoàn mỹ nhân sinh nhưng không dễ dàng như vậy đạt thành cao đánh giá muốn thật sự là một cái lăng đồ thành, đừng nói là thấp nhất cấp bậc e, eh, nói không chừng ngay cả nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Như thế liền bày ra ra sắc, chân quý. Hắn rất ngoan đem ánh mắt đặt ở thiên phú một cổ tuệ nhãn phía trên. Trước đó linh nhãn đã lộ sắc thành tuệ nhãn. Tuệ nhãn? Lý Duệ bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Hắn tại một bản chuyên môn ghi chép dị mắt cổ tịch bên trong liền từng gặp tuệ nhãn ghi chép. Linh nhãn tại nhất định tình huống dưới, có thể sẽ lộ sắc thành là tuệ nhãn, có được tuệ nhãn người không chỉ có thể nhìn thấy linh tính vật chất, càng có thể cảm giác cảnh vật xung quanh nguy hiểm, nhưng ý theo cảm ứng kịp thời lần tránh nguy hiểm. Lý Duệ cực kỳ vui mừng tu chân trước tu mệnh, muốn không đột nhiên chết yểu, ngoại trừ thực lực bản thân đủ mạnh bên ngoài, tránh đi hung hiểm cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Quân tử không lập nguy tường đạo lý này dễ hiểu dễ hiểu. Có tùy nhãn, hắn liền có thể kịp thời ly khai nguy hiểm, hóa nguy cơ ở vô hình. Thân có này mắt, bảo mệnh tỷ lệ gia tăng thật lớn. Lý Duệ đôi mắt chớp động, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Liền là khi hắn mí mắt khép kín thời điểm, có thể nhìn thấy một đoàn sương mù. Ý thì theo ghi chép, lam sương mù là màu trắng lúc, đại biểu an toàn. Sương mù chuyển thành màu đỏ, đỏ lúc, liền đại biểu cho xung quanh xuất hiện không ổn định nhân tố màu đỏ màu sắc căng đậm, liền đại biểu càng nguy hiểm. Nếu là thành màu đen, đó chính là diệt thế đại kiếp. Sau cùng màu đen đương nhiên là trên lý luận suy luận, rốt cuộc ai cũng chưa từng thấy qua diệt thế đại kiếp ra sao bộ dáng. Lý Duệ nhắm mắt lại, liền thấy một vòng màu đỏ nhà xương mù ở trước mắt phiêu dãng. Loại tình huống này thuộc về bình thường phạm chủ. Thanh Hà Thành bên trong khỏi cần phải nói, chỉ là ám tám muôn những cái kia ác đồ liền có không ít, đương nhiên không thể nào là một mảnh toàn trắng. Chỉ bất quá Lý Duệ thực lực quá mạnh, những cái kia phổ thông tiểu tặc không có cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Chư cái đó ra, liền làm mới đón lấy thủ hận minh quan tông. Có lẽ là bởi vì Khương Lâm tiên trấn nhiếp, đối lý duyệt nguy hiểm hệ số cũng không tính quá lớn, cho nên cuối cùng tại tuệ nhãn bên trong bảy biển ra tới liền là màu đỏ nhạt, cũng đại biểu cho Thanh Hà hiện tại là tạm thời an toàn trạng thái, chỉ cần cẩn thận một ít, liền không đến mức mất mạng. Nếu là xương mù biến thành màu đỏ đó mới là cần cảnh giác thời điểm. Rất tốt, Lý Duyệt khẽ miệng có chút dương lên. Cái này, bên cạnh Lương Hà quan tâm nói, "Đường chủ, ngươi thế nhưng là đêm qua ngủ không ngon, quá mức mỏi mệt mỏi." Hắn gặp Lý Duyệt đi đường thỉnh thoảng nhắm mắt lại, nhìn không được hỏi. Lý Duyệt mở to mắt, cười nói, "Đúng là có chút mệt mỏi." Lương Hà trong lòng không khỏi càng thêm kính nể mình vị này lão đường chủ. Ý tứ theo hắn đối lý duyệt hiểu rõ, chuyện hôm nay khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua dễ dàng như vậy, lý duyệt nhất định là làm rất nhiều bọn hắn không biết sự tình. Đường chủ vì lộ ra chính nghĩa, 70 tuổi còn như thế 43, ta nhất định phải lấy đường chủ làm thước, ngày ngày nghĩ lại cùng đường chủ chiến lệnh. Lương Hà thầm nghĩ, lý duyệt đương nhiên không biết Lương Hà suy nghĩ trong lòng. Hắn còn tại nghiên cứu mới được đến Tuyển nhãn. Minh Quang tông khoảng cách án linh vệ tất cả khoảng cách 3 dặm, đi qua khác biệt đường đi, xương ngủ nhan sắc cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Nhưng nói chung đều vẫn là tại Đỏ Nhạn phàm chủ. Một đường đi một đường tạm thụ, Lý Duệ dần dần nắm giữ tuệ nhãn mở ra phương thức. Không cần thời gian dài nhắm mắt, mà là tại chớp mắt trong nháy mắt liền bắt được tuệ nhãn xương mù nhan sắc. Kể từ đó, cũng có thể thuận tiện mau sớm phát hiện nguy cơ. Mọi người ở đây xuyên qua một con đường ngõ hẻm lúc, xương mù nhan sắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Huyết hồng, một vòng gần như như máu xương mù tại hắn trong ý thức phiêu dãng, nhìn thấy mà giật mình. Lý Duệ lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Cái này bình thường chia làm hai loại tình huống. Một chính là chỗ này ẩn dấu đi một cái cùng loại với sát nhân cuồng ma đồng dạng cao thủ, người tới nơi này đều sẽ chết, một loại khác chính là chỗ này ẩn nút cao thủ, mục tiêu liền là hắn. Nghĩ đến Khương Lâm tiên tại, hắn không có biểu hiện ra cái gì dị dị dạng, làm xong tùy thời phòng ngừa chuẩn bị. Hắn tiếp tục đi theo đám hộ bọn người hướng về quân doanh đi đến đi ra trong trượng. Sương mù nhan sắc lại lần nữa biến thành đỏ nhạt. Thấy cảnh này, Lý mới thở dài một hơi, hẳn không phải là nhằm vào ta. Đợi tiến quân vào doanh, hắn lúc này mới dám quay đầu nhìn lên một chút. Đến cùng là ai? Đều nói bây giờ thanh hà tàng long và hổ Thanh Phong Sơn trang cùng Minh Quang Tông chỉ là cận thủy lâu thai, cho nên dẫn đầu đi vào Thanh Hà. Nhưng trên thực tế còn có rất nhiều có thể so sánh hoa Thanh Tông, thậm chí vượt qua hoa Thanh Tông đại tông cũng đối với nơi này nhìn chằm chằm. Rất rõ ràng, một chút cường giả đã lặng yên ở giữa đi vào Thanh Hà, chỉ là hắn còn không có tư cách biết thôi. Chương 142. Sát cơ. Chương 142. Sát cơ. Minh Quang Tông người trưởng lão kia bị chém đầu, ngay tại An Ninh Vệ quân doanh bên trong. Chém đầu trong ngày, còn cố ý để Thanh Hà Bạch tính đến đây quan sát đối với việc này, Tà Huy cùng Khương Lâm Tiên đều rất ủng hộ. Giết gà dọa khỉ là rất có cần thiết đặc biệt là tại hiện nay Thanh Hà, ngoại lai thế lực cùng nhân khẩu tăng nhiều tất nhiên sẽ mang đến hỗn loạn cùng xung đột, những này không hiểu được gớm thúc bản thân đại tông trưởng lão đệ tử càng hơn. Bọn hắn đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là không tìm tới cơ hội. Bây giờ đưa tới cửa gà, không có không giết đạo lý ác độ bị giết, dân chúng vỗ tay khen hay. Việc này rất nhanh liền báo cáo cho An Nam trấn, qua không được bao lâu sẽ còn báo lên tới triều đình đương nhiên. Quân báo trên chỉ viết giang hồ ác độ lưu mộ, cũng không có liên lụy đến Minh Quang Tông. Sự tình chuyển biến thành từng tầng từng tầng đại lão công kích, dù là Minh Quang Tông lại giận, vậy cũng chỉ có thể tìm nén Lý Trạch. Song Suê Minh Quang Đông sự tình, Lý Duệ đã có nửa tháng đóng cửa không ra. Hắn đi đi tìm Linh Trung Thiên một lần. Nói rõ yếu hại đắc tội Minh Quang Tông, tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút, để tránh lọt vào trận đồ, đạt được Linh Trung Thiên khẳng định đương nhiên đều là không ra khỏi cửa tìm Lý Duệ thôi. Danh tiếng quá thịnh, có tốt cũng có xấu, như thế nào được chỗ tốt còn có thể. Lướt qua chỗ xấu, đó chính là Mai danh nhận tích. Thời gian lâu dài, tự nhiên là quên lãng. Quả nhiên vẫn là ở tại trong quân doanh an toàn hơn. Lý Duệ nhìn qua trước mắt sương mù, chỉ có cực nhỏ hư quang, cơ hồ hiện ra thuần trắng nhăn sắc. An ninh vệ trong sở có Khương Lâm Tiên cùng Tả Uy hai đại cao thủ tọa trấn, lúc này mới có loại này hiệu quả. Lý Duệ đi đến 36 tiểu chu thiên, hắn cầm đao đi vào đỉnh viện. Kho một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao dưới ánh mặt trời chớp động khiếp người hàn quang, gọi người lệnh mình, Lý Duệ xách đao mà đi. Thân theo vận một cái, chúng đao hóa thành ngân long tại không trung bay múa, đem hắn quanh thân bao phủ, gọi người nhìn không ra sơ hở. Chúng đao sở dĩ gọi là chướng, liền là cố ý ngăn chế về sau, dễ dàng hơn về đao hộ thân, tại quanh thân hình thành một đạo bình chướng. Lý Duệ trường xuân công, đơn thuần đao pháp vẫn là thoát thai từ Bạch Viên Phi đao cùng chứng đao đặc tính vừa lúc xứng đôi, dùng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hảo đao, cho dù đã dùng hơn nửa tháng, trong lòng hắn như cũ tán thượng. Lợi hại đúc đao sư ngoại trừ cân nhắc đao bản thân bên ngoài, còn cần cùng dùng đao người phù hợp với nhau, lấy đạt tới nhân đao hợp nhất hiệu quả. Nếu không dùng không thuận tay, đao nếu là phối sai chủ nhân, lợi hại hơn nữa cũng phải bị mai một đơn giản nhất so sánh, cho một cái bốn thước dáng lùn đao khách phối một thanh dài 8 thước đao, đao cho dù tốt, cũng có thể thi triển ra một nửa ý lực. Một cái đạo lý. Thiện tay chỉ nói chung liền là ý tứ này. Trương đao càng múa càng nhanh, thoải mái Lý Duệ chỉ cảm thấy nhân dao hợp nhất, ý niệm thông suốt, tự sáng tạo đạo pháp, đương nhiên phù hợp nhất. Hô. Trong nháy mắt chính là mười mấy triệu, bật hơi thu đạo, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Lý Duệ cẩn thận từng ly từng tí thanh đao lao sạch sẽ bao vây lại đúng lúc này, một viện cửa bị người trùng trùng gõ vang. Ngay tại tiền viện trẻ tuổi Vương Chiếu nghe xong, lập tức thả ra trong tay giữ, xoa xoa tay, chạy chậm đến đem cửa mở ra. "Chư vị, chúng ta là Phụng Khương trưởng lão chi mệnh đến đây tìm Lý Tiên Bối." "A, các vị chờ chút, ta cái này đi tìm sư phụ." Vương Chiếu vừa muốn xoay người đi tìm Lý Duệ Liên thấy Lý Duệ chẳng biết lúc nào đứng tại sau lưng của hắn một thước, không chấm 33m, chỗ. Lý Duệ trước tiên mở miệng nói, "Hàn tiểu huynh đệ, các ngươi đây là?" Lý Duệ nhìn qua đứng tại cổng khá lớn trước trận, chỉ thấy ngoại trừ Hàn Thấm bên ngoài, Lý Trạch cổng còn đứng năm người, thay một nước đều là Hoa Thành tông đệ tử. Hắn học thuộc gan linh vệ mỗi người tình huống, cho nên liếc mắt liền nhìn ra. Càng lam hắn hơn kinh ngạc chính là, trong 6 người lại còn có Khương Yên thân ảnh. Hàn Thấm thấy là Lý Duệ, cung kính thi lễ một cái, "Tiền bối, chúng ta là Phụng Khương trưởng lão chi mệnh, đến buôn hổ kỵ đi theo tiền bối lịch luyện." "Lịch luyện?" Lý Duệ cười khẽ, Hỏi một chút phía dưới mới hiểu được. Thật đúng là Khương Lâm Tiên cố ý phân phó, mấy người đều là cái này, một nhóm Hoa Thanh Tông đến An Ninh Vệ đệ tử kết xuất. Hàn Thẩm ngoại trừ, Khương Lâm Tiên ngoại trừ là An Ninh Vệ tham quân bên ngoài, cũng là Hoa Thanh Tông trưởng lão, có lẽ là lý do lần trước sợ Tát sợ Vi bị hắn thưởng thức, thế là liền để những thiên tài này đệ tử đến đi theo lý do học tập. Những đệ tử này đều là Hoa Thanh Tông bà bối, võ đạo truyền thừa tự nhiên không thiếu, chủ yếu liền là học tập kinh nghiệm giang hồ cùng sự sự phương thức. Người trẻ tuổi vẫn là quá mức tâm cao khí ngạo. Về phần Hàn Thẩm, chủ yếu là cân nhắc đến hắn làm việc trầm ổn, cho nên phái tới làm mấy người kia lĩnh đội. Nhìn qua cổng cái này, 12 đôi hoặc thanh tịnh thuần chân, hoặc kiệt ngạo bất tuần con người. Lý Duệ cười ha ha, ta nhìn chư vị đều là nhân kiệt, cũng không cần luyện, trước hết riêng phần mình chỉnh đốn, chờ có việc, lao đầu tử lại đến phá giấy các vị. Cái này, Hàn Thâm không nghĩ tới vừa tới tới ngày đầu tiên, Lý Duệ liền cho bọn hắn nghỉ. Cái này một làm phép, hiển nhiên cũng vượt qua năm người kia đòn trước. Thật chứ? Một cái giọng ngọt thanh âm vang lên. Là một người dáng dấp nào, nhìn qua bất quá tuổi dậy thì tiểu nữ hoa, cùng Thương Yên là trong đội Ngũ Duy hai nữ tử. Lý Duệ cười đến hiền lành, đương nhiên, đạt được Lý Duệ khẳng định cái khác ba cái nguyên bản nguồn đầu, còn có chút không phục thiếu niên trong lòng ngạo khí cũng tiêu tán hơn phân nữa. Cho rằng Lý Duệ cử động lần này có phần thất thời. Gặp mấy người còn đứng ở cổng không có quay người rời đi ý tứ, Lý Duệ cười nói, "Chư vị còn có việc, vẫn là phải cùng lão già ta ăn cơm trưa." Nghe xong, lời nói đều nói đến mức này, mấy người đều hai mặt nhìn nhau, cùng nhau rời đi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Thấm lại đi mà quay lại. "Hàn tiểu huynh đệ, sao lại trở về rồi?" Lý Duệ tựa hồ là sớm có đón trước, thậm chí cửa đều không có đóng, tựa hồ chính là chuyên môn chờ lấy Hàn Thấm. Hàn Thấm cũng không phải chưa mưa gió giang hồ chim non trong lòng dân mình, quả thật là lão đạo. Hắn đi theo Lý Duệ đi vào nhà chính, ngồi xuống về sau, hắn mới hễ nãy mở miệng, "Tiền bối, là hôm nay Khương trưởng lão mới thông tri, ta cũng là vừa biết được, có nhiều mạo phạm." Lý Duệ quát tay, "Không sao." Hắn nói chung đã đoán được Khương Lâm Tiên ý nghĩ. Minh Quang tông ngày đó, Khương Yên mặc dù không có lộ diện, nhưng rõ ràng là bị Lý Duệ làm vũ khí sử dụng, hơn nữa còn không tự biết. Khương Lâm Tiên không trách Lý Duệ, nhưng cũng không hi vọng mình khuê nữ bị người đùa nghịch. Cho nên dứt khoát đem Khương Yên phái đến Lý Duệ rưới trướng, chính như hắn lời nói như kia, lịch luyện. Về phần mấy người khác, hẳn là bồi công chúa Đọc sách. Hàn Tấm nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Lý tiên bối, vì sao phải cho chúng ta nghỉ, cũng không an bài sự vụ, liền không lo lắng lòng người tán? Lý Duệ cười một tiếng, mọi thứ đều là nghi sơ không nên lập, còn nhiều thời gian, mà lại, ta một cái lão đầu tử còn có thể thật ma luyện bọn hắn hay sao? Hàn Tấm là người thông minh, rất nhanh minh bạch Lý Duệ ý tứ. Yên lặng. Mấy cái này ngoại trừ Khương Nghiên bên ngoài, cái khác cũng đều là hoa thanh tông nào đó nào đó trưởng lão tôn tử tôn nữ, hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng loại kia ép tới quá mức, liền la tốn công mà không có kết quả. Chính như Lý Duệ lời nói, còn nhiều thời gian Mà lại ma luyện thành công hay không không trọng yếu, chỉ cần không đắc tội những này tiểu tổ tông, liền là đại công cáo thành. Thông thấu. Những đạo lý này Hàn Thẩm cũng hiểu, có thể nghĩ như lý duệ như này hòa vào nhất cử nhất động, còn cần hòa hợp. Lý Duệ nghe thấy nhà bếp bên trong mùi cơm chín, không còn sấm sủa, Hàn tiểu huynh đệ lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Lại bổ sung một câu, cũng đừng ghét bỏ. Rất nhanh, Hàn Thẩm liền minh bạch lý Duệ câu kia đừng ghét bỏ cũng không phải là lời khách sáo, bốn người hết thảy liền bốn cái đồ ăn, tiêu chuẩn ba món ăn một món canh, còn liền một cái món ăn mặn. Tiêu chuẩn này đặt ở tầm thường nhân gia bên trong đương nhiên được cho tiểu phú. Nhưng đối với Lý Duệ vị này tất phẩm quan viên, liền mục mạc quá mức. Hàn Thẩm ăn cơm xong, lúc này mới cáo từ rời đi. Hàn Thẩm đi rồi, Dương Dũng cùng Vương Triều thu thập bắt đúa, Lý Duệ một người dưới tảng cây hóng mát. Có ý tứ? Lý Duệ nhìn qua trước mắt một lần nữa biến thành rất nhỏ đỏ nhạt xương ngủ. Sở dĩ nói là một lần nữa biến thành, đó là bởi vì vừa rồi Hàn Thẩm mấy người tới thời điểm, nó biến thành gần như thuần trắng nhan sắc, cũng liền đại biểu cho tuyệt đối an toàn. Nhưng mấy người rời đi về sau, Hàn Thẩm đơn độc trở về, nhan sắc lại trở nên bình thường. Hàn là Khương Yên, lại hoặc là nói là Khương Lâm Tiên. Nói đơn giản chính là khoảng cách Khương Yên càng gần, càng an toàn. Khương Yên là Khương Lâm tiên độc nữ. Khương Lâm tiên khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện chân chính uy hiếp sinh tử sự tình. Mà lý duyệt có thể gây lớn nhất phiền phức, Khương Lâm tiên tất cả đều có thể bãi bình, cũng không liền là thuần trắng. Cho nên ngay từ đầu lý duyệt còn không có ý định tiếp cái này khoai lang bỏ tay, xem xét có thể bảo vệ bình an, dùng nhiều chút tâm tư liền dùng nhiều một điểm á từ lúc đón lấy việc này. Bình thường xương mù dự cảnh đều so sánh thường ngày phai nhạt hai điểm. Mới thoáng cái, chính là nửa tháng. Lý duyệt nói nghỉ vẫn thật là cho Hàn Thẩm mấy người thả chọn vẹn nghỉ nơi nửa tháng. Trong lúc này, thậm chí một lần đều không có tìm qua hẳn mấy người đây đều là từ bé liền sinh trưởng tại Hoa Thanh Tông đệ tử thiên tài, trước đó kinh lịch cơ hội đều là bị người kế hoạch xong, bỗng nhiên cho bọn hắn lớn như thế tự do, ngược lại có chút không được tự nhiên. Bất quá trở ngại màn mũi, cũng không nguyện ý chủ động đi tìm Lý Duệ. Lý Duệ đương nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn muốn chỉ là đón lấy nhiệm vụ, coi Thương Nghiên là thành hộ thân phụ. Về phần thuần phục tông môn đệ tử thiên tài loại chuyện này, nghĩ đều không đi nghĩ. Cùng lắm thì về sau có cơ hội, tại mang đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, về phần có thể học được mấy phần, liên nhìn tạo hóa của mình. Cương Lâm Tiên không phải cũng nói, chỉ là lực luyện, đối với thành quả cũng không có quy định nghiêm chỉnh. Một ngày này, Lý Duệ như thường ngày đồng dạng tại lý trạch bên trong luyện công. Trải qua trường xuân công tâm bổ, huyền thánh khí so sánh lúc trước to to không chỉ một lần. Có lẽ không bao lâu, liền có thể một hơi vận chuyển 72 đại chu thiên. Dưỡng khí tốc độ cũng sẽ so hiện tại nhanh hơn không ít. Liu Gần nói cho cùng liền là dưỡng khí, chỉ cần khí tráng, cho dù không thành hình, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ mà vào lục phẩm, chờ đến lục phẩm lại tụ hợp tức thành hình cũng được. Dưỡng khí liền là cái mài nước cơ vụ. Cần quanh năm suốt tháng rèn luyện mới có thể đạt tới khí chướng mục đích, gấp cũng không gấp được đương nhiên, thông qua công pháp, đan dược các ngoại lực cũng có thể trình độ nhất định tăng tốc dưỡng khí tốc độ. Ngay tại lý Duệ tẩu khí lúc chân khí trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn. Lý Duệ mở choàng mắt, không cần suy nghĩ xốc lên trên mặt đất tầm văn gỗ, nhảy vào thẩm nghỉ bên trong. Vừa rồi, Tuệ Nhãn thị rắc nhìn xuống đến một màn kia xương ngủ, vậy mà biến thành quỷ dị huyết hồng sắc, chương 143, chế tạo trung đụng thời cơ thôi. Chương 143, chế tạo trung đụng thời cơ thôi. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất tia nắng ban mai chiếu rọi tại góc cửa sổ bên trên. Lý Duệ từ thầm nghĩ bên trong chui ra. Không sai, đêm qua hắn ở trong tối chặng đường ẩn dấu một đêm. Huyết sát xương mù kéo dài ước chừng 1 khắc đồng hồ, sau đó liền tiêu tán, ra ngoài an toàn tương nhắc, hắn vẫn một mực đợi đến trời sáng choang, lúc này mới ra. Đến cùng là ai? Lý Duệ chăm chú nhíu mày. Là ngay cả Khương Lâm Tiên cùng Tà Huy đều không chọc nổi tồn tại. Vẫn là đặc biệt nhắm vào mình. Hắn lâm vào trầm tư, sau đó khẽ than thở một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. "Lão Lý, ngươi xem như ra." Dương Dũng gặp Lý Duệ từ gian phòng đi ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Duệ ngày thường đều phải dậy sớm luyện quyền. Hôm nay nhưng lại đột nhiên thái độ khác thường. Hắn cùng Vương Triều sau khi rời giường phát hiện Lý Duệ không đi ra ngoài, đều rất là lo lắng. Lý Duệ điềm nhiên như không có việc gì nói, người đã già liền là cảm giác nhẹ, đêm qua tức nhi kêu một đêm, rất là phiền lòng, cho nên tham ngủ hồi. Dương Dung cùng Vương Triều lên nhau, "Tức nhi, bọn hắn làm sao nhớ kỹ đêm qua rất an tĩnh, nơi nào có cái gì tức nhi thanh âm?" Dương Dung có chút im lặng, "Lao Lý, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, đêm qua rõ ràng cái gì âm thanh đều không có. Có lẽ là ta nằm mơ đi." Lý Duệ nhàn nhạt nói câu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Hiển nhiên Dương Dũng cùng Vương Triều đối đêm qua nguy hiểm không có chút nào cảm giác, cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì? Một chỗ khác, Thanh Hà mới thành một gian bình thường đến không thể lại bình thường không trong nhà. Toa nhà này từ lúc xây xong về sau, liền bị một nơi khác thương nhân mua đi, nhưng kỳ quái là vẫn luôn nhàn rỗi, không người ở xung quanh hàng xóm cũng đã sớm quen thuộc. Không trách một gian phòng ốc bên trong, không hổ là Giang Đông kiếm tiền, quả nhiên có chút bản sự. Kỳ Thư một bên thổi màu đen áo choàng, một bên cười lạnh nói: "Không sai, phòng này là chi viện trang nhân hòa thủ bút." Hắn một cái quỷ minh giáo người, một mực ở tại trong viện nhà. Không chừng liền sẽ bị người phát hiện, cho nên trang nhân hòa lúc này mới mượn danh nghĩa nơi khác thương nhân danh nghĩa đặt mua bộ này tòa nhà đặc biệt cho kỳ thừa ở lại. Còn phải lại đi một chuyến. Đêm qua, hắn trôi vào An Ninh Vệ chỗ, ký túc đã bị ép đến cực hạn, nhưng vẫn là kém một chút liền bị Khương Lâm Tiên phát hiện. Nếu không phải vận dụng bí pháp, nói không chừng liền bị lưu tại An Ninh Vệ bên trong, dáng bắt ta quỷ minh giáo đồ vật. Kỳ thừa trong mắt sát ý bắn ra. Hắn đã cơ bản xác định phạm vi, chỉ chờ tới lúc cái Khương Lâm Tiên cùng Tà Huy đều ly khai An Ninh Vệ thời gian, liền là hắn động thủ thời điểm. Chậm rãi chờ, hắn có là kiên nhẫn. Suốt một năm nay đến, hắn vẫn luôn ở trong tối bên trong tìm kiếm giết chết Quỷ yêu Trương Hào người. Người kia vô cùng có khả năng cũng là lấy đi Tiên bảo chân hùng. Bảo thủ, còn có thể hoàn thành Quỷ Minh giáo nhiệm vụ, Kỳ thừa đương nhiên sẽ không tùy tiện chịu để yên. Nhẫn. Kỳ thừa cũng không phải ngu xuẩn. Hắn đương nhiên không có khả năng quang minh chính đại xông vào An Ninh vệ giết chết người. Ta cũng không tin Khương Lâm Tiên cùng Tả Huy không ra khỏi cửa. Tiền mối. Hắn thân nguyên bản ngay tại chính mình sân nhỏ bên trong luyện công, Lý Duệ liền tìm tới cửa. Hắn thân là bắt phẩm võ giả, cũng không tại An Ninh vệ bên trong đảm nhiệm thực tế chức vụ. Hoa Thanh Tông đệ tử trẻ tuổi phần lớn đều là như thế, đối bọn hắn tới nói, đến an ninh vệ càng nhiều là vì liệt luyện, chỉ có những cái kia đã vô vọng tấn thăng cấp tự mới có thể chuyên cầu an ninh vệ bên trong công danh. Tuy không chất vị, nhưng cũng đều phân đến đơn độc tòa nhà. Lý Duệ, Hàn tiểu huynh đệ, nhưng có thời gian. Hàn thấm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, "Có, có. Nau chỉ là có thời gian, hắn hiện tại thế nhưng là bỏ lớn thời gian bị hoang phế. Võ giả lại không thể 12 canh giờ đều đang luyện công, như thế sẽ chỉ đem người cho lụy phế. Bình thường mà nói, 3 4 canh giờ đã đầy đủ. Nhưng những lúc khác đâu?" Trước kia đều là dùng để ra ngoài làm nhiệm vụ, thu hoạch càng nhiều tư nguyên, hiện tại, nham trán, coi như Lý Duệ không tìm đến hắn, hắn đều muốn đi tìm Lý Duệ. Thật sự quá nhàn. Lý Duệ, còn muốn làm phiền Hàn Tiểu huynh đệ đem mấy người khác đều triệu tập đến, tiếp vào nhiệm vụ, để chúng ta ra ngoài tuần tra. Tốt. Hàn Thẩm hai mắt sáng lên, chỉ cần làm nhiệm vụ, liền có thể kiếm lấy quân công, mới có thể đổi lấy an ninh vệ bên trong tư nguyên. Hắn cũng không phải cái khác mấy cái phú nhị đại, không kiếm sống coi như thật muốn miệng ăn núi lở. Vẹn vẹn nửa cái giờ, Hàn Thẩm liền mang theo ba nam hai nữ đi vào Lý Duệ trước người. Gặp lại Mấy người so sánh lần thứ nhất lúc gặp mặt, rõ ràng tốt hơn nhiều, mặc dù nói với Lý Duệ không lên tôn kính, nhưng ít ra cũng không bại xích. Lý Duệ treo cười nhạt ý, "Chư vị, tiếp vào tướng quân mệnh lệnh, để chúng ta tại Thanh Hà thành bên trong tuần tra, lập tức lên đường đi." Hắn cũng không nhiều lời, quay người liền hướng phía bên ngoài trại lính đi đến. Ngay từ đầu chỉ có Hàn Thấm cùng Khương Nghiên đuổi theo, còn lại bốn cái Hoa Thanh Tông đệ tử lẫn nhau, cuối cùng vẫn là yên lặng đi theo. Lý Duệ đi ở đằng trước, khóe miệng có chút giơ lên. Thuần Hoa bước đầu tiên đã thành. Về phần tướng quân mệnh lệnh, Tào Uy sát thực hạ đạt qua gọi tuần thú tuần tra thanh hạ cùng khu quản hạt bên trong các đại tông môn mệnh lệnh, nhưng vậy cũng là một tháng trước sự tình. Lý Dụy hiện tại mới nói, dĩ nhiên không phải thật như thế chuyên nghiệp. Tiếp cận Khương Yên lấy cớ thôi. Hắn nhìn qua trong ý thức xương ngủ. Quả nhiên, xương ngủ lại từ màu đỏ biến thành gần như thuần trắng nhan sắc. Tin tức tốt, đêm đó chui vào An Ninh Vệ cao thủ không phải là đối thủ của Khương Lâm Tiên. Tin tức xấu, khả năng lớn là sông Lý Dụy tới. Lý Dụy trong lòng suy tư, La Minh Quang tông người, gần nhất hắn đắc tội, còn có năng lực xâm nhập An Ninh Vệ tựa hồ cũng chỉ có Minh Quang tông một nhà có thể làm được. Nhưng Minh Quang Tông cũng không phải đến rồi, như thế nào làm ra ban đêm xông vào quân doanh sự tình. Lý Duệ không chút biến sắc liếc một cái đi tại đội ngũ bên trên Khương Yên. Nhiều chế tạo một ít trùng đụng cơ hội. Trực tiếp đi tìm Khương Lâm Tiên tìm kiếm che chở đương nhiên không thể được, cho nên liền đường công thứ quốc, ở tại Khương Yên bên người cũng giống như vậy an toàn. Lý Duệ chắp tay sau lưng. Một đường mang theo đám người từ thành Đông đi đến thành Tây, sau đó lại từ thành Nam đi đến thành Bắc. Nơi này nghỉ chân một chút, nơi đó uống chút trà. Lấy mấy người thể lực, loại công việc này đương nhiên không tính mệt mỏi, thế nhưng là lãng phí thời gian nha. Hoa Thanh Tông nam đệ tử Tần Hoa cái thứ nhất nhịn không được, "Lý đại nhân, người đây là ý gì, chợt chúng ta chơi đâu?" Còn lại ba người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Cả ngày ngay tại thành bên trong tản bộ, việc này cùng giám sát giang hồ có quan hệ gì? Hàn Thần có chút nhíu mày. Hắn không nghĩ tới mình mấy cái này sư đệ sư muội tính tình như thế không tốt, nhanh như vậy liền không nhịn được. Vừa định thuyết phục, lại có chút do dự. Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ lý doệ làm như vậy, dụng ý lý doệ cười nhạt một tiếng, "Vừa đi, một bên nói, chỉ những thứ này các ngươi liền nhịn không được." Tần Hoa hừ lạnh, "Chúng ta là đến trả giang hồ yên ổn, cũng không phải cùng ngươi lão nhân này giải buồn." An bình Giang Hồ. Lý Duệ dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Tần Hoa mấy người, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi hôm nay thấy được thứ gì? Tần Hoa bị Lý Duệ hỏi lên như vậy, đầu tiên là sửng sợ, sau đó nói, không phải liền là ở trong thành đi dạo, còn có thể thấy cái gì? Lý Duệ lắc đầu. Một bộ trẻ con không thể dạy bộ dáng, thương trưởng lão để các ngươi đến chỗ của ta, sắp thực có đạo lý. Ngồi, lão đầu ta liền cùng các ngươi nói một chút. Lý Duệ tự mình tại ven đường tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống. Tần Hoa mấy người mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là vây quanh, mặc dù xung quanh còn có không ít tảng đá, nhưng đều lựa chọn đứng đấy. Lý Duệ cũng không khuyên giải, chỉ là nói tiếp, "Hôm nay, ta mang ngươi các ngươi hết thảy đi qua bà tông 7 môn 11 nhà tại Thanh Hà trụ sở, thân là thu thập tình báo dạ bất tu, các ngươi thế mà ngay cả loại này cơ bản nhất tình báo cũng không phát hiện. Chẳng lẽ lại muốn chờ tình báo tự mình đưa tới cửa? Vẫn là thật coi chúng ta là đến dạ phố." Làm qua gián điệp đều biết, sưu tập tình báo loại chuyện này còn lâu mới có được thoại bản nói đến như kia mơ hồ, đều là chuyện bình thường bên trong làm văn chương. Cái gì một mình chui vào địch nhân nội bộ, mở ra bảo khố đều là lựa gạt đứa trẻ. Bị Lý Duệ tiểu nói này Tần Hoa mấy người đều là nghẹn đỏ mặt, nhưng hết lần này tới lần khác cãi lại không được một điểm. Bởi vì bọn hắn cũng chỉ cố lấy đi đường, không có quan sát Lưu Tâm quan sát những đầu mối này. Hàn Thâm cùng Khương Nghiên thì là hai mắt tỏa sáng. Lý Duệ còn nói, Minh Quang Thông trước cửa thủ vệ từ 10 người biến thành 20 người, hẳn là có nhân vật trọng yếu muốn tới, lại hoặc là cái khác chuyện trọng yếu, cần quan tâm kỹ càng. Chiều ra trong vòng một canh giờ xuất nhập gần hơn 30 người, trong đó đại bộ phận là gia phó, có thể là muốn mở tiệc chiêu đãi người nào đó. Cửu Nhất môn trước treo đỏ, tạp phó môn chủ lại nạp một cô tiểu thiếp, hẳn là họ Cao. Lý Duệ chậm rãi mà nói. Nói đến Hoa Thanh Tông ấy người sửng sốt một chút đặc biệt là Tân Hoa, hắn trên đường đi đi theo Lý Duệ, chỉ cảm thấy tâm tình bực bội, vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như bình thường một đường, Lý Duệ thế mà quan sát được nhiều như vậy nhỏ xíu tin tức, còn có thể từng cái nhớ ho khó lượng. Tân Hoa khí thế mắt trần có thể thấy yếu rất nhiều. Thế nhưng là, thế nhưng là những này thành hạt vừng nát hạt thóc sự tình có thể có làm được cái gì? Lý Duệ vẫn là một bộ vạn sự không sợ hãi bộ dáng, cựu nhất môn môn chủ vốn là hắc đạo cự phách, cựu nhất môn tại thanh hà tay chân vẫn luôn không sạch sẽ, chúng ta đều có thể lôi kéo cao già, sau đó lại thông qua cao già thu mạch tình báo gối đầu gió nha, nhất là hữu dụng. Hàn Thẩm hít sâu một hơi đừng nhìn Lý Duệ nói đến hơi hận, nhưng cái này không chỉ cần phải kín đáo tâm tư, còn cần đối mỗi cái tông môn tình huống đều giải. Muốn đạt tới Lý Duệ loại trình độ này, vụng trộm cần phải hạ rất lớn công phu. Không tin ngươi thử một chút, một hơi đọc ra 800 người danh tự, khẳng định không có mấy người có thể làm được. Nhưng Lý Duệ lại có thể nhớ kỹ an ninh vệ khu quản hạt bên trong tất cả tông môn tình huống, hơn nữa còn không phải lướt qua liền thôi. Vãn gối thủ giáo. Hàn Thẩm đối Lý Duệ thật sâu bái. Lý Duệ đỡ dậy Hàn Thẩm, đối mấy người khác ha ha cười nói, đều làm một ít lão kinh nghiệm, muốn nghe liền nghe một chút không miễn ý nghe, cũng không sao. Từ lúc triển lộ chiêu này, Thần Hoa mấy người lập tức trở nên trung thực. Chư cái đó ra, Thương Nghiên vụng trộm dò xét hắn số lần cũng tăng lên gấp bội. Chỉ tiếp nhiệm vụ đã hoàn thành, Lý Duệ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn có thể làm được đây hết thảy, kỳ thật đều cảnh tại thường xuyên nhìn tạp tư, ngộ tính tốt, trí nhớ liền mạnh, vậy vậy hiểu được rất nhiều người khác sẽ không chú ý kỳ quái chi đặc điểm. Nói chung liền cùng tiền thế công khoa sinh thích tìm học sinh khối văn trò chuyện cơ học lượng tử đồng dạng. Có tin tức kém, cũng không liền là giảm chiều không gian đa kích. Chương 144. Ưng Long sơ hiện, hỗn độn khai thiên chương 144, ứng long sơ hiện, hỗn độn khai thiên. Huệ nha, nội viện. Một đạo hắc ảnh lướt qua. Cái gì? Ngươi muốn ta dẫn ra Khương Lâm Tiên cùng Tạ Uy? Tri huyện Trương Nhân Hỏa nhìn qua đột nhiên xâm nhập trong phòng của Hán Kỳ Thừa, cơn lực gáp chế phẫn nộ trong lòng. Ngay tại hôm nay, Tạ Uy mới nói với hắn, có người ban đêm xông vào an ninh vệ chỗ. Gọi quan phủ bên này cũng nhiều chú ý hắn vừa mới đem việc này đệ xuống tới, Kỳ Thừa liền chạy tới nói đêm qua cái kia gan to bằng trời ác đồ chính là mình, mà lại muốn hắn cũng cuốn vào trong đó. Ngô Xuân. Trương Nhân Hỏa trong lòng giận mắng, như Kỳ Thừa dạng này nuôi yêu người, Lại là tiền triều kỳ thị hoàng tộc hậu nhân, đại đa số thời gian đều trầm mê ở nuôi yêu, quá mức cố chấp. Ta cũng không phải Khương Lâm Tiên cùng Tả Huy Cha, hai người bọn họ là ta nói đi là đi. Trang Nhân Hỏa đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra, mà là nhẫn mại tĩnh tĩnh, "Kỳ lão, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chờ nhận được tin tức, định trước tiên nói cho lão nhân ra người." Nhà cái cùng Quỷ Minh giáo tiếp xúc rất sâu, cho nên hiểu được Quỷ Minh giáo thực lực xa so với nhìn qua càng thêm đáng sợ, mà lại đã sớm cột vào trên một cái thuyền, hắn không có khả năng cùng Kỳ thừa về mặt. "Cực kỳ tốt." Kỳ thừa hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng hiểu được việc này không đổi vàng được, muốn chỉ là trang nhân hóa một cái thái độ. Nhà cái? Nhà cái liền là quỷ minh giáo nuôi một con chó, hắn cảm thấy mình cái chủ nhân này đã rất cho chó mật muối. Gặp Kỳ Thừa quay người liền muốn rời đi, Trang Nhân Hóa hỏi, "Kỳ lão, trong giáo cao thủ nhiều như mây, sao không mời người tương trợ?" Kỳ Thừa hừ lạnh một tiếng, thanh hạ bị triều đình đè mắt tới, trong giáo pháp vương tới đây khẳng định sẽ tao ngộ ngu quốc cường giả chặt đánh, việc này chỉ có thể ngươi ta đến xử lý. Trang Nhân Hóa than nhẹ, "Nghe Kỳ lão là được." Dứt lời, Kỳ Thừa vừa tung người nhảy ra cửa sổ, biến mất tại trong đêm tối. Ừm. Tại sao lại biến sâu rồi? Ngay tại trong phòng tính toán Lý Duệ nhìn qua ý chí bên trong màu đỏ sương ngủ, có chút nhíu mày. Mặc dù gia tăng không coi là nhiều, nhưng vẫn là tăng. Chí ít ở tại An Ninh Vệ là an toàn. Lý Duệ đã xác định, cái kia rình mò mình người thực lực so Khương Lâm Tiên yếu nhược, cho nên chỉ cần thu hoạch được Khương Lâm Tiên chú ý, hắn liền là an toàn. Thật coi hôm qua hắn là muốn giáo dục Hoa Thành Tông mấy cái này tiểu bằng hữu. Sai, cũng là vì chờ Khương Yên nhìn. Chỉ cần Khương Yên cảm thấy hứng thú, nhà ai nữ nhi tối về. Phụ thân không muốn quan tâm một chút, tự nhiên mà vậy Lý Duệ giành tự liền sẽ tiến vào Khương Lâm Tiên trong đầu ấn tượng càng sâu, hắn liền càng an toàn. Cái này giống hai người đồng thời rơi vào trong nước, ngươi là sẽ trước cứu người xa lạ, vẫn là từng có vài lần duyên phận hãng xó một cái đạo lý. Lý Duệ gặp Sương Ngủ không còn biến hóa. Lúc này mới thu hồi tâm thần. Một tháng trôi qua, Lý Duệ đi ra ngoài số lần so dĩ vãng nhiều rất nhiều. Trên đường thường xuyên sẽ thấy thân ảnh của hắn đương nhiên. Từ khi một lần kia về sau, hắn cũng sẽ không mang theo năm sáu người đi ra ngoài, như thế thực sự quá chói mắt đại đa số thời điểm đều là một hai người. Sau đó hữu ý vô ý tăng nhiều cùng Khương Yên trung đụng cơ hội, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Xương mù màu đỏ lại dần dần trở thanh nhạt, cũng đại biểu cho nguy hiểm lại giảm xuống. Lý Duệ khoanh chân ngồi tại một phương trên bồ đoàn, quần đi tập niệm, ngưng tâm tĩnh khí, dòng đi tám mạch, khiến nuôi đan điền, khai thiên tích địa, tiên giới sơ hiện. 13 chu thiên, 14 chu thiên, 36 chu thiên, 37 chu thiên. Vốn nên nên dừng lại thổ khí, lần này lại phát sinh biến hóa, mãi cho đến 37 chu thiên, Lý Duệ vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Trong cơ thể gân mạch bị long khí cọ rửa, trở nên càng thêm thô lại cứng cỏi. Trái tim phing phing phing nhảy lên, huyết dịch tại trong gân mạch đi khắp, toàn thân trở nên nóng rực. 45 chu thiên, theo long khí đi khắp, cảm giác nóng rực dần dần biến mất, cuối cùng càng làm một trận thanh lương từ đan điền tuôn ra, toàn thân thư sướng. 58 chu thiên, Long khí dần dần phát sinh biến hóa, tại long thân bốn phía có chút hở ra, sau đó dần dần thành hình, hai bên trái phải đối xứng, nhìn phía phía dưới, lại là một đôi cánh. Cổ có nói, có vậy nói giao long, có cánh nói ứng long, có sừng nói cẩu long, không, có sừng nói ly long. Lý Dụy tụ khí mà thành lại là trong truyền thuyết vạn long chi tổ ứng long. 72 vòng Huyền thánh khí hóa thành những long giống như đế vương tuần thú đồng dạng, cuối cùng trở về đan điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy ứng long cũng không có như lúc trước như kia quay quanh tại hỗn độn viên cầu phía trên, lại một đầu hung hăng va chạm viên cầu. Oen. Lý Duệ chỉ cảm thấy bên tai một tiếng vang thật lớn nổ tung. Hỗn độn viên cầu rốt cục phát sinh biến hóa. Viên cầu một phân thành hai, một nửa nổi lên, một nửa chìm xuống, ở giữa lấy nhiều lần huyền thánh khí kết nối, mà ứng long liền bay lượn ở trên hạ hai cái rưỡi cầu ở giữa khu vực. Ứng long sơ hiện, khai thiên tích điện. Lý Duệ thấy cảnh này, mà lấy tâm tính của hắn đều cuồng hỉ không thôi. Dựa theo Long Du Cựu Tiêu Đồ bên trong ghi chép, một màn này chính là trong truyền thuyết Khai Thiên Tích Địa. Thượng cổ thiên địa chưa mở, một mảnh hỗn độn, sau có Ứng Long khai thiên, thanh khí tăng lên thành tiên, trọng khí chìm xuống làm minh, cho nên thiên địa sơ khai, người đời sau hồi ức ứng Ứng Long khai thiên tích địa chi thành tựu vĩ đại, sáng lập pháp này. Lý Duệ ngày ngày tẩu khí, cuối cùng gặp hiệu quả. Tu khí là Ứng Long, Ứng Long lại khai thiên tích địa. Hắn có thể nước chảy thành sông hoàn thành cái này lớn một sự tình, ngoại trừ tự thân ngày đêm không ngừng, càn mỗ chốt vẫn là Long Du Cựu Tiêu Đồ hỗn hợp hình rồng cùng tiến hành, lấy Ứng Long làm môi giới, lúc này mới có thể dễ dàng như vậy. Nếu không riêng lấy trước đó phi long tại tiên đồ, coi như thành hình, vậy cũng cũng không phải là cái này vạn long chi tổ. Cho dù nuôi ra khai thiên tích địa chi năng, cũng nhất định phải hao phí càng nhiều thời gian. Công pháp tầm quan trọng liền thể hiện ra đến. Chỉ bất quá đối đại đa số võ giả tới nói, công pháp đều là không được chọn. Rốt cuộc tốt công pháp vốn là hiếm thấy, có thể học thì học, ai cũng sẽ không so đo cùng bản thân không tính xứng đôi vấn đề. Cũng chỉ có những cái kia xuất sinh liền miệng ngậm kim môi người, mới có thể y theo tự thân điều kiện lựa chọn sử dụng thích hợp công pháp. Bất quá lý duyệt tại cơ sở này tiến thêm một bước, tự sáng tạo công pháp. Hoàn mỹ phù hợp Lý Duệ nhìn lấy mình trong đàn điển trắng lệ tráng cảnh. Hứng Long, khai thiên tích địa, khí tượng này cũng thực sự quá lớn. So sánh với hắn, những cái kia giang hà song hình, Nhật nguyệt song hình dạng lại đều lộ ra hồi hỏi. Bất quá Lý Duệ cùng không có cường vọng đến mình liền có thể cùng những cái kia sớm đã thành danh đại nhân vật đánh đồng. Khí tượng lớn cũng không đại biểu hắn song hình liền so người khác lợi hại. Nếu là lớn mà không mạnh, tại tiểu mà tinh trước mặt cũng là dễ dàng sụp đổ. Nói cho cùng, còn phải nhìn người thế nào. Thương Lâm Thiên bảy hình tất cả đều là kiếm, đơn thuần một chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng hắn có thể thất kiếm hợp nhất, như thường phép tới An Linh phủ nằm rệm bên trong, cao thủ không một người dám ngẩng đầu. Lý Duệ Đường phải đi còn rất dài, chập trung tâm tình rất nhanh bình phục. Bỏ đi áo ngoài, đắp chăn, đi ngủ. Hôm sau, sáng sớm Lý Duệ lại là tại đình viện bên trong luyện một bộ đao, dưỡng khí rất trong yếu, nhưng ngoại công cũng không thể coi thường. Luyện công buổi sáng vẫn rất có cần thiết. Luyện qua đao, an xong điểm tâm. Lý Duệ lúc này mới đeo hảo đao, đi ra cửa. Sau thời gian uống cạn tuần trà, hắn liền đến đến buôn hổ kỵ võ đài, khi hắn đi vào võ đài thời điểm, Hoa Thanh Tông mấy người đã ở trưởng trận chờ. Cái này, Như Tiểu Tháp đồng dạng đảm hổ đi tới, cười hắc hắc, Lý Lao Ca, quả nhiên vẫn là ngươi có bản lĩnh, có thể đem bọn giá hỏa này huấn luyện đến ngoan ngoãn. Hoa Thanh Tông tới không ít người. Ngoại trừ những cái kia đã mất đi đệ tử thân phận chấp sự bên ngoài, còn lại đệ tử gọi là một cái cao nạo, thường xuyên xem thường an ninh vệ tướng sĩ, đều là ngẩng đầu đi đường. Mặc dù An Nam trấn khẳng định là cao hơn Hoa Thanh Tông, có thể trừ tiết tổng binh cùng mấy cái phó tổng binh bên ngoài, thật đúng là không ai dám nói chính mình là An Nam trấn người. Bởi vì còn nhỏ hơn phân đến vệ, đến doanh, thậm chí là đến người Hoa Thanh Tông tại An Ninh phủ hết thảy cũng không đến 300 đệ tử, từng cái đều là tinh anh. Chỉ luận phổ thông đệ tử cùng An Ninh vệ phổ thông sĩ tốt, đương nhiên là Hoa Thanh Tông đệ tử càng lý kỳ, cá nhân thực lực cũng có thể mạnh. Cao ngạo liền không thể tránh được Đàm Hộ vẫn luôn đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng Khương Lâm Tiên là Hoa Thanh Tông trưởng lão, cho dù có người khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Không có nghĩ rằng những này dùng lỗ mũi nhìn người Hoa Thanh Tông đệ tử đối đầu Lý Dụy, từng cái rất là nhu thuận. Lý Dụy ôn nắng, ta là phụ mệnh lịch luyện, lời này về sau cũng không thể lại nói. Là, là. Đàm Hộ lơ đến, mở cái miệng dở cười. Lý Duệ không nhìn cái này ngốc to con, đi đến Hoa Thanh Tông mấy người trước người, cười nói: "Khương Cô Đường, Hàn Tiểu huynh đệ, hôm nay liền hai người các ngươi cùng ta đi ra ngoài tuần sát đi." "Được." Khương Yên cùng Hàn Thấm đáp đám người đối với cái này cũng không dị nghị. Lý Duệ đối Khương Yên thiên vị, thậm chí đều không còn che giấu, tần hoa mấy người nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có hâm mộ, một điểm đấu kỵ đều không có. Ai kêu Khương Yên có người cha tốt. Bọn hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đều hiểu được bọn hắn có thể đến buôn hộ kỵ luyện, tất cả đều là bởi Khương Yên phúc đã như vậy, kia Lý Duệ càng huynh hướng Khương Yên liền là chuyện đương nhiên. Lý Duệ rất lợi liền mang theo hai người già quân doanh đi trên đường. Khương Yên lúc này mới lên tiếng, "Tiềm bối." Lý Duệ vừa đi vừa nói, "Khương cô nương có việc." Khương Yên tựa hồ là đang suy nghĩ tìm từ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, "Tiềm bối, mệnh của ngươi thay đổi." Lý Duệ dừng bước lại, nhiều hứng thú nhìn qua Khương Yên, "Biến thành cái gì?" Khương Yên thân có mị mắt, có thể xem thấu người khác mị cách, liền từng nhìn ra Lý Duệ là Tiềm Long Vật Dụng chi mị cách. "Cả ngày khô khô." Khương Yên chân thành nói, "Tiềm Long Vật Dụng vốn là chỉ là tạm thời mị cách." Không có ai sẽ vẫn luôn là Tiềm Long, nhưng lý duệ mệnh cách này biến hóa tốc độ cũng quá nhanh, trực tiếp vượt qua Kiến Long tại điện, đến cả ngày khô khô chỉ mệnh cách. Cửu Tam, quân tử trung nhật khô khô, tịch kính sợ như lệ, không có lỗi gì. Lý Duệ trong lòng hiện ra câu nói này. Nói liền là quân tử làm cần cụ khắc khổ, đến ban đêm cũng muốn như lâm nguy cảnh, không thể thư giãn. Trước đó Tiềm Long vật dụng vẫn là tiết lụy, cơ hồ không người sẽ chú ý, nhưng khi triển lộ xuống đấu, cho càng nhiều người biết được về sau, nên càng thêm cẩn thận cần cụ, không ngừng tăng lên. Cũng không liền cùng Lý Duệ tình cảnh hiện tại giống nhau như lúc. Đa Tạ Khương cô nương đại điệm Khương Nghiên gặp Lý Duệ một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Cả ngày khô khô, chính là sắp nội chưa lên tới điểm, thiên tài dễ dàng nhất chết yếu. Bất quá xem Lý Duệ làm việc cùng tâm tính, tựa hồ là quá lo lắng, dạng này người nhất định có thể sống được rất dài, mặc dù Lý Duệ hiện tại liền đã đủ dài. Khương Nghiên trước đó tiến nghiệm dần dần dao động, lão, cũng có giả tốt. Chương 145. Cả ngày khô khô, Như Lâm nguy cảnh. Chương 145. Cả ngày khô khô, Như Lâm nguy cảnh đêm tối. Thanh Hà thành thổi lên cuốn phong, chẳng khuyết bị một mảnh mây đen che đậy, cả tòa thành bị bóng tối bao trùm. Nguyệt Hắc Phong cao giọng, chính là giết người lúc. Kỳ Thư nhìn qua ngoài cửa sổ thời tiết, phát ra một trận cười khằng khặc quái dị. Rốt cục, hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, chân chùi con mắt đẩy cửa ra. Hôm qua, Tả Uy tiếp vào An Nam trấn mệnh lệnh, tiến đến báo cáo công tác. Mệnh lệnh là thật. Kỳ Thư còn không có cái lớn bản sự có thể sai xử An Nam trấn tổng binh. Hôm nay, Thanh Hà thành Đông 30 dạm xuất hiện quỷ minh giáo cao thủ xích quỷ đồng tử thân ảnh, Khương Lâm tiên tử mình mang binh tiến đến truy sát. Cái này hiển nhiên liền là bút tích của hắn. Trang Nhân Hòa đem Tả Uy ly khai một chuyện nói cho hắn. Hắn liền vận dụng một điểm nhân mạch, để xích quỷ đồng tử lộ cái mặt đen thương lâm tiên dẫn suất án minh vệ, cấp cho hắn sáng tạo cơ hội ra tay. Kỳ Thư đẩy cửa phòng ra, cuốn phong thổi đến hắn áo bào đen lượn vũ, đỉnh lấy gió biến mất ở trong màn đêm. Án minh vệ, trong cuốn doanh, một đội binh sĩ cầm trong tay bó đuốc tại vệ sở bên trong tuần tra, bó đuốc tại trong cuốn phong đau khổ dãy rựa, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một sao ngọn lửa, ngay cả thấy vật cũng khó khăn. Tại không đang chú ý nơi hẻo lánh, một thân ảnh tại từng mặt tường viện ở giữa xuyên tới xuyên lui, binh lính tuần tra không có chút nào phát giác. Ông trời giúp ta. Kỳ Thư trong mắt lóe ra hư vấn, tản nhận ánh mắt Hắn một cái lục phẩm, chế né những binh lính tuần tra này quả thực quá nhẹ nhõm, không có Khương Lâm Tiên cùng Tả Huy, cái này quân doanh hắn liền là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho dù giống như Ninh Trung Thiên cao thủ như vậy, nhưng song phương đều là lục phẩm. Muốn ngăn lại hắn? Kia là nằm mơ. Nghĩ tới đây, kỳ trừa liền càng thêm tức giận. Nhất định phải đem kia bắt con quái thi vận đoạn, không, làm thành quý yêu. Quý yêu chương hảo tiềm lực to lớn, chỉ cần bị ngày qua ngày luân hóa, đoán chừng qua không được mấy năm liền có thể trở thành lục phẩm quý yêu, nhất định có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Thật không nghĩ đến mới vừa vận luyện hóa, liền bị người chém giết thật vất vả nỗ lực tâm huyết cho một mùi lửa. Nhanh, nhanh. Kỳ thư sát ý càng đậm. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng không có lãng phí vô ích. Cơ hồ mỗi cái ban đêm, đều sẽ tới An Ninh vệ phủ cận xem xét, tiến đương nhiên là không dám vào, nhưng tìm chỗ cao nhìn ra xa trong quân doanh tình huống vẫn là có thể làm được. Cho nên hắn đối quân doanh bên trong địa hình rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn liền đến đến một mảng lớn khu dân cư trước. Ngay ở chỗ này, lần trước hắn tới An Ninh vệ chỗ thời điểm, bị Khương Lâm tiên phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ sách trước ly khai. Cho nên phạm vi chỉ khóa chặt tại đây mảnh khu dân cư. Về phần vị trí cụ thể, còn cần một gian một gian điều tra mới được. Kỳ thừa vừa tung người, liên nhảy vào trong sân, cất đến dưới mái hiên. Hắn hai mắt có chút nheo lại, lột hai nhẹ nhàng gỗ, cách lớp kiến tường, cũng có thể nghe được trong phòng phát ra đều đều tiếng hít thở. Ngôi yêu người vốn là ngũ thức viễn siêu thường nhân. Giết. Kỳ thừa trong mắt lóe lên một đạo hàn mang đã cương lâm tiên không tại, vậy thì có một cái cản trực tiếp biện pháp, đó chính là một nhà một nhà giết, hắn cũng thuận tiện từ trên thi thể người ra tiên bảo khí tức. Ngay tại Kỳ thừa muốn động thủ lúc ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh lườm ngó trời. Kỳ Thừa bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cửa sân. Mà nó, thế mà chúng kế, trong bất tri bất giác, hắn vậy mà đã bị vây quanh. Ngoài viện vang lên linh trung thiên thanh âm, mẹ nó, thật là có người ăn gan hùm mật báo dám xông vào án linh vệ, lão tử hôm nay muốn sẽ ngươi. Kỳ Thừa trong lòng cảm giác nặng nề, da mặt không ngừng run rẩy. Linh trung thiên, mà lại hắn có thể cảm giác được, ngoại trừ linh trung thiên bên ngoài, còn có mấy cái cường hãn khí tức. Kỳ Thừa một tiếng thở nhỏ, trong mắt hung mang bắn ra bột vía. Hắn quả quyết tự bỏ phòng đối diện bên trong người động thủ, thả người hướng nhân số ít nhất tường viện lao đi, không có Khương Lâm Tiên cùng Tả Uy. Cấp ngươi bằng gì cả ta?" Kỳ Thừa tuy bị vây, nhưng trên mặt không thấy chút nào kinh hoàng, nhưng lại tại hắn hạ người bay lên, trong nháy mắt ở đầu tường trong nháy mắt một thanh lớn chừng ngón cái phi kiếm hóa thành ngân long kích xạ mà đến. "Pháp thử." Tiểu kiếm cơ hồ không có gần như trở ngại, trong nháy mắt liền đem kỳ thừa vai phải xuyên thủng. "Ngô!" Kỳ Thừa rên lên một tiếng, kinh liệt đau nhức để hắn dưới chân nhất thời bất ổn, rơi xuống về trong viện. Hắn dễ dàng rủa lấy đứng người lên, trong mắt đều là sợ hãi. Hắn không dám tin nhìn qua ở giữa không trung vẽ lên cái đường vòng cung tiểu phi kiếm, "Khương Lâm Tiên, làm sao có thể? Đã dám ra tay?" Hắn đương nhiên là làm đủ chuẩn bị. Hắn nhưng là tận mắt thấy Khương Lâm Tiên ra khỏi thành, sau đó lại cùng trong vòng hơn 10 dặm. Sắt Thực Bảo Ninh giữa bầu trời không có khả năng xuất hiện tại An Ninh Vệ, lúc này mới động thủ. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Chỉ nghe phịch một tiếng, cửa sân bị Ninh Trung Thiên thô bạo một cước đá văng. Hắn nhìn qua vai phải lộ ra bạch cốt âm u, không ngừng chảy máu kì thừa, cất tiếng cười to, "Khương đại nhân thủ đoạn, há lại như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể nghĩ." Kì thừa da mặt run run, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt người cái Khương Lâm Tiên, thế mà thật đã luyện thành Ngự Kiếm trăm dặm thủ đoạn." Đúng thế, Cương Lâm Tiên mặc dù đi, nhưng lại lưu lại một thanh kiếm. Trôi kiếm này cũng đủ để muốn hắn vậy. Kỳ Thừa một tiếng ngựa mặt lên trời chạy thật dài, thân thể chuyển một cái, trực tiếp hướng về trong viện phòng ốc đến tới. Giết người an ninh vệ mấy người, lão tử cũng không tính tầm thủ tiện. Kỳ Thừa đã minh bạch, tối nay là không đi ra ngoài được. Nhưng cái kia cầm tiên bảo, giết Trương Hào người chưa tìm tới, hắn vẫn nộ trong lòng khó tiêu. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Rút quát liền giết trong phòng người. Như đúng lúc là người kia, liền mau kiếm, không phải, cũng cùng lỗ. Linh Trung Tiên xem xét, lập tức nổi giận, lão thất phu Hắn đang muốn động thủ, xoay quanh giữa không trung tiểu phi kiếm tốc độ nhanh hơn hắn. Vèo một tiếng, trong nháy mắt, liền đến đến kỳ cửa sau lưng. Kỵ Thư chỉ cảm thấy cái hốt truyền đến một trận tê dại, ý thức trong nháy mắt tiêu tán, thân thể vô lực tê liệt ngã xuống tại dưới tường. Lúc thì đỏ trắng đổ vật tiện một tường. Một chỗ khác, Lý Trạch. Lý Duệ gian phòng bên trong không có mưa hay, trong nhà mặt khác hai cái gian phòng cũng không có người. Hắn sớm liền chui tiến ám đạo. Dương Dung cùng Vương Triều thì bị hắn tìm cái lý do kém đi thanh hạ phân đả cựu trạch. Ùng. Hẳn là chết rồi. Lý Duệ nhìn qua ý thức chôn sâu xương mù đã tử vừa rồi huyết hồng lần nữa khôi phục đến màu trắng, hơn nữa còn là cơ hồ thuần trắng màu trắng. Không sai. Hôm nay hết thảy liền là hắnưu kế tỉ mỉ cái bẫy. Từ lúc Duệ Nhãn thức tỉnh, phát hiện nguy hiểm về sau, hắn liền đã đang tính toán đã hắn giết không chết, vậy thì tìm có thể giết chết người để giết. Triều Đình liền điểm ấy tốt, cao thủ đủ nhiều. Nếu là cái này một ưu thế đều không tốt tốt lợi dụng, hắn cái này quan liền xem như chẳng làm. Thật coi hắn cả ngày mang theo Khương Yên ra ngoài tản bộ là vì đồ bộ luyện, lại hoặc là hoàn thành nhiệm vụ. Đều không phải Hắn là tại thông qua tuệ nhãn khóa chặt nguy hiểm phạm vi mang tần hoa mấy người thời điểm, hắn liền sẽ lựa chọn một chút đường quen thuộc tiến, nhưng mang cương yên thời điểm, hắn liền sẽ cố ý nhiều ở trong thành đi một chút ngày thường rất ít đi địa phương. Sau đó lại thông qua sương mù biến hóa từng bước thu nhỏ phạm vi. Cuối cùng xác định nguy hiểm căn nguyên liền là mới trong thành một gian không trạch. Hắn đã sớm trong bóng tối điều trải qua không trạch tình huống. Xem xét mới phát hiện, tòa nhà này sớm liền bị một cái nơi khác thương nhân mua xuống, sau đó lâu dài bỏ trống. Nhưng tuệ nhãn không làm được giả. Lý duệ rất nhanh liền có suy đoán. Loại này mượn danh nghĩa người khác về sau đặt mua phong ốc làm cứ điểm tạm thời thủ đoạn, hắn thấy thực sự không tính ly kỳ. Xác định phương vị, hắn lúc này mới thông qua đề điểm thư nghiền, vô ý bên trong tiết lộ ra tin tức của người này. Cục này ngay tại không có hắn tham dự tình huống dưới tự hành thôi động bắt đầu. Ngoại trừ linh trung thiên số ít mấy người bên ngoài, không người biết được kế hoạch này. Cho nên mảnh này khu dân cư người đều là không có chút nào chuẩn bị, Lý Dụệ ngoại trừ, ngay cả Khương Lâm Tiên đều mặc kệ, hắn một cái nho nhỏ tuần thú càng không khả năng từng nhà đi nhắc nhở. Mặc dù Khương Lâm Tiên có năm chắc, nhưng Lý Dụệ cũng không muốn dùng mệnh đi cược. Lúc này mới sớm liền chui tiến ám đạo, phong hiểm để đồng sự gánh chịu, từ đạo hưu bất tử bản đạo nha. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ vẫn là như thường ngày đồng dạng, coi như sự tình gì đều không có phát sinh, đầu tiên là tại trong đình viện luyện một lần đao. Dương Dũng cùng Vương Chiếu không tại, hắn liền tự mình hạ một bát hành thái mặt, còn nằm hai cái trứng lăn xong, lúc này mới như thường ngày đồng dạng đi ra cửa. Vừa ra cửa, liền nghe được trên đường lui tới sĩ tốt chính thảo luận chuyện tối ngày hôm qua. Các ngươi nghe nói không, đêm qua có người xâm nhập chúng ta vệ sở, muốn hành hung, còn tốt bị linh thủ bị phát hiện, đem nó tại chỗ chấm giết. Gan to bằng trời, là ai cũng không sợ liên hội tiểu tộc. Nghe nói là Quỷ Minh giáo yêu nhân. Mấy người đối thoại tất cả đều rơi vào lý duyệt trong hay. Quỷ Minh giáo? Lý Duyệt có chút nhíu mày. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ai muốn đối an linh vệ đi trả thù sự tình, rốt cuộc can linh vệ cửu ra quá nhiều, chưa chừng liền có người bị buộc tức giận, lại không nghĩ đến lại là Quỷ Minh giáo. Chết liên tốt. Thông qua những minh lĩnh này ở miệng bên trong, Lý Duyệt đã hoàn nguyên cái 78 phần. Can bản không sách Khương Lâm Tiên, hẳn là Khương Lâm Tiên cùng Ninh Trung Tiên đã sớm thương lượng xong. Về phần vì sao làm như thế đại khái là vì dẫn xà suất động. Một lát sau, Lý Duệ liền đến đến võ đài, đàn hổ mang theo lương hạ bọn người đang huấn luyện. Hàng thăm mấy người vây tại một chỗ nói gì đó, không thấy Khương Yên thân ảnh. Lý Duệ mơ hồ có thể nghe được bên qua, Quỷ Minh giáo loại hình chữ. Không cần nghĩ, khẳng định là đang nghị luận đem qua Quỷ Minh giáo sự tình đến gần. Nghe nói người kia trước đó liền chui vào qua vệ sở, lúc ấy bị Khương trưởng lao trấn nhiếp giúp đi, kết quả gan to bằng trời, thế mà còn tắc tâm mất tử, bị Ninh đại nhân xét trước thấy rõ, bố trí thiên la địa võng, lúc này mới đem hắn chu sát. Ninh đại nhân thật bản lãnh, ngăn địch tại trước, sát thực lợi hại. Mấy người đều mở miệng lại bình Người ở bên ngoài nhìn đến, công lao đều tính tại Ninh Trung Thiên trên người một người. Thật tình không biết, bọn hắn cái này một tháng đi theo Lý Duệ bốn phía đi khắp, kỳ thật mới là lần này vây rết mưu chốt. Chỉ là Lý Duệ làm được gần hết. Cho dù là mấy cái này, người tham dự đều là toàn vẹn không biết, chỉ cho là không liên quan đến mình. Lý Duệ ho nhẹ một tiếng, đêm qua có đặc nhân xâm nhập vệ sở, chính là náo động thời điểm, hứa các ngươi 10 ngày nghỉ, liền tạm thời về nhà tự mình tu luyện đi. Được. Mấy người trong lòng ấm áp. Cái này Lý Tiền bối người thật là quái tốt liệt. Nhưng mà sự thật tình huống là Tiềm ẩn uy hiếp đều đã chết, nên lịch luyện cũng hủy luyện, Lý Duệ đương nhiên không thời gian tiếp tục cùng những này phú nhị đại tiếp tục hao tổn. Hắn là thật bại bội nhiều việc. Chương 146, ân tình khó trả nhất. Chương 146, ân tình khó trả nhất. Huệ Nha, Trang Nhân Hỏa một người ngồi tại trong phòng, không nói một lời, chỉ có trên trán phổng lên gân xanh cho thấy hắn cũng không có mặt ngoài nhìn qua như này bình tĩnh. Phế vật, phế vật. Trong lòng hắn liên tục giận mắng. Sáng nay, hắn liền tiếp vào An Minh vệ tin tức truyền đến, kỳ thừa bị Ninh Trung Thiên chém giết. Tin tức tốt, hắn còn không có bại lộ. Tin tức xấu, kỳ thừa chính là kỳ thị hoàn tộc, việc này chắc chắn sẽ không liền như này kết thúc. Nhất định phải nhanh đem manh mối tất cả đều chặn trừ. Trương Nhân Hỏa đã không lo được Quỷ Minh giáo sẽ như thế nào, hắn hiện tại cần phải làm là đem mình từ trong chuyện này bỏ đến sạch sẽ. Bằng không hắn cùng nhà cái nhất định phải bị tru cửu tộc, không, thập tộc. Trương Nhân Hỏa chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Lão Lý, ngươi nghe nói không, mới thành một gian tòa nhà hỏa hoạn, đốt đi một đêm, cuối cùng chỉ còn lại một ít đồ nát thế lương, may mắn là cái không tòa nhà, không người ở. Dương Dũng lúc ăn cơm nói lên sáng nay nghe được sự tình, không trách. Lý Duệ gấp thức ăn đuốm một trận, tỉ mỉ hỏi một chút, chính là cái kia Quỷ Minh giáo yêu nhân trước đó ẩn thân địa phương. Nhìn đến sự tình không đơn giản, có người sợ bại lộ, sách trước động thủ muốn hủy diệt chứng cứ. Lý Duệ trầm ngĩ. Bất quá hắn nhưng không có cái gì sách trước một bước bắt được người giật dây tâm tư. Quỷ Minh giáo cái kia yêu nhân chết rồi, xương mù đã khôi phục lại gần như thuần trắng nhan sắc. Nói cách khác, người giật dây mục tiêu cũng không phải là hắn, thậm chí cũng không biết hắn tồn tại, kia cũng không cần phải sách trước bại lộ chính mình. Lập công là tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu. Quỷ Minh giáo lại không phải người ngu, làm được quá nhiều Sớm muộn sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, đến lúc đó lại nghĩ điệu thấp liền không khả năng. Có chừng có mực là môn học vấn. Cơm nước sóng sôi. Lý Dụệ cũng không có gấp trở về phòng luyện công, mà là lại cùng Dương Dũng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Dương Dũng từ lúc tới An Ninh về chỗ, liền càng thêm thích ra ngoài tản bộ, tại quán trà một bên, phố bán cháo trước cùng trước đây quen biết người kéo kéo về nhà. Người đã già, đều là dạng này. Trước kia đối đạo cho phá sự khịt mũi coi thường, hiện tại từng câu từng chữ phân tích đại đa số đều là một ít vi vặn. Nhưng Lý Dụệ vẫn có thể từ trong đó nghe được một chút tin tức hữu dụng. Dương Dũng thu hoạch được tin tức con đường mặc dù cấp thấp, nhưng cũng không đại biểu vô dụng. Tương phản, Lý Duệ mặc dù bây giờ địa vị biến cao, thu hoạch tin tức đường tắt càng nhiều, nhưng cũng bởi vậy không cách nào lại tiếp xúc đến trong phố xã tin tức. Nói chuyện phía bên trong, vừa vặn có thể bổ túc hắn cái này một khối không đủ. Thúy Hoa ngươi còn nhớ chứ? Liên lai trước kia tại thành Nam bán đấu hoa cái kia. Lý Duệ bị Dương Dũng một nhắc nhở như vậy mới dần mình, thế nào? Dương Dũng, nghe nói bị một cái nhà giàu lão gia coi trọng, thế mà bị nạp làm tiểu tiếp. Lý Duệ nghiêm túc tính một cái, không tính không biết, tính toán dần mình, Thúy Hoa đều đã 45. Cái này cũng còn có thể bị coi trọng, cũng không phải. Dương Dung cũng là một mặt giận mình. Cái này đều không phải người đẹp hết thời vấn đề, kẻ có tiền khẩu vị quả nhiên là cùng người thường khác biệt. Hẳn là công phu lợi hại. Ừm, có khả năng. Hai lão đầu tảng đâu? Vương Chiếu cảm thấy mình một độc thân tiểu họa tử không thích hợp tiếp tục trò chuyện sâu dưới, liền chuẩn bị mượn dựa chén tiến vào nhà bếp, lại bị Lý Duệ gọi lại, "Tiểu Chiếu, ngươi bây giờ cũng có 20 đi." "Sư phụ, sang năm ta liền 20." Lý Duệ nhẹ gật đầu, "Ừm, tuổi là không nhỏ." Bị Lý Duệ tiểu nói này, Vương Chiếu trong lòng đột nhiên siết chặt, sư phụ đây là chê ta lớn tuổi, muốn đem ta đuổi đi ra. Tại lý trách thời gian, là hắn đợi này ở tối thư thái thời điểm, hắn đánh trong đấy lòng không nguyện ý ly khai. Lý Duệ nói, trưởng thành cũng nên tìm nàng dâu, ngươi nếu là nhìn chúng nhà ai khuyên nữ, cùng ta nói chính là, người bản thân, cùng phụ mẫu quan hệ cũng liền đứt mất, nếu như ta là ngươi sư phụ, việc này vẫn là phải làm. Cưới vợ. Vương Chiếu đằng một chút nhạy dựng lên. Ta. Lý Duệ cười mắng, nói nhảm, trong sân nhỏ này liền ngươi một cái hậu sinh, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta hay là lão dương? Vương Triều lập tức đỏ mặt, "Sư phụ, ta." Nhưng là trong lòng ấm áp, sư phụ thế mà ngay cả kết hôn sự tình đều thay hắn suy nghĩ, đây là hắn chưa từng dám xa xỉ nghĩ sự tình. Nguyên vọng của hắn rất đơn giản, liền là con sống có miếng ăn, không cần nhẫn cơ chịu đói. Những này từ khi theo Lý Duệ về sau đều từng cái thực hiện, liền một lòng nghĩ nhất định phải hầu hạ tốt sư phụ. Mình cũng biết không phải là luyện võ tài năng, thử qua không cái tiêu mệnh, liền an phận thủ thường làm chút đủ khả năng việc khổ cực. Lý Duệ khoát tay áo, "Tốt, nhưng là phải nhớ kỹ, người trẻ tuổi muốn khắc chế, nhưng chớ có." Hắn không có tiếp tục nói đi xuống. Vương Triều hẳn là hiểu. Nói chuyện tiễm sông thiên, sắc trời cũng triệt để tối đen. Lý Duệ về đến phòng. Lại là thổ khí. Từ lúc có thể một hơi đi 72 đại chu thiên về sau, dưỡng khí tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn gấp đôi không thôi, hiệu suất gia tăng thật lớn. Luyện qua công, Lý Duệ lúc này mới an tâm nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Duệ ăn điểm tầm, chắp tay sau lưng tản bộ đến buôn hồ kỵ. Lý Lão Ca. Đàm Hộ xem xét Lý Duệ tới, tiểu tháp đồng dạng thân thể chạy nhanh, giẫm mặt đất thùng thùng rung động. Thoại bản bên trong hồ tướng nói chung liền là Đàm Hộ dạng này. Đàm lão đệ. Lý Duệ ha ha cười. Trải qua qua một đoạn thời gian ở chung, hắn phát hiện đạm hổ người này kỳ thật không có nhìn qua như này lỗ mãng, nhưng thật ra là can đảm cẩn trọng. Nếu không trước đó chọc nhiều như vậy tông môn, sớm đã bị người treo lên đánh đạm hổ hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, Lý La Ca, lúc nào lại cho huynh đệ chúng ta mấy cái biểu hiện ra 36 kế. Lý Duệ bị tức giời, bình an là phúc, hiện tại thanh hà nước là càng ngày càng sâu, cẩn thận bị chết đuối. Từ lúc hắn lần trước nói cái ám độ chẩn thương về sau đạm hổ liền chắc chắn Lý Duệ hiểu binh pháp. Biết cái gì binh pháp? Lý Duệ kiếp trước cũng chính là nhìn tiểu tuyết lúc sau được chứng kiến mấy cái danh tử, 36 kế đều số không được đầy đủ chỉ bất quá chỉ là tùy tiện viện mấy cái cố sự, liền đem Đàm Hộ nghe nhiệt huyết sôi trào. Cái gì Tây Sở Bá Vương đập nồi gì viễn? Cái gì binh tiên điểm binh càng nhiều càng tốt? Cái gì nho sinh ngồi thành không, một khúc dọa lùi 10 vạn binh Đàm Hộ một cái đại lão thổ, lại là binh nghiệp xuất thân, nơi nào nghe qua những này, cũng không liền cả ngày lôi kéo Lý Duệ hiểu rõ binh pháp. Kia là muốn học binh pháp sao? Rõ ràng chính là muốn nghe cố sự. Về phần đem những cái kia cố sự ứng dụng tại hành động thực tế bên trong, Lý Duệ thế tất yếu bỏ đi Đàm Hộ loại này đáng sợ ý nghĩ. Những lời mưu kế nghe vào làm người vô ăn lấy làm kỳ, nhưng đều là sau cùng thủ đoạn. Thiện chiến người không hiển hách chi công, thiện thầy thuốc không huy hoàng chi danh. Chiến tại chưa chiến, đây mới là cảnh giới tối cao. Thật sự cho rằng ai cũng họ hàn, có thể nhiều lần đều tuyệt cảnh phùng sinh. Người có thể thắng rất nhiều lần, nhưng chỉ cần thua một lần, liền là vạn kiếp bất phục. Đàm lão đệ, ngươi liền rất lợi bình, về sau có rất nhiều cơ hội. Nha. Đàm Hổ ồm ồm lên tiếng, nếu là nhớ không lầm, đây đã là lý dược đối với hắn hứa hẹn thứ 45 lần. Lý Lao ca xác nhận sẽ không gạt người a. Trong lòng hắn nghĩ như vậy Đàm Hổ tập niệm đến nhanh, đi cũng nhanh. Quay người liền đem chuyện này quên sạch sành sanh, đối lương hà hét lớn một tiếng một tiếng. Đám các con đã đều đến đông đủ, vậy liền cho lão tử vào chỗ chất luyện. Nhìn qua Đàm Hộ sinh long hoạt hộ bộ dáng, mấy người hai chân phát run, bọn hắn là thật gánh không được. Lý Duệ nhìn qua đầu nhập huấn luyện bên trong Đàm Hộ, trong lòng âm thầm gật đầu. Cũng khó trách Linh Trung Thiên coi trọng như thế Đàm Hộ, phạm vào nhiều như vậy sai đều vẫn là chết bảo vệ Đàm Hộ người này có một viên tấm lòng son, cùng trời sinh kim cương thể phách cực kỳ phù hợp, làm việc căn bản không tổn tại nhăm nhó, ý niệm thông suốt. Nguyên nhân chính là như thế, tiến giai mới có thể nhanh như vậy. Ngay tại Lý Duệ quan sát mấy người kết trận lúc một thân ảnh xuất hiện tại hội buôn kỵ trên giáo trưởng. Khương Cố Nương Lý Duệ vừa nghiêng đầu, liền thấy Khương Yên một thân một mình đi vào võ đài, hắn mở miệng nói: "Khương cô nương, hôm qua ngươi tương lai, cho nên cũng không muốn nói với ngươi, nghỉ 10 ngày, đảng sao đều không cần tới." Trước đó cùng Khương Yên tiếp cận, đó là vì tiêu trừ nguy hiểm. Hiện tại nguy hiểm tiêu trừ, tự nhiên không có tận lực tới gần tất yếu. Khương Yên lắc đầu: "Tiền bối, ta hôm nay đến đây cũng không phải là việc này." Lý Duệ kinh ngạc, Khương cô nương còn có chuyện khác. "Phụ thân ta có lệnh, mệnh hổ buôn kỵ tiến về Thanh Phong Sơn trang tuần sát, để chúng ta cũng cùng nhau tùy hành." Khương Yên mím môi nói: "Buôn hổ kỵ làm dạ bất thu danh sách một chi." ra ngoài tuần sát là lại chuyện quá bình thường. An Ninh vệ muốn giám sát lại không chỉ là Thanh Hà thành bên trong thế lực, mà là khu quản Hà Tam An Ninh phủ cùng sùng pei mấy trăm giảnh phần vi. Trong này nhưng có rất nhiều tông môn. Nếu không phải đám hổ trước đó thông cái số lớn, Lý Duệ vội vàng cho bơi cái mông, đã sớm ra ngoài dò xét. Nhưng Khương Yên cực kỳ hoang mang. Cũng không phải là hoang mang nhiệm vụ bản thân, mà là phụ thân vì sao vượt qua Ninh Trung Tiên, trực tiếp để Khương Yên đến nói cho Lý Duệ. Cái này không hợp lý. Nàng rất rõ ràng cha mình phong cách hành sự, đương nhiên làm việc không bám vào một khuôn mẫu, nhưng kỳ thật cực thủ quy củ. Lý Duệ có chút nheo mắt lại, Nếu là Khương đại nhân mệnh lệnh, buôn hộ kỷ định toàn lực ứng phó, đợi ta cùng Đàm Bạch hộ thương lượng về sau liền xuất phát, Khương cô nương cảm thấy thế nào? Khương Yên bật đầu, chúng ta là đi theo lịch luyện, hết thảy đều nghe tiền bối an bài. Nhìn qua Khương Yên bóng lưng rời đi, Lý Duệ trong lòng thâm nhẹ. Ân tình khó trả nhất, thiếu ai tỉnh? Đương nhiên là Khương Lâm Tiên tỉnh. Hắn mượn đao giết người, mượn đao là Khương Yên, Khương Lâm Tiên đương nhiên sẽ không cảm thấy nhà mình nữa nhi không đúng, nhưng chân chính mượn đao Lý Duệ khẳng định là bị Khương Lâm Tiên cho ghi lại. Khương Lâm Tiên không ghét hắn mượn mình chi lực giết chết Quỷ Minh giáo kia yêu nhân, bởi vì hắn vốn sẽ phải giết Nhưng một việc quy một việc, giết người về giết người. Lý Dụy lại một lần nữa lợi dụng Thương Nghiên, cái này theo Khương Lâm Tiên liền là thiếu hắn một cái tình. Vậy cái này phần tình muốn làm sao trả? Đương nhiên là đem An Ninh vệ sự tình làm. Trừ cái đó ra, Khương Lâm Tiên cố ý để Khương Nghiên đến tự mình nói cho Lý Dụy, chính là muốn để Lý Dụy nhiều ma luyện Khương Nghiên, thẳng đến Khương Nghiên phát hiện nàng bị người bắn, còn giúp người liếm tiền. Có đôi khi hai người đối thoại căn bản không cần ngôn ngữ, chỉ cần hiểu quy củ là được. Khương Nghiên chỉ sợ hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Lý Dụy ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trói mắt năm gác. Lão già ta thật đúng là khổ cực bệnh, đi thì đi a. Ai bảo hắn được chỗ tốt. Có ít người liền là cho dù không cần ra tay, đứng ở nơi đó đều là một loại vô hình che chở, từ Tuệ Nhãn xương mù liền có thể rõ ràng cảm giác được. Lại càng không cần phải nói lần này còn độc thủ. Lý Duệ sống nhiều năm như vậy, có cái lý nhi vẫn luôn nhận. Thiếu ân tình, vậy thì nhất định phải phải trả. Chương 147. Lão giang hồ đi giang hồ. Chương 147. Lão giang hồ đi giang hồ. Ngày mùa hè nắng gắt, thủy liêu gió mát. Thiếu niên thiếu nữ chơi đùa âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Tất một phái tươi đẹp cảnh tượng. Người thiếu niên nha Lý Duệ cưỡi ngựa đi ở đằng trước, nghe bên tai tiếng cười, khẽ lắc đầu. Thật nhau nhau. Đàm Hộ liếc qua sau lưng mấy cái hoa thanh tông thiếu nam tiểu nữ, lẩm bẩm một tiếng. Lý Duệ cười cười, "Đàm lão đệ, ngươi nếu là 16, 17 tuổi, cũng rằng này." Đàm Hộ ồ ồ nói, "Lão tử 16, 17 tuổi thời điểm đều đem Bắc Nguyên Man tử đầu chặt đi xuống làm cầu để đá." Lý Duệ cảm thấy mình liền không nên xách cái này, gốc gạ Đàm Hộ kinh lịch cùng đại đa số thiếu niên đều rất khác nhau, những này hoa thanh tông thiếu nam thiếu nữ cơ hồ đều là đại gia tộc xuất thân, lại là thiên chi kiêu tử, kinh lịch liền chỉ biết càng đơn thuần. Nhanh đến Lý Duệ nhìn qua bị Tây Liễu thấp thoáng quan đạo, hắn mặc dù chưa hề đi qua Thanh Phong Sơn Trang, nhưng an ninh vệ khờ vũ khí bên trong có một tấm bản đồ, người bình thường không nhìn thấy, nhưng quản lương có thể. Hắn nhưng là đem nó coi như chân bảo, ngày ngày quan sát. An ninh vệ khu quản hạt địa hình sớm đã bị hắn ghi ở trong lòng, trong đó đương nhiên bao quát Thanh Phong Sơn Trang. Lạc Đường, không tồn tại, kia là người trẻ tuổi thường làm sự tỉnh, người già đi ra ngoài đều là mang trao đồ. Lại đi mười dặm, liền đến an ninh phủ thành địa giới, Thanh Phong Sơn Trang ngay tại an ninh thành lấy Đông 30 dặm thùng lũng bên trong, Sơn Trang sơn trang đương nhiên là ở trên núi. Thanh Phong Sơn Trang làm an linh phủ thế lực trước 10 tông môn, thực lực từ không cần nhiều lời đương nhiên, so với Hoa Thanh Tông vậy vẫn là kém quá nhiều, đây chính là mát điểm cùng 99 điểm khác biệt. Thanh Phong Sơn Trang sắp xếp thứ 10, kia là chỉ có thể thứ 10, thứ 9 đều không được, nhưng Hoa Thanh Tông là thứ nhất, đó là bởi vì tối cao cũng chỉ có thể là thứ nhất đơn thuần thực lực, so với Vân Châu một chút đại tông, Hoa Thanh Tông cũng là không thua bao nhiêu. Lý Duệ một đoàn người lần này đi Thanh Phong Sơn Trang, liền là thông lệ tu sát, phiên dịch tới, liền là đi công tác. Việc này ai cũng hiểu, liền là chi phí trung du lịch, bọn hắn vừa ra tới đại biểu chính là An Ninh vị thậm chí là an năm trẩn, Thanh Phong Sơn Trang đương nhiên là hảo hảo còn đãi. Bằng không bọn hắn tại báo cáo bên trong nói một ít Thanh Phong Sơn Trang nói xấu, Thanh Phong Sơn Trang nhất định là không chịu được nổi. Bất quá Lý Duệ đến Thanh Phong Sơn Trang, trả nhân tình là một mặt, mục đích thực sự nhưng thật ra là chênh ai. Hắn ngắm nhìn nhan sắc trở thành nhạt sương mù. Quả nhiên, khoảng cách Thanh Hà càng xa, sương mù nhan sắc liền trở nên càng nhạt. Mặc dù vẫn là đỏ nhạt, nhưng so Thanh Hà muốn tốt không biết. Ủy Minh giáo yêu nhân bỏ mình về sau, sắc thực biến thành thuần trắng một thời gian, nhưng sau đó lại dần dần biến thành màu đỏ. Nói cách khác nguy hiểm không nhằm vào Lý Duệ nhưng đối toàn bộ an ninh vệ đều là uy hiếp. Lý Duệ từ trước đến nay lo liệu lấy quân tử không lập nguy tưởng lý niệm, lúc này mới đáp ứng chuyện xuôi xẻo này. Hắn suy đoán Khương Lâm Tiên cũng hẳn là cấp ý định này. Nơi này khoảng cách Hoa Thanh Tông rất gần, an toàn nhất. Nghe không? Mấy cái Hoa Thanh Tông thiếu nam thiếu nữ đều đã đang thảo luận về Hoa Thanh Tông sự tình. Chỉ cần cùng Lý Tiền Bối nói một tiếng, trở về khẳng định không là vấn đề. Chính là, Lý Tiền Bối thông tình đạt lý, khẳng định sẽ đáp ứng. Liễu Diễu hạ giọng nói. Lý Duệ khẽ miệng có chút dương lên, mấy người tiếng nói đã rất thấp, nhưng từ khi nuôi ra huyền thành khí về sau, Hắn ngũ thức là càng ngày càng linh mẫn, đối thoại bị hắn nghe cái rõ rõ ràng ràng. Hắn đương nhiên không có không tha lý do, cũng không phải cay nghiệt ác độc cấp trên. Thả hai ngày nghỉ mà thôi. Thu hồi những này hoa thanh tông đệ tử một không về hắn quản, hai không bắt hắn tiền, không có không tha đạo lý. 73 người, cái này điểm tâm ngực vẫn là phải có. Cứ ước chừng một cái giờ. Tới gần An Minh hành, trên quan đạo người lui tới dần dần nhiều hơn đám hộ dục ngựa cùng Lý Duệ song hành, hắn chợt chợt nói, Lý La Ca, cái này phụ thành người liền là không giống, đều là cầm lô mũi nhìn người. Cũng không phải Một chút an ninh thành bản địa tương đối, nhìn lên bọn hắn cũng không phải là người địa phương, đều ngóc đầu lên. Mặc dù Đàm Hổ cũng nghĩ không thông mình làm sao lại lớn lên giống người bên ngoài, lại có một đội thương đội vượt qua bọn hắn một nắm, vẫn là quen thuộc lô núi làm hổ là cái gì tính tình. Kia là từ phía Bắc biên quân rết ra tới bọn nhân, đâu chịu nổi loại này khí. Hắn không chút khách khí rút đao ra, gào một tiếng họng, an ninh vệ làm việc, người không liên quan né tránh. Lời này vừa nói ra, trước đó còn kiệt ngã bất tuần mọi người nhất thời trở nên nhu thuận bắt đầu, từng cái én ngại tránh ra. An Nam quân thiết lập an ninh vệ sự tình. An ninh phủ không ai không biết, nghe xong là an ninh vệ người, nơi nào còn dám đắc tội. Không ít thương đội càng là trực tiếp dừng lại, chờ lấy Lý Duệ một đoàn người đi trước đàm hộ đắc ý nhếch môi, ngẩng đầu ưỡn ngực điểm lại dây cương, cố ý hãm lại tốc độ. Quan đạo vốn là là hành quân phục vụ. Trước đó một đoàn người mặc vào thường phục, không người nhận ra, hiện tại tự giới thiệu, đương nhiên là cùng nhau né tránh đàm hộ cử động lần này mặc dù cao điệu, nhưng cũng không có trái với quy củ. Lý Duệ cười nhẹ lắc đầu, nhưng cũng chưa trách cứ đàm hộ phô trương quá mức. Tại bên ngoài, an ninh vệ làm việc, không cần quan tâm hắn người ánh mắt, cũng làm an ninh vệ tổng lục phẩm bách hộ. Thanh âm lớn một chút thế nào? Lý Dụy thậm chí cảm thấy mình cùng đảm hổ so với những cái kia chi viện lao ra phải khiêm tốn quá nhiều, đảm hổ cái này một cú họng vẫn rất có hiệu quả. Nguyên bản xếp hàng cần nửa canh giờ mới có thể đi đến con đường, mấy người hai khác đồng hồ liền thông qua được. Một đoàn người cũng không có đi vào thành đường, mà là hướng phía mặt khắc một đầu đông hướng lối rẽ đi đến. Chỉ chốc lát sau, từng tòa xanh tươi thanh tú núi nhỏ tầng tầng lớp lớp như nước mặc họa đồng dạng hiện lên ở lý Dụy trước mắt. Từng tòa làm bằng gỗ kiến trúc như ẩn như hiện, cùng chung quanh núi cảnh hòa hợp một màu. Không hổ là thanh phong sơn trang. Lý Dụy trong lòng thầm khen. Túc truyền Cái này Thanh Phong Sơn trang đời thứ nhất trang chủ là cái thi rất tú tài, sau cơ duyên xảo hợp đến cao nhân chỉ đạo, luyện một thân kinh thế kiếm pháp, sau tại An Ninh phủ ngoại thành Tung Lũng bên trong xây nhà ân cư, thu đệ tử 14 người, kinh lịch 300 năm, phát triển cho tới bây giờ khí tượng. Cái này cho hậu nhân một cái cực kỳ trọng yếu kinh nghiệm. Muốn xây tông lập phái, chỉ là mình lợi hại không thể được, mấu chốt còn phải xem thu đồ bản sự. Sau một lát, bọn hắn liền ra quân đạo, đi đến một đầu từ gạch đá san xếp thành đường. Luận chi phí, có thể so sánh quan đạo còn muốn cao. Chỉ vì đường này là Thanh Phong Sơn trang dùng tiền mình xây, là bài diện, đương nhiên không thể lại kém. Vừa cơi ra trong trượng, liền thấy đường chỗ góc có đứng đầy mấy người. Trong đó rõ ràng là dẫn đầu trung niên cho nam nhân mập nhìn thấy Lý Duệ mấy người xuất hiện, đi mau hai bước nên đón tiếp lấy, chư vị chính là an ninh vệ đại nhân a. Hạ trưởng lão đã thư tín báo cho chúng ta, chuyến tới đề này đó lấy. Nơi này khoảng cách Thanh Phong Sơn trang còn có 5 dặm. 5 dặm đó lấy, cái này cho đủ mặt mũi đương nhiên, đều là an ninh vệ hoặc là nói an nam quân mật mũi, Lý Duệ cùng Đàm Hộ nhưng không có như thế lớn mặt. Bất quá muốn nói Lý Duệ ở trong đó cái gì cũng không làm. Đương nhiên là không thể nào. Lý Duệ sở dĩ không có đáp ứng Khương Nghiên lập tức xuất phát, mà là chỉnh đốn 3 ngày. Cái này chỉnh đốn cũng không phải nhằm vào buôn hộ kỵ binh lính, là các hạng cần chuẩn bị công việc. Hắn ngày thứ 2 liền đi một chuyến Thanh Phong Sơn trang tại Thanh Hà cứ điểm, đem mình một nhóm phụng mệnh đi Thanh Phong Sơn trang tuần sát sự tình nói cho Hạ Nghiên. Hạ Nghiên sách trước 2 ngày liền đã phái đệ tử trở lại sơn trang báo cho, đã sớm an bài đến rõ ràng. Lúc này mới có hôm nay phô trương. Có người sẽ hỏi, Lý Duệ một đoàn người nếu là đến tuần sát, nếu là sách trước báo cho, chẳng phải là cái gì điều tra không được đây chính là cùng giang hồ tông môn liên hệ học vấn? Lý Dụệ là đến Tuấn Sát, cũng không phải thật muốn đem Thanh Phong Sơn Trang cạo chết. Thông báo Hạ Nhiên, một mặt là để cho mình một nhóm đến Thanh Phong Sơn Trang có thể ở dễ chịu một ít, một phương diện khác cũng là nói cho Thanh Phong Sơn Trang đem những cái kia việc không thể lộ ra ngoài thu vừa thu lại. Chỉ cần Thanh Phong Sơn Trang biết tu liễm, đó chính là đại biểu cho còn thận phục với triều đình, tự nhiên là ngươi tốt ta tốt. Nhưng nếu là đều phải tin tức, còn không biết thu tay lại, thì nên trách không được Lý Dụệ đây chính là quỷ cũ. Đồng Trường lão, vất vả. Béo tròn nam nhân nụ cười trên mặt một trận, hơi kinh ngạc nhìn qua Lý Dụệ, đại nhân với ta. Lý Dụệ khẽ mỉm cười. Đồng trưởng lão một tay Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm thế, nhưng là dành trấn an bình, lão hộ thế nhưng là nghe được lộ thại đều lên kén. Thanh Phong Sơn trang trưởng lão Đồng Thâm nghe xong trước mắt lão giả này, ngay cả hắn theo hầu đều hiểu được, càng thêm xấu hổ. Hắn ngay cả lý duyệt danh tự đều không biết được, đối phương lại có thể nói ra hắn tình huống, lập tức phân cao thấp. Vừa mới đối mặt, Đồng Thâm trong lòng liền đối lý duyệt coi trọng mấy phần, còn không biết đại nhân tục danh. An ninh vệ bách hộ, đàm hộ, tuần thú, lý duyệt. Lý duyệt cũng không có trước giới thiệu mình, mà là trước giới thiệu lớn hơn mình nửa cấp đàm hộ, lại sau mới giới thiệu chính mình nối đuôi. Tại bên trong buôn hổ kỵ đóng cửa lại đến, Sương huynh gọi đệ không quan trọng, có thể ra cửa, vậy sẽ phải lấy trước quan luận, nếu không cứ gọi người khác coi là chạy hổ doanh là một đoàn vũ cát, gọi người khinh thị. Nguyên lai là Đàm đại nhân, Lý đại nhân, mời vào trong. Đồng Thâm dù không biết lý doệ cùng Đàm hổ, nhưng đối an ninh vệ chức quan lại rất quen thuộc Đàm hổ một cái đường đường tầng lục phẩm bách hộ, thế mà đối Lý Duệ một cái thất phẩm nói gì nghe nấy, đủ thấy Lý Duệ lợi hại. Hắn càng thêm không dám xem nhẹ. Khách khí mang theo Lý Duệ một đường đi hướng Thanh Phong Sơn Trang, vừa đi còn một bên giới thiệu Thanh Phong Sơn Trang núi cảnh cùng điện cố, phục vụ đến gọi là một vòng đến. Hoa Thanh Tông mấy người gặp, đều là âm thầm kinh hãi. Thanh Phong Sơn Trang mặc dù so ra kém Hoa Thanh Tông, nhưng cũng là có mặt mũi môn phái lớn. Có thể bị một trưởng lão lễ độ như thế, đã là siêu quý khách. Bọn hắn tự hỏi nếu là tới đây, mặc dù cũng sẽ bị khách khí đối đãi, nhưng khẳng định không đạt được lý duyệt đãi ngộ như vậy. Không hổ là lão giang hồ. Lý Duyệ cùng trưởng lão Đồng Thâm một trận bắt chuyện. Rất nhanh liền tiến Thanh Phong Sơn Trang, Đồng Thâm cuối cùng mang theo Lý Duyệ mọi người đi tới một gian tròn vẹn có thể ở lại thập hộ người ta năm tiến tòa nhà lớn, hoàn cảnh thanh tịnh ưu mỹ, thậm chí xuyên thấu qua hình tròn cộng vòng còn có thể nhìn thấy nước chảy đỉnh núi mát. Trước đó an ninh vệ không phải không tới qua dạ bất thu người, mấy mấy người ở là hai tiếng tòa nhà, bốn người ngủ một gian. So với hôm nay đãi ngộ có thể nói là ngày đêm khác biệt động thăm khách khí nói, Hàn Xá đơn sơ, không so được an nam quân vệ sở, chư vị còn xin chấp nhận mấy ngày. Cho dù là tại Hoa Thanh tông thường thấy sa hoa tần hoa mấy người đều không thể không thừa nhận. Cái này nhưng một điểm đều không chấp nhận, chương 148. Cạn hồ xem cá chép, cá chép hóa rồng. Chương 148, cạn hồ xem cá chép, cá chép hóa rồng. Khúc Thủy lưu thương, Đinh Đài Lâu Các, trúc lan bắt cảnh, tập cùng một việc. Người đọc sách quả nhiên sẽ chơi. Lý Duệ mang theo đám người chắp tay đi tại trong trại viện. Nghe nói Thanh Phong Sơn trang đời thứ nhất trang chủ là cái người giang nam, xây nhà ẩn cư thời điểm mang theo giang nam Lâm Viên tỏi quen, cùng an bình cảnh sắc khác nhau rất lớn, lại đặc sắc. Cái gì xây nhà kết không phải là nhà trách nhỏ? Mười phần sai. Theo Lý Duệ nhìn qua đại ngu giang hồ Phong Vân ghi chép Vân Châu Thiên bên trong ghi chép, Thanh Phong Sơn trang đời thứ nhất trang chủ là thi rất thư sinh không sai, chỉ bất quá hắn thi rất cùng người bình thường không quá giống nhau, hắn là chưa thể tam nguyên cập đệ, tự sưng thi rớt. Thự thân thế nhưng là tiến tam giáp, đồng tiến sĩ xuất thân. Tham gia khoa cử thí sinh chừng hơn mấy chục và người. Đồng tiến sĩ xuất thân chí ít cũng là 300 người đứng đầu, đủ thấy hắn hàm kim lượng, mà lại lại nghe đồn, vị kia đời thứ nhất trang chủ ngoại trừ là lớn người đọc sách bên ngoài, nhà cũng là giang nam nội danh phú thương. Giang nam đây chính là thiên hạ nhà giàu nhất chi địa. Tại giang nam cũng có thể coi là giàu, tại địa phương khác liền là cự phú. Một tòa hồi hương biệt thự, vẫn thật là cùng lều nhỏ bằng có không có gì khác biệt. Cho nên nha, người thiếu niên, giấc lòng canh gà vẫn là phải đuổi, nào có cái gì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ông trời đền bù cho người cần cù, bất quá là cho ngoại nhân nhìn tôi. Tại triêu phòng ở giữa một chuyện bên trên, Lý Duệ khó được bá đạo một lần. Việc này nếu là lẫn nhau khiếm lượng, cuối cùng chính là ai cũng không hài lòng, cái này ác nhân tự hồ cũng chỉ có hắn có thể làm. Lớn tuổi không dễ dàng nhận người ghi hận. Ta cùng Bành đại nhân một gian, Lương Hà cùng Đường Hải một gian, còn lại một gian, Liên Khương cô nương đơn độc một gian, chư vị không ý nghĩa a. Lý Duệ dừng lại một hơi, thấy mọi người không nói lời nào, liền xác định. Vậy cứ như thế, nói là một gian, kỳ thật đều có phần riêng, cũng không phải là giường chung lớn, hay là một gian phòng ốc hai tấm giường. Về phần Khương Yên đơn độc một gian. Nhìn như là Lý Duệ phân đến cuối cùng, đem nàng cho còn lại Nhưng thật ra là Lý Duệ đã sớm coi là tốt đường đường trang đông kiếm tiên độc nữ, ở cái phòng đơn vẫn thật là không quá phận. Khương Nguyên Nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng vừa nghĩ tới mình quả thật không thích cùng người khác cùng chỗ chung một mái nhà, cũng liền đem bên miệng nuốt trở vào. Trước riêng phần mình chỉnh đốn hai ngày, sau đó lại đi tuần sát. Lý Duệ tại nghỉ việc này bên trên luôn luôn có chút khẳng khái. Tân Hoa mấy cái Hoa Thanh Tông đệ tử liên nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng. Bọn hắn Nguyên Bạn còn đang vì đi Hoa Thanh Tông nên như thế nào tìm Lý Duệ xin nghỉ mà làm khó, không nghĩ tới Lý Duệ liền tự mình cho bọn hắn nghỉ. Ta liền nói Lý Tiền Bối thông tình đạt lý đi. Tiểu nữ đường đường mừng rỡ nhỏ giọng nói, giếng phần mình trở về phòng Đàm Hổ thật vất vả bắt được thời cơ, càng muốn lôi kéo Lý Duệ cấm đốt soi dạ đàm. Cũng không biết hắn là từ đâu học được như thế cái vẻ nho nhã tử, còn may mắn không phải chống đỡ đủ tở dài loại hình, Lý Duệ nhưng không có cường nhân khóa nam ý nghĩ, Tả Hưu cũng là vô sự. Lý Duệ liền cho Đàm Hổ giảng người thiếu niên tướng quân cố sự. Hoắc hầu ra một trận chiến xâm nhập địch hậu vạn dặm, trảm quốc vương đầu người, phong lang cư tử, được võ đế sắc phong vô địch hầu. Đàm Hổ vốn là biên quân. Loại này vạn dặm lớn tộc sâu chiến thuật nghe cái kia gọi một cái nghẹn học nhìn chân trối. Phổ thông tướng lĩnh suất liên tục thành 10 dặm đều muốn cực kỳ thận trọng, một mình xâm nhập và dặm. Ai ra, hình người la bản hay sao? Lý Duệ Hảo Tâm không có đem vị kia Hoắc Hầu ra kết cục nói ra. Năm gần 24 tuổi chết bệnh, võ đế ban thưởng thủy hiệu cảnh hoạn. Đỗ nghĩa hành cương, toàn tâm toàn ý hình lớn là cảnh, tích tụ phu xa, võ định tứ phương nói hoãn, từ hắn về sau, thành võ tướng tha thiết ước mơ thủy hiệu, giống nhau vô địch hầu. Gặp Đàm Hổ vẫn là tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Lý Duệ lập tức dừng lại. Một ngày một cái, Đàm lão đệ cũng không thể ham hố. Gặp Lý Dụy nói như thế, Đàm Hộ cũng chỉ có thể hậm hực làm a cơm tối là Thanh Phong Sơn trang sai nữ tỳ đưa tới, từng cái váy ngắn lấc nhẹ, thanh diễm mà không đặng nẻo, cử chỉ ăn nói đơn tràng, so với Thanh Hà không ít tiểu thư khuê các đều muốn tiểu thư khuê các đây chính là một phương thế lực nội tình. Từ những này nữ tỳ trên thân liền có thể thấy đồng dạng đưa tới mới đều là một ít thanh đạm ngon miệng thức nhắm, cái gì rau xanh xảo mang tử, hạt sen cũ sen canh, tối ăn mặn một đạo cũng chính là cái nướng sữa bổ câu Đàm Hộ bất mãn lẩm bẩm, không rượu không thịt, cái này ăn trứng. Hắn vẫn là thích ngoặm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu cảm giác. Lý Dụy ngược lại là ăn dương dương tự đắc. Lúc này mới mặt ngoài nhìn qua bình thường, nhưng thực tế rất có hàm vấn, không chỉ có nấu nướng kỹ pháp cao siêu, mà lại nguyên liệu nấu ăn càng là chọn tối thượng đẳng, đều là mùa mới mẹ đồ ăn. Lời cổ nhân đúng giờ mà ăn. Nói chính là cái gì thời tiết, ăn cái gì thời tiết mọc ra đồ vật, chớ có loạn quy luật. Nghe vào mơ hồ, kỳ thật cũng chính là xuân ăn măng, hạ ăn ngo sen, thu ăn cua, đông ăn cá. Vì sao mùa xuân ăn măng? Bởi vì sấm mùa xuân một tiếng măng mùa xuân ra, khi đó măng mềm nhất. Vì sao mùa thu ăn cua? Bởi vì mùa thu quân là sinh sôi thời điểm, nhất là mỏ mỡ đều là một ít lão nhân già kinh nghiệm thôi. Khi đem đến đảm hộ thực sự đói đến hoảng, liền sơ soạn kêu đường hải mấy người đi trong thành, nói là đi tìm một chút tiêu ăn. Xem ra, ban đêm là sẽ không trở về. Lý Duệ lòng tựa như gương sáng, người luyện võ huyết khí phương cương, đoán chừng tiêu ăn liền là dế thận, sau đó vừa vặn đi thanh lâu tiêu thực. Nguyên bản cũng kêu Lý Duệ, nhưng là bị Lý Duệ cho từ chối nhã nhặn. Người đã giả, vẫn là càng ưa thích thanh tịnh đêm dài. Thanh Phong Sơn trang vốn là tại thôn lũng, rời xa thành trì, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên loại náo đó không biết tên tức nhi khả quan hoan mừng. Ngược lại là cái tu sinh dưỡng tính nơi tốt. Lý Duệ chậm rãi ngay tại quan mắt 72 vòng đã đi đến, thấy sát trời còn sớm, Lý Duệ rứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài, tại trong trạch viện dưới ánh trăng đi dạo. Vị kia Thanh Phong Sơn Trang đợi thứ nhất trang chủ sát thực rất tinh mắt, tung lung thay đồ, phối hợp thêm ánh trăng, có một vẻ đặc biệt tư vị. Trong bất tri bất giác, Lý Duệ liền đi tới một vũng trước bên cái ao. Ao không lớn, bất quá phương viên hơn một trượng, trong ao có cá, phần lớn đều là đỏ tươi khả quan cá chép. Ngưu Quốc Dầu có chút người đọc sách, thích nhất ở trong viện nuôi mấy đuôi cá chép. Cá chép lại xưng Long môn cá. Cá chép vượt Long môn điện cố chính là từ này cá bắt đầu, cùng người đọc sách học hành gian khổ mười mấy năm cuối cùng trung học phổ thông cấp đệ sao mà tương tự, hoặc đồng bệnh tương liên, hoặc muốn lấy cái điểm bảo tốt. Thanh Phong Sơn trang khắp nơi đều có thể gặp người đọc sách, tiểu tâm tư. Lý Duệ độc thuộc lòng phương thế giới này sách sử, người đọc sách mình gây không ra cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng chính là xấu tính, khuyến khích người làm một tay hảo thủ. Thanh Phong Sơn trang cũng giống như vậy, bên ngoài nhiều lần đều là trước hết nhất đứng ra ủng hộ triều đình, nhưng phía sau động tác cũng là cho tới bây giờ không ít qua. Lý Duệ thần sắc hơi động. Ao nhỏ có một cái chợt hẹp hướng lên nước vào rãnh, đầu trên liên tiếp nước chảy, lại đến liền liên tiếp lấy trong núi dòng suối nhỏ. Chỉ thấy mấy vị cá chép đi ngược dòng nước, một lần lại một lần vượt lên. Dù lần lượt thất bại, nhưng không thấy chút nào nhụt chí. Lý Duệ có thể nhìn thấy toàn cục, cho nên hiểu được những này cá chép chỉ cần nhảy ra nước vào rễnh, liền có thể bơi ra phương này trở viện, tiến vào trong núi, từ đây biển rộng trời cao. Nói không chừng thật có thể tiến hổ, thậm chí là tiến biển. Lý Duệ im lặng. Trước mắt một màn này, cũng không liền là cá chép vượt long môn. Có thể hay không hóa rồng Lý Duệ không biết, nhưng vượt long môn điện cố 8 thành liền là một vị nào đó người đọc sách xem cá thời điểm sáng tạo ra. Lý Duệ chính thấy tràn đầy phấn khởi thời điểm Sau lưng truyền tới một nữ tử thanh âm, cá chép vượt long môn, hóa mà làm rồng. Vương Nghiêm đầu, liền thấy chính hướng phía hồ vừa đi tới Khương Yên, Lý Duệ cười một tiếng, "Khương cô nương, đây là muốn đi ra ngoài?" Khương Yên lắc đầu, "Vô sự, nhàn đến đi một chút thôi, vừa mới bắt gặp tiền bối nhàn hạ thoải mái, ra xem con cá, rất là thú vị." Liên nhìn nhiều trong chốc lát. Khương Yên đi đến Lý Duệ bên cạnh, trong mắt nhìn qua cạn hồ. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, "Tiền bối, ngươi có nghe nói qua long môn cảnh vì sao muốn gọi là long môn?" Lý Duệ quay đầu đối với vấn đề này, Hắn thật đúng là đặc biệt là sách sắc nhận qua, phần ngoại lệ bên trong nói tới cũng không nhất định chính là chính xác. Khương Yên thế nhưng là Khương Lâm tiên nữ nhi, liên quan tới Long môn cảnh biết được tình huống khẳng định so với hắn tiếp xúc đến muốn nhiều rất nhiều. Hắn rất hiếu kỳ, Khương Lâm tiên sẽ giải thích như thế nào thích Long cửa cảnh Long môn hai chữ. Lão đầu, Long môn cảnh. Khoảng cách ta lão đầu tự này qua xa, không biết được. Khương Yên cười yếu ớt, cũng không phải là tận lực khoe khoang. Lấy thân phận của nàng, còn không đến mức cầm những sự tình này tại lý duệ trước mặt khoe khoang. Phụ thân ta từng nói, tại thượng cổ trước, nhân tộc cảnh giới tối cao liền là Liễu gần, lại phía trên, đường liền bất mạt. Lý Duệ có chút nhíu mày. Quy tắc này truyền thuyết, hắn đã từng tại mộ vốn cổ tịch trông được từng tới, trước kia chỉ coi làm cố sự nhìn, bây giờ từ Khương Yên hoặc là nói Khương Lâm Tiên trong miệng nói ra, liền nhiều hơn mấy phần tính chân thực. Khương Yên nói tiếp, về sau nhân tộc tiền bối khai sáng dưỡng khí pháp, lúc này mới đem chặn đường cước của đối liền, khả năng bước vào liễu gần phía trên người cũng là vạn người không được một, chỉ khi nào vượt qua, chính là vào biển giao long, tiền đồ rộng lớn. Hậu thế cải tiến dưỡng khí pháp, nhập long môn cảnh người so với thượng cổ lúc nhiều không biết nhiều ít, đã không ly kỳ, nhưng cái tên này vẫn là lưu lại. Lý Duệ gật đầu. Trư Cổ tiến bước trực tiếp chặn đường Cước của, cái này một hành động vĩ đại chi gian Nan hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có rất nhiều công pháp so sánh, tự sáng tạo võ công đều như thế khó khăn, lại càng không cần phải nói là khai sáng một cái đại cảnh giới, hắn gian Nan không dám tưởng tượng. Khai sáng dưỡng khí pháp người nhất định là có đại trí tuệ, đại nghị lực. Nhưng, Khương Nghiên vì sao muốn cùng mình nói những này? Lý Duệ cũng không có gấp lấy hỏi thăm nguyên nhân, chỉ là yên tính nghe. Khương Nghiên, phụ thân từng nói qua, hiện tại trải qua hậu thế cải tiến về sau dưỡng khí pháp, nhưng thật ra là đi đường tắt, đem gian Nan nhất một đoạn đường cho đi vòng qua. Tại thế ở giữa mới có thể thêm ra nhiều như vậy, người tầm thường cũng có thể bước qua Long Môn. Lý Duệ im lặng. Lời này cũng chỉ có Khương Lâm Tiên dạng này tiên kiêu nhân vật mới dám nói như thế. Cái nào Long Môn cảnh võ giả không phải thiên tài, không phải thiên tài, cũng không có khả năng đi đến Long Môn cảnh xa như vậy. Khương Yên ngắm nhìn điểm cứ tại trên người Lý Duệ Long khí, nói tiếp, tương truyền thời đại thượng cổ, khai sáng dưỡng khí pháp là năm, kết quả cũng chỉ có 10 người có thể phóng qua Long Môn. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại. Cái này truyền thuyết hắn liền chưa từng nghe qua, bất quá ngàn năm chỉ có 10 người, cũng thực sự quá thấp một ít. Khương Yên hít sâu một hơi. Nhưng chính là 10 người này, có 3 người lên trời thành tiên. Chương 149. 10 người Long môn, 3 người thành tiên. Chương 149. 10 người Long môn, 3 người thành tiên. Lý Duệ con ngươi có chút co vào. 10 người Long môn, 3 người thành tiên. Khương Yên nói tới, là hắn chưa từng nghe qua hoàn toàn mới phiên bản. Đây chính là thành tiên nha. Đắc đạo thành tiên, chứng đạo trường sinh, cùng trời đồng vọng. 3 thành tỉ lệ, đây cũng không phải là cao vấn đề, quả thực liền là người tiên. Tương truyền thượng cổ thường có tiên nhân, nhưng có thể thành tiên người lắc đắc không có mấy, cho dù là tối thịnh vượng tiên đỉnh thời đại. So với thiên hạ chúng sinh, tiên nhân số lượng vẫn là ít đến tương cảm. Về sau linh khí lui tán, tiên đỉnh bị long đong. Thế gian lại không tiên nhân, hậu nhân chỉ có thể đau khổ truy tìm tiên nhân lưu lại tung tích, làm hôi hức. Khương Yên thu hồi nhìn về phía cặn hồ ánh mắt, quay đầu nhìn qua Lý Duệ, "Phụ thân ta nói qua, gọi ta có thể phía trước tam phẩm dừng lại thêm một chút thời gian, tốt nhất là có thể tụ khí thành hư hình, ít nhất cũng phải là song hình, về sau có lẽ mới có thể có một tia cơ hội." Khương Yên không có tiếp tục nói đi xuống. Cơ hội gì? Đương nhiên là thành tiên cơ hội. Truyền thuyết kia 10 vị tiền bối đều là tại Liêu Gân liền nuôi già song hình thậm chí là nhiều hình, mặc dù không nhất định có tất nhiên liên hệ, nhưng luôn luôn có quy luật mà theo. Lý Dụy gật đầu, đa tạ Khương Cô nương chỉ điểm. Nếu là Khương Yên không nói, hắn còn thật không biết thượng cổ lúc sau có cái này điển cố. Khương Yên khẽ mỉm cười, chỉ là nhìn thấy con cá này, lại nghĩ tới tiền bối chính là chính thiên song hình tể tụ, mở song hình so với thưởng nhân lại càng dễ, lúc này mới nói như thế. Mở song hình. Phù thân cũng chính là chuyện phiếm thời điểm nhắc qua, tiền bối cũng là không cần quá câu chấp. Ngoại trừ tư chất bên ngoài, còn muốn linh dẫn, vật này cũng không phải thất phẩm có thể mua được đồ vật. Phù thân nàng tại thất phẩm thời điểm Cung Liêm ngưng tụ ra xong hình mà thôi, còn lại năm hình đều là về sau mới chậm rãi ngưng tụ ra. Nếu là lấy Khương Lâm Tiên Tiên thứ tư, cũng thiếu chút tại một lần ngưng tụ khí hình thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Không phải thiên tử chắc truyện, lại có vận may lớn người không thể làm. Khương Nghiên bỗng nhiên có chút hối hận. Nói cho Lý Duệ việc này ngoại trừ tăng thêm phiền não, sinh ra tâm ma bên ngoài, tựa hồ không có tác dụng gì. Nàng đã sớm nghe nói qua. Lý Duệ là lấy tẩu khí đồ tăng thêm giao máu dưới cơ duyên xảo hợp cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một sợi chân khí, lúc này mới có thể đột phá đến Liêu Gân Đụng Đại vận, đi đường tắt. Nhưng hậu quả liền là cái này, Liêu Gân căn cơ quá mỏng chỉ sợ phải dùng hơn nửa đời người để đến bù bỏ sót, căn cơ đều bất ổn, lại càng không cần phải nói tu khí, còn có trên một tầng song hình. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, mình đã sớm ngưng tụ ra song hình. Hơn nữa còn là rồng tiên song hình, căn cơ chi ổn, thế gian hiếm thấy. Như Khương Yên lời nói là thật, vậy hắn đại khái có thể nếm thử một phen, đem song hình tại Liêu Gân liền ngưng tụ thành hình. Về phần ba hình, cùng càng nhiều. Lý Duệ cũng không phải loại kia người tham lam, có thể thân có song hình cũng đã là hiếm thấy trên đời, Khương Lâm Tiên đều tại thất phẩm thời điểm đều mới là song hình. Long tham cũng đãi chỉ sẽ đem mình cho ăn bậy bụng. Song Hình đã cực kỳ thỏa mãn, lại nhiều, liền muốn bị trời ghét. Không có nghe Khương Yên nói nha, thượng cổ kia ba vị tiên nhân, cũng không liền là Song Hình, đã đầy đủ thành tiên. Trước tiên đem Song Hình lui tốt, nếu là còn có dư lực, lại chầm chậm nưu toan chính là, nếu là ngay từ đầu liền hăng hố, sẽ chỉ bởi vì mơ tưởng xa vời mà lãng phí thời gian. Cái này, một vị cá chép có lẽ là nhận Khương Yên lời nói khích lệ, dũng nhiên vọt về phía trước rất xuống bên cạnh hồ nước trên đồng cỏ. Không có nước. Ngồi trên mặt đất mảnh liệt bay nhẹ, không bao lâu liền sẽ bởi vì thiếu nước mà chết. Phóng qua Long môn hóa thành giao long là danh vọng, nhưng một long chi về sau không biết táng nhiều ít sự khô. Khương Nghiên không đành lòng, ngồi xổm người xuống nâng lên cá chép, đưa về đến ao nước bên trong. Có thể khiến nàng kinh ngạc lạ. Cá chép vừa trở lại trong nước, lại dồn hết sức lực đi ngược dòng nước, hoàn toàn vẹn quên vừa rồi nguy cơ sinh tử. Chợt cơ khẽ, cá còn như vậy, người không phải là không. Biết rõ võ đạo gian khổ, nhưng thiên hạ võ giả còn không phải như cá giết sắt sông, một tổ tiếp lấy một tổ đến. Khương Nghiên đột nhiên cảm giác được tâm cảnh trở nên thông thấu mấy phần. Nàng hai con ngươi sáng lên, một đêm này đi ra rất đáng. Lý Tiên Bối không còn sấm sủa, ta trước hết trở về phòng. Đi thong thả, Khương Cố Dương. Lý Duệ nhìn qua Khương Nghiên rồi đi, lúc này mới khởi hành trở lại gian phòng của mình. Tiểu viện đen kịt một màu, yên tĩnh y mắng. Quả nhiên, đêm qua đàm hộ cùng buôn hộ kỵ mấy người căn bản chưa có trở về ý nghĩ. Lý Duệ đối với cái này cũng là lơ đễnh. Người trẻ tuổi nha, mê cũng bình thường, không giống hắn cái lão nhân này, độc yêu trường sinh, một đêm vô sự. Chờ Lý Duệ lại mở mắt lúc, ngoài cửa sổ đã là tảng sáng, quang ám giao thế ở giữa, nơi xa núi nhỏ như ẩn như hiện, có một phen đặc biệt tư vị. Lý Duệ chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Trong núi mát lạnh không khí tại trong phổi đi khắp, thoải mái. Khó trách có chút võ lâm cao nhân độc yêu ở trong núi ẩn cư, cũng có đạo lý riêng. Khỏi cần phải nói, trí ít không dễ dàng đến bệnh phổi. Lý Duệ dùng lãnh liệt nước suối rửa mặt, dù sao đàm hổ cũng không tại, hắn rức phát ngay tại trong viện luyện lên đao đến đi công tác cũng không thể chậm trễ luyện đao không phải. Chúng đao vung dậy, ngân sắc đao mang trong nháy mắt đem Lý Duệ thân thể vây lên, nếu là không nhìn bề ngoài, ai có thể nhìn ra đây là một cái hơn 70 tuổi lão giả. Cho vặn luyện một cái giờ. Trời sáng choang. Lý Duệ luyện được một thân mồ hôi dịn, lúc này mới tu hồi đao. Luyện thêm xuống dưới, liền là thương cân động cốt, hăng quá hóa dở. Vừa dùng khăn mặt lau xong mồ hôi đàm hổ liền nhanh chân xông vào trong trại viện, còn vừa vừa mắng, mẹ hắn, Quỷ Minh giáo tiểu ma tệ tử đều là thuộc ca trại không thành. Vượt qua cái cửa, hắn liền thấy đình viện ở giữa luyện qua đao lý duyệt. Dừng bước lại. Lý Duyệ thế nhưng là rõ ràng nghe được đàm hổ lời nói mới rồi, lông mày có chút nhíu lên, Quỷ Minh giáo? Đàm hổ hung hăng gật đầu, "Lý La Ca, ta vốn chỉ muốn mang các huynh đệ đi trong thành đùa giỡn một chút, nhưng ai ngờ tới, trên nửa đường đụng phải hai người đánh nhau, tỉ mỉ một nhìn, phát hiện mẹ nó trong đó một cái vậy mà nhận ra. "La Ca, ngươi đoán là ai?" Lý Dụy im lặng, Đàm Hổ cũng học xong cái này, thừa nước đục thả câu bản sự đánh phải phối hợp. Là ai? Đàm Hổ cười hắc hắc, lại là Vạn Quỷ lão mưu cái kia đại đồ đệ, Trật Đầu Nô. Lý Dụy hai mắt có chút nheo lại, Trật Đầu Nô. Đúng, lão tử trước kia cùng tiểu tử này đánh qua đối mặt, cho nên một chút liền nhìn ra. Lý Dụy chân mày nhíu chặt hơn đêm đó, Khương Lâm Tiên lấy phi kiếm chém giết Vạn Quỷ lão mưu thời điểm, hắn ngay tại hiện trường. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trật Đầu Nô đầu bị Khương Lâm Tiên phi kiếm đâm ra cái lỗ thủng, cái này đều có thể sống. Lý Dụy chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn hiểu được Đàm Hổ tính tình, cũng không phải thích nói bậy loạn suy người, đã nói, chí ít cũng có bảy thành năm chắc Đàm Hổ cũng là bực, Lý La Ca, chẳng lẽ lại là ta nhớ lầm rồi? Ta thế nào nhớ kỹ cái này chặt đầu nô sớm đã chết ở Thanh Hà? Lý Dụy gật đầu, hắn xác thực hẳn là bị Khương đại nhân phi kiếm chém giết mới đúng, vậy bây giờ hắn ở đâu? Vừa nhắc tới cái này Đàm Hổ càng là tức giận, kia ma tệ tử rất là trơn trượt, lão tử đuổi suốt cả đêm, kết quả vẫn là cho hắn chạy trốn. Tiêu ăn không ăn được, ngược lại là trong núi ăn một bụng gió lạnh, cuối cùng còn để người chạy, có thể không khí nha. Lý Dụy truy vấn, bây giờ bỏ chạy phương nào? Đàm Hổ tiến vào phía bắc trong núi dừng đi, tìm cũng không tìm tới. Thứ người mất dấu đến bây giờ, trôi qua bao lâu? Đàm Hổ gặp Lý Duệ cấp bách, vội vàng hồi ức, cũng không đến nửa canh giờ. Còn có cơ hội. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, nói xong cũng hướng về cổng chạy đi Đàm Hổ xem xét, lập tức mở miệng, "Lý Laoca, hắn đã chạy à, coi như muốn rồi, ngươi cũng mang ta lên nhà." Sau đó chỉ nghe thấy Lý Duệ thanh âm, lão phu là đi gọi người. Sau một lát, hắn liền tìm tới Đồng Thâm. "Đồng Trường lão, chúng ta một lần tình cờ phát hiện Quỷ Minh giáo yêu nhân chặt đầu nô hành tung." Kẻ này là Khương Lâm Tiên đại nhân muốn người, mong rằng động trưởng Lão Phái Sơn trang đệ tử theo chúng ta lục soát núi. Giâm ba câu, Lý Duệ liền đem sự tình đem nói ra cái bảy tám phần. Trong đó mấu chốt nhất kỳ thật liền là chật đầu nô cùng Khương Lâm Tiên hai cái danh tự này, Đồng Thâm cũng là cái quả quên người. Liên quan đến Quỷ Minh giáo cùng Khương Lâm Tiên, hắn liền hiểu được việc này Thành Phong Sơn trang là không cách nào không đếm xỉ đến, mà lại đánh giết Quỷ Minh giáo người người đều làm, không tính kết thủ, liền là gia người mà tôi Đồng Thâm thậm chí còn không báo cáo cho trang chủ, liền đồng ý hắn nhanh chóng quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong Sơn trang hơn trăm đệ tử liền bị Đồng Thâm Triệu Tập Đàm hổ nhìn qua như thế đại trận trận chiến, giật mình trừng to mắt. Nơi này cũng không phải an ninh vệ, không phải hắn một câu là có thể đem người gọi tới địa phương, lý doệ có thể tại người khác địa bàn triệu tập hơn trăm người đến đây lục soát núi, nhưng rất khó lượng. Lý Duệ cười đối Đồng Thâm ôn quyền, đồng trưởng lão đại đệ. Đồng Thâm mỉm cười, Quỷ Minh giáo chính là tà ma ngoại đạo, người người đến chu diệt, chúng ta việc nghĩa chẳng tử, mà lại nếu là khương đại nhân sự tình, nhất định phải mau làm. Phía trước hơn phân nửa đều là nói nhảm, một câu cuối cùng mới là trọng điểm ý tứ phiên dịch tới liền là, ta đã lấy ra thành ý Nhớ kỹ tại Khương trước mặt đại nhân nhiều nói tốt vài câu. Lý Duệ ha ha cười, "Đa tạ, Thanh Phong Sơn trang đại nhân, ta chắc chắn nói cho Khương đại nhân đích nữ cũng tại, chắc chắn nhớ kỹ." Nghe xong, Đồng Thâm thích hơn, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát, bắt lấy kia áp độ." Là cực. Lý Duệ không nói hai lời, liền gọi trên đàm hổ mang theo buôn hổ kỵ mấy người trực tiếp giết vào trong núi. Hoa Thanh tông mấy cái đệ tử đều sẽ trở về, Lý Duệ cũng liền không tiêu lên. Về phần thư nghiên, Khương Lâm Tiên nói là lịch duyệt cũng không phải chịu chết, loại này có tính nguy hiểm sự tình nếu là để cho Khê Nghiên, bị Khương Lâm Tiên biết được, lý Duệ coi như chịu không nổi. Cái này điểm tâm nghĩ lý Duệ vẫn là hiểu được, cho nên căn bản không đem việc này nói cho Khê Nghiên. Hai khác đồng hồ về sau, hơn trăm người liền đổ tới Đàm Hổ trước đó chỗ núi rừng bên trong, Đàm Hổ nhìn qua quen thuộc trừng cảnh, nhẹ gật đầu, đúng, chính là chỗ này. Đường Thâm rất là tích cực, quá khứ thời gian còn không lâu, nói không chừng có thể tìm tới, chúng ta cái này lục soát núi. Dứt lời, Lý Duệ, Đàm Hổ, Đường Thâm ba người riêng phần mình mang một đội nhân mã giết vào núi rừng bên trong, Đường Thâm liền là cái xuất lực tự nhiên cực kỳ nhàn nhã đàm hổ ngược lại là thật muốn xuất lực, nhưng vừa tiến vào núi rừng liền là không hiểu ra sao, nếu không phải quen thuộc địa hình thành phong sơn trang đệ tử mang theo, nói không chừng đều muốn ở trong núi lạc đường. Về phần lý duyệt, hắn mang theo người một đường xuyên thẳng núi rừng phân bộ, cùng đường thăm các biệt, hắn là thật muốn giết chặt đầu nô. Chương 150, sư đồ đoàn viên. Chương 150, sư đồ đoàn viên đêm tối, núi rừng ánh trăng chiếu vào rừng cây bên trong, hú tính quỷ bí. Soạt, soạt, soạt. Quần áo ma sát lá cây thanh âm không ngừng vang lên. Hừ hục, hừ hục đáng chết, bọn hắn là làm sao tìm được ta sao?" Giáng người thấp tráng chặt đầu nô nhìn qua trước sau bay tán loạn ánh lửa, trong lòng không ngừng giận mắng. Từ lúc đêm đó Khương Lâm tiên chém giết cái kia không may sư phụ Vạn Quỷ lão ngỗ, hắn giựa vào xuất thần nhập hóa giả chết chi thuật tránh thoát một kiếp. Thật coi hắn cái này chặt đầu nô danh tự là cái đơn chuyển hung ác biệt hiệu. Cũng không phải là bởi vì hắn luyện công pháp, xúc thể công. Chú ý là có lại thể, mà không phải xúc cốt. Tại sao lại môn công phu này, liền muốn từ chặt đầu nô ba chữ sau cùng nô một chữ nói lên. Chặt đầu nô tại bái Vạn Quỷ lão ngỗ làm thầy trước, là một cái quỷ minh giáo lao quái vật đồ chơi. Người lão quái kia vật truyền thụ hắn một bộ nhu thể thuật. Hắn tự do tu luyện, cuối cùng luyện đến tùy ý biến hóa thân hình cảnh giới. Nhưng cũng bởi vậy thể phách bị hao tổn, hiện tại bốn thước đều là hắn dạ bộ da, chân thực thân cao kỳ thật chỉ có 2 thước. Người lùn bên trong người lùn. Nửa thân trên đều là vạn quỷ lão mẫu truyền thụ cho hắn dịch dung thuật giả vở. Cho nên thế nhân đều cho là hắn ăn nói có ý tứ, tình huống thực tế là hắn căn bản liền không có cách nào cười, nói chuyện đều là dùng bộ ngữ, chỉ bất quá hắn từ lúc đội thân phận trở thành vạn quỷ lão mẫu đệ tử ngày đầu tiên lên liền là như thế, đóng người vào trước là chủ, cho nên mới không người nhìn ra manh quẻ. Cũng đúng là như thế ngược lại cứu được hắn một mạng. Thương Lâm Tiên một kiếm kia xuyên thủng là hắn dạ thân thể, hắn rựa vào xúc thể công co lại thành nửa thứ lớn nhỏ, thừa dịp loạn chạy trốn, lúc này mới lưu đến một cái mạng. Hắn vốn chỉ muốn trở lại Quỷ Minh giáo Đông Sơn tái thời, nhưng đã mất đi Vạn Quỷ Lao Mộ tòa này chỗ dựa, không ít trước đó cùng Vạn Quỷ Lao Mộ có thù lao quái vật quả quyết ra tay với hắn. Lúc này mới xuất hiện Đàm Hổ nhìn thấy một màn kia. Khi đó, hắn đang bị một cái Quỷ Minh giáo cao thủ đè mắt tới. Xui xẻo hơn là còn trùng hợp đụng phải Đàm Hổ đụng tới Đàm Hổ cũng liền thôi, thật vất vả vùng thoát khỏi, kết quả lại bị người chọ vây quanh. Là ai? Đến cùng là ai? Trần Đầu nộ nỗi gần xanh, đã giận đến cực hạn. Mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là cực kỳ thanh tĩnh, một khi bị người vây quanh, hắn lại nghĩ giả chết đào thoát coi như không dễ dàng như vậy. Vậy cũng chỉ có thể giết ra ngoài. Trần Đầu nộ ánh mắt ngút tụ, trong mắt hung quang phun trào. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại lương thiện. Lần này vòng vây hắn chi ít có hơn trăm người, nhân số mặc dù nhiều, nhưng khẳng định có yếu có mạnh, hắn chỉ cần tìm kiếm chỗ bạc nhược trùng sát ra ngoài là được, không cần thiết cùng nhóm người này liều mạng. Giết. Trần Đầu quát khẽ một tiếng. Ngay tại hắn đưa tay đến phía sau chuẩn bị rút ra han vạc tại sau lưng đại truy nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trận một trận kình phong từ trước mắt hắn đã qua, chật đầu nô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó liền thấy một vòng hình rồng thanh quang hiện lên. Mẹ nó, người đâu? Đám người vây kín, kết quả lông chim cũng không thấy, Đàm Hổ lập tức hùng hũng hổ hổ động thầm cũng là có chút nhíu mày. Hắn vừa rồi rõ ràng đã cảm nhận được có người tại rừng cây bên trong, thế mà mọi người ở đây vây quanh bên trong hư không tiêu thất không thấy. Cái này, Lý Duệ cũng chạy tới. Người đâu? Đàm Hổ hướng phía trên mặt đất nổ một cái, lại cho kia ma tệ tự chạy. Lý Duệ mày nhăn lại, chạy. Từng Đảm hổ gật đầu. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của Lý Duệ, thật vất vả mới tìm được manh mối, không nghĩ tới lại để chật đầu nô tên kia cho chạy trốn. Bây giờ muốn lại bắt lấy, sẽ chỉ càng khó. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, chỉ sợ nơi này có trợ thủ của hắn, nếu là Quỷ Minh giáo phái người chi viện, coi như phiền phức, chúng ta vẫn là rút lui trước lại nói. Có lý. Đồng Thâm cái thứ nhất đồng ý hắn là đến nạp trận địa, cũng không phải đến thật đả sinh đả tử. Nếu là ở chỗ này đụng phải Quỷ Minh giáo đại bộ đội, khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Đi. Lý Duệ quyết định thật nhanh, cũng không quay đầu lại liền rời đi Đồng Thâm thấy thế, đối Lý Duệ càng là bội phục không chỉ có tinh thông truy tung thuật, làm việc còn như này quả quyết, như Lý Duệ không phải an ninh vệ quan viên, hắn nhất định phải đem Lý Duệ cho đào được thành Phong Sơn Trang. Một đoàn người nghe xong khả năng có Quỷ Minh giáo mai phục, bước chân so lúc đến nhanh hơn ra 4, 5 phần 10. Rất nhanh. Núi rừng liền khôi phục lại bình tĩnh ước chừng qua nửa canh giờ. Lý Duệ đi mà quay lại, lại trở lại trong núi. Hắn trực tiếp hướng về một chỗ chạy đi, sau một lát, liền đến đến dưới một thân cây. Một cái chỉ có cao bốn thước người đàn ông thấp nhưng cường tráng đầu nghiêng nằm tại dưới cành cây một bên, bị một tầng lá cây che lại, trong đêm tối không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đến. Lý Duệ đi lên trước, thăm dò hơi thở. Lực đạo vừa vặn, không chết, nhưng một lát cũng không có cách nào thức tỉnh. Không sai, vừa rồi người ra tay, đúng là hắn. Dũng Tiên song hình thể hiện, đừng nói là Trật Đầu Nô, liền ngay cả Hóa Thân Quỷ Yêu Chương Hào đều là một đao dây. Liêu Gân chưa làm dưỡng khí, tu khí cùng thành hình ba cái giai đoạn. Lý Duệ đã sách trước nhảy vào đến tụ khí giai đoạn, lập tức liền có thể đi đến thành hình giai đoạn, Trật Đầu Nô bất quá còn tại dưỡng khí, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Bắt sống Trật Đầu Nô, đã có tính toán, cũng có vật khí. Nào có cái gì truy tung thuận? Lý Duệ cũng không phải thần tiên, làm sao có thể cái gì đều hiểu. Bất quá là hắn thông qua tuệ nhãn có thể cảm giác xung quanh nguy hiểm hệ số biến hóa. Mang theo Thanh Phong Sơn trong người, cũng không phải là thật muốn trông cậy vào bọn hắn có thể tìm ra chật đầu nô lại hoặc là cái khác, chủ yếu liền là sao sơn trấn hổ. Người đông thế mạnh, chỉ cần chật đầu nô còn tại phụ cận. Liên Khang Định sẽ phát giác được động tĩnh bên này, sau đó có hành động. Vô luận làm ra loại nào hành động, cuối cùng cũng sẽ ở tuệ nhãn bên trong có chỗ thể hiện. Lý Duệ chính là dựa vào thủ đoạn này mới thành công tìm tới chật đầu nô. Nếu là chật đầu nô một hơi chạy ra An Minh phủ, vậy hắn cũng liền ngoài tầm tay với. Cũng may, hắn cực vận luôn luôn không sai. Quá ước chừng nửa canh giờ. Ngô, no. chật đầu nô no ý thức trở về, hắn cơ hồ là căn bản có thể dễ rũ suy nghĩ muốn đứng dậy chạy trốn. Không thể địch. Trong đầu của hắn chiếu lại dụng tâm biết biến mất trước một chừng kia. Rõ ràng liền là gần như tụ khí thành hình liễu gần cường giả mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Nhưng hắn vừa muốn giãn ra thân thể, liền phát hiện mình đã bị một cây xích sắt trói lại. Xem ra, hay là dùng linh thiết tạo ra. Chật đầu nâu no ngẩng đầu, đập vào mắt liền thấy một cái tiểu lão đầu chính vui vẻ nhìn qua hắn, trong tay giật theo hắn một nửa ngụy trang thân thể. Thật là tinh diệu dịch dung thuật. Công hổ là vạn quỷ lão mẫu đệ tử. Ngươi là ai? Chặt đầu nô chần chừ con mắt, hung tận hỏi Lý Duệ cười khẽ, ngươi có lẽ không làm rõ ràng tình cảnh của mình, chỉ có ta có thể hỏi, ngươi không xứng. Chặt đầu nô trầm mặc. Hắn hiểu được, mình rơi xuống cái này tiểu lão đầu trong tay, xem như cắm. Lý Duệ hài lòng nhẹ gật đầu, cực kỳ tốt. Tiếp xuống, ta hỏi, ngươi đáp, ta có thể. Chặt đầu nô khẽ miệng nhấc lên một vòng chào vúng, có thể làm sao, có thể tha ta không chết. Hắn lại không đốc. Trước mắt cái này tiểu lão đầu dẫn người đem hắn vây quanh, nhưng lại không giết hắn, rõ ràng là muốn từ hắn trong miệng thu hoạch được một ít tin tức gì. Nhưng hắn một khi nói ra, tất nhiên liền cách cái chết không xa. "Không, Lý Duệ lắc đầu, ta có thể để ngươi chết được dễ chịu một ít." Trán đầu nô trên mặt trảo phúng càng nhiều, chỉ bằng ngươi. Lý Duệ vẫn là một mặt ý cười, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, người trẻ tuổi nha, còn không có bị khổ, liền nói mình không sợ, chết đều phải chết, nói hai câu liền có thể dễ chịu một ít. "Kỳ thật ngươi không lỗ, ngươi nhìn, hiện tại không chỉ có chịu lấy khổ, cuối cùng còn không phải nói, cần gì chứ, liền vị để cho ta lão đầu tự dãn đất cốt." Trán đầu nô hung hăng trừng Lý Duệ một chút, tâm niệm cấp chuyện, suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Kéo đến thời gian càng lâu, Hán khả năng đảo tẩu lại càng lớn, ta cũng phải nhìn. Nhìn chữ còn chưa nói xong, Lý Duệ tay phải liền theo tại chặt đầu nô đầu lâu phía trên. Ngậy. A. Chặt đầu nô thậm chí đều không có phát ra một tiếng rú thảm. Thân thể như là giống như bị trạm điện không ngừng co giật, vẹn vẹn mấy giây, hoàng dịch liền chảy đầy đất. Một cỗ đáng sợ chân khí từ Lý Duệ bàn tay bá đạo rốt vào chặt đầu nô trong thân thể, tại toàn thân trong kinh mạch điên cuồng chạy trốn. Quán đỉnh là một loại truyền công thường dùng thủ đoạn, một chút sư phụ trước khi chết gặp đệ tử không nên thân, liền sẽ đem một thân công lực thông qua quán đỉnh phương thức đem chân khí lưu tại đệ tử trong cơ thể chỉ bất quá phương thức xo so lý duyệt nhu hòa rất nhiều. Lý Duyệ đương nhiên sẽ không lưu lại một kia huyền thánh khí, mà là dùng huyền thánh khí tại chật đầu nô trong cơ thể đi một cái tiểu chu thiên. Phải biết, hiện tại chật đầu nô mới vừa vận nuôi ra khí, ngay cả một chu thiên đều đi không được, bây giờ bị người cưỡng ép tẩu khí, kết quả chính là gân mạch đứt đoạn thành từng tấc, đau đến thậm chí ngay cả gọi đều kêu không được. Lý Duyệ ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào thương hại. Nhân tử đối với địch nhân, liên la tàn nhẫn đối với mình đã đều phải chết, chết như thế nào kỳ thật đều như thế, chỉ cần có thể phát huy giá trị là được. Cái này một biện pháp, còn là hắn nhìn một tiên trang hồ chí dị tiết mục ngắn học được. Nô, Lý Duệ rút về bàn tay. Trật đầu Nô vô lực co quắp ngã trên mặt đất, khóe miệng của hắn nu lông túng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng Lý Duệ thậm chí ngay cả nghe đều không có ý định nghe, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn qua Trật đầu Nô một bãi bùn nhão bộ dáng. Qua thời gian một nén nhang, Lý Duệ lại đem tay phải đặt ở Trật đầu Nô đỉnh đầu, lại cho Trật đầu Nô tới cái 36 triệu chu thiên thổ khí, lại nghỉ ngơi một nén nhang. Như thế lặp lại, mỗi một lần đều căn bản không quan Trật đầu Nô muốn làm gì, lại hoặc là muốn nói gì. Quá trình này một mực tiếp tục đến sắp trời tảng sáng. Trật đầu Nô chết rồi. Thi thể liền bị lý duyệt chôn ở dưới cây, còn có thể lưu lại toàn thây, cũng coi là hắn trước khi chết nói ra tình báo bản thượng. Lý duyệt mắt liếc dưới cây mới đất. Hiện tại chính là nóng bức thời điểm, không dùng đến 2 ngày, thi thể liền sẽ hư thối thành một đống nát xương. Hắn phủi tay, quay người hướng về núi rừng bên trong lao đi. Hai khắc đồng hồ về sau, liền trở lại Thanh Phong Sơn trang trong trạch viện đạm hộ một gian lý duyệt đẩy cửa đi tới, Liên Vội Vàng đứng lên ân cần nói, "Lý La Ca, không xảy ra chuyện gì chứ?" Lý duyệt lắc đầu, không có phát hiện Quỷ Minh giáo tung tích, cũng không có tìm được Trật Đầu nô, chỉ sợ đã ly khai An Minh phủ địa giới. Đêm qua hắn trở về về sau liền lấy lo lắng Quỷ Minh dạ tập Thanh Phong Sơn trang làm lý do, lẹ lói một mình tiến đến điều tra đàm hổn nhếch môi, không có việc gì liền tốt. Hắn nhưng là lo lắng để phòng một đêm. Lý Lao ca một đêm mất và, khẳng định là mệt mỏi, ngủ trước một giấc lại nói. Nguyên bản hắn là nghĩ mình đi, nhưng Lý Duệ kiên trì cho là hắn quá lố mãng, mình đi càng thêm phù hợp. Bất đắc dĩ, đàm hổ cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý Lý Duệ gật đầu, là hơi mặt chút. Hắn về đến phòng bên trong. Trong lòng khẽ nhúc nhích, tiên bảo, tiên pháp. Chương 151. Đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Chương 151 đưa cho người ngươi liền cầm lấy, nhoáng một cái mười ngày, chứ bọ chặt đầu nô cái này việc nhỏ xem giữa, Tuần Sắt Thanh Phong Sơn trang đương nhiên là không gợn sóng cũng không gợn sóng đây mới là Tuần Sắt trạng thái bình thường. Triều Đình phái người đến đây Tuần Cha, vốn cũng không muốn lập tức liền có thể tra ra những chuyện gì, chủ yếu là nhìn thái độ, Sao Sơn trấn hồ thôi. Một cái tông môn nếu là đối Tuần Cha sứ người lễ đãi có thừa, vậy ít nhất bên ngoài vẫn là phục tùng Triều Đình quản lý, dạng này tông môn cũng đã đầy đủ. Nếu là đi vào liền cảm nhận được rõ ràng đi ý, vậy cũng không cần tra, trực tiếp động thủ là được. Nói cho cùng, Tuần Sắt chính là muốn gọi những tông môn này liệu được, ai mới là phương thiên địa này mạnh nhất thế lực. Triều đình. Lý Dụy một đoàn người tại Thanh Phong Sơn trang tự nhiên là ở cực kỳ thư thái đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là Lý Dụy tại, nhiều nhất lại thêm cái Khương Nghiên, những người khác là ngắn ngủi xuất hiện một đoạn thời gian đặc biệt là Đàm Hổ. Tựa hồ đối với An Linh phủ nương môn phá lệ lưu luyến, năm thì 10 họa vừa muốn đi ra, vừa đi liền là hai ba ngày. Đối với cái này, Lý Dụy cũng không có tiến hành ngăn cản. Những chi tiết này căn bản không trọng yếu, chỉ cần không cho hắn dẫn suất nhiều loạn đến là được. Hắn cũng vui vẻ đến Thanh Nhàn. Mỗi ngày luyện công, trừ cái đó ra liền là dẫn người tại Thanh Phong Sơn trang bên trong tuần sát, nhìn một chút sổ sách mỏng còn có đệ tử nhân viên chờ tình huống. Như thế cũng coi là có cái bàn giao. Lý Duệ cảm thấy ra thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền tìm Lý Do bái biệt đồng thâm, mang theo đám người lên đường trở về Thanh Hà. Lần này ra thế nhưng là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có Trà Khương Lâm Tiên dẫn tỉnh, còn ngoài ý muốn từ chặt đầu nô trong miệng đạt được liên quan tới tiên bảo cùng tiên pháp tin tức. Trước đó hắn vẫn hoang mang. Mặc dù linh dẫn là cực kỳ trân quý, nhưng cũng không trở thành bị mang theo tiên bảo hại chữ, hơn nữa còn bị Khương Lâm Tiên như vậy đại nhân vật coi trọng đuổi theo vạn quỷ lao mẫu một đường chặt, mỗi một kiện ly kỳ sự tình phía sau đều có một cái giải thích hợp lý. Sở dĩ cảm thấy không hợp lý, đó là bởi vì không thể nhìn thấy chuyện toàn cảnh. Tiên pháp mới là mấu chốt. Ủy minh giáo nắm giữ tiên pháp, nhưng bị triều đình biết, Long đỉnh chi chủ thiết lập vệ sở, toán tính chỉ sợ không chỉ là trấn nhiếp quỷ minh giáo, mà là vì tiên pháp. Bất quá lý doệ cũng ẩn ẩn phát ra được. Vị hoàng đế bệ hạ kia tựa hồ đối với tiên pháp cũng không phải là tình thế bắt buộc, tựa hồ là đang thăm dò. Cái này tiên pháp vô cùng có khả năng cũng không hề tưởng tượng bên trong như này huyền diệu. Nếu không không thông báo để nhiều ít người đi cùng, vị kia thánh hoàng chắc chắn nâng ngu cuốc chi lực đến chánh đoạn, loại kia chàng diện hoàn toàn không phải hiện tại như này nhẹ nhàng. Trở lên là lý do suy luận. Về phần chân tướng đến cùng là như thế nào, chỉ sợ chỉ có vị kia Quỷ Minh giáo nắm giữ tiên pháp người mới có thể cho ra đáp án. Lý Duệ mang theo hồ bí kỵ cùng mấy cái Hoa Thành Tông đệ tử một đường nhàn mây, vừa đi vừa nghĩ. Một nhóm người trở lại Thanh Hà lúc, cách bọn họ từ Thanh Hà xuất phát đã qua trọn vẹn nửa tháng còn nhiều. Mặc dù hơi dài, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mà lại Lý Duệ đối với cái này cũng có giải thích, Khương Lâm tiên đặc biệt muốn hắn mang Hoa Thành Tông mấy vị đệ tử lịch luyện. Cái gì là luyện? Cũng không chính là muốn đắm chìm thực nghiệm mới có thể có thu hoạch. Lý Duệ trở lại An Ninh vệ chỗ, đầu tiên là đi tốn một chuyến Linh Trung Thiên, đem tuần sắt thanh Phong Sơn chàng tình huống chỉnh lý thành văn bản sổ trình lên. Coi như hai người quan hệ tốt, loại chuyện này cũng không thể qua loa, nên kiếm sống ngoài mặt vẫn là đến làm xinh đẹp, cái này gọi nhạn qua lương mẫn. Lam Ninh Trung Thiên nhìn thấy trong báo cáo đề cập chặt đầu nô còn sống, cũng là rất là kinh ngạc. Cái này vạn quỷ lão ngũ đệ tử chẳng lẽ lại cũng có khởi tự hồi thân bản sự. Bất quá hắn cũng bèn bèn kinh ngạc, một cái chặt đầu nô còn không thành tài được. Dựa theo lý duyệt trong báo cáo nói, kia chật đầu nô nói không chừng đều đã trốn ra An Ninh phủ thậm chí là Vân Châu, không về An Ninh vệ quận hạt, mà lại liền xem như còn tại An Ninh phủ cảnh nội, muốn tại Thâm Sơn bên trong tìm tới một người, không khác mỏ kim đáy biển. Sáng suốt nhất biện pháp liền là chờ đợi chật đầu nô lần nữa bị phát hiện. An Ninh vệ tại khu quận hạt bố trí không số liệu điểm, năng lực tình báo mạnh đáng sợ, luôn có thể được nghe lại tin tức. Làm rất tốt. Linh Trung Thiên đối lý duyệt năng lực làm việc gọi là một cái yên tâm hài lòng. Người khác không biết, nhưng hắn lòng tựa như gương sáng. Lần trước vây giết Quỷ Minh giáo yêu nhân, nếu không phải Lý Duệ cung cấp tình báo, lại lấy Thương Yên mời được Thương Lâm tiên cùng nhau bố cục, lấy hắn lực lượng một người, coi như lại thêm hai cái phòng giữ cũng làm không được. Về sau mời An Nam trấn lớn mỗ tác cha một cái nghiệm. Không cha không biết, cha một cái dần mình. Kia yêu nhân lại vẫn là tiền triều hoàng tộc kỳ thị hậu nhân. Làm bên ngoài đệ nhất công thần, Ninh Trung Thiên ban thượng tự nhiên phong phú đến giò người, nếu không phải thực lực còn tại lục phẩm, chức quan cũng có thể thăng lên 1 lục. Mà Lý Duệ, không tranh không đoạt, thậm chí đều không chủ động tranh công. Loại này công việc bẩn thỉu làm, vinh dự cấp trên cầm tốt thuộc hạ lại có ai sẽ không thích. Cái kia, Lý Lao Ca nha, ta cũng biết ngươi không thích cao điệu, lần trước chém giết Quỷ Minh giáo kia yêu nhân, công lao đều tính cho ta, bất quá ngươi đi tầm, ta Ninh Trung Tiên không phải cái người keo kiệt, định sẽ không để lão ca không công vất vả. Lý Duệ khoát tay, ta chính là ngẫu nhiên được đến tin báo, luận công tư khổ, vẫn là Khương đại nhân cùng Linh đại nhân là nhất. Hắn lời này cũng không phải khiêm tốn. Nếu không phải Ninh Trung Tiên cùng Khương Lâm Tiên ra tay, chỉ bằng vào hắn một người, cho dù có lại nhiều thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Mà lại, người kia là chuyên môn vì hắn mà đến. Là Cương Lâm Tiên cùng Ninh Trung Tiên cho hắn giải quyết phiền toái lớn mới đúng. Ban thượng không ban thượng đã không trọng yếu. Lý Duệ từ trước đến nay đều có tiêu chuẩn của mình, có đôi khi cầm quá nhiều cũng không thấy là chuyện tốt. Ninh Trung Tiên nghe xong đối Lý Duệ hảo cảm càng lá từ từ dâng lên đi ra Ninh Trung Tiên tòa nhà. Còn chưa đi ra hai bước, Ngụy Minh cùng các hồng liền nghe được tin tức tìm tới, ba người hợp lại kế, dù sao cũng nhanh đến thu doanh canh giờ đều không phải chú ý người. Lý Duệ cùng Ngụy Minh bị các hồng mang theo đến một gian trong ngõ nhỏ giữa bay, điểm hai cân rượu trắng, vây quanh hơi dính lấy mỡ đông bàn liền cụ là uống rượu bắt đầu. Lý La Ca, Ngụy Lao Đệ, Ta uống rượu hơn 10 năm, uống đến uống đi, vẫn là nơi này thoải mái nhất. Lý Duệ nắm lên 4-5 hạt củ lạc, liền hoàng kỷu tạm một ngụm. Quả thật không tệ. Nhìn một vòng, rượu bày 7-8 cái bàn, thừa thớt ngồi 2-3 người, đây là chữ bỏ bọn hắn ba. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Ngụy Minh cũng không phải là cái gì công tử thế gia xuất thân, đương nhiên cũng không kém. Như Lý Duệ như này từ mã phu một đường làm được tác phẩm, ít càng thêm ít. Nhưng lâu dài tại quân ngũ, cũng không phải sói so đó tính tình. Rất là có ý nghĩa bưng thiếu cái miệng bát sứ quách. Nếu là không biết, chắc chắn tưởng rằng ba cái phụ cận lão đư ăn. Ai suy nghĩ đến là ba cái quán hàm có thể so với huyện thái gia thất phẩm lão gia. Chỉ chốc lát sau, duy nhất một bản cũng đi, quán rượu bay liền chỉ còn lại Lý Duệ ba người, quán rượu lão bản cũng không biết đi nơi nào. Ba người câu được câu không trò chuyện. Các hồng một bên nhai lấy cụ lạc, một bên ngón trỏ thấm rượu tại bản bên trên vẽ vài vòng. Lý La Ca, ngươi vừa đi liền là đở thắng, đoạn này thời gian, chúng ta vệ sở cũng không tính thái bình. Lý Duệ nhẹ ồ một tiếng. Phát sinh cái gì sự tình? Đoạn thời gian trước xông vào chúng ta vệ sở, sau đó bị Ninh đại nhân chém giết cái kia quỷ minh giáo yêu nhân, ngươi nhớ kỹ đi. Lý Duệ gật đầu đương nhiên như kỹ, nếu không phải hắn, người kia có lẽ sẽ không phải chết. Cho dù không ai sẽ nghe thấy, hắn vẫn là tận lực hạ giọng, tên kia họ Kỳ, tiền triều hoàng tộc cũng họ Kỳ. Lý Duệ nhẹ tê một tiếng, không nghĩ tới vẫn là cái hoàng tộc. Mặc dù là tiền triều hoàng tộc, nhưng cũng là tương đương ghê gớm sự tình, bây giờ ngu quốc hoàng thất huyết mạch, cái nào không phải quý giá cực kỳ. Khó trách Ninh Trung Thiên chết sống phải cho ta khen thưởng. Bị các hồng nói chuyện, Lý Duệ trong nháy mắt tán tâm. Giết một cái tiền triều hoàng tộc, Khương Lâm Tiên còn có Ninh Trung Thiên đạt được chỗ tốt sẽ chỉ so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngụy Minh tiếp lời gấp gáp: Lý Lao Ca, ngươi lần này ra ngoài tuần sát, về sau một đoạn thời gian liền rất ở tại vệ sở bên trong, nghe nói Quỷ Minh giáo bởi vì chuyện này thẹn quá hóa giận, tập kích chúng ta rất nhiều ra ngoài huynh đệ, có lần kém chút giết vào trong thành đến. Lý Duệ gật đầu. Quỷ Minh giáo trả thù cơ hội là có thể đoán trước, hắn đi Thanh Phong sơn trang, nhưng không phải là vì né tránh mảnh liệt nhất đợt thứ nhất đương nhiên, từ khi chuyện này về sau, Thanh Hà thành phòng vệ cũng tăng lên rất nhiều, Quỷ Minh giáo lợi hại hơn nữa, cũng không dám đem bản tay đến Thanh Hà thành bên trong đến. Tư Tuệ nhãn thị rắc bên trong màu đỏ nhà xương mù liền có thể nhìn ra. Trong thành là tạm thời an toàn. Trước đó tại Thanh Phong Sơn chẳng cũng là an toàn. Cuối cùng Lý Duệ ra kết luận, nguy hiểm nhất là những cái kia ra ngoài, nhưng lại không phải đi lại tông an ninh vệ tướng sĩ nguy hiểm nhất. Quỷ Minh giáo đều có thể mai phục tại quan đạo bên cạnh trong núi rừng, làm người khó mà đề phòng. Các Hồng cung phụ họa, Quỷ Minh giáo những này bắt con chết cái nhân vật trọng yếu, tức giận, chúng ta vẫn là trốn tránh một ít cho thỏa đáng. Không thấy, gần nhất ngay cả Tà Uy đều rất ít phái người đi tiểu tông tuần sát. Giết chết một cái tiền triều hoàng tộc, hắn thân là an ninh vệ tham tướng, cho dù không tham dự trong đó cũng có thể phân đến một chén đẹp đã được trổ tốt, liền không thể nghĩ đến lớp vải lót mặt mũi đầy mướn. Trờ Quỷ Minh giao tiết hỏa khí, lại động thủ cũng không muộn. Ba người đều là võ giả. Có bảy phần men say, chủ đề tự nhiên mà vậy liền cho tới võ đạo. Các Hồng Miên môi, gắt ý nói, "Sư phụ ta truyền thừa bách đao chưởng ma đồ cùng ta cực kỳ phù hợp, ta đã có rõ ràng cảm ngộ." Ngụy Minh hâm mộ nhìn qua các Hồng. Có thể được đến phù hợp mình tẩu khí đồ, thế nhưng là cơ duyên lớn lao. Hắn tuy là An Nam quân sĩ quan, có thể tiếp xúc đến tẩu khí đồ so các Hồng nhiều rất nhiều, nhưng vẫn luôn không tìm được thích hợp bản thân tẩu khí đồ. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành lựa chọn một cái miễn cưỡng có 5 phần phù hợp kim cương phục ma đồ để mà dưỡng khí tẩu khí. Ngụy Minh như này mới là võ giả trạng thái bình thường. Cho dù có vọng khí thoa sĩ, xác định cơ bản khí hình, nhưng cùng một hình thái tẩu khí đồ liền có trên trăm nhiều nhất, luôn không khả năng đều lấy tới nếm thử. Có thể có 5 phần phù hợp, liền đã đầy đủ. Như mọi chuyện đều muốn viên mãn, kia chỉ sợ tại bước đầu tiên tuyển công pháp thời điểm liền đã ngừng chân không tiến, khó tiến mày may. Kém một chút cũng hầu như so không luyện muốn tốt. Lý Duệ cũng không có tham dự cái đề tài này. Hắn cũng không thể nói công pháp của mình là tự sáng tạo, tàu khí đồ là song hình vẫn là hoàn mỹ phù hợp. Cái này nếu như bị các Hồng cung Ngụy Minh hiểu được, tối nay rượu chỉ sợ muốn nhiều uống mấy cân. Hắn bộ xương già này nhưng không vẫy vùng nổi. Chương 152, Diều hâu xoay người. Chương 152, Diều hâu xoay người. Hôm sau, Lý đại nhân, ngài tới rồi. Kho vũ khí một người trẻ tuổi xem xét là Lý Duệ, chạy chậm đến từ lâu bên trong đón. Tiểu Lưu Nha, làm sao không thấy điền quả lương? Lý Duệ chắp tay sau lưng, nụ cười ấm áp hiện lên. Hắn mặc dù thăng lên quan không còn đảm nhiệm chức đinh hiệu kho vũ khí của lương, nhưng thân là lão lãnh đạo, lại là cái yêu lặt xé người, thường xuyên sẽ trở lại gặp nhìn đối với cái này, Tân nhiệm quản lương rất là hoan nên. Không hắn, lý Duệ là tham quan, cũng không phải bình điều. Tân nhiệm quản lương chỉ cần không phải đầu gốc nước vào cũng sẽ không trêu chọc một cái so với mình ròng rã lớn cấp một quan viên. Nếu là cung cấp, tình huống kia nhưng liền không nói được. Trước đó liền là kho vũ khí sĩ tốt họ Lưu Thiếu Niên toát miệng, liền lại nhân bình thường buổi trưa mới đến. Dạng này nha. Lý Duệ nhẹ gật đầu. Loại tình huống này không mẹn mẹn chỉ ở An Ninh Vệ Tại toàn bộ ngu quốc quan phủ đều cực kỳ phổ biến, thuộc hạ nhất định phải đúng hạn điểm danh, nhưng quan viên nhà liền linh hoạt rất nhiều, chỉ cần không có gì chuyện quan trọng, cơ bản đều là sau cơm trưa mới đến. Giống lý duyệt loại này sáng sớm liền đến, nhưng thật ra là số ít. Họ Lưu Thiếu Niên một mặt định nói, "Lý đại nhân, hôm nay lại là tới lấy quyển sách nào?" Lý Duyệt thường xuyên sẽ đến cầm một chút tạp thư. Những mấy tạp thư đều không đáng tiền, cho nên điền quản lương cũng lơi quản, một mực cầm chính là nhớ ký còn là được. Lý Duyệt lắc đầu, "Ta là tới đổi công pháp." Nghe xong, họ Lưu Thiếu Niên nói, "Lý đại nhân, đều là người trong nhà." Ta chỗ này liền không hạch nghiệm, chỉ cần hạ đại nhân đồng ý là được, nên thủ quy củ không thể thiếu. Lý Duệ lúc đầu liền xem như ta là lão của lương, hạch nghiệm chỉnh tự vẫn là cần. Họ Lưu Thiếu Niên miết môi, liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, lý đại nhân dạy phải. Hắn đương nhiên hiểu được, nhưng vì sao muốn nói như vậy? Bất quá là vì lặng lẽ đưa Lý Duệ một cái thuận tay ngân tình, dù sao coi như hắn không tra, bên trên hạ sơn cũng sẽ tra. Theo võ kho nhận lấy trọng yếu vật tư, đều là muốn qua ba đạo quan. Một là quân nhu đường, toàn quân cần đường quan viên nơi đó lấy quân công đổi lấy vật tư lệnh bài, hai là kho vũ khí kho vũ khí quản lương hoặc là binh sĩ hành nghiệp, ba là kho vũ khí thủ vệ, cũng chính là trước đó đánh qua mấy lần chào hỏi Hạ Sơn. Ba đạo quan đều qua, mới có thể nhận lấy đây cũng là vì phòng ngự có người mạo hiểm lĩnh, lại hoặc là bị dụng ý khó dò những người khác trôi không. Lý Duệ đối lên lầu đường không thể quen thuộc hơn được. Họ Lưu Thiếu Niên nguyên bản còn muốn dẫn đường, Lý Duệ hướng hắn khoát tay áo, "Tiểu Lưu nha, ngươi đi trước bận bịu chính là, lão già ta tự mình đi lên là được." "Đúng." Họ Lưu Thiếu Niên có chút tiến lưỡi, hắn còn trông cậy vào có thể lấy lòng Lý Duệ, về sau có cơ hội cũng có thể như trước đó lương hạ như kia điều đến dạ bất tu đi. Lý Duệ đương nhiên minh bạch thiếu niên này tâm tư, nhưng hắn cũng cũng không phải gì đó người đều dùng. Tựa như cái đinh đồng dạng, có chút thích hợp đặt ở khớp nối yếu hại chỗ lên kết nối vững chắc tác dụng, có chút cũng chỉ thích hợp đặt ở xung quanh làm cái tác dụng phụ trợ. Hắn một đường lên bậc thang mà lên. Sau một lát, liền đi tới lầu 3. Hạ đại nhân, hồi lâu không thấy, chỉ thấy Hạ Sơn vẫn là như thường ngày đồng dạng, cũng không đi mình làm việc ra phòng, liền chống lên một cái bàn, bày biện một thanh ghế, ngồi tại lầu 3 chính giữa đất chống. Hạ Sơn xem xét là Lý Duệ, khó được lộ ra coi như nét mặt ôn hòa. Lý Duệ còn làm quản lương thời điểm, Quan hệ của hai người coi như không tệ. Lý Duệ cũng không có gấp đi thẳng vào vấn đề, trước Hàn Huyên vài câu, "Hạ đại nhân, lao đầu tử lại tới làm phiền." Hạ Sơn lắc đầu, "Lý đại nhân khách khí, nghe nói Lý đại nhân đi Thanh Phong sơn trang, còn thuận lợi." Lý Duệ đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn còn không có buốc lên lời nói gốc dạ, kết quả chính Hạ Sơn trước tiên là nói về có tiến bộ. Thầm nghĩ, mặt bên trên cười nói, "Vẫn được, đồ ăn rất là hợp ta khẩu vị." Hạ Sơn cũng là cười một tiếng, "Lý đại nhân 70 còn có thể có này tốt khẩu vị, quả nhiên là phúc khí." Lý Duệ đột nhiên vô đầu một cái, ta đều quên hạ đại nhân cũng là An Ninh phủ nhân sĩ, trước khi đi hẳn là hỏi trước một chút hạ đại nhân. Linh Trung Thiên đặc cách Lý Duệ có thể xem xét án Ninh vệ hộ sách, cho nên Lý Duệ liệu được, cái này Hạ Sơn trước đó là An Ninh phủ người, ra cảnh tựa hộ vẫn được, cũng chẳng biết tại sao làm đạo khách, về sau gia nhập An Ninh vệ. Nâng lên An Ninh phủ, Hạ Sơn trong mắt lóe lên một vòng bí thường, song thân chết sớm, nơi đó cũng không quá mức người, không đi cũng được. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hạ đại nhân, là lão hủ lỡ lời. Sau đó, liên tử trong tay áo lấy ra một viên tinh xảo tiểu thiết bài, Hạ đại nhân, ta hôm nay là đem đổi lấy công pháp." Hạ Sơn tiếp nhận lý duyệt trong tay tiểu thiết bài, cho dù hai người đã rất quen, nhưng hắn vẫn làm nghiêm túc kiểm tra một phen, lúc này mới đem tiểu thiết bài thu hồi, hành nghiệm không sai, Lý đại nhân muốn luyện tân pháp. Mỗi một bản công pháp đều sẽ đối ứng một khối lệnh bài, danh tự liền khắc vào thiết bài phía sau. Hạ Sơn liếc mắt liền thấy, Diêu Tử Phiên thân đây là một bản giang hồ thanh danh khá lớn phi công, thành sách niên đại cực kỳ lâu đời, nhưng qua ngàn năm, vẫn như cũng là thụ thế nhân truy phụng thượng thừa kinh công. An linh vệ tự nhiên cũng có thu nhận sử dụng. Lý Duyệt, trước đó quá bận rộn lửa đau, hiện tại đột phá liền nghĩ buổi buổi nhược điểm. Hạ Sơn gật đầu, Lý đại nhân nghĩ đến quả thật chu toàn. Luyện võ giao đấu, sẽ chỉ một môn võ công cũng được, nhưng nhiều mấy môn sẽ càng thành thạo điều luyện. Nội công có thể chỉ luyện một môn, nhưng ngoại công liền khác biệt, tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ luyện 2 đến 3 môn ngoại gia võ công, lấy ứng đối biến hóa đa đoàn sắc cục. Có rất nhiều, càng là nghe nói thân cư trăm loại võ công đương nhiên, vậy cũng là cực đoan tình huống đồng dạng học cửa khinh công, lại thêm cửa quyền cước đao binh công phu cũng liền đầy đủ. Khinh công là đào mệnh cùng đối bất thượng cửa pháp, đao binh là đối địch căn bản, đây là tuyệt đại đa số người tổ hợp tuyển. Hạ Sơn lúc này đem Diêu Tử Phiên thân bản sao cho Lý Duệ lấy tới. Lý Duệ tiếp nhận công pháp, có vừa rồi như vậy một gốc dạ, Hạ Sơn buồn sắc còn tại, Lý Duệ cũng không tốt phải tiếp tục ở lâu, tìm cái cớ liền xuống lâu đi. Liêu Gân trước đó còn không hiện. Lần này đi Thanh Phong Sơn Tràng, vây giết chặt đầu nô thời điểm, Lý Duệ liền cảm thấy thân pháp của mình so đảm hộ cùng đồng tâm kém không ít. Lý Duệ trước đó không phát hiện vấn đề này, kỳ thật cũng minh bạch, nhưng chưa đột phá đến Liêu Gân, kia tuổi thọ liền sẽ không có rõ ràng tăng trưởng. Sinh tử vô thượng. Việc này ai cũng nói không chính xác. Cho nên Lý Duệ một lòng một dạ cũng chỉ muốn tu luyện nội ngoại công, mạnh gân kiện thể, mau chóng đột phá. Hắn là thật sợ mình còn không có đột phá, kết quả là thọ hết chứ già. Không muốn chết. Hiện tại thời gian dư giả, tu khí thành hình là làm từng bước, không đội van được, cũng liền có tâm tư đem trước nhược điểm từng cái bổ đủ. Khinh công một đạo, không chỉ có thể dùng cho truy kích địch nhân, chạy trốn cũng là tác dụng khá lớn. Cho nên Lý Duệ trước hết nhất lựa chọn liền là luyện khinh công. Muốn này Diêu Tử Phiên thân cũng là hắn tỉ mỉ suy nghĩ về sau mới làm ra quyết định. Trở lại tòa nhà, Lý Duệ cùng trong viện vương chiếu phân phó vai trò, nói mình muốn bế quan. Không phải trọng yếu người tới cửa hết thệ không thấy, sau đó liền chui tiến gian phòng bên trong. Kho vũ khí bên trong công pháp đều là bản sao, cho nên phong bị đều là mới tinh. Nếu là đụng phải thời điểm, có khả năng lệm mệ đều không có làm. An Ninh vệ thường xuyên sẽ thuê không thông võ đạo biết chữ người đọc sách chép sách, vì chính là phòng ngựa có người mượn cơ hội học trộm võ công đương nhiên. Nếu là những tư sinh này bên trong có người họ hàng, vậy liền không có biện pháp. Lý Duệ lật ra công pháp đập vào mắt, rõ nổi lên trạng rất cao, diều hô ảnh bay lượn, chân đạp hư không, khí kình tự cường, nhảy lên cửu thiên, thân hình lưu quang, nhãn quan lục lộ, linh động vô cương. Diêu tử phiên thân bên trong Diều Hâu, chỉ là một loại tương tự hùng lưng, nhưng dáng người nhỏ hơn chi mừng. Ý như theo công pháp bên trong lời nói, sáng lập môn khinh công này cao nhân tiền bối ở tại núi non trùng điệp ở giữa, đường núi dốc đứng bạc gềnh, thôi không chú ý liền sẽ rơi vào vực sâu, gọi người thịt nát xương tan. Nhất là đi vách đá đường mà lúc, thường thường gặp được đá rơi đem đường lệ đứt, lúc này biện pháp tốt nhất liền là nhảy qua đi. Lúc này mới có Diêu tử phiên thân danh tự. Lướt ở cao vọng, tinh tại sức chịu đựng, không tệ, không tệ. Lý Duệ càng xem càng là hài lòng. Khinh công là một cái cách gọi, thay đổi nhỏ đến mỗi một môn công pháp. Tình huống liền sẽ có khác nhiều, có am hiểu đường dài bố đậu, có am hiểu thả người vượt cao, có am hiểu tại trong không gian nhỏ xoay dịch. Mà Lý Duệ lựa chọn Diêu tử phiên thân liền là gộp cả sức chịu đựng cùng đột cao hai cái ưu điểm, áp dụng tính phổ biến nhất đây cũng là Diêu tử phiên thân môn công pháp này có thể trải qua ngàn năm mà không suy trọng yếu nguyên nhân. Một đêm là sạch. Vừa đến canh giờ, Lý Duệ liền để quyển sách xuống, sau đó liền bắt đầu thổ khí. Cũng không có bởi vì nóng lòng không đợi được, liền đem mình căn bản đệm quên đi đi lên thí, cứ dựa theo quen thuộc chui vào chăn bên trong ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, sớm liền rời giường, Dựa mà xong, ngay tại đỉnh viện tiếp tục luyện đao, nhiều nhất liền là luyện qua đao về sau có thừa một ít Diêu tử phiên thân tối pháp. Muốn luyện tinh công, nhất định phải trước luyện chân. Một chút tinh thông khinh công cao thủ đều sẽ chuyên môn huấn luyện chân, lấy ra tăng sức chịu đựng cùng lực bộc phát. Lý Duệ cũng giống như vậy. Liêu gần về sau luyện thêm khinh công, có một chỗ tốt, đó chính là thất phẩm nhục thể đã đầy đủ mạnh, cho nên không cần lại làm chắc căn cơ, liền có thể luyện được không sai hiệu quả. Trong đầu góc hiện lên đêm qua lần xem Diêu tử phiên thân khẩu quyết. Lực từ chân lên, qua đùi, trải qua hông eo, đột nhiên hướng lên nhảy lên. Cao một trượng. Lý Duệ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất trong lòng vui mừng. Vẹn vẹn là lần đầu tiên luyện, hắn liền là thông qua khẩu quyết cải tiến phát lực phương thức, đã liền có như này rõ ràng tăng lên. Nếu là luyện đến chỗ tinh thâm, hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rõ rệt. Một màn này, vừa lúc bị Vương Chiếu nhìn tới. "Sư, sư phụ." Hắn ngẹn học nhìn chân chối nhìn qua Lý Duệ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? "Ngoan ngoãn, cái nhảy này kém chút nhanh so nóc nhà còn muốn cao, rất giỏi người." Vương Chiếu bỗng nhiên minh bạch, thoại bạn bên trong những cái kia lại hiệp vì sao thường thường nói là nhảy lên liền lên nóc nhà, vượt nóc băng tường. Nguyên lai không phải khoa trương, Lý Duệ cũng không liền làm được. Lý Duệ cũng nhìn thấy Vương Triều, tiểu Triều nha, thấy được trường, luyện công là có chỗ tốt, về sau vẫn là phải xiên năng luyện tập, cũng không thể lơ đễnh. Vương Triều cúi đầu ồ một tiếng, nhưng nói chuyện đến luyện công, hắn liền làm một mặt vẻ mặt, là hắn không muốn sao? Kia là không được. Hắn đã sớm thử qua, hiện tại ngay cả võ đạo cửa cũng còn không sờ đến, tiếp tục ngay cả luyện tiếp, cũng chính là cường thân kiện thể thôi. Không có cái gì chuyện vĩ lớn. Lý Duệ thấy thế, cũng không còn huyên. Rất nhanh, Dương Dung cũng đi ra cửa phòng, ba người ăn điểm tâm. Lý Duệ liền chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt đi ra tòa nhà. Chương 153 Tuy thích không vượt quân. Chương 153, Tuy thích không vượt quân đâm đầu đi tới mấy cái tuổi trẻ si tốt. Tao tướng quân thật bản lãnh, đêm qua thiết kế vây giết Quỷ Minh giáo hơn 10 tên cao thủ, thật gọi người hả giận. Đúng đấy, chúng ta không đi tìm bọn họ liền thôi, những này tặc nhân lại còn dám chủ động tập kích. Nên giết. Mấy người vừa đi, một bên hưng phấn thảo luận. Chợt, một người trẻ tuổi trong lúc lơ đãng bỏ đến một cái lao đầu, liền vội vàng hành lễ, Lý đại nhân. Mấy người còn lại bị nhắc nhở, cũng đều là cùng nhau không người. Lý Duệ khoát tay áo, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tôi bẩm đại nhân, ta tướng quân đêm qua vây giết tiệm phục tại Thanh Hà súng quanh hơn 10 cái Quỷ Minh giáo yêu nhân. Đây chính là chuyện thật tốt." Nhìn thấy Lý Duệ lộ ra đủ cười, mấy người lính mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. An Ninh vệ bên trong người nào không biết trước mắt vị này Lý đại nhân là khương tham con người, thế nhưng lại là làm mấy kiện sinh đẹp sai sự, mà Khương Lâm Tiên cùng Tà Uy không hợp nhau, bọn hắn sợ nghe được Tà Uy là công, giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. "Đi thôi." Lý Duệ khoát tay áo. Giận chó đánh mèo, hắn còn không đến mức như thế lòng dạ nhỏ mọn. Tà Uy một trận chiến này thế nhưng là hung hăng áp chế giết Quỷ Minh giáo nhược khí. Chỉ ít có thể bảo vệ thanh hà trong vòng 1 năm thái bình. Loại chuyện tốt này, hắn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy. Khương Lâm Tiên cùng Tà Huy không hợp nhau, kia là vấn đề lập trường, chứ vị vấn đề. Tà Huy ra sức đối phó quỷ minh giáo, Khương Lâm Tiên tất không có khả năng bởi vậy liền khiến cho ngáng chân lại hoặc là đổ mắt đây là trách trách của bọn hắn chỗ. Lý Dụy, hắn liền càng không khả năng. Sau một lát, hắn liền đến đến buôn hổ kỵ võ đài. Liền thấy Đàm Hổ đang huấn luyện kết trận, đã không nhìn thấy Hoa Thanh Tông mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi bóng dáng. Từ lúc Tử Thanh Phong Sơn chàng trở về về sau, Hàng tá mấy người liền tiếp vào Khương Lâm Tiên mệnh lệnh, ly khai buôn hổ kỵ. Nên tính là Khương Lâm Tiên đối lý duyệt lịch luyện rất hài lòng, cho nên đem những này Hoa Thanh Tông đệ tử xách trước triệu hồi đưa tiện thái tử đảng, lý duyệt cũng vui vẻ đến thanh nhàn đứng đấy một bên xem hết huấn luyện đàm hổ lúc này mới khoác thân đại hãn đi tới, Lý La Ca, ngươi nhưng nghe nói, Tào tướng quân giết quỷ minh giáo rất nhiều yêu nhân, thật sự là thông khái. Lý duyệt gật đầu, qua trên đường tới vừa nghe nói. Cái này họ Tào nhìn qua nương môn chít chít, ra tay còn rất tác động. Lý duyệt ra đầu tê dần, Đàm lão đệ, lời này ở trước mặt ta nói cũng liền thôi, về sau nhưng tuyệt đối đừng trước mặt người khác nói. Nơi này là an ninh vệ, thế nhưng lại có mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm. Tao uy thân là chủ quan, muốn chơi chết một người nhưng lại cực kỳ đơn giản. Từ lần này Lôi đỉnh thủ đoạn đó có thể thấy được. Vị này từ kinh thành mà đến binh bộ viên ngoại lang, cũng không phải người hiền lành, giết lên người đến cũng sẽ không nương tay đảm hổ cũng ý thức được lời này có thể sẽ tìm cho mình đến tai họa, lúng túng gãi đầu một cái, Lý Lao Ca nói đúng. Trải qua cùng Lý Duệ ở chung về sau, hắn cũng mưa dầm thấm đất không còn giống như lúc trước như kia xúc động lỗ mãng. "Tốt, chỉnh lý chỉnh lý, cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi." Lý Duệ thản nhiên nói. Lại có công việc Cùng cái khác người khác biệt, Đàm Hổ liền là cái nhàn không xuống hạ người, nếu không cũng sẽ không mỗi ngày lôi kéo lương hà bọn hắn huấn luyện, đều là nhàn. Hắn nước gì thêm ra một ít nhiễu loạn, cũng tốt giải buồn. Lý Duệ gặp Đàm Hổ một mặt hưng phấn bộ dáng, lắc đầu, Đàm lão đệ, nhưng chớ có lại dẫn suất nhiễu loạn. Đàm Hổ đem vô ngực bang bang vàng, hết thảy đều nhìn Lý lão ca ánh mắt làm việc. Lý Duệ lúc này mới tiếp tục nói, Liêu Thụ thôn một vùng có sơn dân mất tích, hoài nghi là yếu tố gây nên, nên nạn nhân cứ gọi chúng ta đi xem một chút. An ninh vệ ngoại trừ giám sát giang hồ chi ngoại, một cái nhiệm vụ trọng yếu khác liền là trấn áp yêu loạn. Đi, đi, đi. Đàm Hổ nghe xong lại yêu thú, càng thêm hăng hái, kêu gọi sau lưng buôn hổ doanh binh sĩ, đám mắt còn có việc tới cửa, cùng lão tử xuất phát. Một đám người nguyên bản liền mệt có quắc trên mặt đất. Nghe Đàm Hổ lời nói, càng làm một trận tiêu rên, lại không phải người nào cũng giống như Đàm Hổ động dạng trời sinh thần lực. Bọn hắn rất mệt mỏi có được hay không? Cuối cùng vẫn là Lý Duệ khéo hiểu lòng người, đề nghị lúc xế chưa lại xuất phát. Dù sao yêu loạn đều là 3 ngày trước báo lên, mà lại xử lý cũng không chỉ đám bọn hắn buôn hổ doanh, chế một hồi cũng không lắm ảnh hưởng. Vừa chưa thoáng qua một cái, Lý Duệ liền mang theo buôn hổ doanh người cưỡi ngựa thẳng đến ngoài thành Liễu Thụ thôn mà đi. Sống mấy chục năm đối thanh hà xung quanh thôn thôn trại trại đã sớm quen thuộc đến không thể quen đi nữa, Lý Duệ một ngựa đi đầu, sau nửa canh giờ liền đến đến 20 dặm bên ngoài Liêu Thụ thôn. Nhìn qua quen thuộc thôn xóm, Lý Duệ trong lòng xúc động. Hắn còn tại Chu gia làm mã phu thời điểm, liền thường xuyên đến thôn này, chủ yếu là nơi này mua cỏ khô càng tiện nghi một ít. "Giá?" Khẽ quát một tiếng, một đoàn người ham lại tốc độ, chậm rãi tiến vào làng. Một chút thôn cổng chơi đùa nhi đồng gặp chàng diện này, đều lộ ra thần sắc tò mò. Nhi đồng vô tri, trong thôn người trưởng thành nhìn thấy Lý Duệ bọn người, Đều em ngại rụt cổ một cái, bọn hắn không biết được lý Duệ những người này cụ thể thân phận, nhưng chỉ cần là quan lão gia liền toàn diện không thể chơi vào. Lý Duệ chỉ là thản nhiên nhìn một chút đặt ở 3 năm trước đây. Hắn cũng cùng những người này đồng dạng, thậm chí còn có thể co lại đến càng không bị người chú ý một lát sau đám người liền đến đến tôn vị trí giữa đám hổ hai mắt tỏa sáng, nhẹ xuống ngựa hô, "Cát Láo ca, ngươi thế nào cũng tới." Chỉ thấy các hồng đang cùng một cái xử lấy quả trượng, tuổi tác đoán chừng so Lý Duệ không nhỏ hơn bao nhiêu lão giả phần đảm. Các hồng vừa nghiêng đầu, liền thấy Lý Duệ cùng đám hổ, cũng là vui lên, "Ta nghe Ninh lão đại nói phái người đến hiệp trợ, không nghĩ tới là các ngươi." Uy Duệ xoay người xuống tới, mấy bước liền đi tới các hầm bên người. Ninh Trung Tiên lúc nói cũng không nói cho hắn biết, đến đây xử lý yêu loạn là các hầm buổi trưa chứ doanh. Các hầm muốn dỡ. Hắn 2 ngày trước bị Ninh Trung Tiên phái tới trong làng xử lý yêu loạn, nhưng liên tiếp 2 ngày trôi qua, đi trên núi hái thuốc người lại chết một cái, hắn ngay cả yêu thú cái bóng cũng còn không thấy được. Một phát hung ác, liền động lục soát núi ý niệm. Nhưng hắn một cái tổng kỳ, thủ hạ hết thảy cũng chỉ có 50 người đặt ở bình thường, đương nhiên cực kỳ đủ, những lục soát núi Liêu Tụ thôn phía sau khe suối giữa núi, nhưng có hơn trăm dặm phương viễn, căn bản không đáng chú ý cho nên hắn lúc này mới tìm Linh Trung Thiên muốn người. Không có nghĩ rằng, tại đây đem Lý Duệ chờ chờ được. Theo lý thuyết, dạ bất thu chức trách tiếp cận chính sát, mà lại cùng tông môn liên hệ càng nhiều hơn một chút, xử lý yêu loạn bình thường đều là các doanh phủ trách đoán chừng là gần nhất nhiều chuyện, Linh Trung Thiên lúc này mới đem buôn hổ kỵ cho phái tới chi viện. Lý Duệ nhìn qua đứng tại các hồng lão giả bên cạnh, mở miệng nói, "Lão Triệu, còn nhớ rõ ta?" Họ Triệu lão thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút. Không rõ trước mắt cái này lão quan già vì sao như vậy, thân thiết xưng hô hắn đôi mắt giãn ra mua vận dục tại trên người Lý Duệ nhìn hồi lâu, cuối cùng cùng với trong đầu hốc một cái ma phù thân ảnh trùng hợp bắt đầu, hắn ánh mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng chỉ vào Lý Duệ, ngươi là Chu ra cái kia ma phù. Nói xong, hắn liền hối hận, vạn nhất không phải, coi như đem trước mắt cái này quan gia đã tội, hắn chính phải nghĩ biện pháp bù, Lý Duệ liền cười gật đầu, láo Triệu, ngươi chí nhớ ngược lại là hoàn toàn như trước đây không tệ. Thật đúng là, Triệu thôn trưởng giật mình đến nói không ra lời. Hắn trong ấn tượng Trước đây Úy Tam có cái chu gia mã phu thường xuyên đến Liêu Thụ Tôn Thu của Khô, giống như gọi lý. Lý Duệ, lão Lý, hắn suy tư nửa ngày, lúc này mới nói ra miệng. Lý Duệ gặp cái này so với mình tiểu cái 4-5 tuổi lão đầu tử, ha ha cười, thế nào cái ta thay quần áo khác, liền không nhận ra đúng không? Triệu Tôn trưởng xác định thân phận, chỉ cảm thấy trái tim phành phành phành cực nhẹ. Mã phu lắc mình biến hóa thành con da. Cái này cố sự hắn sống nhanh 70 năm đều chưa từng nghe nói qua. Gặp lão Triệu quá trân kinh. Lý Duệ ho nhẹ một tiếng, đổi đề tài, lão Triệu, trước nói với ta nói trong làng đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn là thật sợ cái này, lão Triệu một cái kích động, trực tiếp tắt thở thọ hết chứ giả. Vậy coi như là tội nghiệp. Trước đó mã điện sứ nhưng trông mong chờ lấy cái này, lão Triệu 70, xong đi tìm phụ nha báo cáo mình khu quản hạt bên trong có thêm một cái 70 tuổi thôn trưởng. Chỉ tiếc, mã điện sứ bị điều đi huyện khác, nghe nói còn thằng quan làm chủ bộ, tám thành là không thấy được. Triệu thôn trưởng nghe xong, cũng bình tĩnh lại. Dù có chút run rẩy thanh âm khàn khàn nói, ngay tại vài ngày trước, Triệu Tam nhà đại nhi tử lên núi hái thuốc, nhưng liên tiếp đi qua 4 năm ngày, người cũng chưa trở lại, ta tìm nghĩ lấy có vấn đề, liền gọi mấy cái tuổi trẻ hậu sinh đi trên núi tìm. Cái này một tìm, kết quả tại kinh dịch bên trong phát hiện một cỗ thi thể, liền là Triệu Tam đại nhi tử. Hái thuốc trượt chân ngã chết loại chuyện này cũng phổ biến, ta không coi ra gì, nhưng lại qua vài ngày nữa, Triệu Lao bát lại chết, phát hiện thời điểm thân thể bị lệm đến không có hình người, ta lúc này mới phát hiện không đúng, liền bà quan. Cái này, các hồng tiếp lời, ta mang theo ngộ tác đi xem qua, liền là yếu tố gây nên, nhưng chính là yếu tố tiêu cực kỳ giàu hạn, ta một vùng người lên núi, nó liền chui vào núi sâu bên trong. Một mắt phiền muộn. Vì việc này, hắn nhưng là tại Liễu tụ tôn đã ở lại 3 4 ngày. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, xác thực khó giải quyết. Yêu thú dù linh trí không cao, nhưng bản năng sinh tồn nhưng rất mạnh, tiến vào núi rừng về sau càng là so với nhân loại võ giả mạnh hơn một màn lớn. Muốn tại Mên Ngông núi lớn tìm ra yêu thú, độ khó nhưng không lạ bình thường lớn. Các hồng trờm mong nhìn qua Lý Dụệ, Lý La Ca, nhưng có biện pháp. Lý Dụệ lắc đầu. Hắn cũng không phải thuần tiền, cũng sẽ không đoán mệnh, loại chuyện này cũng là hai mắt một trảm mù. Các huynh đệ, ta cảm thấy coi như chúng ta đi lục soát núi, khả năng lớn cũng là vô dụng. Các hồng hết thảy liền 50 người, lại thêm mình cái này 15 người, cũng liền 65 người mà thôi, chút người này liền muốn lục soát núi, thật sự là ý nghĩ háo huyễn. Thưa Lý Lao Ca ngươi cảm thấy làm như thế nào? Các Hồng cũng là không còn biện pháp nào. Lý Dụy kiên định phun ra một chữ, "Chờ." Các Hồng trợ dài một tiếng, cái này biện pháp hắn đương nhiên cũng hiểu được, chỉ là kể từ đó, ít nhất phải tại đây liếu thụ thôn làm hao mòn nửa tháng, thực sự không có lời. Lý Dụy minh bạch các Hồng tâm tư, ngự khí hiếm thấy trở nên kiên trì, "Cắt Lao Ca, nếu là Ninh lão đại an bài sự tình, dùng nhiều một ít thời gian cũng muốn làm. Sự tình hoặc là không làm, hoặc là sẽ làm thành. Hả có thể có bỏ dở nửa chừng thuyết pháp." Lý Dụy cũng không phải là thương hại liếu thụ thôn tôn dân chỉ là thực chất bên trong liền là sẽ đem sự tình theo quy củ làm thỏa đáng. 70 mà tuy thích không vượt quân đó là bởi vì hắn chi hành hợp nhất, vô luận như thế nào làm, đều đã tại quy củ bên trong. Chương 154. Nhiệm vụ chính tuyến. Chương 154. Nhiệm vụ chính tuyến. Xanh biết, xanh núi tươi tốt giữa rừng núi. Hai thân ảnh bay tán loạn. Thỉnh phảng quay đầu, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có yêu thú? Một cái tuấn mỹ đến không tưởng nổi nam nhân trẻ tuổi cánh tay phải tay áo bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy xuôi, cực kỳ chật vật. Phía sau Loan Phương có thể nghe được dã thú TT âm thanh, còn có tứ chi chạm đất chạy đạp đạp âm thanh. Phương sư đệ, chịu đựng. Một cái khí chất cự người ở ngoài ngàn dặm, nếu như Hàn Băng đồng dạng cao gầy nữ tử dư quang mắt nhìn nam nhân, có chút nhíu mày. "Sư tỷ, ta..." Nam nhân trẻ tuổi vừa muốn mở miệng. "Rống." Một tiếng thú rống, liền thấy một con dã người mạnh mẽ, giống như hổ không phải hổ, giống như báo không phải báo yêu thú lại từ một bên rừng cây nhảy ra, trực tiếp nhào về phía nam nhân trẻ tuổi. Yêu thú mặc dù không có linh trí, nhưng rất trọc bản năng để bọn hắn có thể tinh chuẩn tìm tới người yếu nhất, trước đem hắn giết chết. Không Nam nhân trẻ tuổi góc mắt đều muốn băng liệt, hai con ngươi xích hồng. Cao gầy nữ tử trong lòng trầm xuống. Bọn hắn vốn là 3 người lên núi, kết quả là gặp được yêu thú tập kích, hơn nữa còn là hai đầu, đồng hành bên trong đã có một người cùng bọn hắn tẩu tán, nhìn xem tình hình, tám thành đã. Không thời gian lại nghĩ, cao gầy nữ tử cắn răng một cái, từ trong tay áo rút ra một chuông màu vàng lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên Điệu Minh Ngung, Chu Vũ Càn Khôn, Thủy Hỏa Vũ Hành, nghe ta hiệu lệnh, lửa." Theo chữ Hỏa, vừa ra khỏi miệng, cao gầy nữ tử mảnh khảnh năm ngón tay nhặt lá bùa liền hướng tia hổ báo thú ở vị trí thấp đi. Oanh Ngay tại lá bữa tiếp xúc đến hồ báo thú thân thể trong nháy mắt, một đoàn to lớn hỏa diễm tại nữ tử cùng hồ báo thú ở giữa nổ tung. Nữ tử đã sớm chuẩn bị, thân thể tung bay, cũng không có bị ngọn lửa tác động đến mấy mai. Đa tạ sư tỷ, nam tử trẻ tuổi cũng thừa cơ cùng hồ báo thú kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên đối với nữ tử cử động lần này đã quen thuộc. Chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ ánh lửa tại trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung, hồ báo gia thú lông tuy có cháy đen, nhưng trên đại thể cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Sắc mặt hai người đều trở nên càng nghiêm trọng. Cái này sau lưng cũng vang lên dã thú tiếng gầm gừ. Thảm Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt đại biến, vô cùng khó coi, ánh mắt lấp lóe nhìn qua cao gầy nữ tử. Tựa hồ muốn có hành động. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cười to một tiếng trong rừng vang lên, "Mẹ nó, ăn lão tử 10 ngày dao dạn, cuối cùng cho lão tử tìm được." Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái giống như tiểu tháp đồng dạng trắng hán tử trong rừng sát tướng ra đảm hổ giống như mãng xà đồng dạng cánh tay lại trực tiếp đem kia hổ báo thú sau này mới ôm lấy, quát to một tiếng lên. Liền thấy hổ báo thú giống như mèo rừng nhỏ đồng dạng, bị hắn ôm lấy, sau đó hung hăng đánh tới hướng một bên cây tối. Cao gầy nữ tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, trời sinh kim cương cùng lúc đó, nguyên bản bốn chu nguyên bản an tĩnh núi rừng cũng nhiều ra mấy đạo thân ảnh, mà khắc một người trung niên nam nhân cũng rút ra một thanh dài nhỏ giống như lá liễu đồng dạng đao đón một đầu khắc hổ báo thú đánh giết mà đi. Hắn cùng bên cạnh hơn 10 người khí tức liên thông. Mặc dù cá nhân thực lực so ra kém đảm hộ, nhưng cũng dùng cái này đem yêu thú áp chế. Chân pháp, cao gầy nữ tử gặp một màn này, đối nam tử trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bước chân chậm rãi lui về phía sau, hiển nhiên là muốn phải thừa dịp loạn lạc yên ly khai nơi thị phi này. Nàng vừa mới lui lại được bước, sau lưng liền vang lên một cái lão giả thanh âm, cô đường Ngay cả câu tạ ơn đều không nói liền muốn ly khai, không khỏi cũng quá không giảng cứu đi. Một khắc đồng hồ về sau, hai đầu yêu thú cùng nhau ngã vào trong vũng máu, đã không có sinh cơ đây chính là quân đội chỗ lợi hại. Người đông thế mạnh, mấu chốt là cao thủ cũng nhiều, dựa vào lấy võ đạo cao thủ là chợ nhãn, vây giết cùng định. Yêu thú bị chém giết đảm hổ, hồ. các hồng bọn người lúc này mới sắc mặt khó coi hướng phía Lý Duệ Phương hướng bay quanh, nói cho đúng là hai cái lạ lẫm cao thủ. Lý Duệ nhìn qua trước mắt cái này nam oa, nữ oa. Nhìn qua ước chừng 20 có thừa bộ dáng, không coi là nhỏ. Lại nhìn một chút bộ lực. Sắt thực không nhỏ. Nhưng trong mắt hắn, như trước vẫn là hai cái tiểu hòa nhi. Lý Duệ hai mắt có chút nheo lại. Vừa rồi kia cao gầy nữ tử thủ đoạn, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Phù đạo. Phương thế giới này phù đạo cũng không như tưởng tượng bên trong như kia, mà là võ đạo diễn sinh, là một loại đối chân khí diệu dụng, am hiểu phù đạo người bình thường được xưng phụ sư. Hai cái thất phẩm phụ sư. Lý Duệ nhận ra Thanh Hà Thành bên trong tất cả thất phẩm cao thủ, nhưng duy trì có không có một nam một nữ này nhớ, An Ninh Vệ phá án, hai vị còn xin nói rõ thân phận. Lý Duệ ôn quy nói, nam tử trẻ tuổi giận mình, Hắn không nghĩ tới vậy mà tại trong rừng sâu núi thẳm này đụng phải triều đình quân đội. So sánh dưới, cao gầy nữ tự lệnh muốn bình tĩnh rất nhiều. Tựa hồ đã sớm đoán được lý do một đoàn người thân phận. Cái này, Đàm Hổ cùng các hồng mấy người cũng đều phối hợp lại tiến về phía trước một bước. Lực áp bách kéo căng. Bọn hắn vì truy sát cái này hai con giết hại Liêu Thụ thôn thôn dân yêu thú, đầu tiên là tại Liêu Thụ thôn ở năm ngày tìm hiểu tin tức, không có kết quả về sau, rốt cuộc lại là ở trên núi lục soát ròng rã 6 ngày. Chơi không phụ người có lòng. Rốt cục cho bọn hắn tìm tới. Nếu không phải có hai người này trùng hợp bị yêu thú truy sát, bọn hắn lại tại phụ cận, chỉ sợ còn muốn ăn một đoạn thời gian gió tây bắc. Cao gầy nữ tử hơi cắn môi đỏ, "Hai người chúng ta chính là Thiên Hỏa môn trưởng lão, phụ môn chủ chi mệnh đến Thanh Hà làm việc, trên đường tao ngộ yêu thú tập kích, đã tạ trừ vị đại nhân gia tay cứu giúp." Nghe xong lời Thiên Hỏa môn người đảm hộ cùng các hồng đều hơi kinh ngạc đây là một cái chuyên tu phù đạo tông môn. Tại An Minh phủ hơi có chút danh khí, mà lại môn hạ đệ tử trưởng lão cũng cực ít trên giang hồ đi lại. Phù sư mặc dù không coi là nhỏ chúng, nhưng nhân số so với võ giả đây chính là ít hơn quá nhiều. Là người chiếu vào công pháp luyện một chút, coi như không luyện được, cũng có thể cường thân kiện thể, nếu có thể dựa vào dự thạch, 3 4 phần 10 liền có thể nhập phẩm, so với phù đạo cánh cửa thấp không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên võ đạo mới có thể tại ngu cốt thịnh hành. Về phần phù đạo, chỉ là bọn hắn lấy chân khí nhập phù liền biết, nhân số không có khả năng nhiều. Nghe luận phù sư có thủ đoạn đặc thù có thể tại thấp phẩm trước đó liền nuôi ra khí, nhưng đem đối ứng, thể phách cũng sẽ so ngang hàng võ phu kém ra một mạng lớn, mà lại đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Bởi vậy to như vậy một cái thiên hỏa môn cũng liền 12 13 người mà thôi. Tổng kết lại, phù sư, thưa tớ, thanh quý nhưng không lợi hại đặc biệt là đến tông môn cấp bậc này, nhiều người lực lượng lớn, nhiều đời truyền thừa tụ thế, võ đạo không kém nơi nào. Nhưng phủ đạo tông môn liền không đồng dạng, truyền thừa đều là cái vấn đề, khó mà hưng thịnh cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý đàm hổ liếm môi một cái. Mẹ nó, con la lần đầu tiên nhìn thấy phủ sư, lão tử cần phải nhìn nhiều nhìn. Các hồng cười hắc hắc, đàm lão đệ, ngươi bộ dáng này, cũng đừng hù đến người ta tiểu cô nương. Hiển nhiên, hắn là đang nhạo báng mặt khác cái kia nam nhân trẻ tuổi dáng dấp cùng cái nương môn giống như. Nam nhân trẻ tuổi làm sao nghe không ra, nhưng bây giờ tình tình hình khó khăn, hắn một cái bắt phẩm phủ sư cũng chỉ có thể nhận nhịn khí thôn âm thanh. Cao gầy nữ tử, chư vị đại nhân, cảm tạ tiểu giúp, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng liền muốn mang theo nam tử trẻ tuổi lí khai, nhưng lại bị Lý Duệ ngăn lại, hai vị, trong núi nhiều yếu tố, nếu là Thiên Hỏa môn quý nhân, ta an ninh vệ lại có thủ hộ các đại tông môn nghĩa vụ, chúng ta cũng đi thành hạ, tiện đường. Cái này, cao gầy nữ tử trong mắt hiện lên dãy rủa, cuối cùng miễn cưỡng lộ ra một tia cứng ngắc nụ cười. Vậy liên phiền phức chư vị đại nhân. Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy quỳ lên, thế nhưng là lớn. Hắn nguyên bản còn muốn nói đại sư huynh sinh tử chưa biết lại bị nữ tử ánh mắt nghiêm nghị nhìn lại. Hai người liền bị Lý Duệ một đoàn người vây vào giữa, hướng về xuống núi phương hướng đi đến. Lý Duệ vẫn là một mặt mỉm cười dáng vẻ, hai vị, cùng đường cũng là có duyên người, ta đối thiên hỏa môn thế, nhưng là trong lòng mong mỏi, liền là ngộ tính không được. Tự giễu cười một tiếng, sau đó hỏi, còn không biết hai vị họ gì? Cao gầy nữ tử mặm miệng, tiểu nữ tử Diêu Tuyết, đây là sư lệ ta, Khúc Thành Phong. A, nguyên lai like là Diêu thượng sư cùng Khúc thượng sư. Nghe được Lý Duệ xưng hô thượng sư, Khúc Thành Phong khẽ miệng lúc này mới lộ ra vẻ đắc ý tiếp theo một cái chớp mắt. Diêu Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy Lý Duệ một trưởng bỗng nhiên đập vào nàng trên vai phải, cả người bay ngược vừa ngã vào trên lá khô, khóe miệng chảy máu. Khúc Thành Phong khóe miệng nụ cười ngừng trệ, một màn này phát sinh quá đột ngột, đừng nói hắn, liền xem như Đàm Hộ cùng Tất Hồng những này đều đều là bất ngờ. Rõ ràng trước một cái chớp mắt còn tại cười cười nói nói, tự bạo gia môn. Sau một cái chớp mắt liền nổi lên ra tay. Bất quá Tất Hồng cùng Đàm Hộ phản ứng cực nhanh, lập tức rút ra binh khí, đem Diêu Tuyết khống chế. Ngay tại lúc đó, Khúc Thành Phong cũng bị vây cảm chặt. Lý Duệ cười lạnh đi đến Diêu Tuyết trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua sợ sợ động lòng người nữ tử, không thấy chút nào thương tiếc. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? An Ninh Vệ bên trong liền có Thiên Hỏa môn danh sách, bên trong căn bản không có hai người các ngươi danh tự, chớ cùng ta nói cái gì các ngươi là vừa bái nhập Thiên Hỏa môn. Thiên Hỏa môn nếu là thu thất phẩm trưởng lão còn không hướng An Ninh Vệ báo cáo chuẩn bị, ta nhìn Thiên Hỏa môn cũng liền không cần tồn tại. Diêu Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, Không Giám Thiên nhìn qua Lý Duệ, nàng không ngờ tới, trước mắt lão giả này vậy mà lợi hại đến ngay cả nàng thuận miệng nói ra một môn phái đều có thể hiểu được tất cả mọi người tin tức. Khóe miệng một vòng đằng chặt, nàng than nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mấy vị đại nhân cũng không phải là tiểu nữ tử cố ý giấu giếm mà là tiểu nữ tử có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm. Cũng được, đã có nỗi khổ tâm, vậy liền mang về cùng tướng quân đại nhân nói chính là lão đầu tử cũng không thích miết cứng. Nghe vậy, Diêu Tuyết cũng minh bạch hôm nay nếu là không nói ra thân phận chân thật, là không có cách nào thoát thân. Nếu là đi an minh vệ, sự tình liền càng thêm phiền phức. Cuối cùng, nàng khẽ than thở một tiếng, đại nhân, còn xin khiến người khác nghe tránh, việc này người biết càng ít càng tốt. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, đối Đàm Hổ mấy người khoát tay áo, "Đàm lão ca, cắt lão đệ, phiền thúc liền ta cái lão nhân này một người dính đi." "Lý lão ca, cái này" Cách Hồng đang muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn là tại Lý Duệ ánh mắt kiên định hạ lựa chọn lui lại. Thẳng đến Cách Hồng cùng Ngụy Minh bọn người đẩy ra xa hơn 10 trượng. Diêu Tuyết lúc này mới đem bờ môi tiến đến Lý Duệ bên tai, "Khí tổ Như Lan, ta chính là Vân Tiên lâu đệ tử." Vân Tiên lâu. Trong ngay mắt, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện tại Lý Duệ trước mắt, chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành là thành tiên làm tổ sơ cấp kịch bản sơ kiếm tiên tung. Chương 155. Vân Tiên lâu. Chương 155, Vân Tiên lâu cầu tiên vấn đạo, lấy chứng trưởng sinh, ngươi 10 tuổi lúc, lần thứ nhất gặp được tiên lộ, từ đây mở ra thế giới hoàn toàn mới, nhưng tiên lộ phi miểu, phi thăng khó cầu. Ngươi cũng không mơ tưởng xa vời, vẫn như cũ vững bước tiến lên. Hoàn thành nhiệm vụ sơ kiếm tiên tung, ban thưởng kết toán bên trong nhiệm vụ cho điểm B thu hoạch được 30 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác, 10 thiên phú, võ cốt, độ tính suất chúng, tuệ nhãn công pháp, Trường Xuân công, Long Du Cửu Tiêu Đồ thành tựu, 40 100. Lý Duệ con người đột nhiên rụt lại. Sơ kiếm tiên tung. Hệ thống nhưng làm không được dạ, nói cách khác, cái này vẫn tiên lâu thật cùng trong truyền thuyết tiên nhân có quan hệ. 70 tuổi người, nhìn thấy thành tiên làm tội bốn chữ cũng là trái tim đập bị bị. Hắn cứng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, mặt ngoài như thường. Cô nương nhưng chớ có lựa gạt ta cái lão nhân này, vì sao ta chưa từng nghe qua Vân Tiêu lâu? Nữ tử Diêu Tuyết mím môi, đại nhân nhưng có nghe qua ở tông. Lý duyệt nhíu mày, thân là An Ninh vệ tuần thú, tận tông đương nhiên nghe qua. Ngưu Quốc triều đình đem thế gian tông môn chia hiện tông cùng ẩn tông, liền nói như vậy. Phạm Lãng nghe qua tông môn đều có thể bị phân chia đến hiện tông, những tông môn này đều muốn nhận triều đình ngớt thúc, không phải nói đến cái rừng sâu núi thẳm ẩn cư, liền xem như ẩn tông ẩn tông thông thường mà nói tông môn nhân số đều cực ít, có ý tứ xuất thế, coi như nhập thế, đó cũng là muốn che giấu tung tích. Tông môn cùng đệ tử đều cực kỳ thần bí, Lý Duệ không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ, vậy mà đụng phải ẩn tông người ẩn tông không ít đều si mê với Cẩu Tiên Vấn Nạo, thông qua hệ thống nhắc nhở đó có thể thấy được, hắn là đụng tới chân chính có bản lĩnh, mà không phải trước mắt hai người này vì mạng sống lựa cả hắn. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên lai là Vấn Tiên lâu cao nhân. Vừa nói, một bên muốn đem ngồi sập xuống đất Diêu Tuyết đỡ dậy. Tại hắn vịn hắn trước, lão hủ mới vừa rồi là lo lắng có quỷ minh giáo yêu nhân giả mạo lẫn vào Thanh Hà, cái này mới bất đắc dĩ ra tay, mong rằng cô nương chớ trách. Diêu Tuyết lắc đầu, đại nhân làm đều là thuộc buồn phận sự tình, là tiểu nữ tử cô ý giấu giếm mong rằng đại nhân thứ tội. Triều Đình đối ẩn tông luôn luôn đều rất tử tế. Một mặt là ẩn tông nhân số ít, căn bản không cấu thành nguy hiểm, một phương diện khác liền muốn nói đến vị quốc sư kia đại nhân lại ẩn ẩn tại thành thị để nhấp nhân. Quốc sư, liền là thế gian ẩn tông lãnh tụ, Triều Đình cho nên mới đúng ẩn tông mở một mắt lưới. Lý Duệ Ôn quyền, nếu là ẩn thế cao nhân, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị thanh tu, không cần trước đó bá đạo. Hắn quả quyết quay người chuẩn bị rời đi, không có chút nào dây dưa ý tứ đây chính là tại cho thấy. Hết thảy gây nên đều là công sự, với phần nữ tử có thể hiểu hay không, vậy thì không phải là lý Duệ quan tâm sự tình. Tôn trọng về tôn trọng, hắn một cái an ninh vệ tuần thú, luận thực lực có thực lực, luận mối cảnh càng là toàn bộ an nam trấn, thật đúng là không sợ vấn tiên lâu như thế cái quận tông. Diêu Tuyết cắn môi dưới, trong mắt lóe lên do dự. Tại Lý Duệ sắp giẫm chân ly khai lúc mở miệng nói, đại nhân, tiểu nữ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Lý Duệ dừng lại thân hình, cô nương có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, không biết lão già ta phải chăng có thể phụ một tay. Chúng ta lần này xuống núi, tổng cộng là 3 người, còn có một vị sư huynh mới vừa rồi bị yêu thú tập kích, cùng hai người chúng ta tổ tán, đại nhân có thể hay không hỗ trợ tìm kiếm? Tiểu nữ tử định vô cùng căng kích. Lý Duệ trầm ngâm một tiếng, "Việc này dễ nói." Nghe được Lý Duệ đáp ứng, Diêu Tuyết trong mắt tràn đầy vui mừng, duyên duyên thi lễ một cái, "Đa tạ đại nhân." Hiểu rõ nội tình sau, Lý Duệ để cái này sư hai huynh muội ở đây chờ chút một lát, hắn cần cùng Đồng Liêu nói rõ một chút nguyên do. Trong chốc lát, Lý Duệ đi đến đàm hộ cùng các hồng chấp người. Giamba câu nói cái đại khái tình huống, y thì theo quyết định, hắn cũng không có nói ra hai người đến từ Vân Tiêu lâu, chỉ nói là bọn hắn đến từ Ấn Tông. Nghe vậy, các hồng cùng đàm hộ càng thêm kinh ngạc. Phù sư liền đã đủ thừa thất tận tông kia càng là Phượng Mao Lân Giác, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị bọn hắn gặp. Một phen tương định về sau, ba người lập tức mang binh đi theo Diêu Tuyết cùng Khúc Thành Phong dọc theo lối đến đường tìm kiếm. Hai canh giờ về sau, rốt cục tại một chỗ trong bụi cỏ, tìm tới Diêu Tuyết trong miệng Sư Minh, chỉ bất quá phát hiện thời điểm đã thành cố không chọn vẹn thi thể, thân thể bị giặm nuốt đến không thành hình người. Gặp này tràng cảnh, Diêu Tuyết cùng Khúc Thành Phong một mặt bi thương. Sư Minh quả nhiên vẫn là gặp nạn. Khúc Thành Phong không nghĩ tới, mình lần thứ nhất xuống núi lịch lãm, liền gặp được sinh tử sát kiếp, Sư Minh càng lạ bởi vậy mất mạng. Diêu Tuyết nhanh chóng thu thập xong cảm xúc, đối lý duyệt mấy người lại thi cái lễ, đa tạ chư vị đại nhân, hôm nay ân cứu mạng Tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng, nói: "Nàng từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, tiểu nữ tử cũng không vật quý giá, vật này tên là Tiềm Thiên Thạch, hữu chiêu phúc tính tâm hiệu quả, liền tặng cho chư vị." Lý Duệ cùng đăm hổ, các hồng trao đổi ánh mắt. Sau đó Lý Duệ mới vươn tay nhận lấy. Vào tay cô nữ, ngoại trừ bởi vì là Diêu Tuyết một mực tùy thân đeo bên ngoài, cũng bởi vì ngọc này bản thân sẽ bất phàm. Về sau, Diêu Tuyết cùng Khúc Thành Phong muốn lưu lại An Táng sư huynh nhận tông môn vốn cũng không nguyện cùng thế tục tiếp xúc nhiều, tiếp tục ở lại ngược lại còn tưởng rằng có nhu đồ, liên tục hỏi thăm không cần hỗ trợ về sau, Lý Duệ liền mang theo đám người xuống núi đường núi bên trên. Các hồng lúc này mới hào hứng mười phần đàm luận, đã sớm nghe nói qua ở tông, ngược lại là lần đầu kiến thức. Đàm Hổ cũng gật đầu, như thế xem xét, tựa hồ cũng không cái gì hiếm lạ. Bọn hắn ngược lại là không có hỏi Lý Duệ hai người kia đến cùng đến từ cái nào ở tông, dù sao nói bọn hắn cũng không biết, còn phá hưa quý cũ. Lý Duệ lấy ra chiếc đó từ Diêu Tuyết trong tay có được Ngọc bội, "Cắt Lao Đệ, Đàm Lao Đệ, ta đối khối ngọc bội này rất có ấn tượng, không bằng nhường cho ta." Liền theo lục phẩm linh đan giá trị tính toán, đến lúc đó ta tiếp tế hai vị lao đệ một người một viên xuất phẩm linh đan. Các hồng cùng Đạm Hậu nghe xong đều là khoát tay. Không có nghe vừa rồi tiểu nhi tự kia nói, đồ chơi kia liền là ly kỳ điểm, lại không thể ăn, chiêu phúc tính tâm tôi, không, cái gì tác dụng thực tế. Lý Duệ Cầm, bọn hắn một điểm ý kiến đều không có. Gặp hai người đều không chối từ, Lý Duệ cũng không nhiều từ chối. Trong lòng suy nghĩ hôm nào trực tiếp đem đồ vật đưa đến hai người trong phủ chính là, hệ thống sẽ không làm bộ, nếu là sơ kiếm tiên tung, tán thành chỉ cơ duyên liền là cái này viên tên là Tiềm Tiên Thạch tiểu Ngọc thạch. Tiềm Tiên. Hai đội nhân mã trùng trùng điệp điệp trở lại An Ninh vị. Ngọ Tự Doanh cùng Boon Hổ Kỵ binh sĩ khiêng hai đầu hổ báo thú thi thể rêu giao khắp nơi, dẫn tới không ít qua đường binh sĩ sợ hãi than. Đây là yêu thú. Hai đầu, đây cùng quá lợi hại đi. Ai da, hai cái trung công, mẹ nó, ta làm sao không tại Ngọ Tự Doanh cùng Boon Hổ Kỵ. Đàm Hổ mắt liếc sau lưng hai con yêu thú, ngẩng đầu đỡ lực. May mắn bọn hắn nghe Lý Duyệt lời nói, một mực tại Liêu Thụ thôn trông coi, lúc này mới có thể đạt được phần này đại công lao. Chém giết yêu thú, mà lại là yêu thú cấp bảy. Như làm hộ dạng này, sĩ quan có thể thu được bốn trong đó công, chỉ cần mình lại góp một cái chú công, đó chính là một cái đại công. Có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Trừ cái đó ra, dưới đáy binh sĩ cũng sẽ dựa theo cấp bậc còn có cống hiến trình độ phân biệt khen thưởng, kém gọi nhất cũng có thể mò được một cái tiểu công đây đối với phổ thông sĩ tốt, đây chính là một bước cực lớn công lao. Cho nên những người khác nhìn mới có thể như thế đỏ mắt. Nếu là Ninh Trung Thiên hạ nhiệm vụ, tự nhiên muốn đi tìm Ninh Trung Thiên hồi bẩm tình huống. Lý Duệ mang theo người tới trước đến Ninh Trung Thiên làm việc phụ đệ, mới vừa vào cửa, liền thấy Ninh Trung Thiên đang cùng Lư Tuấn thảo luận cái gì. Linh Trung Thiên vừa nghiêng đầu đầu tiên là nhìn thấy hai đầu hổ báo thú, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào Lý Duệ ba người trên thân. Hắn một mặt mừng rỡ, tốt, cực kỳ tốt. Nhiệm vụ là hắn phát xuống, hắn đương nhiên minh bạch, Lý Duệ ba người đây là không chỉ có đem yêu thú chấm giết, mà lại một giết liền là hai đầu. Cái này nhưng để hắn tại bên trong an ninh vệ thật to lọt cái mặt. Lư Tốn nhìn, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Một hơi chém giết hai đầu yêu thú, trừ bỏ lần trước cỡ lớn yêu loạn, đây đã là gần đây lớn nhất một bút công kích. Hắn trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Linh Trung Thiên vận khí tốt, lại có loại này dũng mãnh thủ hạng. Một cái cấp trên Chỉ riêng mình lợi hại là không đủ, tổng không thể mọi chuyện tự thân đi làm, còn cần thuộc hạ cho mình trấn mặt. Ninh Trung Thiên thủ hạ 3 người này liền làm được rất không tệ. Lý Duệ, Lư Tuấn đem ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Duệ trên thân. Hắn như thế nào nhìn không ra, buôn hổ kỵ gần nhất nhiều lần lập xuống kỳ công, mấu chốt người chính là Lý Duệ. Tại Lý Duệ đến buôn hổ kỵ trước đó, buôn hổ kỵ nhưng là có tiếng yêu đâm ra rồi. Đào tới, Lư Tuấn lần lần động Đào chân tường tâm tư. Dù sao đều là an ninh vậy người, đi chỗ nào hiệu lực không phải hiệu lực. Ninh Trung Thiên đương nhiên không biết Lư Tuấn lao tiểu tử này ở ngay trước mặt chính mình động Đào chân tường tâm tư. Còn tại không ngừng vui vẻ, yên tâm, việc này ta sẽ bẩm báo Khương đại nhân, người người đều có công lao." Trở nên trung thiên cao hùng xong, Lý Duệ lúc này mới tiến lên trước, dù chỉ có Ninh Trung Thiên cùng Lư Tuấn mới có thể nghe được thanh âm đêm hôm nay gặp phải vấn thiên lâu sự tình nói ra đối các hầm cùng đang hổ, chỉ có thể nói ở tông. Nhưng đối đầu Ninh Trung Thiên cùng Lư Tuấn hai cái này cấp trên, còn che dấu, đó chính là tìm không phải mãi. Hắn đáp ứng Diêu Tuyết chính là tận khả năng không nói. Nhưng cái phạm vi này bên trong tự nhiên không bao gồm an ninh vệ mấy cái này người lãnh đạo trực tiếp. Vì giúp người khác giữ bí mật, kết quả mình lợi ích bị hao tổn. Loại này ngu xuẩn tiến hành Lý Duệ cũng sẽ không làm. Lão nhân thường nói phân nặng nhẹ liền là ý tứ này. Xử lý xong hết thảy, Lý Duệ lúc này mới trở lại trong trận tử. Cầm nước xong sôi, luyện qua công, chui vào chăn bên trong, hắn lúc này mới bắt đầu nghiên cứu trên mặt bản chữ nhỏ. Sơ kiếm tiên tung, lần thứ nhất. Lý Duệ lông mày có chút nhíu lên, hôm nay hắn vẫn luôn đang tự hỏi chuyện này. Theo lý mà nói, hắn đến qua tiên bảo, còn từ chật đầu nô trong miệng nghe được tiên pháp tin tức, đã sớm tiếp xúc qua tiên duyên mới đúng, vì sao qua lâu như vậy mới gấp rút phát hiện lên tiên làm tổ cái thứ nhất cái bạn? Trư Phi Lý Duệ con ngươi có chút co vào. Đây hết thảy đều là Quỷ Minh giáo làm cục, tiên bảo là giả, tiên pháp cũng là giả. Hết thảy đều là Quỷ Minh giáo thả ra bom khói, cũng là vì lừa gạt thế nhân, thậm chí khả năng ngay cả chính Quỷ Minh giáo người, thậm chí vạn quỷ lao ngỗ đều bị che đậy. Lý Duệ người được một tia âm ưu hư vị. Việc này coi như không biết, vạn không thể lẫn vào trong đó. Chương 156. Xích Lâm Mã. Chương 156. Xích Lâm Mã. Buôn hồ doanh. Lương Hạ mười mấy người làm thành một vòng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khen. Tốt. Lý Đầu Nhi chiêu này thật là kỳ lạ, nhiều học một ít. Đàm Lão đại không hổ là trời sinh kim cương, quả nhiên là bá đạo. Mấy người mồm năm miệng 10 thảo luận bên trong, trong vòng luận quẩn. Lý Dụệ bước chân chia xuống đất, khi thì nhảy lên thật cao, ngẫu nhiên xuất đao đàm hổ giống như man nhưu đồng dạng không ngừng xung kích, trong tay hai con tuyên trấn nhà dịu múa đến hô hô rung động, gọi người không dám cẩn thân. Cực kỳ lợi hại. Lý Dụệ một bên né tránh, trong lòng tất kinh. Hôm nay Đàm Hộ Lâm thời khởi ý, muốn cùng Lý Dụệ luận bàn một phen, từ lúc Lý Dụệ tới buôn hổ kỵ đều là xem bọn hắn huấn luyện, còn chưa hề cùng Đàm Hộ giao thủ qua. Kim nén không được Đàm Hộ thỉnh cầu. Lý Duệ cũng tò mò đảm hổ trời sinh kim cương có mấy phần chất lượng. Thế là liền đồng ý đương nhiên, hắn cũng không vận dụng tiên long sao hình, vẹn vẹn lấy trưởng xuân công đao pháp so chiêu đảm hổ càng đánh càng mượt, "An ta một rượu." Tay phải giữu to ban trẻ giọ. Lý Duệ thân như phi yến, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đảm hổ hung mãnh một kích. "Giữu to ban thất bại, trên mặt đất ném ra một cái hô to." Lại mở. Đảm hổ lại bổ, Lý Duệ lại tránh. Hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu, cảnh tượng như vậy đã không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần đảm hổ trời sinh kim cương khí lực là bá đạo, nhưng đánh không trúng, vậy thì chờ cùng với không đương nhiên không sử dụng chân khí tình hồn dưới, Lý Duệ cũng cầm đàm hổ không biện pháp gì. Cái gì là trời sinh kiếm cương? Nói trắng ra là liền là sinh ra tới một thân xương cốt liền cứng rắn giỏi người, sau khi lớn lên, khí lực cùng phòng ngự đều so cùng cấp võ phụ mạnh hơn mấy lần, có thể xuyên cùng cấp vô địch, giới hạn trong lục phẩm phía dưới. Một chút thất phẩm võ giả cho dù là tụ khí thành hình, cũng không nhất định là đảm hổ đối thủ. Rốt cục đàm hổ hai tay bung ra, nội giận nói, không đánh, không đánh, cái này đều không phá được chiêu, còn đánh cái truy. Hai người riêng phần mình đặc điểm rất rõ ràng đàm hổ thiên công, Lý Duệ thiệt thủ. Mà lại Lý Duệ có thể bằng vào thân pháp né tránh Hắn căn bản đều không đụng tới người, thế thì còn đánh như thế nào? Lý Duệ cười ha ha, Đàm lão đệ một thân khí huyết thực sự cường hãn, lao đầu tự chỉ có né tránh phần. Đây là tại cố ý nhận thua Đàm hộ lão đầu, võ phu cái đấu, cho tới bây giờ chỉ nhìn kết quả, không thắng được liền là không thắng được, chúng ta tính ngang tay. Mấy cái buôn hộ kỵ binh lính cũng nhao nhao phụ họa. Đúng, ngang tay. Lý Duệ đối với cái này cũng chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Hắn vốn là không có gì thắng bạn muốn, cũng liền theo Đàm hộ mấy người đi. Bất quá một trận chiến này hắn vẫn là thu hoạch không ít. Chí ít về sau tại khinh công một đạo trên có thể lại luyện tập nhiều hơn. Dai Xuân Công vốn là lớn ở sức chịu đựng, cùng Diêu Tử Phiên thân rất là phù hợp. Kể từ đó đối đầu kỵ địch, tại không bại lộ xong hình tình huống dưới cũng có thể có cùng người chu toàn thủ đoạn. Phiên dịch tới chính là, luyện nhiều một chút bình á kỹ năng, xong hình là đại chiêu, không thể tùy tiện dùng, một khi dùng liền là điểm sinh thời điểm chết. Theo cảnh giới tăng trưởng, võ công của hắn chiêu số thiếu thốn vấn đề liền bại lộ xuất hiện, cũng không có gặp nhiều ít võ giả là một chiêu duyên có, kiếm ăn khắp nơi. Như làm hổ, liên luyện một thân khổ luyện công phu còn có phù pháp, cả hai phối hợp phía dưới, uy lực tăng gấp bội. Cầu mong gì khác trưởng sinh không giả nhưng cũng không thể quá không chú trọng sát thương một đạo, đến lúc đó cùng người chém giết liền sẽ cực kỳ ăn thiệt thòi. Hiện tại tuổi chọ dữ dã, đều có thể đem lực điểm bổ đủ. Hắn thu hồi đao, lương hà liền đục lên đến, chân chó đưa qua khăn mặt, Đường chủ, lau lau mồ hôi. Ừm. Lý Duệ nhẹ gật đầu, tiếp nhận khăn mặt. Trung quanh mấy người thấy cảnh này, đều là âm thầm ngưỡng mộ, lương hà cùng Lý Tuần thủ quan hệ tốt, cái này đều không phải bí mật gì. Nhưng bọn hắn cũng hiểu được, lương hà là từ Lý Duệ vẫn là thiên địa minh một cái không có quyền đứng chủ thời điểm vẫn đi theo, một đường đến An Ninh vệ tuần thú. Cái gì gọi là tâm phúc? Cái này kêu là tâm phúc. Từ bữa bại vô danh làm bạn đến Đồng Sơn tái khởi, loại cơ hội này một khi thời gian không đúng, vậy liền cả đời đều không có cơ hội. Chỉ có thể đổ cho tốt số đương nhiên, Lương Hà tính tính khá tốt, ra tay cũng thẳng khái, huynh đệ ở giữa chô đến không sai, bọn hắn cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Lý Duệ loại nào tâm trí, làm sao có thể nhìn không ra? Nhưng Bùi Dưỡng Tâm Vực, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bùi Dưỡng ai không phải Bùi Dưỡng, còn không bằng Bùi Dưỡng cùng tình cảm mình càng sâu ngợi, thời điểm fen chốt cũng có thể tin qua được. Lương Hà ngoài miệng gọi đường chủ, nhưng trong lòng đã sớm đem Lý Duệ cho rằng sư phụ. Nếu như không phải có lý do chỉ điểm, hắn hiện tại khẳng định vẫn là cái kia có tài nhưng không gặp thời, bị người xa lánh nho nhỏ thiên nhất đường đệ tử, cùng đối người rất trong yếu. Lý Duệ trà sát mồ hôi, đang chuẩn bị quan tâm quan tâm buôn hộ khí mấy người muốn làm sao sử dụng mới được tới quân công. Lấy hắn hiện tại vụ liếng, đương nhiên không đến mức mất mặt đến muốn cướp đoạt lấy thuộc tư nguyên. Mà là nếu có cái gì muốn công pháp, đan dược, lại vừa lúc thiếu một cái quân công, hắn có thể ra tay giúp đỡ đảm hộ phụ trách vào chỗ chiến luyện. Lý Duệ đương nhiên liền muốn làm tốt lôi kéo công việc, nếu không thời gian dài dài, khẳng định sẽ tâm sinh oán khí. Lý Đầu Nhi, ta nghĩ hồi đoán một bản đạo pháp. Nhưng là muốn hai cái chuông đồng, ta chỉ có một cái, Đường Hải trước tiên mở miệng. Lý Dụi cười khẽ, liên tiểu tử ngươi tối không muốn mà được, ngươi đi cùng quân nhu đường người nói, thêm ra một cái nhớ trên đầu ta chính là Từ Đường Hải dẫn đầu. Mấy người khác cũng liền không có lo lắng, tuần tự nói ra nhu cầu. Lý Dụi chủ đánh một cái chỉ cần nói, tại hắn phạm vi năng lực bên trong, ta liền đều có thể thỏa mãn. Những binh lính này đều chẳng qua là nhập phẩm võ giả, thật đúng là không lý Dụi không tiếc nổi. Trong chốc lát, tất cả đều vui vẻ. Lý Dụi cũng vui vẻ đến thu mua lòng người, dù sao cũng không phải tiền bạc, đều là an ninh vệ bên trong quân công. Căn bạn không lo lắng bọn hắn không trả, bởi vì hắn có thể trực tiếp từ bọn hắn tiền lương bên trong chụp. Lý Duệ lộ ra cáo giả hiểu ý cười một tiếng. Lỗ vốn, đó là không có khả năng. Ngay tại mấy người reo hò lý đầu nhi đại khí thời điểm, ngoài doanh trại bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, nghe vào nhân số còn không ít đám người vừa nghiêng đầu. Liền thấy Ninh Trung Thiên vui vẻ đi tới. Lý lão ca, a hổ. Lý Duệ xem xét Lãnh Ninh Trung Thiên, vội vàng cùng đảm hổ sóng vai đi lên trước, Ninh lão đại. Quan hệ tốt về quan hệ tốt, nếu là tại bên ngoài không cho trên bản chân tim ăn mũi, coi như không ăn liên lụy, cũng khẳng định sẽ ở trong lòng nhớ một bút. Loại sai lầm cấp thấp này không có khả năng phát sinh ở Lý Duệ trên thân. Ninh Trung Thiên khoệ miệng liệt đến tàn lớn. Cũng đừng nói nhà ta nói chuyện không tính toán gì hết, đã nói xong cái thưởng, cho huynh đệ lấy được. Nói xong, liền đối người sau lưng vẫy vẫy tay. Lý Duệ trước đó thấy qua xinh đẹp tiểu nữ tỷ bưng lấy một cái trên hộp gấm trước. A hổ, ngươi bây giờ là dưỡng khí thời điểm kén chọn, ta đặc biệt tìm cái này viên ngưng khí hoàn, nhưng chớ có cô phụ ta đối với ngươi chờ đợi. Đàm Hổ trừng đại hổ mắt. Ninh lão đại, cảm ơn. Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ngược lại là một mực hiểu được Đàm Hổ mặc dù chiến lược bá đạo Nhưng cảnh giới kỳ thật cũng không cao, không nghĩ tới thậm chí ngay cả liếu gần cửa thứ nhất dưỡng khí cũng còn không tới. Cái này ngưng khí hoàn danh khí rất lớn, Lý Duệ tự nhiên nghe nói qua. Lục phẩm linh đan, chính là trợ võ giả dưỡng khí vô thượng bảo đan, một viên giá trị cao đến dọa người. Giá cao thì cũng thôi đi, mấu chốt là có tiền mà không mua được. Không đợi luyện đan sư thành đan, liền sớm bị giàu có người ta cho dự định, muốn mua cũng mua không được. Liền xem như Ninh Trung Thiên cũng muốn tốn nhiều công sức đủ thấy đối đảm hộ có để tâm thêm. Ninh Trung Thiên quay đầu liền nhìn về phía Lý Duệ, "Lý La Ca, nhìn xem huynh đệ mang cho ngươi đến vật gì tốt?" Nói, trong tay hắn giơ lên 333 đập ba tiếng. Liền nghe được lẹt xẹt lẹt xẹt một trận vang. Một cái tuổi trẻ binh sĩ nắm một đầu toàn thân xích hồng, cơ bắp từng cái từng cái điểm minh long lên, chừng cao một trượng ngựa lớn từ chỗ rẽ đi ra. Hơi thở phun ra gặp một cỗ xương trắng dâng lên, quan sát từ đằng xa đều có thể bị tước huyết vượng dựng rung động. Nhưng muốn nói đặc biệt nhất, vẫn là kia đỏ tấm ngựa lớn trên đỉnh đầu có một sừng nhỏ. Lý Duệ lông mày giơ lên. Ngựa tốt. Hắn một cái lau mắt phu, nhìn thấy dạng này một thất ngựa tốt, quả nhiên là không giợi mắt nội con người. Linh Trung Thiên xem xét, liền hiểu được mình là chọn đúng đồ vật đỏ tấm ngựa lớn dắt đến bên cạnh hắn. Hắn giơ bàn tay lên sờ lên. Kết quả kia ngựa lớn hừ một tiếng, mân mê móng ngựa liền muốn đạp, Linh Trung Thiên kém chút liền bị đạp vừa vặn, cho dù tránh thoát đi, góc áo cũng bị đá ra lập tức dấu nóng tử. Linh Trung Thiên có chút xấu hổ. Tính tình ngược lại là đủ liệt. Hắn lức ngang mấy bước, cùng ngựa lớn kéo dài khoảng cách, lúc này mới lên tiếng, "Lý La Ca, cái này ngựa nhưng là ta từ An Nam trấn cố ý tìm đến, từ trong trấn ngựa ngựa quan tự mình ngồi dưỡng, chính là huyết huyết mã cùng độc giác thú sích lang mã. Ngựa ngựa quan chính là An Nam trấn mới phân phối quan viên. Vệ sở bên trong đều không có. Nghe xong danh tự liền biết, là chuyên môn ngồi dưỡng ngựa quan viên." Một cái quản ngựa có thể trở thành quan, mà lại là đăng ký trong danh sách mệnh quan triều đình, đương nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Cùng nuôi yêu cùng loại, ngựa ngựa giác quan đem yêu thú tạp giao thuần hóa, trở thành chiến mã. Một con tử võ giả cùng yêu mã tạo thành kỵ binh đội ngũ, nắm lại đều đáng sợ. Xích lâm mã. Lý Duệ chậm rãi đi lên trước. Cái này ngựa cũng không bình thường, từ vừa rồi kia một móng liền có thể nhìn ra được, suýt nữa đạp trúng Linh Chu Thiên. Linh Chu Thiên là nhân vật nào? Đây chính là lục phẩm cao thủ đồng dạng cấp phẩm võ giả đao bộ dịu chặt đều không nhất định có thể dính vào hắn góc áo, cho dù vừa rồi có đánh lén thành phần, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Này ngựa có thể đỉnh nửa cái thất phẩm, mà lại cái này mã cương mới bị binh sĩ nắm còn rất tốt, nhưng đụng tới Linh Trung Thiên ngược lại muốn động thủ. Có chút tỉnh tĩnh. Những con ngựa khác đều là lẫn yếu sợ mạnh, cái này ngựa ngược lại tốt, cả một cái không sợ cường quyền. Lý Duệ vừa định đi lên trước, Linh Trung Thiên liền tốt tâm nhắc nhở, "Lý Laoca, cái này ngựa hung tính lớn, nhưng nên cẩn thận một ít." Hắn thấy, Lý Duệ tại thất phẩm trong cơ bản là chiến lực yếu nhất kia muốn ngăn, có thể nhiều lần lập công tích hộ, dựa vào là đầu náo cùng thành phủ. Hắn là thật sợ Lý Duệ bị đạp cho một cước nằm cái 10 ngày nửa tháng, kia việc vui nhưng lừa lắm. Lý Duệ cười khẽ, Linh lão đại, ta hiểu được phất tức. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Dụy chậm rãi đi đến Sích Long Mã trước người, cũng không có trước tiên tới gần, mà là miệng lẩm bẩm, tựa hồ là đang cùng Sích Long Mã giao lưu. Còn hiểu ngựa ngữ. Ngay tại Ninh Trung Thiên sắc mặt càng ngày càng cổ quái lúc, Lý Dụy chậm rãi giơ bàn tay lên. Cùng lúc trước nổi giận khác biệt, lần này Sích Long Mã trở nên vô cùng nhu thuận. Lý Dụy lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Ninh Trung Thiên đi mau hai bước, hiếu kỳ hỏi, "Lý La Ca, ngươi vừa rồi cùng cái này ngựa nói cái gì?" Lý Dụy khẽ mỉm cười, "Ta nói, không nghe lời, liền đem ngươi chặn, thì thơm ăn." Chương 157, lại tăng quan. Chương 157, lại tăng quan. Linh Trung Thiên khẽ miệng điên cuồng run rẩy. Liền cái này, hắn còn tưởng rằng Lý Duệ trước kia là ma phù, có cái gì đặc biệt thuần phục ngựa kỹ xảo, không nghĩ tới đơn giản như vậy thôi bạo. Lý Duệ cũng không giải thích. Thật sự là nói như vậy. Thật đây là hắn lâu giải tại Chu gia thuần phục ngựa cho ra kinh nghiệm. Xích Long Mã mặc dù là yêu mã, nhưng trên bản chất cũng là ngựa, nếu là ngựa, vậy thì có ngựa tiến tính. Thuần phục ngựa cùng thuần chó có dị khúc đồng công chi diệu, đầu tiên chính là muốn hùng, cũng không phải là đơn thuần trên thái độ hùng, mà là chân chính sát khí. Trước đó Xích Long Mã dám đạp Linh Chu Thiên, đó là bởi vì biết Linh Trung Thiên sẽ không giết nó. Thế nhưng là Lý Duệ sẽ? Hắn đương nhiên không hiểu ngựa ngữ, nhưng sát khí là không dùng từ nói liền có thể cảm nhận được. Cái này Xích Long Mã bản thân liền đã nhận qua huấn luyện, lại thêm thân có yêu huyết, so với bình thường ngựa còn muốn thông minh, càng có thể cảm nhận được lý doệ sát ý không phải là bộ. Lý Duệ thật muốn giết ngựa. Đương nhiên sẽ không, đây chính là Ninh Trung Thiên thật vất vả tìm đến cái thượng. Nhưng hắn có thể ngụy trang đây là hắn thuần phục ngựa mấy chục năm mới học được biện pháp, không nghĩ tới dùng tại yêu mã trên thân cũng giống vậy dùng tốt. Trừ cái đó ra, Liên La hắn cùng ngựa ở lại nửa đời người, lây dính tán không đi, ngự khí, đây cũng là có thể nhanh như vậy để Xích Long Mã nhu thuận một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Kỳ thực hiện tượng này cực kỳ phổ biến. Lại hung chó đụng phải rết chó hộ, cũng biến thành hữu sỉu đi, không dám gọi, là một cái đạo lý. Lý Duệ hài lòng sờ lên Xích Long Mã, đà tạ Ninh lão đại. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Ninh Trung Thiên gặp Xích Long Mã tại trên tay Lý Duệ rất khéo léo, cũng liền điên lòng. Mọi người ở đây coi là ban thưởng hoàn tất lúc. Ninh Trung Thiên trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Hắn từ trong ngực móc ra một phần phong túi, "Lý La Ca, ta nói qua, ngươi giúp ta đại ẩn." liền không thể để ngươi làm công công, công lao ta toàn chiếm. Lý Dụy minh bạch. Linh Trung Thiên nói là báo cho kỳ thừa tình báo lần kia. Hắn tiếp nhận phong túi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy cái này phong túi bên trên có dăng khắc đan phủ, ngoài có ký thiếp phong chữ, đan phủ gia nghiệm từ phương. Mở ra phong túi, một chương long văn cạnh bên cạnh giấy vàng đập vào mi mắt, một phương dấu đỏ, quản vận chi bảo. Linh Trung Thiên cười đắc ý, chúc mừng Lý đại nhân thăng quan. Lý Dụy trong tay chính là một phong sắc, là sắc mà không phải sắt mậy. Bình thường mà nói, triều đình ban bố văn thư, đối bạch tính rộng mà báo cho là chiếu, phạm vi nhỏ công bố là sắc. Trong đó liên quan đến thủ quan bổ nhiệm là sắc, ca ngợi trách để là sắc dụ, thi đầy tặng phong là sắc mệnh đơn giản tới nói, Lý Duệ trong tay là một phong thánh chỉ. Ngoan ngoãn. Sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh chỉ như thế nào. Phong Tiên Thừa vận hoàng đế sắp nói xưa kia người thánh vương giọi núi trị thiên hạ tại cổ Hy Nay, thanh hà Lý Duệ bảy mươi không ngừng vì nước phân ưu chấm rất vui vẻ đặc biệt phong tằng lục phẩm. Chấm rất vui vẻ bốn chữ cùng cái khác tiểu chữ khác biệt. S e ở cao, chữ này viết rồng bay phượng múa. S e ở thấp, chữ này xấu quá. Hoàn toàn phá hủy cả phong văn thư mỹ cảm. Lý Duệ suy đoán hẳn là hoàng đế thân bút, nhưng rất khó lượng bình thường mà nói, lục phẩm phía dưới quan viên là không có tư cách thụ thánh chỉ sắc phong bổ nhiệm, chớ nói chi là hoàng đế thân bút loại này vinh hạnh mà biệt. Có cái này thánh chỉ mang theo, tri phủ gặp đều muốn tôn sưng hắn một tiếng, Lý lão. Linh Trung Thiên mở miệng nói, "Lý lão ca, ta lần này đặc biệt đi cầu khương đại nhân, hắn đem việc này báo cáo, không nghĩ tới bị lại bộ cáo tri bệ hạ. Bệ hạ nghe xong trước ngươi trảm yêu trừ ma, đã qua được công đức đề tờ, Long Nhan cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban thưởng đạo này thánh chỉ." Hắn luôn luôn đều đối với thủ hạ đại khí, trước đó lý duyệt cho hắn đưa phần đại công cảm tưởng một chuyện vẫn luôn để ở trong lòng đưa một ít bà bối hiển nhiên không đầy đủ, cho nên hắn cắn răng một cái, suy nghĩ dứt khoát liền cho Lý Duệ lại tăng nửa cấp. Kể từ đó liền cùng đảm hộ cung cấp. Nhưng việc này, hắn cũng chỉ là ôm cái hy vọng, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là lập tức kết cục này. Lý Duệ đã là thất phẩm, hắn là lục phẩm, muốn đem Lý Duệ đề bạt thành tông lục phẩm, tuy không quyền quyết định, nhưng có rất lớn quyền đề nghị. Trên nguyên tắc tới nói, việc này chỉ cần Khương Lâm Tiên đồng ý là đủ. Không có nghĩ rằng, thế mà bị vị kia Long đỉnh chi chủ chú ý tới, lúc này mới xuất hiện hôm nay một màn. Tổng kết lại liền là tuyên truyền hiệu ứng Lý Duệ nghe xong sự tình mà ổn, lập tức liền minh bạch. Hắn cái này 70 tuổi chiêu bài thế nhưng là tương đối tốt rủng, rốt cuộc toàn độ ngu cốc cũng tìm không ra cái thứ hai tình huống như vậy, cũng không được thật tốt bản thượng, lấy khích lệ ngu cốc những người trẻ tuổi khác. Các ngươi nhìn xem, trước đó thu hoạch được công đức đền thờ bảy câu lao đầu hiện tại cũng làm tổng lục phần quan. Chỉ cần cố gắng, lúc nào đều không muộn. Chiêu đinh đều là thấy được, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Thế là liền có cái này phong, chuyện bé xé ra to, thánh chỉ đối với cái này, Lý Duệ trong bụng nở hoa. Có cái này phong thánh chỉ Đến lúc đó đặt ở trong nhà một phía bắt đầu, thân phận trong nháy mắt liền thành quý một màn lớn. Về sau chỉ cần tam phẩm trở xuống quan viên đi vào trong nhà hắn, đều có thể pha trên một bình trà, sau đó nói chuyện nói chuyện cái này phong hoàng đế thân bút thánh chỉ. Đa Tạ Ninh lão đại, Lý Duệ thu hồi thánh chỉ, thương phấn sau khi vẫn không quên cảm tạ Ninh Trung Thiên. Ninh Trung Thiên khoát tay áo, đều là huynh đệ, nói những này làm cái gì? Lý Duệ làm quan đến càng lớn, kỳ thật đối với hắn chỗ tốt cũng nhiều hơn. Hắn cũng không phải loại kia không thể gặp thủ hạ tốt cấp trên, thậm chí ước gì dưới tay hắn người từng cái trước quan làm được còn cao hơn chính mình. Kể từ đó Đi quan hệ cũng không liền càng thêm như cá gặp nước. Được rồi, đồ vật đều đã đưa đến, ta còn có việc, liền đi trước, hôm nào lại cẩn thận uống một chén. Linh Trung Thiên tới lui vội vàng. Thật sự đưa tới đồ vật, mang theo người liền nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Chờ Linh Trung Thiên đi xa về sau, lương hạ các loại một đám buôn hổ kỵ binh lính mới dám tiến lên trước. Nhìn qua lý duyệt trong tay thánh chỉ. Đây chính là thánh chỉ. Cũng không phải, linh đại nhân không đều nói. Mấy cái này nhìn qua cũng viết bình thường nha. Là rất bình thường. Mấy người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Lý Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là không nói cho bọn hắn trông rất vui vẻ, bốn chữ này là khả năng lớn là hoàng đế viết. Lời này nếu như bị người hữu tâm nghe đi, chí ít cũng là đại bất kính chi tội. Cũng may mắn nơi này không phải kinh thành Đường Hải sợ lên cái cằm, ta nghe nói thánh chỉ không đều hẳn là từ thái giám đến đem nha, làm sao cùng nghe nói không giống. Lý Duệ cười không nói. Thánh chỉ đều là thái giám nghiệm, đây thật ra là cái cực lớn hiểu lầm đại khái là bởi vì thánh chỉ thêm ra hiện trong kinh thành, cho nên trong lời đồn đều là thái giám khang độc lên, Phùng Thiên Thửa vận hoàng đế sắp nói. Nhưng kỳ thật, thánh chỉ là do hoàng đế chỉ định khâm sai hoặc là quan viên phụ trách đưa đạt cùng tuyên bố chỉ bất quá bởi vì kinh thành khoảng cách gần, cho nên mới nhiều từ trong cung thái giám đưa qua. Chỉ khi nào là mang đến nơi khác. Vậy liên phần lớn là chỉ định nơi đó cao cấp quan viên hoàn thành cái này một chỉ tự, lại hoặc là đặc biệt trọng yếu, sẽ còn phái ra triều đình kim sai. Lý Duệ liền là từ khi lộ phẩm. Dựa theo lễ chế tới nói, loại cấp bậc này bổ nhiệm thậm chí đều không có tư cách trên sát chỉ. Cũng chính là hoàng đế vui vẻ, lúc này mới phá lệ. Cái này đã coi như là hoàng ân hạ đãng, còn trông cậy vào trong kinh thành đến cái đại quan tự mình đem thánh chỉ đưa đến Lý Duệ lao đầu này trên tay hay sao? Đương nhiên là trước giao cho An Nam trấn tổng binh lại chuyển giao Khương Lâm Tiên, sau lại là Ninh Trung Thiên, cuối cùng mới đến Lý Dụy trên tay. Rất nhanh ánh mắt của mọi người lại rơi vào xích long mã bên trên đều là dạ bất thu, đối chiến ngựa tự nhiên có đặc biệt tình cảm. Buôn hồ kỳ ai không muốn muốn một thứ ngựa tốt? Vừa vận rất tốt ngựa giá trị thậm chí không thua gì thần binh. Lương hạ mấy người ngựa đều là dạ bất thu phân phối chiến mã, mặc dù cũng có một kia yếu tố hơi mạnh, nhưng cơ hội là có chút ít còn hơn không, liền là so phổ thông ngựa tốt sức chịu đựng càng đẩy một chút thôi, cũng liền đảm hộ ngựa xem như ngựa tốt. Nhưng cùng Lý Dụy ngựa so sánh, kia kém đến cũng không phải một chút điểm. Chính linh trung thiên ngựa chỉ sợ cũng liền là trình độ này. Thật căm lòng. Lương Hà bọn người trong lòng đồng loạt dâng lên ý nghĩ này. Chách không được Ninh Trung Thiên tại An Ninh Vệ danh tiếng vô cùng tốt. Như thế chẳng khái, có thể không tốt nha. Lý Duệ cũng là nóng lòng không đợi được, hiếm thấy làm càn một hồi, đều không cần bắt tiến ngựa, nhẹ nhõm nhảy lên liền nhảy tới Xích Long Mã trên thân. Hai chân có chút kịp lấy. "Dã!" hét lên một tiếng. Xích Long Mã hừng hực một tiếng phun một cái hơi thở, bốn vó giống như như cuồn phòng, cảnh vật chung quanh hóa thành hư ảnh, không ngừng hướng về sau lưng phi tốc di động. Một ngày 2000 dặm. Lý Duệ ánh mắt tỏa ánh sáng. Xích Long Mã bắt đầu chạy, mới thể hiện ra sự lợi hại của nó chỗ. Giống như một đạo hồng sắc thiểm điện đồng dạng, vẹn vẹn mấy giây, liền vòng quanh buôn hổ doanh võ đài chạy tầm vài vòng. Có này ngựa, về sau muốn được người vây quanh đều khó khăn, tốc độ quả là nhanh đến dọa người. Thoải mái. Cái này, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành tựu gia tướng nhập tướng sơ cấp kỳ bản, tham quan. Hoàn thành nhiệm vụ tham quan, ban thượng kết toán bên trong. Nhiệm vụ cho điểm C thu hoạch được 20 điểm thành tựu điểm số. Tính danh, Lý Duệ tuổi tác, 10 thiên phú, võ cốt, nội tính suất chúng, tuệ nhãn công pháp, Trường Xuân Công. Long Du cửu tiêu đồ thành kỷ, 6100, 3 Voi Lamôn. Một chỗ khác, Linh Trung Thiên đưa xong đồ vật, một thân một mình đi tại trong quân doanh, lui tới binh sĩ gặp, đều nhau nhao hành lễ. Hắn như là nhìn không thấy đồng dạng đi tới, cấp bậc kém quá nhiều, không đáng, trên đường đi chí ít có trên trăm binh sĩ đối với hắn hành lễ, chẳng lẽ lại muốn từng cái từng cái đáp lại? Có mệt hay không? Linh Trung Thiên bình dị gần uý, nhưng cũng không trở thành vì điểm ấy khiêm tốn thanh danh liền khó sự chính mình. Sau một lát, hắn tới đến một gian khí phái tòa nhà lớn trước, màu son cửa lớn trên treo, tham quân phủ, tấm biển. Hắn quen thuộc cùng trông coi tham quân phủ mấy cái Hoa Thành Tông đệ tử chào hỏi. Hoa Thành Tông đại đa số đệ tử đều là lệ thuộc trực tiếp tham quân phủ, chỉ có những cái kia chấp sự mới có thể được phân phối chức quan, trở thành nghiêm chỉnh an ninh vệ quan viên. Xuyên qua một mảnh liên hành lang, cực kỳ mở liền đến đến một gian lục gấm thấp thoáng nhà chính trước đến gần. Liền thấy Khương Lâm Tiên đang cùng một cái hạ phát đồng nhân, Tiên Phong Đạo cốt lão đạo sĩ ngồi đối diện mà nói. Linh Trung Tiên bước chân dừng lại, kinh hãi, thần mạnh. Hắn vẻn vẹn đứng xa nhìn, liền có thể cảm nhận được lão đạo sĩ kia trên thân đáng sợ khí tức. Gặp Linh Trung Tiên đi vào, Khương Lâm Tiên lúc này mới khẽ mỉm cười. Lôi Linh Trung Thiên nói, "Tới, có việc muốn tìm ngươi." Hắn đứng người lên, sau đó ngắm nhìn một bên lão đạo sĩ, "Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Vân Tiên lâu Trương đạo trưởng." Chương 158. Lão Thần Tiên. Chương 158. Lão Thần Tiên. Vân Tiên lâu. Linh Trung Thiên sững sờ. "Cái tên này làm sao như thế quân hai, giống như ở nơi nào nghe qua." "Đúng, Lý Duệ." Ngay tại hắn trong lúc suy tư, lão đạo sĩ đứng người lên, ha ha cười nói, "Vị này chính là Thiên Địa Minh Ninh Ninh chủ đi, kính đã lâu, kính đã lâu." Linh Trung Thiên chỉ cảm thấy tụ sủng lực kinh. Lão đạo sĩ khí tức trên thân không kém chút nào Khương Lâm Tiên, tuyệt đối đại cao thủ, hắn một cái nho nhỏ mình chủ, thật chưa nói tới kính đã lâu, đều là người ta khách khí cho mặt điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn là phải có. Hắn liền vội vàng không người ưu quyền, đạo trưởng khách khí. Gặp mặt qua. Khương Lâm Tiên cũng không có gấp trước nói sự tình, mà là để FF bàn tay, ngồi trước. Linh Trung Tiên thấy thế, cũng chỉ đành tìm cái tới gần Khương Lâm Tiên, lại không tại hai người vị trí giữa ngồi xuống. Ba người vào chỗ. Khương Lâm Tiên lúc này mới tiếp tục mà miệng, đạo trưởng lâu dài tìm kiếm tiên tung, nhưng có thu hoạch. Lão đạo này tên là trước gốc, chính là Vân Tiên lâu trưởng lão. Vấn Tiên lâu tuy là ở tông, nhưng cũng không phải là cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ, chỉ là bọn hắn liên hệ nhân cấp đừng quá cao, người bình thường tiếp xúc không đến cái kia tầng cấp tôi. Khương Lâm Tiên cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, cùng lão đạo này kết duyên, mới hiểu được thế gian còn có vấn kia lâu. Hai người hoàn thành bạn vong niên đương nhiên là bạn vong niên, lão đạo này từng say rượu lúc nói qua, chính mình cũng đã 130 tuổi hơn. Chí ít kém ra ba cái bối phận cũng không chỉ. Trương lão đạo thở dài một tiếng, tiến lộ khó tìm, ngày ngày tìm, coi như là hùng trần luyện tâm tôi. Khương Lâm Tiên hiếu kỳ, đạo trưởng, lần trước hai người chúng ta gặp nhau, đều là 4 năm trước. Hôm nay đến nhà, thực sự để người bất ngờ. Trương lão đạo cười ha ha. Mấy ngày trước đây, lão đạo ta cảm thấy Phúc Lâm tâm đến, thế là liền tản đem mét. Ngươi nói làm gì? 68 ký, tự mạnh hùng trấn, mai một anh hùng, tu chân lực khí, mô phỏng vượt tiên cùng, lợi tại đông nam. Ta cùng nhau đi tới, liền đến An Ninh phủ địa giới, lúc này mới nhớ tới Khương lão đệ chính là tại An Ninh phủ nhập chức, cái này không tìm đi qua. Khương Lâm tiên trong mắt dị sắc hiện lên. Lão đạo này cái gọi là vung mét còn có 68 ký, nhưng thật ra là đạo môn mẹ chư pháp. Tương truyền chính là đạo môn Lữ tổ sư sáng tạo. Liên là đi ngang qua thổ địa miếu thành hoàng thời điểm, có thể bắt 3 thanh mét, thành thứ nhất làm trăm số, sau đó trừ 10 lấy hơn, tỉ như bắt 160 vạn, trừ 10 lấy hơn chính là 4, cũng chính là 400, thành thứ hai làm mười mấy, thành thứ ba làm số, thành số về sau lớn hơn 384 lại giảm đi 384, liền thành ký số. Vú mét người người cũng có thể làm. Mẫu chốt còn phải xem giải thích như thế nào ký. Chỉ có tu vi cao thâm đạo trưởng mới có thể từ bình thường 3 thanh mét bên trong thấy được tiên cơ. Khương Lâm Tiên cười ha ha lấy, "Trương đạo trưởng, ta cảm thấy ngươi không phải là khát diệu." Cố ý tìm đến lão đệ ta đòi uống rượu ấn ngươi thuyết pháp này, vậy ta ha không chính là của ngươi tiên duyên." Trương lão đạo nghe vậy chỉ là cười ha ha vài tiếng. Xem bói được, chỉ là một cái lớn phương hướng, cụ thể cơ duyên còn phải xem cá nhân tạo hóa. Bằng không hắn xem bói nhiều lần như vậy, đã sớm nên tìm được tiên duyên. Nhưng thực tế là, vẫn tiên lâu tự sáng tạo lâu bắt đầu, đều đã thay đổi 73 thay mặt, còn không phải không gặp ai thật đắc đạo thành tiên. Coi như là chấp nhận thôi." Khương Lâm tiên thấy hôm nay đụng phải tiên học chuyên gia, thế là dự định hảo hảo tìm giáo, ngược lại là có một chuyện, mong rằng đạo trưởng giải hoặc. Trương lão đạo Cường lão đệ cứ nói đừng ngại. Không biết Trương đạo trưởng nhưng từng nghe nói Quỷ Minh giáo tiên bảo một chuyện, thời có nghe thấy. Trên thực tế, đây là Cường lão đạo khiêm tốn thuyết pháp, nào chỉ là tiên bảo, hắn ngay cả tiên pháp sự tình đều biết. Không hẳn. Cường Lâm tiên đem tiên bảo nhận cho vị kia Long đỉnh chi chủ về sau, Chiêu đỉnh liền triệu tập tiên hạ hào phong sĩ, cùng nhau nghiên cứu muốn phá giải kia tiên bảo chi bí. Hắn không ở tại chỗ, nhưng hắn cái kia sư huynh cũng chính là đương đại vấn tiên lâu lâu chủ liền đi. Trở về về sau đã nói bốn chữ, phi đạo chính là thuật. Phi đạo chính là thuật. Cương Lâm Tiên nghe Trương lão đạo nói lên vấn thiên lâu lâu chủ liên quan tới tiên bảo phán đoán suy luận, lẩm bẩm theo một lần. Trương lão đạo tiếp tục nói: "Thiên hạ tìm tiên giả vô số, Quỷ Minh giáo bất quá cũng là một cái trong số đó, cái này tiên pháp đại khái là đi loại nào đó kỳ môn, sắp nhận cùng tiên đạo không quan hệ, bất quá hết thảy phán đoán suy luận đều vì thời thượng sớm, còn cần tiếp tục nghiên cứu suy nghĩ mới biết kết quả." Hoàng đế được tiên bảo, vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ. Nhưng thật sự coi là được thành tiên cơ duyên, thế thì cũng không phải. Muốn nói thiên hạ tìm tiên lớn nhất tông môn, vậy khẳng định là triều đình, trên thực tế Triều đình cách mỗi mấy năm liền sẽ tìm được một chút tự sưng tiên bảo đồ vận, sau đó tất cả đều ném đi Khâm Thiên giám từng cái từng cái nghiên cứu. Khâm Thiên giám nghiên cứu không hiểu, liền khắp nơi tìm Thiên hạ hảo phóng sĩ cùng nhau nghiên cứu. Từ triều đình nhất cử nhất động không khó coi ra, vị kia Long đỉnh chi chủ kỳ thật cũng không quá tin tưởng Quỷ Minh giáo thực sự đồ bỏ tiên pháp. Chỉ bất quá căn cứ tha giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái lý luận. Một phương diện Quỷ Minh giáo vốn là có khởi thế manh mối, phái binh trấn áp, một phương diện khác thì là đào móc càng nhiều tiên pháp tin tức. Một công đôi việc. Vạn nhất Quỷ Minh giáo thật nắm giữ tiên pháp đâu? Kương Lâm Tiên hồi tưởng lại mình đem tiên bảo phụng cho đại thái giám thời điểm, đối phương biểu lộ cười khẽ, đạo trưởng nói có lý, là ta lẫn lộn. Cũng không phải, cương lão đệ là ta gặp qua tâm tư trong vắt thấu triệt nhất người, ta không nói, qua một ít thời gian cũng nhất định có thể hiểu thấu đáo. đạo. Trương lão đạo lắc đầu. Hắn cả đời tìm tiên, hơn trăm năm, bằng hữu cũng bất quá giải giác mấy người. Vương Lâm Tiên tuổi vừa 14 tuổi liền bị hắn dẫn là chi kỷ. Vì sao? Còn không phải nhìn chúngương Lâm Tiên trên người kia sợi tiên khí, này tiên khí không phải kia tiên khí, chỉ là tâm cảnh không minh, tiếp cận đại đạo linh khí sức lực. Hai người một phen đàm huyền luận đạo. Hơn nửa ngày, Linh Trung Thiên đều nhanh nghe được ngủ gà ngủ gật. Nếu không phải đối mặt cấp trên, hắn không thể không cưỡng ép giữ vững tinh thần đến. Thật lâu, chủ đề mới rốt cục rơi xuống trên đầu của hắn. Trương lão đạo nhìn qua buồn ngủ Linh Trung Thiên, ha ha cười nói, "Linh đại nhân, thủ hạ ngươi thế, nhưng là có một buôn hộ khí." Linh Trung Thiên lập tức phụ họa nói, "Đạo trưởng, đúng thế." Lão đạo sĩ vừa mới câu nói, hắn đã đoán được tiếp xuống kỳ bản. "Ta lần này xuất hành, hết thảy mang theo ba cái đồ đệ, nếu không phải Linh đại nhân thủ hạ buôn hộ khí hiệp nghĩa ra tay cứu giúp, chỉ sợ hiện tại lão đầu tử liền muốn thành mẹ góa con tôi người." Vân đạo ở đây cảm ơn. Dứt lời, Trương lão đạo vẫn thật là ôn quyền không người thi lễ một cái. Quả nhiên không ngoài sở liệu, là đến nói lời cảm tạ. Linh Trung Thiên liền vội vàng không người hoàn lễ, tối đầu thời điểm khẽ miệng có chút dương lên. Lý Duệ sớm đã đem việc này bảo hắn biết, cho nên khi nghe được lão đạo này đến từ Vân Tiên lâu thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể bị một cái đức cao vọng trọng ẩn tông cao nhân hành lễ, sau này nhưng có đến khoác lác tứ bạn, mời rượu đều có thể khuyên nhiều mấy chén, có tác dụng lớn. Khương Lâm Tiên cũng là khẽ miệng không tự chủ dương lên. An Ninh vệ người cứu được Vân Tiên lâu đệ tử, Hắn người thủ trưởng này cũng có thể cùng Vấn Tiên lâu lại nhiều mấy phần duyên phận đường nhìn Vấn Tiên lâu là ở tông, tựa hồ không cần không thế. Nhưng trên thực tế cùng thế nhân thấy hoàn toàn tương phản, Vấn Tiên lâu lâu chủ chính là tiên học mọi người, ở kinh thành quý nhân tự k tụ truy phụng, thậm chí ngay cả hoàng đế đều tự mình tìm hắn hỏi qua nói. Cái này một tình cảm giá trị cũng không thấp. Trương lão đạo nâng người lên, "Linh đại nhân, lần đạo lần này tới An Ninh vệ, kỳ thật còn có một cái yêu cầu quá đáng." Linh Trung Thiên liếc một cái Khương Lâm Tiên, lập tức trong lòng hiểu rõ. Vũ Bạo ngực nói, "Đạo trưởng cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, hồn thỏa dốc hết toàn lực đều cho đạo trưởng làm." đều phải Khương Lâm tiên gật đầu, hắn đương nhiên không có gì nỗi lo về sau, chỉ cần tỏ thái độ độ là được. Trương lão đạo, không biết Ninh đại nhân buôn hổ doanh bên trong thế nhưng là có cái khối họ Lý quan viên. Ninh Trung Thiên sững sờ, đạo trưởng nói đến thế nhưng là buôn hổ doanh tuần thú, Lý Duệ. Trương lão đạo gật đầu, hẳn là ta tìm tiên tới đây, dự định tại An Ninh phủ dừng lại mấy ngày, nhưng ta kia hai cái đệ tử bị kinh sợ, liền nghi tại An Ninh vệ tạm thời ở nhờ mấy ngày. Còn hy vọng Ninh đại nhân an bài ta kia hai cái đệ tử liền ở tại Lý phủ, để báo đáp ân cứu mạng. Ninh Trung Thiên sắc mặt biến đến cổ quái, đây coi là thỉnh cầu gì? Sao chỉ là hắn? liên ngay cả Khương Lâm Tiên đều không nghĩ tới, Trương lão đạo tỉnh cầu lại là cái này. Mà lại Khương Lâm Tiên ẩn ẩn cảm thấy Trương này lão đạo rõ ràng chính là vì cái này, địa rừng mới bao hết cái này bản sủi cáo. Không sai, chính mình là phụ tặng cái kia sủi cáo. Ninh Trung Tiên trong chốc lát không rõ rõ tình huống, lại quay đầu nhìn qua Khương Lâm Tiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Lâm Tiên ho nhẹ một tiếng, "Linh đại nhân, bất quá là nhiều đôi đũa sự tình, ta nhớ được Lý Duệ trong phủ phòng trống rất nhiều, cứ yên tâm đi ở, không muốn ghét bỏ là được." Sau đó lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, việc này còn muốn tuân theo Lý Duệ ý nguyện." Trương lão đạo cười gật đầu. Lệ dàn lên như vậy, Lý Trạch, Chuồng ngựa, cho tới nay, Lý Trạch chuồng ngựa liền là cái bài trí. Lý Duệ mặc dù thằng quan làm tuân thủ, cũng xứng lập tức, nhưng ngựa là nhà nước, đều tại An Ninh vệ giáng ngựa đường thống nhất trong giữ. Vương Chiếu ngược lại là thói quen đem chuồng ngựa thanh lý đến sạch sẽ, nhưng vẫn luôn ở vào không ngựa trạng thái. Lần này, chuồng ngựa rốt cục có chủ nhân. Sư phụ, cái này xích long mã quạ thật là không bình thường, mồ hôi chảy xuống tới đều là huyết hồng huyết hồng. Vương Chiếu nước bọt kém chút không rơi trên mặt đất. Lý Duệ liếc một cái mình cái này độ nhi. Vương Chiếu trông thấy ngựa tốt, so trông thấy cô nương xinh đẹp cũng còn ham say. Vương nghĩ tới mình cái này, đồ nhi đến nay hôn sự đều không có rơi vào, Lý Duệ liền âm thầm lắc đầu, tìm ra lời giải. "Phạ." Bất quá nhìn qua Vương Chiếu hai mắt sáng lên bộ dáng, Lý Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói không chừng có thể bồi dưỡng tiểu Chiếu làm ngựa ngựa quan. Luyện không luyện võ cũng không phải nhất định, tôn trọng hứng thú yêu thích không phải. Lý Duệ xưa nay đều là khai sáng tính tình. Ngay tại sư đồ hai người vây quanh ở chuồng ngựa trước suy nghĩ xích long mã lúc, cửa lớn vang lên một trận trầm muộn tiếng đập cửa. "Sư phụ người đến." Vương Chiếu vừa nói, ánh mắt lại không gặp Ly Khai xích long mã. "Đương đốc." Lý Duệ liếm mắt, cũng không trông cậy vào vương chiếu mở cửa, bản thân hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Là người phương nào? Một bên hét to, một bên liền đẩy cửa ra. Hai đạo cửa lớn ở giữa vừa lộ ra điểm khẽ hở, Lý Duệ vừa lúc có thể nhìn thấy phía sau cửa trô đứng người. Sau đó liền lạ sức sờ. Ngoại trứ ninh trung thiên bên ngoài, sau lưng còn đứng đấy ba người. Một nam một nữ, mà lại Lý Duệ lại còn đều biết. Riêu.